chương hân ít nhiều cũng đã cùng với tiền hiệu ở cùng nhau một thời gian rồi cô càng nhìn bóng dáng người ở phía trước càng thấy giống tiền hiệu t r ư ơ n g hân không thể nhịn được liền đi theo từ hướng hoa viên đi thuận theo phía đường lớn đều đi theo bóng người phía trước kết quả đi theo một lúc người đó biến mất ngay trước mắt của cô ý người đâu t r ư ơ n g hân quay đầu lung tung vừa này vẫn còn kẻ ngay trước mặt sao mà vừa trước mắt đã không thấy đây rồi chính ngay lúc này cánh tay của trương hân đột nhiên đau cánh tay bị người ta dùng lực v ặ n ấn nhanh lưng của cô trực tiếp đẩy cô vào phía cái cây bên vệ đường nói đi theo tôi để làm gì tiếng nói cũng giống như tiền hiểu trương hân bị khống chế nhìn không ra mặt người phụ nữ đó đau hoa hoa kêu hiểu hiểu tiền hiểu là em phải không người phụ nữ đó ngẩn ra ngay lập tức thả l ỏ n g tay của tô tố trương hân quay người lại quả nhiên là gương mặt của tiền hiểu tiên hiểu nhìn thấy trương hân cau mày lại gần như là đã nhận thức được ra nhanh chóng định bước đi trương hân mắt nhảy tay nhanh t ú n chặt lấy cánh tay của cô ấy tiên hiểu là một sát thủ vừa mới nhận thức được định lấy sao ở trong tay ra nhưng hiển nhiên nghĩ ra trương hân không phải là kẻ thù nhanh chóng thu lại tất cả các động tác của mình hiểu hiểu hiểu hiểu thật sự là em em em không phải là sao em lại ở đây tiên hiểu mép miệng giật giật hoàn toàn không biết phải trả lời như thế nào sau khi trương hân trở về biệt thự bán sơn thì nhiệm vụ của cô cũng hoàn thành lại tiếp tục trở về với cuộc sống đen tối đó để làm sát thủ lần này tới biệt thự bán sơn bởi vì vương b i ê u phát hiện ra có việc ở tiêu gia tại kinh thành t r o nên n mới gọi tất cả bọn họ tới bản thân cô cũng trượng nghệ cao to gan mà trương hy cũng tương đối yên định cho nên nghĩ đến thì đến cẩn thận một chút không để bị phát hiện ra là được ai mà biết được đến thì không bị phát hiện tới lúc chuẩn bị về lại bị phát hiện ra trương hân nhìn thấy tiền hiểu trầm mặc não bộ nhanh chóng quay cũng nghĩ được ra điều gì đó tiền hiểu không phải là người mà tô tố sắp xếp cho cô hay sao sao mà lại tới biệt thự bán sơn này có thể tới được biệt thự bán sơn này chỉ có thể là thuộc ha tin cận của lánh mạc mà thôi trương hân cũng đâu có ngốc trong đầu tất cả sương mù tan biến hết như là tại sao tô tố lại nói với cô lánh mạc bị trọng thương bọn họ chắc chắn đã sớm gặp và liên lạc rồi như là vết thương của l ã n h mạc tại sao lại có thể khỏi nhanh tới vậy còn như là tại sao l ã n h mạc không hề nhìn con chó bồ mẹ dạ ni g ạ nhưng lại biết nó là một con chó cái càng như là tại sao con chó lạnh lùng đó nhìn thấy l ã n h mạc lại ngay lập tức biến thành một con chó ngoan nằm trên người của l ã n h mạc t r ư n g hân đ ố n g nhiên vỡ lẽ cô là người mà l ã n h mạc sắp xếp chăm sóc cho tôi tiên h i ể u nhìn là biết che giấu không nổi nữa c a o mày đúng con chó t ổ mẹ ra ni ạ đó là của lánh mạc n u ô i đúng quả nhiên chẳng trách cùng với lánh mạc thân thiết tới vậy tố tố nữa tố tố trương hân có chút thương tâm tố tố sao lại cùng với lánh mạc hợp lại lửa cô tiên h h i ể u lần này nói một câu công bằng trương hân thực tế mà nói là đại ca tìm thấy cô trước đại ca biết là tô tiểu thư giấu chị đi cho nên liên lạc với tô tiểu thư đại ca nói chuyện rất nhiều với tô tiểu thư nói anh ấy sẽ thay đổi nói tóm lại nói ra rất nhiều nhưng lời cảm động tô tiểu thư chắc cũng vì lo sợ đại ca làm gì chị nên chỉ còn cách phối hợp anh ấy diễn kịch ừ điểm này trong thâm tâm cô biết rất rõ nếu như anh làm hại cô tô tố chắc chắn sẽ dùng sinh mạng để bảo vệ cô điểm này không thể nghi ngờ gì vì bọn họ là người thân duy nhất rồi trương hân đứng trên đường xoa xoa c ầ m không biết đang nghĩ điều gì trương hân trương hân trương hân tôi vẫn còn có chuyện này được rồi cô đi trước đi nhưng trương hân ra lệnh cho tiểu hiểu đừng đem chuyện tôi nhìn thầy cô nói cho lánh mạc biết được thôi đúng rồi tôi vẫn còn một việc nữa muốn hỏi cô cô nói đi vết thương trên người lánh mạc rốt cuộc là thật hay là giả trương hân ngồi trên ghế s o f a ôm lấy bộ mẹ dạng n h ỉ ạ lúc thì véo thai nó lúc thì véo mong nó bố mẹ dạ nỉ g h ạ rất rõ có thể nhận thấy là nó không thích bị ngược đãi như vậy gừ gừ kháng nghị nhưng sự kháng nghị của nó cũng không có tác dụng gì cơ thể nó quá nhỏ rất dễ dàng bị trương hân ôm chặt trong lòng m u ố n cắn không dám căn chỉ có thể ngồi im trong lòng chịu đựng lãnh mạc họp xong quay trở về biệt thự nhìn thấy cảnh tượng như vậy con chó nhỏ nhìn thấy anh trong phút chốc ánh mắt sáng lên đáng thương nhìn anh gâu gâu kêu lên hai tiếng a ha mày còn thấy ủy khuất nữa hả trương hân hừ nhẹ một tiếng để con chó đặt trên nền đất được được được đi mách chủ của mày đi nói tao ngược đãi mày con chó nhỏ có được sự tự do vui mừng chạy hướng về phía lánh mạc nó chạy tới chân của lánh mạc vấy đuôi vây thai với anh thật là ngoan ngoãn lánh mạc túi người bế nó lên quay lại đi tới phía ghế s o f a ngồi xuống bên cạnh trương hân cười nhìn cô sao thế tên nhóc này lại làm cho em khó chịu hả? trương hân hừ một tiếng hai tay ôm trước ngực bộ mặt dương dương lên sao có thể một chút hy sinh nhỏ mà thôi em sao mà dám tức giận với nó lãnh mạc đưa ra anh có cảm giác trương hân nói những lời này hình như muốn ám chỉ điều gì đó nhất là khi này cô nói còn nhìn anh lường mổ cái s ắ c lẹm lãnh mạc ho nhẹ một tiếng đặt con chó nhỏ trên mặt đất một tay ôm lấy vai của trương hân sao mà chỉ cây d â u mắng cây hoại vậy e t ra ra trương hân kêu có chút khoa trương đừng có ôm em nộ n h ờ không cẩn thận chạm vào vết thương của anh thì làm sao nhanh chóng ngài nhanh chóng ngồi cẩn thận ngồi thẳng thắn một chút ha lãnh m ạ n đây là trách rồi buổi sáng khi đi h ọ p không phải là vẫn còn bình thường hay sao sao mà vừa mới có một lúc mà đã âm dương khác biệt như thế này chẳng lẽ do một buổi sáng anh không ở bên cô trương hân có phải anh có chỗ nào đắc tội với em không sao lại có thể thế được ngài là đại ca chỉ có người ta đắc tội với ngài chứ ngài nào có thể đắc tội với người khác được lãnh mạc dơn tóc trương hân chúng ta thương lượng có thể đừng dùng từ ngài để gọi không trương hân nhẹ nhàng gườm anh một cái thoải mái gật đầu ok em sẽ không dùng từ này nói nữa bây giờ em hỏi anh một câu anh thành thật nói nếu không hạ hạ nói em nói anh chắc chắn chi vô bất ngôn nôn vô bất tẫn h ừ em cũng chỉ hỏi anh một câu anh nghĩ kỹ trả lời cũng được hỏi em hỏi anh bây giờ anh có còn chuyện gì không nói với em hoặc có chuyện gì còn giấu em hay không lãnh mạc tim đập nhanh đây là đã phát hiện ra điều gì rồi sao hay là cũng chỉ có một chút hoài nghi cho nên bây giờ lừa anh chắc là không phải bị phát hiện chứ anh rõ ràng không có lộ điều gì mà nếu như nói thật rồi không biết còn chuyện gì đang đợi anh ở phía trước nữa lãnh mạc ánh mắt lóe lên lựa chọn tiếp tục giấu kín không có mà anh làm gì có chuyện gì giấu em được chứ chương sáu trăm linh hai không có anh chắc chắn không có lãnh mạc giọng nói kiên định thật sự không có anh có chuyện giấu người khác nhưng không giấu em tốt rất tốt không biết tại sao lãnh mạc nghe thấy câu này của trương hân đột nhiên sau lưng có chút cảm giác nột nột anh ta vừa suy nghĩ kỹ một hồi cũng không có lộ ra điểm nào nhưng nhìn thấy khuôn mặt trương hân lộ ra một nụ cười lớn cô ta đưa tay khoác vào cổ anh em nói mà anh làm gì có chuyện giấu em chứ Vậy, chúng ta nói điều này rồi sau này hãy tin tưởng lẫn nhau gáy đầu lánh mạc toát ra một mồ hôi lớn đây là chuyện gì Vậy, là như vậy em đây hôm nay gọi điện thoại hỏi bác sĩ nói tình trạng này của anh cần phải kiên cử cho nên em đang nghi ngờ vết thương trên người anh có phải là giả không sau đó đến thăm dò anh trương hân nhìn chằm chằm vào đôi mắt của lãnh m ạ c nụ cười ngọt ngào như một đ ô n g hoa nhưng mà bây giờ em biết rồi tại sao anh có thể nói dối em đúng không nếu như có chuyện gì lừa em em bùng nổ đến bản thân còn sợ nữ cho nên anh biết tính khí của em đó chắc chắn không lừa dối em đúng không không có chuyện gì thì tốt rồi như vậy em cũng yên tâm rồi trương hân đứng dậy từ s o f a vẫy tay với lãnh m ạ c được rồi em vừa ra ngoài đi xung quanh một vòng bây giờ cơ thể toát ra mồ hôi thối em đi tắm đi đi mắt nhìn trương hân rời đi sau đó nét mặt lánh mạc s o ạ c liền thay đổi vương mưu vương mưu có vương mưu nghe thấy tiếng gọi liền bước vào từ cửa lớn làm sao vậy lao đại cậu mau chóng đi hỏi người hầu xem hỏi chuyện họp lúc nãy của chúng ta trương hân đã làm những gì dạ vâng vương biêu ra ngoài hỏi chưa đầy mười phút đã quay về nữ hầu đều nói nhìn thấy phu nhân dạo một vòng trong vườn hoa sau đó đi vòng quanh bãi cỏ bên ngoài nhìn vào không có gì đặc biệt cả vậy cô ta có gặp ai không vương biêu trận to mắt cậu ta hạ thấp giọng lao đại anh đang nghi ngờ phu nhân với hiểu hiểu trả mặt không thể nào tính cảnh giác của hiểu hiểu rất cao làm sao có thể để phu nhân thấy hơn nữa lui ngàn bước nói nếu như thật sự chạm phải rồi chuyện lớn như vậy hiểu hiểu nhất định gọi điện thoại nói ngài một tiếng tại sao một ít động tĩnh cũng không có lãnh mạng nghĩ một hồi thì cũng thấy đúng nếu như thật sự chạm mặt hiểu hiểu như thế nào cũng sẽ thông báo cho anh ta để anh ta chuẩn bị tâm lý cho nên t r ư ơ n g hân đơn thuần chỉ là đang thử anh nghĩ đến đây trong lòng anh ta lấy bình tĩnh hơn một chút t r ư ơ n g hân chắc là đang đánh lừa anh ấy không thì với tính khí của cô ta biết anh lừa dối cô nhất định sẽ buộc phát tại chỗ làm sao có thể dễ dàng như vậy lãnh mạc thả lỏng lại anh ta ra lệnh vương y ê u chuyện tôi nhờ cậu nhanh chóng nắm bắt thời gian làm còn bên tôi a thì kêu người canh kỹ một chút khoảng cách sinh nhật lần thứ tám mươi của lao thái gia của tôi a chỉ còn một tháng lẻ vài ngày nữa chúng ta cũng nên chuẩn bị trước lão đại yên tâm người bên kinh thành đều đang nói về vấn đề này Ừm. lãnh mạc phân phối xong thì sau đó lên lầu cánh cửa phòng ngủ trên lầu đã đóng lại lãnh mạc dùng lưng đẩy cánh cửa ra trong lúc cửa phòng được đẩy ra mùi anh ta xem chút chảy máu trương hân trong phòng đã tăm xong cô mặc một đầm ngủ bằng lùa gợi cảm viền cổ của chiếc đầm ngủ rất là rất là ngắn ngắn đến có thể nhìn thấy làng da trắng ngần và một khe hở sâu bởi vì các vết nước trên cơ thể chưa lau khô đầu ngủ bám chặt trên cơ thể cái đẹp mờ mờ ảo ả o như vậy thậm chí còn nóng bỏng hơn không mặc gì váy ngủ rất ngắn vừa đến bắp đùi chỉ nhà nhẹ nhàng ố n c o n g e o thì sẽ lộ ra một phần cơ thể lộ ra quần áo lót bên trong vào thời điểm này trương hân đã không nhận ra rằng cô ấy hấp dẫn c ỡ nào mái tóc đen nóng của cô ta để lộn xộn trên lưng màu đen thuần khiết và nước da trắng trong suốt pha trộn vào nhau ngày càng quyến rũ hơn nghe thấy tiếng động trương hân quay đầu lại nhìn cô ấy có một đôi mắt xếp rất đẹp lúc nghiêng mắt nhìn người khác tràn đầy sự thanh lịch rất hốt hồn sương của lãnh mạc sau một hồi đã mềm yếu đi đóng cửa lãnh mạc bất ngờ phản ứng lại nhanh chóng đóng cửa lại hình dáng này của trương hân không thể bị người khác nhìn vào nữ hầu cũng không được lãnh mạc bước vào phòng từng bước đi đến bên trương hân mỗi một bước đi anh ta giống như bước trên những đám mây nhẹ nhàng bay lập tức có cảm giác như s ắ p bay lên trương hân vừa mở miệng lãnh mạc bực mình phát hiện ra giọng nói anh ta đột nhiên khàn khàn trương hân lướt đôi mắt hầu như không chú ý đến bất thường của lãnh mạc cô mỉm cười đứng ngay trên sàn trước cửa sổ chỉ xuống vườn hoa ở dưới từ trên đây nhìn xuống lầu những đ ô n g hồng sâm banh cảm giác hình như càng đẹp vậy sao anh cũng đến xem xem lãnh mạc đi đến bên cạnh trương hân anh ta ôm trương hân từ phía sau không phải nhìn vào khung cảnh phía dưới mà là nhìn vào khung cảnh trên cơ thể trương hân cô ta vừa tắm xong dùng loại sữa tắm hương bạc hà lúc này trên người có một hương bạc hà nhẹ nhàng rất dễ chịu lãnh mạc có chút cảm giác không chịu đựng được tay của anh ta từ từ không theo quy tắc t r ư ơ n g hân anh nhớ em rồi phải không t r ư ơ n g hân quay người đối mặt với lãnh mạc cô ta đưa tay khoác vào cô anh nháy mắt với anh ta trùng hợp vậy em cũng nhớ anh rồi dù dỗ như vậy lãnh mạc có thể chịu được thì không phải là đàn ông đôi mắt của lãnh mạc đột nhiên trở nên nóng rực lên anh ta nhìn vào đôi môi đỏ của trương hân và hung hăng hôn vào trương hân hoàn toàn không kháng cự không những không kháng cự mà còn ôm lấy ấy ta để phối hợp cô ta rút bàn tay vào phần dưới chiếc áo sơ mi đen của anh một tay đặt vào heo anh ta ở đây là băng gạc của lãnh mạc có lẽ là vì sự thuận tiện băng gạc ở đây đã mở ra một nút lãnh mạc sớm đã khó kìm đoát đưa tay ra cởi áo của trương hân trương hân nhanh chóng nhấn lấy tay anh nhẹ nhàng nói gấp gáp cái gì anh chờ đã chờ lãnh mạc đôi mắt đỏ nhìn vào trương hân ngay lúc này để anh ta đợi điều này quá vô nhân đạo rồi lãnh mạc phản đối trương hân trên người anh còn vết thương có thể làm thể dục kích động không được được được em không nghe bác sĩ nói anh đã ổn hơn rồi sao trương hân em mau thả tay anh s ắ p bí chết rồi trương hân n h u mày tuy rằng vết thương cũng gần lành vậy thì em yên tâm rồi anh đừng động đậy hôm nay để em phục vụ anh miệng trương hân nhét lên một nụ cười đưa tay đẩy lánh mạc lên chiếc giường lớn cô đưa người lên ngồi lên vòng eo của lánh mạc đưa tay nhẹ nhàng chậm rãi chậm rãi cởi nút áo sơ mi của anh sau đó với sự hợp tác của lánh mạc cởi áo anh ta ra trương hân ôm lấy lánh mạc tay một lần nữa đặt vào phần hông của anh sau đó canh lúc lãnh mạc còn ngâm mình vào động tác ôm ấp của cô ánh mắt thoáng qua trự c tiếp xé băng gạt của anh ta chương 603 linh ã n h mạc đang đắm chìm trong cơ thể hương thơm ngọc ngà trong niềm vui đâu nghĩ rằng trương hân sẽ làm chiêu này băng g ạ t như thế bị kéo cài sau sau đó từ trên vết thương bung ra n à y động tác trương hân không ngừng lạnh lùng hét lên và trực tiếp nắm băng g ạ t trước ngực của lãnh mạc động tác cô ta rất nhanh mặc kệ mọi thứ trực tiếp xé băng gạc ra lãnh mạc muốn vịnh lại nhưng đã không kịp rồi băng gạc trải ra giường bộ ngực trần cũng bị lộ ra rồi hơ hơ hơ trương hân ngồi bên cạnh lãnh mạc một tay giữ c ầ m anh ta chiếc cầm vừa nhấc lên tự hào và nói vết thương của súng đâu đây đây đây chỉ cho tôi vết thương ở đâu hôm nay anh không tìm ra vết thương cho tôi chị sẽ làm cho một vết thương cho cưng lãnh mạc cười trong đau khổ đây có tính là tự làm tự chịu không anh ta nuốt nước miếng cố gắng giả thích cho trương hân trương hân anh có thể giải thích còn gì để giải thích nữa sự thật ngay trước mắt anh tưởng tôi mù sao trương hân ồn eo vô vô vào mạng anh lúc nãy ai nghiêm túc nói rằng không có chuyện giấu tôi cũng không có chuyện lừa dối tôi ông lãnh mời ngài giải thích hành vi này anh ta còn có thể giải thích như thế nào ngoài việc nhận sai thì không còn cách nữa lãnh mạc gâm thầm đố lôi cho chính mình quá bất cẩn ai ngờ hôm nay trương hân lại bất thường còn cố tình mặc gợi cảm như vậy để rụ rỗ anh thì ra là vì xé băng gạc của anh ta trương hân ờ hờ anh anh cũng không phải cố tình đúng anh và tô tố hai người thông đồng nhau giả vờ bị súng bắn không những thế mà còn để t i ề n hiểu nói với tôi trước một ngày là có người giết hại anh ừ n mỗi việc mỗi điều đều là liên quan với nhau đúng thật không phải là cố tình lãnh mạc không tâm trí và nói anh có thể giải thích ok trương hân n ớ i lòng cảm anh nói em xem thử anh có thể nói ra một đ ô n g hoa không anh anh thật sự không có cách rồi nên mới dùng chiêu này anh cũng là vì hạnh phúc của chúng mình hơ hơ tiếp tục ra đầu lãnh mạc tê liệt trương hân anh thật sự là vì tốt cho hai chúng mình em xem đi nếu như anh không giả vờ bị thương thì em có về không em không về thì thì nhận tha thứ cho anh không đúng không em xem chúng ta trong mười ngày qua có phải rất tốt không mặc dù anh nói dối em về việc vết thương này nhưng ý định ban đầu của anh là tốt với lại mọi câu nói đều không lừa em anh thật sự thật sự đang hối hận cũng đang thay đổi anh tin điều này em cũng để mắt đúng không h、uh、hở -huh. trương hân không đồng tình cũng không phản đối lãnh mạc nói tiếp anh thừa nhận lỗi sai anh không nên lừa em anh thể chỉ một lần này thôi sau này tuyệt đối không dùng chiêu này với em nữa hơ hơ em đừng cười như thế được không cười đến sau lưng anh cảm thấy lạnh lẽo có thể chứ trương hân mỉm cười một dáng vẻ nói chuyện rất tốt lãnh mạc anh thực sự có khả năng sắp xếp tiền hiểu bên cạnh em kể cả con chó để giải sầu của em cũng phải thông qua tay tô tố đưa em anh đây là đang làm gì muốn để cho người của anh chó của anh để chiếm lấy cuộc sống của em sau đó kiểm soát mọi lời nói và việc làm của em em khiến anh lo lắng phải không không phải anh thề anh hoàn toàn không có ý đó Ô hè hẹn hết trên c h á n lánh mạc toát một lớp mồ hôi chưng hân trước đó anh kêu vương b i u nói với em nhưng câu đó không phải tất cả là giả lực lượng của bạch linh bây giờ ở kinh thành tô g i a không phải là nhỏ sau khi anh tìm được em thực sự sợ rằng em gặp phải nguy hiểm cho nên mới để t i ề n h i ệ u bảo vệ em kỹ năng t i ề n h i ệ u rất hay nếu như bạch linh thật sự kêu người đối phó với em tuyệt đối không thể nói năng được hơn nữa em sống ở khu phố nhỏ vừa tàn vừa nát lỡ như có trộm hay vì đó vào thì em sẽ gặp nguy hiểm anh tính trước sự an toàn cho em mới để t i ề n h i ệ u đi theo em làm sao anh biết khu phố nhỏ của em vừa tàn vừa nát anh đi qua lãnh mạc đang nói thì ngập ngừng dưới ánh mắt khinh bị của trương hân gật gật đầu anh muốn đi xem cuộc sống của em tốt không thôi ồ hẹ hẹ trương hân lại cười lên đối với con chó phước sóc là anh lo lắng em một mình mỗi ngày đều không xuống lầu không có gì để giết thời gian cho nên để tô tố gửi con chó phước sóc đến chơi với em cũng có thể làm bạn đồng hành với em ừ rất có lý dù sao em cũng không xuống dưới mỗi ngày em không xuống lầu mỗi ngày đều là vì ai lãnh mạc lại một cái nhìn thoáng qua một lúc sau cũng nói không nên lời anh cẩn thận nhìn nét mặt của trương hân cái đó em giận rồi sao anh nói xem ai bị lừa dối như vậy mà không giận trương hân vừa nãy nghe tiền hiểu giao việc cho cô ta thì sau đó phổi muốn nổ điên lên nếu như ban n ã y ở dưới lầu lúc cô hỏi anh ấy lãnh mạc có thể thú nhận thì cũng không giận đến như vậy nhưng mà thậm chí vẫn nói dối cô trương hân khịt nhẹ mũi đứng lên từ trên người anh ta lãnh mạc đột nhiên trở nên căng thẳng kéo lấy cổ tay cô em đi đâu bây giờ em không muốn thấy anh anh tự suy nghĩ về bản thân anh đi anh biết sai rồi sau này anh không lừa em nữa trương hân tha thứ cho anh lần này được không không được lãnh mạc muốn khóc nhưng không có nước mắt sớm biết mọi việc sẽ bị phát hiện được rồi dù biết mọi chuyện sẽ bị phát hiện thì anh ta cũng sẽ làm như vậy trương hân em nói thử xem làm thế nào mới có thể tha thứ cho anh bất kể em kêu anh làm gì anh nhất định làm điều đó h a em bây giờ muốn anh tránh xa em ra cái này không được vậy anh biến mất khỏi tầm nhìn của em cũng không được nếu như cô tận dụng lúc anh ta không để ý lại chạy trốn một lần nữa thì sao trương hân nghe thấy những lợi này của lãnh m ạ c trực tiếp cười đến phát điên lãnh mạc ơ i lãnh mạc cái đồ khốn nạn như anh anh làm điều sai trái rồi còn dám ở đây mặc cả với tôi Cút r a lao nương lười quan tâm đến ngươi trương hân hất cánh ta của lãnh mạc trực tiếp ra khỏi giường vợ em muốn đi đâu em đi thay đồ không lẽ mặc chiếc áo ngủ gợi cảm này đi khắp nơi thì ra là vậy lãnh mạc nhìn trương hân không có ý định rời khỏi biệt tự thở phào nhẹ nhõm vừa cúi đầu xuống anh nhìn thấy chỗ nào đó trên cơ thể anh khóe miệng nếch lên vừa quay đầu nhìn thấy trương hân đúng lúc nhìn qua lãnh mạc nhanh chóng nói trương hân em nhìn cái này của anh như vậy đi xuống có phải là không thể không nếu như nhịn đến chết thì sao không thôi thì em hy sinh một chút đi nhịn đến khó chịu phải không lãnh mạc gật đầu lia lì ác thật sự khó chịu trương hân mỉm cười nhìn lãnh mạc muốn em tìm một cô gái xinh đẹp đến giải quyết cho anh không bảo đảm khuôn mặt xinh đẹp tướng cũng đẹp không không cần h ơ trương hân lạnh lùng khịt mũi lấy chiếc áo sơ mi rơi dưới đất ném lên mặt lánh mạc s ủ i mặt hét lên đáng đời nhịn chết anh đi chương sáu trăm lẻ bốn trong vài ngày tới trương hân đã không cho lánh mạc nét mặt ưa nhìn không những nét mặt không ưa nhìn cô ấy trực tiếp chuyển đến phòng ngủ thứ hai bên cạnh phòng ngủ chính và lại thấy lánh mạc vào buổi sáng lạnh lùng khịt mũi và quay đầu đi trực tiếp phớt lờ anh ấy lãnh mạc chỉ có thể chơi với tiểu ý ai bảo anh ấy lừa người khác còn cứng họng không thừa nhận vậy nhưng mà điều may mắn duy nhất là trương hân tức giận tuy tức giận nhưng không có ý tưởng ra khỏi nhà vào ngày này lãnh mạc lại đến thuyết phục trương hân anh ta ôm con chó phốc sóc dựa vào bên cạnh trương hân trên sofa m ô n g anh vừa đặt xuống sofa trương hân khịt mũi và di chuyển đến góc sofa tránh xa anh ta ra trong phòng khách cũng không có người hầu lãnh mạc kèm theo nụ cười trên mặt để đến gần trương hân anh ta nắm một lấy móng nuốt của chó phức sóc tội lỗi và nói chủ nhân chủ nhân chị đừng giận nữa được không em đã biết sai rồi trương hân cầm một quyển tạp chí trên tay đang xem hoàn toàn bỏ qua người này và con chó này lãnh mạc có chút xấu hổ anh ta lớn như thế nhưng chưa bao giờ giấu con gái tối hôm qua anh ta đã đến cầu cứu tư vấn từ tôn nguyên tiêu lăng và còn mộ bạch kết quả tôn nguyên lãnh mặc à anh có thể có chút lương tâm được không đối mặt với một người đàn ông vừa chia tay hỏi cách để dỗ dành một cô gái nếu như tôi biết chiêu này thì tôi có thể chia tay không cậu đi tìm người khác đi thiêu lăng vợ của cậu cậu tự định t ô i đi đ ị n h vợ tôi rồi mộ bạch đưa ra một gợi ý thích hợp cậu xem cô ấy thích gì thì tặng cô ấy cái đó một tôi nghe cậu nói t r ư ơ n g hân cũng không giống như giận thật chắc là do bị cậu lừa nên trong lòng khó chịu dù gì thì người cũng bên cạnh cậu mỗi ngày cậu đối xử tốt với cô ấy vài ngày sau cô ấy nhất định tha thứ cho cậu rồi lãnh mạc nghĩ đến lời nói của ba người thở phào nhẹ nhõm anh ấy thực sự muốn nghe lời của mộ bạch tặng cho trương hân món quà mà cô ấy thích nhưng mà anh ta nghĩ nửa ngày thậm chí còn không biết trương hân thích gì trương hân ở bên anh ta trong vòng mười một năm trong mười một năm qua chưa bao giờ nghe trương hân mở miệng muốn gì từ anh ta mỗi lần anh tặng bất kỳ món gì cho cô ấy cô ấy đều lưu giữ một cách cẩn thận thực sự nhìn không ra rốt cuộc thích cái gì nhất vừa nghĩ đến vậy lãnh mạc đột nhiên cảm thấy bản thân khá thất năm bại 11 năm thậm chí còn không biết sở thích của trương hân trương hân đừng giận nữa đừng giận nữa được không đã mấy ngày rồi có phải nên hạ nhiệt rồi không trương hân không khác gì không muốn nghe hối đầu tiếp tục đọc sách bỏ qua nó trong mắt lãnh mạc đảo một vòng đ ộ tuy nhiên em chó phốc sóc ra, nằm thẳng trên đến chân anh hoan, hoan, hoan. chó phốc ghế thở hại Chó phốc chạy dài em sóc sóc sofa, sửa, ra, ra, ta t và cổ nhiên người phụ nữ nào đó vẫn không có phản ứng lãnh mạc lại thở ra một hơi hại cuộc sống này thật sự sống rất khó khăn rõ ràng là có bạn gái nhưng mỗi ngày đều ngủ trên giường trống thật sự rất thảm đạm tôi đã nhận lỗi sai sâu sát rồi thực sự nhận ra rồi có thể nào tha thứ một chút không t r ư ơ n g hân tại sao vẫn chưa có phản ứng xem ra anh ta phải dùng chiêu cối lãnh mạc soạc hai một cái từ trên ghế sofa đứng lên từ trên cao nhìn xuống t r ư ơ n g hân bà môi lại v à một khuôn mặt nghiêm túc t r ư ơ n g hân anh biết là em giận anh chuyện anh chuyện vết thương anh thực sự nói dối em điều này thật sự không nên rồi lãnh mạc kéo mạnh ra khẩu súng lục thắt lưng và một lúc sau nhắm vào trước ngực của mình t r ư ơ n g hân anh quyết định rồi anh bồi thường một vết súng ra như vậy là không lừa dối em rồi đúng không trương hân cuối cùng cũng phản ứng cô nhìn lánh mạc một ánh mắt ném tờ tạp chí trên tay meo mắt nhìn anh được hôm nay anh thật sự làm ra một vết thương súng trên ngực thì em tính là anh không lừa em lánh mạc thực sự để anh ta bàn à theo suy nghĩ của anh lúc này trương hân sẽ vội vã qua đây đôi mắt đấm nước nắm lấy tay anh ta sau đó gấp chín gáp nói ra câu tha thứ cho anh ta bây giờ phải làm sao kỵ hổ nan hạ trương hân nhìn thấy lãnh mạc không chuyển động khịt nhẹ một tiếng đứng dậy đứng dậy em phải lên lầu ngủ rồi lãnh mạc khó xử và ho một tiếng tiện tay cất súng vào đặt lại vào thắt lưng xách đít đi, đi đi đi đi mua dao chơi súng đều là những người đàn ông thô lỗ làm ra chúng ta lên lầu nghỉ ngơi trương hân ngừng bước chân lãnh mạc cũng nhanh chóng đập t h a n h trương hân quay người lại đưa ta đẩy vai anh ta là em lên lầu ngủ không phải chúng ta ok trương hân em đừng như thế mà hơ trương hân phớt lờ anh ta đi thẳng lên lầu tất h nhiên cô ta không ngủ phòng ngủ chính mà đi vào phòng ngủ phụ lãnh mạc đi theo sau cô mắt nhìn cô ta đóng cửa lập tức vừa đây một tiếng thì đẩy cửa vào trong trương hân nhìn thấy liền đảo một mắt người này hai ngày nay mặt đã dậy đến một mức độ nhất định rồi trưng ơ hân đắp c h â n lên giường lãnh mạc cởi giày ra và bỏ lên giường anh làm gì ngủ lãnh mạc trả lời anh ngủ cùng em đó không cần anh ngủ cùng như vậy không được trưng ơ hân à, giận thì giận cũng không thể không muốn chồng nữa đúng không em yên tâm chỉ cần em không gật đầu anh nhất định không đụng vào em ma mới tin anh ta trưng ơ hân đạp chân anh ta mau xuống em phải ngủ t r ư a anh cũng ngủ t r ư a vầy v u ơ n ngủ quá lãnh mạc nghiêng đầu nhắm mắt lại hít thở ngay lập tức đồng đều nhìn vào có vẻ như đã ngủ rồi trương hân quên đi quên đi cô đắp c h ă n mặc kệ trương hân đã quen với việc ngủ t r ư a không cần nhiều thời gian thì đã chiềm vào giấc ngủ thật rồi đợi hơi thở cô ấy đồng đều rồi lãnh mạc mới mở mắt ra anh ta lại thở dài Tối Trương hân ta, về người trương Hân về và phía ôm cô lãnh ấ y cơ cô thể t mạc nghĩ rồi nghĩ không được không thể tiếp tục như vậy nếu không thì khi nào anh ấy mới được tha thứ khi nào mới được mở nó ra lãnh mạc miễn cưỡng nối l o n g cơ thể trương hân xuống giường gọi điện thoại cho tiền hiểu lão đại tiền hiểu à phụ nữ các ngươi thường thích những gì lão đại anh chắc chắn muốn hỏi em cô nói thử xem tiền hiểu nhẹ giọng nói em thích vũ khí lạnh và vũ khí công nghệ cao đương nhiên thích nhất là khẩu súng lục nhỏ lãnh mạc xem như tôi chưa hỏi gì lãnh mạc lại gọi điện thoại cho tô tố tô tố đưa ra một lời khuyên đáng tin cậy hơn chưng hơn em rất rõ điều này rõ ràng là không thực sự tức giận ngày mai là ngày thất tịch rồi anh nhân cơ hội này tạo bất ngờ cho cô ta nói không chừng cô ta cảm động lập tức tha thứ cho anh thất tịch ngày mai ngày thất tịch đôi mắt lánh mạc sáng trưng được được anh biết làm gì rồi chương sáu trăm lẻ năm lúc trương hân tỉnh dậy sau giấc ngủ trưa thì phát hiện mình đang nằm trong lòng lánh mạc cô sửng sốt trận tròn mắt nhìn lánh mạc đẩy anh ta ra lãnh mạc xoa xoa cằm của mình cười tủm tỉm với trương hân trương hân anh quyết định rồi trương hân không thèm để ý đến anh trực tiếp đi xuống giường trương hân a ngày mai em có muốn ra ngoài dạo phố không trương hân đang mang dậy thì k h ư ợ c lại dạo phố đương nhiên muốn rồi cô đã quên mất lần dạo phố gần nhất của mình là khi nào rồi chỉ là tại sao gã này hôm nay lại tốt bụng cho cô đi dạo phố trương hân do dự nhìn anh anh có mục đích gì không có em nói vậy làm anh đau lòng quá anh đối với em tốt như vậy sao có thể có mục đích gì được chỉ là cảm thấy cũng lâu rồi em không được ra ngoài nên định mai sẽ để em đi dạo dạo phố anh cũng vì muốn tốt cho em thôi trương hân mặt đầy nghi ngờ anh sẽ cho em ra ngoài thật không cho người đi theo tuyệt đối không có ai đi theo anh cũng không đi theo em không luôn trương hân nhăn nhăn mặt anh yên tâm hay sao không sợ em sẽ lại bỏ chạy ạ anh đối với em tốt như vậy nếu em chạy mất thì đó là thiệt thòi cho em nên anh tin em sẽ không chạy trốn đâu trương hân tự luyến vậy mai em có đi hay không đi đi đi đương nhiên là đi rồi được mai em đem theo điện thoại mai muốn đi đâu thì kêu vương b ư u đưa e đi đến khi muốn về thì gọi điện cho vương b ư u anh sẽ kêu nó qua đón em Được. hai người cứ vui vẻ mà quyết định tối hôm đó trương hân gọi điện hẹn tô tố và tiểu hy kết quả ngày mai tô tố phải đưa hai đứa con đến lớp học hè tiểu hy thì phải đi quay chương trình trương hân thở dài có chút hơi thất vọng nhưng cũng không làm giảm tâm trạng đi dạo phố của cô tối đó cô rất mãn nguyện mà ngủ thiếp đi hôm sau trời vừa sáng trương hân đã thức dậy sửa soạn ăn xong điểm tâm liền cùng vương b i ê u ra ngoài chơi vui vẻ biết rồi trương hân nhìn thấy căn biệt thự bán sơn đang ngày càng xa trong lòng đầy phấn khích cô đã sống cách biệt với thế giới bên ngoài quá lâu rồi cô nôn nóng được đi chơi đến nỗi không ngừng lắc lư vương b i ê u đưa trương hân đến trước cổng của trung tâm thương mại thành phố a trương hân xua xua tay anh đi đi dạ phu nhân đi dạo xong nhớ gọi cho tôi tôi sẽ đến đón cô yên tâm trời chưa tối thì anh cũng không cần đến vương b i ê u sắc mặt không đổi cười ha ha được rồi được rồi phu nhân đi dạo đi tôi đi trước đây trương hân nhìn vương bưu lái xe rời đi nỗi nghi ngờ trong lòng cô càng lúc càng nhiều hôm nay cả lãnh mặc và vương bưu đều không bành thường a mặc kệ mặc kệ chỉ cần cô được đi dạo thì bọn họ có kỳ lạ như thế nào cũng được một mình trương hân vui sướng đi dạo cô là một người cùng mua sắm lại thêm vào lâu rồi không được ra ngoài đi dạo cho nên mua sắm một cách điên cuồng ngang nhiên hùng hồ trên đôi giày cao gót chưa tới t r ư a mà đã mua một đống chiến lợi phẩm trong đây cửa hàng nào cũng đều bán hàng mắc tiền chỉ đi dạo một buổi sáng mà trương hân đã tiêu hết hơn một trăm vạn của lãnh mạc cô mua sắm không hề e ngại lãnh mạc nhiều tiền như vậy dù ngày nào cô cũng mua sắm điên cuồng như vậy cũng không xài hết tiền của anh ta được đi dạo một hồi đã thâm mệnh cô đem toàn bộ đồ dùng đã mua đem đến q u ầ y chuyên doanh đợi tối nay vương bưu đến sẽ để hắn sách về đi dạo mệt rồi cũng đã đến giờ ăn trưa trương hân ghé vào tiệm lầu hải sản ở kế bên gọi một ít hải sản cô đã lâu rồi không được ăn hải sản thèm đến chạy cả nước miếng nhưng trương hân phát hiện không dễ gì mới đợi được đến lúc hải sản được đem lên nhưng khi vừa ngửi được mùi của hải sản cô liền cảm thấy buồn nôn hải sản của mấy ngựa có phải bị hư không vậy sao lại khó ngửi như vậy dạ không có mặt của nhân viên phục vụ nam đầy kinh ngạc hải sản của chúng tôi đều từ nước ngoài chuyển về mỗi con tôm con n ắ n c u a đều qua kiểm tra lựa chọn nghiêm ngặt đã vậy còn rất tươi mới vậy tại sao cô lại cảm thấy buồn nôn sắc mặt trương hân tái nhợt nhanh chóng bịt miệng và mũi lại nhân viên phục vụ nữ cảm thấy trương hân như c ố tỉnh gây chuyện nhịn không được liền nói vị tiểu thư đây có phải cô đang mang thai không à phụ nữ mang thai sẽ đặc biệt mẫn cảm với mùi vị trước đây tôi mang thai cũng giống như cô vậy đừng nói là hải sản thậm chí là mùi tỏi trong phòng bếp cũng có thể ngửi thấy cảm thấy cực kỳ buồn nôn mang thai làm sao có thể trưng hân trận to mắt cô với lánh mạc đã chiến tranh l ệ n h từ hơn hai tháng trước nắm tay cũng không nắm qua sao có thể mang thai nhưng khi c ô ngửi thấy mùi của hải sản thật sự cảm thấy có chút mùi tanh nhân viên phục vụ nữ đề nghị cô tiểu thư cô nên đi bệnh viện kiểm tra xem sao nếu không phải mang thai vậy thì dạ dày của cô chắc là có vấn đề rồi cái này xem ra có khả năng ai bảo cô trong thời gian qua ăn uống quá độ như vậy cuối cùng trương hân một chút đồ ăn cũng không đụng tới trả tiền xong liền trực tiếp đến bệnh viện kiểm tra may mắn là bệnh viện chỉ cách trung tâm mua sắm không xa chỉ mất vài phút đi bộ trương hân đi bộ qua đó liền đi thẳng đến khoa dạ dày thân thể không thoải mái sao phải bình thường tôi rất thích ă n hải sản nhưng hôm nay vừa ngửi thấy mùi hải sản liền muốn nôn chắc là dạ dày không được khỏe rồi nữ bác sĩ cảm thấy kỳ lạ nhìn nhìn cô gần đây có cảm thấy dạ dày không được khỏe không không có chỉ có hôm nay mới cảm thấy buồn nôn nhưng mà thời gian qua lúc nào cũng cảm thấy đói ăn thì rất nhiều mà vẫn không cảm thấy đỡ đói có phải vì ăn uống quá độ nên dạ dày bị gì rồi không cô từ lúc nào cảm thấy như vậy tháng trước chắc cũng gần một tháng rồi có thích ngủ không trương hân gật đầu điên cuồng có có có trước đây tôi không có thói quen ngủ chưa nhưng bây giờ cứ nằm xuống giường là ngủ bệnh của tôi có phải rất nghiêm trọng không khoe miệng nữ bác sĩ giật giật đem bệnh án trả lại cho trương hân cái này tôi đề nghị cô nên đến khoa phụ sản khoa phụ sản trương hân trợn to mắt vì vì sao cô không nghĩ là mình đang mang thai hay s a o đi kiểm tra thử đi tình hình này của cô thì tám chín phần là mang thai rồi sao có thể như vậy được trương hân ngơ ngơ ngác ngác đi đến khoa phụ sản đến bệnh viện kiểm tra sức khỏe thật phiền phức đăng ký sau đó phải chạy lên chạy xuống chạy xong thì đến lầu một đóng tiền sau đó là kiểm tra nước tiểu kiểm tra xong lại chờ hai mươi phút rồi lại chạy xuống lầu một để lấy tờ giấy được đánh ra từ máy tính cầm tờ giấy trên tay trương hân cứ nhìn qua nhìn lại phát hiện xem không hiểu hoàn toàn xem không hiểu cô cầm tờ giấy đến tìm bác sĩ khoa phụ sản nữ bác sĩ giữ tờ giấy lại t kêu cô qua phòng siêu âm kế bên siêu âm sau đó lại cầm tờ giấy làm hết một loạt kiểm tra cũng đã mất đến hai tiếng bác sĩ sao rồi cuối cùng là tôi bị gì vậy nữ bác sĩ nhìn tờ giấy siêu âm im lặng nhìn t r ư ơ n g hân cô mang thai rồi chương sáu trăm lẻ sáu mang thai không thể nào a bác sĩ nữ bác sĩ nghe lời chất vấn như đang nghi ngờ sự chuyên nghiệp của mình lập tức không vui chỉ vào tờ giấy siêu âm cho trương hân xem nhìn thấy trên đây viết gì không bác sĩ siêu âm nhắc nhỏ mang thai trong tử cung đã mang thai năm tuần đề nghị đến kiểm tra thường xuyên trương hân trợn tròn mắt đây đây là sao chính là nói cô đã mang thai hơn một tháng không lẽ tình hình sức khỏe của mình mà cô không biết hay sao không thấy mình bị d ụ n g dâu chế h ả thời gian d ụ n g dâu thời gian d ụ n g dâu của cô trước giờ đều không đều a nhưng mà vấn đề là bác sĩ tôi đã hơn hai tháng không làm chuyện đó rồi sao có thể mang thai được nữ bác sĩ sửng sốt sao có thể vậy được kết quả kiểm tra không thể nào sai được phản ứng cơ thể của cô cũng chính là triệu chứng của mang thai chắc chắn là cô đang mang thai cô gần đây có đi bơi ở hồ bơi công cộng không trương hân khóc không có không có a nữ bác sĩ trợn tròn mắt đây là tình huống gì đây sao có thể không làm chuyện đó mà lại mang thai nhưng nhìn phản ứng của trương hân thì không giống như đang nói dối nữ bác sĩ đề nghị với cô nếu cô không muốn giữ đứa bé này thì nên sớm xử lý để cơ thể cô không phải chịu nhiều tổn thương còn nếu cô muốn giữ thì phải chú ý một chút ba tháng đầu của thai kỳ là thời kỳ quan trọng cô không nên mang giày cao gót cũng không nên ăn thức ăn sống hoặc lạnh trương tiểu thư cô có đang nghe không vậy à có tôi có nghe trương hân đột nhiên hoàn hồn tôi tôi biết rồi tôi muốn suy nghĩ kỹ lại tôi đi trước đây được trương hân như người vô hồn từ trong phòng khám bước ra cầm trên tay mấy tờ giấy kết quả xương sờ nhìn vào hai chữ mang thai tâm trạng vô cùng hỗn loạn sao có thể mang thai sao có thể chứ cô rõ ràng đã lâu rồi không làm chuyện đó với lánh mạc vậy đứa con này là của ai kiểm tra sai khẳng định là kiểm tra sai rồi trương hân đi đến một bệnh viện khác lại làm kiểm tra một lần nữa kết quả là như nhau mang thai thời kỳ đầu cô vậy là thật sự mang thai rồi nhưng lại không biết ba của đứa bé là ai thế giới này sao có thể hao huyền tới vậy trương hân sững sờ đi trên đường trên đầu là ánh nắng chói trang cô đi không vững xém chút đã ngã may mà v i ệ n kịp vào cái cây to nên không sao trương hân nhìn xuống chân thấy mình đang mang giày cao gót hơi sững sờ một chút không biết xuất phát từ tâm lý gì mà cô nhanh chóng cởi bỏ đôi giày cao gót cầm trên tay đi về phía trước bỏ vào thùng rác mặt đường đã bị ánh nắng mặt trời làm cho nóng lên cô đi chân trần nên chân vừa nóng vừa đau rát đau không phải đang nằm mơ à! trương hân xoa xoa bụng sao cảm giác còn mơ hảo hơn đang nằm mơ vậy đức mẹ ma g i ả mang thai nhưng không hề gần gũi với nam nhân kết quả sinh ra s t không lẽ mình cũng đang mang thai một đứa trẻ không phải người bình thường trương hân đi đến cửa hàng mua một đôi giày vải đế bằng cô càng nghĩ càng thấy không đúng không thể nào có chuyện không làm chuyện đó mà mang thai được trương hân đột nhiên nhớ tới ở chỗ cô ở có một khoảng thời gian cô không ngừng mơ thấy chuyện đó mà người trong mơ chính là lãnh mạng không lẽ trương hân c u ố n quít lấy điện thoại ra gọi cho lãnh mạc em dạo phố xong rồi hả anh cho vương bưu đến đón em anh có số điện thoại của tiền hiểu không em có chuyện cần tìm cô ấy có em chờ chút lãnh mạc rất nhanh đã gửi số điện thoại của tiền hiểu qua cho cô trương hân không nói nhiều với lãnh mạc mà gấp rút gọi điện cho tiền hiểu cô không hề đối chứng với lãnh mạc vì cô sợ lỡ như lỡ như giấc mơ đó chỉ là một giấc mơ vậy không lẽ bắt lánh mạc đổ vỏ rất nhanh đã gọi được cho tiền hiểu tiền hiểu vừa bắt mắt trương hân đã hỏi không ngừng tiền hiểu tôi hỏi cô có phải lúc tôi ở trung cư kia lánh mạc đã từng tới đó phải không có phải đã dùng thủ đoạn gì đó để lên giường với tôi không tiền hiểu kinh ngạc chuyện này không có a cô chắc chắn không có tiền hiểu hơi ngập ngừng có phải đã xảy ra chuyện gì không trương hân không giấu d i ế m tôi mang thai rồi bác sĩ nói tôi đã mang thai hơn một tháng nhưng tôi đã hơn hai tháng không gần g i với l a n h m ặ c rồi sao có thể mang thai đứa con này được tiên hiểu cô nhất định phải nói thật với tôi nếu không tôi sẽ bỏ đứa con này đừng đừng đừng tôi nói tôi nói tiên hiểu đem mọi chuyện một n n chín m ộ t mươi nói rõ hết với trương hân qua điện thoại trương hân càng nghe thì mặt càng khó coi cuối cùng khi cúp điện thoại cô cắn răng dặn tiên hiểu chuyện này tuyệt đối không được nói với l a n h m ạ c biết chưa trương hân đứa bé đó đứa con tôi sẽ không bỏ đâu chuyện này nhất định không được nói với lãnh mạc tiền hiểu thở phào được rồi tôi nhất định không nói với lao đại cúp điện thoại trương hân cắn chặt răng lãnh mạc ga lãnh mạc anh thật là có tiền đồ a thủ đoạn hạ lưu như hạ dược cũng có thể làm được may mắn là cô hỏi qua tiền hiểu nếu không biết rõ đầu đôi mọi chuyện cô không biết phải đối mặt với đứa con trong bụng như thế nào nữa trương hân càng nghĩ càng tức giận chết tiệt cô bây giờ phải về tìm tên khốn lánh mạc đó tính sổ mà lúc này lánh mạc đang ở trước sân của biệt thư hát hơi một cái lão đại anh bị c ả m hả không có lánh mạc lắc đầu đột nhiên lúc này cảm giác phía sau có một cơn gió lạnh thổi tới trương hân vào phòng vệ sinh của cửa hàng rửa sạch lớp trang điểm trên mặt sớm biết mình mang thai cô đã không mang giày cao gót còn đi dạo phố nữa cô xoa xoa bụng giọng nhỏ nhẹ bảo bảo hơi bảo bảo con nhất định phải kiên cường lên a đừng vì một lần mẹ mang giày cao gót mà xảy ra chuyện gì a mẹ bảo đảm với con trước khi sinh con ra sẽ không mang giày cao gót cũng không trang điểm nữa qua cơn tức giận trong lòng trương hân đang tràn ngập niềm vui may mắn đứa bé này là của lánh mạc nếu không cô không biết phải đối diện với lánh mạc như thế nào a cô nhớ tới hai đứa con của tô tố cảnh thụy và tiểu thất vừa thông minh vừa đáng yêu nếu cô cũng có thể sinh ra một tiểu tinh linh vậy thì không còn gì đáng tiếc nữa rất nhanh điện thoại của trương hân vang lên trương hân đi ra cửa chính của cửa hàng vương mưu đã ở đó đợi cô trương hân nhìn thấy vương mưu liền nghĩ tới lãnh m ạ c sắc mặt lập tức trầm xuống ừ cá mẹ một lứa phu nhân cô sao vậy đừng nói nhảm mau đem đồ tôi mua qua đây Bây giờ lập t ứ chương quay về biệt t trên t núi. Cô bây giờ phải Cô Cô bây quay về.、Cô、đã tưởng tượng xong cảnh tượng khi cô quay về. Cô nhất quay sáu trăm lẻ bảy vương bưu lái xe đưa trương hân chạy về hướng biệt thự bán sơn trên đường đi trương hân nghĩ đến việc làm sao trở về đối phó lãnh mạng nó gọi là nghiến răng nghiến lợi ngay cả vẻ mặt dị thường của vương b i ê u cũng không phát hiện ra vất vả lắm xe mới chạy đến biệt thự bán sơn vương b i ê u trực tiếp chạy xe vào trong biệt thự phu nhân có thể xuống xe rồi ừng có người hầu chạy tới mở cửa xe cho cô trương hân đeo túi sách hít sâu một hơi ngẩng đầu d ư ỡ n ngược đi về hướng đại sảnh trên đường đi lại không thấy lánh mạc lánh mạc đâu nữ hầu bên cạnh trả lời lãnh tiên sinh đợi cô trong sảnh h ạ n trương hân cũng không nghĩ nhiều nhanh chân xông vào trong phòng khách đột nhiên nhớ tới mình đã mang thai liền thu chân lại một tay che chở bụng dưới bước chân cũng bước nhỏ đi không thể nóng vội không thể kích động trương hân im lặng thôi miên mình, mình lúc đi đường nữa sẽ bình tĩnh hơn nhiều cô một lòng muốn tìm lánh mạc tính sổ cũng không phát hiện các nữ hầu trong biệt thự đều dùng ánh mắt dị thường hâm mộ nhìn cô trương hân đi đến cửa biệt thự cửa lớn luôn rộng mở mỗi ngày hôm nay lại là cái cửa phòng đóng chặt trương hân nhữ mày lại đang làm cái quái gì thế cô đưa tay đẩy cửa lớn ra nhìn thấy tình huống trong phòng khách cả người lại sững sờ trong phòng khách ban đầu bậy bậy biện những đồ dùng như ghế s o f a và tv lúc này đây đồ dùng trong nhà cũng không biết bị đem đến nơi nào phòng khách rộng rãi tất cả đều được bố trí thành thiên đường ngọc ảo trên đất trải đầy cánh hoa hồng chẳng định. trần nhà trên đỉnh đầu treo lơ lửng những sợi tua màu hồng từng c h ù m từng c h ù m tua lớn treo ở phía trên giống như là một thiên đường n g ảo chính giữa phòng khách bày biện một vòng hoa hình trái tim cực lớn được tạo thành từ cánh hoa hồng t r ắ n g vịnh vòng hoa cao khoảng chừng nửa người vậy đẹp không tưởng nổi trên mặt đất của phòng khách đặt vô số ngọn nến nhỏ ngọn nến cũng xếp thành hình trái tim yên lặng mà thiêu đốt trong khoảnh khắc trương hân đẩy cửa tiến vào trên đỉnh phòng khách đột nhiên rơi xuống những mưa cánh hoa màu vàng vô số cánh hoa hồng chẳng h ạ n rơi từ đỉnh đầu xuống mà lúc này trong vòng hoa hình trái tim to lớn đó lãnh mạc mặc một bộ vẹt màu đen trong tay cầm một bó 99 đoá hoa hồng chẳng ịn mỉm cười đi về phía trương hân cả người trương hân đều ngốc tại chỗ lãnh mạc từng bước tới gần cô cười tủm tỉm nhìn dáng vẻ s ư n g sờ của cô cuối cùng anh đi đến bên người cô đứng vững trên người trương hân mới vừa rồi còn mang đ ầ y nộ khí chuẩn bị tìm người tính sổ lúc này lại cái gì cũng không làm được trương hân ừng tay chân trương hân luôn cuống đứng ở nơi đó lạnh lùng cười nói hôm nay là năm thứ mười một hai chúng ta quen biết nhau thời gian trôi qua thật nhanh chỉ chớp mắt vậy mà cũng đã mười một năm anh còn nhớ rõ lần đầu gặp mặt năm đó em rất ngây thơ anh vốn luôn nghĩ đi chung với anh là niềm vinh hạnh lớn của em em nên cảm thấy rất hạnh phúc t r ư ơ n g hân d ư n g d ư n g nước mắt đ ĩ u môi lúc này rồi sao còn tự luyến như thế nhưng về sau anh phát hiện anh sai rồi lãnh mạc nhẹ giọng nói mười một năm qua em đi theo anh chịu không ít h ủ y khuất anh bởi vì thân phận mà nên cho tới bây giờ cũng chưa thừa nhận em trước truyền thông vẫn luôn để em làm người phụ nữ sau lưng anh anh biết em kỳ thật cũng giống với những phụ nữ bình thường khác vẫn luôn khao khát một hôn lễ lãng mạn khao khát có thể quang minh chính đại đứng bên cạnh anh thế nhưng những thứ này anh tạm thời cũng không cho được em 11 năm qua anh vẫn luôn rất ngông c u ầ n tự đại cho nên nhiều lần đều làm tổn thương em t r ư ơ n g hân anh cam đoan với em về sau tuyệt đối sẽ không có tổn thương nữa hai người chúng ta phải giống như tiêu lăng và tô tố vậy h ạ n h hạnh phúc phúc nắm tay đi tiếp về sau không có lừa dối không có dấu diếm lạnh lùng cười trương hân cười cầm hoa tươi trong tay Vì một gối xuống, lần trước em nói lời cầu hôn của anh không đủ thành ý hôm nay anh cố tình bố trí hiện trường cũng cố tình tìm người tới hỗ trợ trương hân hôm nay mỗi một cánh hoa ở đây mỗi một ngọn nến anh đều có tự mình làm cầu hôn như thế đủ thành ý nhỉ em gả cho anh có được không ngay lúc này trong phòng khách đột nhiên vây lại một đám người trương hân kinh ngạc nhìn sang có tiêu lăng có tô tố có tiểu hy có tôn viễn có mộ bạch ngay cả tiểu thất và cảnh thủy cũng ở đây mọi người vây lại thành một vòng cổ vũ nói gà cho anh gà cho anh ô lại đi lửa cô bảo hôm nay không có thời gian đi dạo phố với cô thì ra là đến biệt thự ở giữa núi giúp đỡ trong lòng trương hân vô cùng cảm động cô cúi lâu xuống vừa hay nhìn thấy lãnh mạc đang khẩn trương nhìn cô dường như sợ cô sẽ từ chối vậy trương hân cắn chặt ngôi đáng chết cô trở về là để tính sổ mà sao lại thành ra thế này nếu như không phải cô nhờ tiền hiệu giữ bí mật cô cơ hồ sẽ tưởng rằng có phải tiền hiệu báo tin cho lánh mặc không sau đó lánh mặc vì muốn cô hả giận cố tình làm ra một màn thế này trương hân lánh mặc thấy trương hân x ứ n g s ở đứng ở nơi đó cũng không biết đang suy nghĩ gì không khỏi khẩn trương trương hân anh lần đầu quỳ dưới người ta em đành lòng để cho anh quỳ lâu như vậy sao đành lòng sao không đành lòng trương hân nghĩ đến lời lãnh mạc vừa nói con người hơi lóe lên anh vừa nói không có g á c em lãnh mạc kiên định gật đầu sau này anh tuyệt đối sẽ không lừa em nữa trương hân cắn răng người đàn ông đáng chết giờ còn dám giấu cô trương hân s ờ bụng nếu không phải đứa bé này tới cô đến giờ còn bị lừa cái gọi là không có lừa dối chỉ chính là cô không biết bị lừa ừ trương hân lúc này cũng không gấp nữa hai tay cô ôm ngực một tư thế vể vải lời cầu hôn vừa rồi không đủ lãng mạn làm lại làm lại khoe miệng lánh mạc giật một cái rõ ràng anh thấy rất lãng mạn rồi trương hân em cũng biết anh lời tỏ tình lãng mạn anh cũng sẽ không nói dù sao ta chính là muốn mỗi ngày lẫn đêm của sau này đều có em bên cạnh ta muốn lúc nào cũng ở bên em thế này có tính là lãng mạn không tính tại sao không tính mặc dù ngôn từ không hoa mỹ nhưng câu muốn lúc nào cũng ở bên em lại là lời tỏ tình mà trương hân cảm thấy cảm động nhất lời tỏ tình cảm động nhất trên thế giới không phải là anh yêu em mà là ở bên nhau trương hân m i ế t miệng cuối cùng không kiềm được lãnh mạc nhìn ra sự buông lỏng của cô lập tức mở hộp nhẫn ra anh từ trong hộp móc ra nhẫn kim cương màu vàng mà anh bán đấu giá lấy về cầm chiếc nhẫn giơ trước mặt trương hân trương hân em đồng ý gả cho anh không em đồng ý mọi người liền hò hét lên tô làm đột nhiên kéo băng rôn trong tay ra giấy màu liền nổ tung rơi xuống trên người hai người lãnh mạc đeo nhẫn vào ngón tay của trương hân dưới màn giấy màu mọi người lần nữa hò hét lên hôn một cái hôn một cái lãnh mạc cầu hôn thành công trong lòng vui vẻ bưng lấy mặt trương hân muốn hôn xuống trương hân lại đột nhiên mở miệng c h ờ một chút chương sáu trăm linh tám đợi một chút đám đông tụ tập nhìn nhau im lặng trong phút chốc lãnh mạc như sửng người ra sao rồi em đ ô n g nhớ ra còn một chuyện chưa tính sổ với anh trương hân kiểm tra từ trong túi sách của mình lấy ra tờ đơn bèn quăng vào mặt lãnh mạc đám đông đ ỗ n g chốc sửng sốt tình huống này là gì nữa đây lãnh mạc ngẩn người ra liền cầm tờ đơn trước mặt mình lên kinh ngạc nhìn trương hân đây là cái gì anh nói đi không thể tự xem sao trương hân hoàn toàn thay đổi sắc mặt chuyện cầu hôn lúc nãy quả thật rất cảm động nhưng chuyện gì ra chuyện đó không thể vì chuyện cầu hôn cảm động mà không tính sổ với lánh mạc được cả đầu lánh mạc mịt mờ với tờ đơn xét nghiệm cầm trên tay cũng giống như trương hân lần đầu xem như vậy hoàn toàn há hốc mồm ra này đây là cái gì thế tô tố tiến lại gần xem nhất thời ngạc nhiên đến trận to mắt trương hân cô đã mang thai rồi sao tô tố đã từng mang thai và cũng đã đến bệnh viện kiểm tra nên nhìn thấy tờ đơn này lập tức hiểu ra sự việc cô ta nhìn chữ viết trên tờ đơn liền cảm thấy rất là vui mừng cô đã mang thai được một tháng rồi ồ một tháng rồi sao ánh mắt tô tô quét nhìn lên người lánh mạc đồng thời cũng quay sang quét nhìn lên người của trương hân trong mắt của trương hân quay sang chỗ khác đ ỗ n g nhiên thở dài nói lánh mạc à, lúc n ã y em quá mừng rỡ nên đã chấp nhận lời cầu hôn của anh nhưng bây giờ nghĩ lại hai người chúng ta cũng không thể kết hôn được như anh đã thấy em đã mang thai một tháng nhưng mà em đã rời khỏi biệt thự bán sơn hơn một tháng thì đứa con trong bụng hiển nhiên không phải là của anh rồi và bản thân em cũng không biết rõ cha của đứa bé này là ai em đã suy nghĩ kỹ rồi thêm hai ngày nữa em sẽ đến bệnh viện phá bỏ đứa con này cô cai g i ắ m lãnh mạc nổi cơn thịnh nộ ai nói đứa bé này không phải của anh trương hân đột nhiên n g ầ n g đầu khiếp mắt nhìn lãnh mạng anh nói đứa con này của anh sao đương nhiên là của anh rồi vậy tại sao em không biết về việc này nhỉ lãnh mạng em nhớ rõ ràng là cả hai chúng ta đã hơn hai tháng không ngủ với nhau rồi và cái thai được một tháng tuổi trong bụng em là từ đâu đến vậy anh không cho lão nương một câu giải thích rõ ràng thì lao nương sẽ phế luôn anh lãnh mạng lần này anh đã nói lỡ miệng rồi nhưng đã nói thì cũng đã lỡ nói rồi nhưng so với việc trương hân đòi bỏ con thì có vẻ mạnh hơn nay anh hơn ba mươi tuổi rồi cũng là lúc anh nên xem xét có đứa con của riêng mình lãnh mạc túi đầu xuống nói rõ ràng đầu đuôi ngọn n à n h em đang mang thai đấy đừng tức giận nữa anh nói cho em biết anh sẽ mang toàn bộ sự việc nói cho em biết được chưa là anh đã cho người tìm thuốc mê ừ sau đó cho tiền để người khác bỏ thuốc mê vào đồ ăn của em đúng rồi đúng rồi bột thuốc đó không phải anh làm ra đâu mà tôn nguyên cho anh tôn nguyên ở bên cạnh vô tội chịu trận lãnh mạc à sao mày lại nói như thế tao có lòng tốt tìm thứ này cho mày vậy mà mày bán đứng tao đúng đúng đúng là tôn nguyên đưa cho anh một tay của lãnh mạc đang ôm lấy cái eo của trương hân trương hân em đừng giận anh biết anh sai rồi lúc đó thật sự anh không còn cách nào khác lúc đó anh đã hạ quyết tâm không đi tìm người phụ nữ khác nữa rồi nhưng mà anh lại cảm thấy b ứ c r ấ t khó chịu đúng lúc bên tay của tôn nguyên lại có thứ bộ thuốc này bị anh phát hiện nên anh mới lấy một ít từ chỗ anh ta bộ thuốc đó anh thể anh xin thể bộ thuốc đó không có bất cứ tác hại gì đối với cơ thể con người và tuyệt đối cũng không gây hại cho con của chúng ta t r ư n g hân thở phào nhẹ nhõm đáng lẽ giận nhưng giờ đã hạ rồi cô giận nghiến răng một bên tay méo lấy l ô thai của lánh mạng anh đúng là nhiều cách thức nhỉ trước hết là uy hiếp cám dỗ tố tố sau đó lại cho tìm người ta làm nội ứng hạ i em cứ tưởng mỗi ngày gặp ác mộng làm em mỗi ngày thức dậy đều cảm thấy lưng nhức eo mỏi cứ nghĩ bản thân bị cảm bạo đúng rồi em đã uống thuốc cảm vậy đứa nhỏ trong bụng lãnh mạc vội v à nói thuốc cảm bạo đó đều là giả là anh đã cho người làm thành thuốc bên trong đó toàn là vitamin ôi chao anh suy nghĩ thật chu đáo đấy nhé lãnh mạc e thẹn gục đầu xuống thật sự cũng không thể trách anh ta được anh ta cũng không còn cách nào khác nên mới nghĩ ra chủ ý bẩn thỉu này đừng tức giận nữa đừng tức giận nữa sẽ không tốt cho thai nhi đâu bây giờ anh chỉ nghĩ đến thai nhi thôi sao một người sống sờ sờ to lớn ở đây anh không quan tâm nữa à trương hân giận nói liền ngắt mạnh cái eo của l ã n h mạng kết quả là cái người bị néo đấy không có cảm giác đau gì hết ngược lại cái tay của cô lại néo đến đau trương hân tức giận hất tay ra cứng chết đi được méo cũng méo không được nữa rồi lãnh mạc đưa cái mặt đáng ghét của anh ta đến gần nè lại đây méo vào mặt nè vợ ơi phần thịt trên khuôn mặt của anh hơi lòng lẻo chỉ cần em không giận nữa thì cả người anh đây tùy em méo đám đông đứng đó nhìn không ngừng cảm thấy ớn lạnh buồn nôn lãnh mạc ơi hãy làm gương mặt đen như than hàng ngày đi anh như thế này làm người ta cảm thấy nhìn không quen mắt ánh mắt lạnh lùng của lãnh mạc l ư ớ t qua tôi và vợ của tôi ơ n ái các người nhìn không quen à, nhìn không quen thì nhắm mắt lại đi ừ nếu có bản lĩnh thì hãy cưới một cô vợ trước mặt tôi nũng nịu như vậy lòng ngực của tôn nguyên nghẹn đến nổi muốn tắc nghẽn mạch máu anh ta hôm nay đến đây là để giúp đỡ lãnh mạng kết quả là giúp cả ngày nhưng cũng không nói được câu í c h lợi gì lại còn kích anh ta bị tổn thương tôn nguyên nhìn qua bên tiểu hy tiểu hy không thèm ngó ngàng đến anh ta tôn nguyên càng thêm buồn bã hơn lãnh mạc đã cầu hôn thành công lại còn nhận được tin vui ngoài ý muốn mừng khôn x i ế t vung tay lên được rồi được rồi tôi đã cầu hôn thành công mấy người đến đây giúp đỡ cũng nên rút lui thành công đi người nên đi thì đi người nên giã thì giã tôi và vợ của tôi sắp ân ái rồi tiêu lăng b ỉ n h khoe miệng lên nhìn có chút hả hê và nói vợ của mày đã c o thai rồi thì làm sao mày ân ái được lãnh mạc chúc mừng mày sắp làm cha rồi nhé đúng rồi tao quên nói mày nghe mười tháng sắp tới này mày nên chuẩn bị tâm lý làm một người hòa thượng thanh tâm quả dục nhé lãnh mạc vui mừng quá nên quên mất điều này trương hân mang thai rồi là một chuyện tốt nhưng mà cũng có nghĩa là anh ta không thể đụng vào cô nữa rồi đây quả thực là rất tàn nhẫn lãnh mạc đống chốc ngơ ngác vậy thì các người đừng về nữa vương mưu vương mưu đâu dạ dạ dạ l a o đại t kêu nhà bếp chuẩn bị bữa cơm tối hôm nay chúng ta sẽ ăn tiệc tại nhà dạ phòng khách ngập tràn hoa và nến thật sự không có cách nào để tiếp đãi mọi người được lãnh mạc nhẹ nhàng ôm eo trương hân đưa mọi người bước vào phòng ăn thức ăn vẫn chưa được đem lên mọi người ngồi ở ghế s o f a trong phòng ăn để tán ngẫu cảnh thụy vặt sút h ấ t đi chơi cùng mộ bạch rồi tôn nguyên đến gần tiểu hy nét mặt đ ị n h nọt nhưng mà lãnh mạc trong mắt thì chỉ có một mình trương hân mà thôi tô tố nhìn thấy không ai chú ý đến cô và tiêu lăng giang tay ngắt tiêu lăng một cái vợ tô tố vẻ mặt như muốn cười với tiêu lăng bị thuốc mê rồi à ha ha h a r a đầu tiêu lăng bỗng chốc tê cứng lên lúc nãy nghe trương hân nhắc đến thuốc mê thì anh ta có vẻ như tâm tư bất hảo quả nhiên đã bị tô tố đoán t r ú n g rồi vợ ơi anh sai rồi hừ tô tố đâu phải là kẻ ngốc thuốc mê là do tôn nguyên bày ra lại còn thêm triệu chứng của trương hân vừa nói đúng là giống y trang tình trạng của cô lúc trong khách sạn vậy đó cô không hoài nghi mới l ạ đó chương sáu trăm linh chín huống chi lúc cô ở khách sạn đó lại là khách sạn của gia đình tôn nguyên sâu chuỗi sự việc lại với nhau nếu cô đoán không ra thì quả thật cô rất l à n g ốc vợ ơi anh sai rồi anh thật sự sai rồi tiêu lăng à tiêu lăng anh thật có bản lĩnh dám tính kế với em tiêu lăng hạ giọng cầu xin tha thứ vợ ơi chúng ta về nhà tính sổ tiếp được không anh ta thật sự không muốn tình cảnh giống lãnh mạc bị một đám người quay quanh nhìn anh bị nhéo lỗ thai đó cũng sẽ tổn hại đến hình tượng quang minh của anh h ừ tô tố lạnh lùng hừ một tiếng mặc kệ tiêu lăng tiêu lăng lẳng lặng thở phào nhẹ nhõm nỗ lực suy nghĩ xem về nhà có cách nào ứng phó để vượt qua cửa ải này lãnh mạc trông rất hào phóng nhờ nhà bếp chuẩn bị cho một bữa ăn thật lớn và phong phú đám đông cũng bận cả ngày rồi đều ăn rất nhiều vất vả lắm mới ăn xong bữa cơm vài người ngồi ở ghế s o f a tán róc lãnh mạc nói với đám một đông các người nên chuẩn bị sắn tiền lì xì qua vài ngày nữa tôi sẽ tổ chức một buổi hôn lễ đơn giản đến lúc đó các người nhớ đến tham gia nhé anh muốn làm hôn lễ à? trương hân kinh ngạc nhìn anh nói chẳng phải anh nói chỉ cần đăng ký thôi nếu làm hôn lễ sẽ rất phiền phức đó không sao chúng ta chỉ tổ chức hôn lễ trong biệt thự của chúng ta không nên tùy tiện mời lung tung chỉ cần mời những người bạn tốt đến c h u n g vui là được rồi em không cần nói anh cũng biết chẳng phải em cũng rất thích mặc đồ cưới mà vậy thì chúng ta hãy mặc đồ cưới nhé cho dù cũng chỉ là một buổi hôn lễ bí mật mà thôi trương hân không ngừng xúc động tiêu lăng liên tục gật đầu được tao đã chuẩn bị s ẵ n hai phần tiền mừng dành cho mày rồi Lãnh mạc bắt đầu l á n h giáo tiêu lăng kinh nghiệm giáo dục trẻ con tiêu lăng chậm dài nói lãnh mạc chăm chú nghe theo tô tố nhìn thấy hai người nói chuyện rất an ý một không ngừng lắc đầu đi đến bên cạnh của mộ bạch mã huy hai đứa nhỏ nhìn thấy cô đi qua bèn vội tiến lại gần tô tố một tay ôm một đứa nhỏ túi đầu bật cười và nhìn chung nó các con nói chuyện gì với cha nuôi thế tiểu thất hỏi cha nuôi là tại sao không thấy gì an nhiên mã h u mã h u dì an nhiên là người rất tốt lần trước tiểu thất và anh trai đến nhà cha nuôi chơi thì dì an nhiên đã lấy kẹo cho tiểu thất ă n đó tô tố bất đắc dĩ chỉ biết xoa đầu cô bé tiểu thất này đã tám tuổi rồi lại còn mê ăn kẹo thế này tô tố nghĩ đến an nhiên cô ấy nhìn mộ bạch cười đúng rồi sao không dẫn an nhiên đến đây cũng nên giới thiệu cho mọi người quen biết chứ mộ bạch chỉ biết rũ mắt xuống che giấu ánh mắt tiếc nuối lần sau tôi sẽ dẫn cô ta đến giới thiệu cho mọi người tốt lắm trong lòng tô t ô thoáng chút được c ă n ủi từ cái nhìn lúc trước mối quan hệ của an nhiên và mộ bạch có vẻ nhợn nhạt mộ n a m bạch cũng đã tìm được trốn về rồi cô cũng thấy yên tâm hơn v à lại cô cũng nhìn ra cái cô an nhiên đó là một người con gái rất tốt tuy nhiên cô ta có chút giống như nhưng chỉ cần họ yêu thương nhau thì đây không phải là vấn đề cô nói với mộ bạch tuy rằng em chỉ gặp an nhiên một lần thôi nhưng mà cô ta đem lại cho em một cảm giác rất là tốt mộ bạch nếu như anh thích cô ấy nhất định phải nắm giữ thật chặt nếu không sau này sẽ hối hận không kịp ừ tôi biết rồi trên thực tế lần trượt mộ bạch qua anh quốc tìm thấy an nhiên tuy rằng đã tìm được rồi nhưng an nhiên lại không đồng ý theo anh ta trở về và lại tỏ ý muốn ly hôn với anh nghĩ tới như vậy thôi đầu mộ bạch đông nhiên nhức nhối dữ dội hiện tại an nhiên rất là xa cách với anh chỉ cần nhìn thấy anh ta là cảm xúc bị kích động hai anh ta đã ở lại anh quốc nửa tháng rồi chỉ mới khuyên được a n nhiên quay trở về với anh nhưng mà tình trạng của an nhiên không được tốt lắm cô vẫn kiên quyết nhất định đòi ly hôn mộ bạch thở dài anh ta biết là anh ta đã làm tổn thương đến an nhiên cô ấy quả thật là một cô gái tốt lần này hai người đã phát sinh vấn đề nghiêm trọng như thế này an nhiên trở về anh quốc cũng không mang sự việc kể cho cha mẹ của cô nếu sự việc này để cho cha mẹ cô ấy biết được thì với sự yêu thương của cha mẹ dành cho cô ấy thì e rằng sau khi anh trở về anh quốc ngay cả gặp mặt an nhiên cũng không được phép đang suy nghĩ thì bỗng nhiên tin nhắn điện thoại reo lên là tin nhắn của an nhiên mộ bạch vội vàng mở tin nhắn ra xem sau khi nhìn thấy nội dung bên trong sắc mặt anh có chút biến đổi sao rồi có phải là xảy ra chuyện gì không không không có chín gì mộ bạch dẹp điện thoại vào cả người anh ta như đứng ngồi không yên tin nhắn của an nhiên nói với anh ta rằng cô đã dọn khỏi nhà của hai người thành phố ạ tì lớn như vậy một người con gái lạ nước lạ cái như cô lại không quen biết ai có thể đi đâu mộ bạch rất muốn lao ra ngoài đi tìm an nhiên nhưng nhìn thở ỉ tổ tố anh bỗng chốc dừng lại anh ta không muốn để cho tô tố bọn họ vì anh mà lo lắng thật vất vả đợi người về hết rồi mộ bạch mới dám lái xe chạy ra khỏi biệt tự tô tố và tỷ hệ lăng đứng ở phía sau thấy anh lái xe như bay đi thật nhanh tiêu lăng sửng sốt mộ bạch có gì mà gấp rút thế có lẽ là tô tố bước vào trong xe nói em nhìn thấy anh ta ăn cơm xong thì tâm hồn bất ổn giống như giống như là có liên quan đến ăn như vậy tiêu lăng nhữ mày nhất thời không nói gì thêm nữa sự một việc của mộ bạch tô tố đều không biết nhưng anh thì hiểu rất rõ sự tình quan hệ hôn nhân của mộ bạch và an nhiên anh ta đều biết rõ v à lại cũng biết hiện tại hai người đang tranh cãi về vấn đề ly hôn mà nguyên nhân tranh cãi về vấn đề ly hôn thì chín mười phần có liên quan đến vợ của mình tiêu lăng làn môi r u nhẹ mộ bạch làm việc gì trước giờ đều rất thận trọng nhưng lần này anh ta có vẻ không ổn có thể là sau khi anh ta chưa quên tô tố thì t anh ta bắt đầu nói lời yêu thương và kết hôn với người ta như vậy khiến cho người con gái đó lún chân sâu vào vũng bùn lầy bản thân anh ta cũng không toàn tâm toàn ý đổi lại người khác thì cũng sẽ ly hôn mà thôi anh ta cảm thấy an nhiên quả thật không chê vào đâu được t í n h tình kiên nghị phát hiện trong lòng của mộ bạch đã có người khác lập tức quyết định ly hôn hơn nữa nhìn thấy bộ dạng của mộ bạch không giống như là không có tình cảm với an nhiên nếu không thì tại sao anh lại sốt ruột như vậy tiêu lăng anh nói xem phía mộ bạch đang xảy ra chuyện gì thế tiêu lăng ngồi trong xe bắt đầu khởi động động cơ anh ta suy nghĩ rồi nói vấn đề về chuyện tình cảm chúng ta cũng không giúp được gì đâu chỉ có thể xem duyên phận của họ thôi cũng chỉ là tô tố nhìn thấy chiếc xe dần mất theo làn khói trong lòng âm thầm chúc phúc mộ bạch hy vọng anh ta sẽ trân trọng an nhiên bởi vì còn một tháng nữa là đến ngày mừng thọ của lão thái g i a nhà họ tô nên lánh mạc quyết định hôn lễ của anh sẽ được tổ chức trước ngày mừng thọ của lão g i a đó vì muốn bảo vệ bí mật anh ta đã sử dụng trước mối quan hệ cơ quan chính phủ của nhà mộ bạch thời gian nhận giấy kết hôn chỉ để một người phụ trách xử lý giấy tờ đảm nhận trong phòng công vụ dân sự còn lại những người khác đều phải đi ra ngoài không một a i được ở lại v à lại anh ta cũng nhân lúc bụng của trương hân chưa lớn thì tranh thủ cùng trương hân đi c h ụ p hình cưới trương hân đang mang thai anh ta không nỡ để cho cô làm l ộ n vất vả nên tất cả toàn bộ sự việc liên quan đến hôn lễ đều được lãnh mạc tận tay sắp xếp và xử lý v à lại hôn lễ của hai người đã được định sẽ tổ chức vào buổi sáng và o nửa tháng sau thời gian có chút gấp rút nhưng dù sao cũng là có tiền có quyền cho nên hiện trường hôn lễ đều được bày trí một cách rất là hoành tráng hôn lễ được tổ chức trong sân gôn của biệt thự bán sơn tiểu thất và cảnh thụy là hai người phù dâu nhí khi tô tố v à tỷ hệ l ă n g đến thì mọi người đều đã tập hợp đầy đủ rồi tô tố nhìn thấy đầu tiên là an nhiên bên cạnh mộ bạch đang mặc lễ phục màu hồng khi an nhiên nhìn thấy cô bỗng trở nên s ư ớ n g sốt đợi lúc không có người an nhiên đột nhiên đến gần tô tố tô tố cô có thể nói chuyện với tôi không chương sáu trăm mười bây giờ à t ô tố ngây người ra một chút lập tức nhìn về hướng an nhiên an nhiên lần này trông có vẻ thanh mảnh hơn đợt trước tô tố gặp cô ta ở chỗ của mộ b ệ n h đặc biệt hôm nay tại buổi hôn lễ này cô ta đã hóa trang đậm hơn nhưng nhìn mặt mũi của cô vẫn không che giấu được vẻ mệt mỏi câu nói từ chối gần đến cửa miệng rồi nhưng tô tố kịp thời nuốt trôi xuống được hôn lễ chỉ mới bắt đầu cử hành cô ra ngoài một chút cũng không đến nổi lỡ việc gì đâu hiện trường sân gôn rất lớn hai người bước lên thảm cỏ xanh mơn m ư n đến một nơi không có bóng người sau đó an nhiên quay người lại nhìn hiện trường hôn lễ và không có cách nào che giấu ánh mắt ngưỡng mộ tố tố kỳ thật tôi rất ngưỡng mộ cô và trương h ân tôi cũng đã từng nghe mộ bạch kể về chuyện của các người tuy rằng quá trình trải qua rất long đong một nhưng hiện tại cũng đã gặt hái được kết quả hạnh phúc rồi có lẽ người phụ nữ nào cũng mong chờ một cái đám cưới tôi cũng không ngoại lệ t ô tố nhìn vào ánh mắt cô ta như có chút cô đơn nhịn không được nói chờ mộ bạch cầu hôn với cô rồi thì cô cũng có được một ngày hạnh phúc như thế này cầu hôn à an nhiên cười khổ cô quay đầu qua nhìn tô tố quả nhiên là cô không biết chuyện gì đã xảy ra rồi tôi và mộ bạch đã kết hôn rồi tô tố trận to mắt không ngừng kinh ngạc đã kết hôn rồi sao cô thật sự không nghe ai tiết lộ thông tin này hết hai người là kết hôn bí mật sao an nhiên lắc đầu không phải vậy tôi không đồng ý kết hôn bí mật tô tố tôi từ nhỏ đã trưởng thành ở bên anh một quốc cha mẹ tôi đều là người hoa gốc anh tôi cũng đã có quốc tịch nước anh rồi tất cả bạn bè và bạn học của tôi đều sống ở anh quốc tôi lớn lên ở đó lần trước cô nhìn thấy tôi là lần đầu tiên tôi trở về nước và đây là lần thứ hai ở bên đây tôi không có bạn bè từ lần đầu nhìn thấy cô sự thật sự thật thời gian đó tôi không vui vẻ gì tô tố đã đoán được a n nhiên muốn nói gì tiếp theo nụ cười trên khuôn mặt lắng xuống cô có biết không ánh mắt lần đầu tiên tôi nhìn thấy cô là tôi đã hiểu ra tại sao mộ bạch bao nhiêu năm nay không thể quên cô rồi tôi cảm thấy trong lòng của anh ta tôi chỉ là một người thế thân mà thôi nếu biết sớm được sự ưu tú của cô và tôi căn bản không thể thay thế vị trí của cô trong năm tim của anh ta thì tôi đã không chấp nhận lời cầu hôn của anh ta tô tố chỉ biết câm lặng mà thôi trong giây phút này cô chỉ có thể lắng nghe bất cứ lời nói nào cũng đều có thể làm an nhiên bị tổn thương tô tố cô biết không tôi đã vì mộ bạch mà làm biết bao nhiêu thứ tôi gặp mộ bạch là tiếng xét á i tình tình cảm giữa chúng tôi hoàn toàn do tôi cam tâm tình nguyện cũng là do tôi một lòng theo đuổi anh ta từ nhỏ tôi lớn lên ở anh quốc căn bản không nói được quốc ngữ tôi vì anh ta nỗ lực học tập dùng ba năm để nói được tiếng phổ thông lưu loát vì anh ta mà tôi từ một người phụ nữ thích đi uống rượu đi ba trở thành một người con gái đ ả n g h o à n hiền t h ủ ở bên anh quốc ba năm từng phút từng giây tôi đều quan tâm chăm sóc anh ta tôi vì anh ta hai mà xuống bếp học nấu ăn cha mẹ của tôi cảm thấy tôi như bị điên rồi nhưng tôi biết rằng tôi không bị điên gặp được mộ bạch tôi mới biết rằng hương vị yêu thầm một người là như thế nào tôi tố không nhịn được nói hai người kết hôn rồi thì xem như là khổ tận cam lai rồi đúng không khổ tận cam lai sao an nhiên lắc đầu lúc trước khi gặp được cô tôi luôn nghĩ người ưu tú như mộ bạch người anh ta yêu thầm là người thế nào người phụ nữ đó chắc chắn đôi mắt có vấn đề vì đã không lựa chọn mộ bạch nhưng khi nhìn thấy cô và tiêu lăng hai người quan hệ rất thân thiết thì tôi mới hiểu mộ bạch thật sự không có một tia hy vọng anh ta có vẻ cũng hiểu ra nên mới bỏ đi ra nước ngoài mộ bạch anh ta là một người đàn ông tốt cô đã kết hôn với anh ta thì nhất định anh chín ta sẽ đối xử tốt với cô thôi an nhiên gật gật đầu cô nói rất đúng anh ta thật sự đối xử rất tốt với tôi ân cần đ i ể m đạm quan tâm chăm sóc đầy đủ nhưng mà phụ nữ thật sự rất tham lam ban đầu chỉ cần bên cạnh anh ta và được nhìn thấy anh ta là tốt lắm rồi nhưng khi tiếp xúc thì lại càng cảm thấy không đủ rất muốn trở thành người thân thiết nhất của anh luôn muốn thời thời khắc khắc ở bên anh ta rất muốn thay thế địa vị của cô trong lòng anh ta tâm trạng của tô tố trở nên nặng nề cô cứ nghĩ mộ bạch đã quên cô rồi nên mới đi tìm bạn gái nhưng khi nghe an nhiên nói vậy lại không phải giống như cô suy nghĩ vốn dĩ tôi nghĩ sau khi về nước với anh ta thì bắt đầu một khởi đầu mới cho hai đứa nhưng không ngờ rằng một chỉ về nước trong một thời gian ngắn thì đã khiến cho tôi đối với người đàn ông này như hết hy vọng tô tố cô hiểu chứ lúc trước cô phó thác mộ bạch chăm sóc cảnh thụy và tiểu thất nhưng thật ra hôm đó chúng tôi đáng lẽ phải trở về anh quốc làm thủ tục tốt nghiệp nhưng khi anh ta nghe điện thoại của cô xong bèn không do dự nhận lời rồi toàn thân tô tố cứng đờ ra vội vàng nói thực sự xin lỗi tôi không biết tôi không có ý trách cô an nhiên lắc đầu thật sự cô không cần cảm thấy áy náy dù sao trước giờ cô cũng đâu có tạo hy vọng cho mộ bạch việc đó đã là chuyện nhân từ nhất đối với chuyện tình của anh ta và tôi hôm nay tôi nói với cô những lời này không phải là muốn trách cứ cô tôi chỉ cảm thấy trong lòng có chút t h ấm ức nhưng lại không một ai lắng nghe những lời nói của tôi nên bây giờ tôi mới tìm cô nói chuyện nói xong rồi cũng thật khiến người ta buồn cười những lời tâm sự này quả nhiên chỉ có thể nói cùng cô mà thôi t ô tố bẫm môi lại phú an nhiên ngước đầu lên bầu trời xanh thở ra một hơi dài bây giờ tôi đã nghĩ thông suốt rồi tô tố tôi quyết định rời xa mộ bạch tô tố sửng sốt được một lúc sau cô mới gặn hỏi nhẹ quyết định này của cô có phải nguyên nhân là do tôi không an nhiên lắc đầu không phải thật sự là không phải tô tố cô có biết không vốn dĩ tôi biết trong lòng của mộ bạch đã có một người trong tim tôi lúc ấy thật sự rất ghét cô nhưng bây giờ nhìn thấy con người của cô tôi mới phát hiện căn bản tôi không ghét cô đến thế sự việc ly hôn của tôi và mộ bạch không liên quan đến cô cô không cần cảm thấy có lỗi với anh ta cũng không cần cảm thấy có lỗi với tôi sống cùng với anh ta là do tôi chọn lựa rời xa anh ta cũng là do bản thân tôi quyết định bởi vì tôi đã sâu sắc hiểu rõ mọi chuyện rồi tô tố sừng sờ gặng hỏi sự việc gì an nhiên đ ỗ n g nhiên cười lúc cô ta c ư ờ i ánh mắt như sáng rực lên dáng điệu người cô như tỏa sáng khiến người ta phải chú ý cô hít một hơi thật sâu bây giờ tôi đã hiểu ra yêu thầm là chuyện của chỉ một người thôi giống như tôi đã yêu thầm mộ bạch vậy tôi yêu anh ta cho dù tôi và anh ta chia tay đi nữa tôi cũng vẫn sẽ yêu anh ta mà thôi vào những ngày tháng tương lai tôi có thể vĩnh viễn sẽ không quên được anh ta cũng bởi vì nguyên nhân này nên tôi biết rằng nên rời xa anh ta và cũng bởi vì anh ta yêu thầm cô không ít hơn so với tôi yêu thầm anh ta nếu trời đã định không chiếm được con người của anh ta thì bây giờ tôi cũng dứt khoát không cần đến nữa như vậy sau này cũng sẽ ít đau khổ hơn tô tố không biết nên làm gì hơn để khuyên cô ta h ạ t dữ quả nhiên chút hết bầu tâm sự trong lòng cảm thấy thật nhẹ nhàng tô tố cảm ơn cô đã nghe những lời này của tôi tô tố cười khổ lắc đầu đúng lúc này có tiếng bước chân đi tới hai người cùng nhìn sang bèn thấy bộ dạng bình tĩnh của mộ bạch đang bước nhanh tới chương 611 an nhiên nhìn thấy mộ bạch nu cười trên mặt từ từ tàn biến cô cười lạnh nhạt nhìn vào tô tố mộ bạch anh ấy khẳng định là lo lắng tôi sẽ nói những lời tổn thương cô cô xem anh ấy đến vội vàng lắm kìa tô tố thở dài cô tại sao không đoán là anh ấy đang lo cho cô lo cho cô làm sao có thể được mộ bạch đi đến bên cạnh hai người nhìn lên sắc mặt của tô tố trước lại nhìn sang sắc mặt của an nhiên chỉ là một cử động nho nhỏ như thế lọt vào trong mắt an nhiên đã tương đương không mấy dễ chịu rồi cô sớm nên biết được chỉ cần cô ở bên tô tố ánh mắt đầu tiên của mộ bạch nhất định sẽ hướng lên người tô tố an nhiên thu lại cảm xúc trên mặt nâng chân đầm của bộ đầm lên lạnh nhạt nhìn vào mộ bạch giống như đang nhìn một người lạ vậy hai người nói chuyện đi em đi dạo một lát tô tố nháy mắt liên tục với mộ bạch mộ bạch thấy tô tố không sao lúc một này mới bước nhanh đuổi theo an nhiên mộ bạch nắm lấy cánh tay của an nhiên vẻ mặt bất lực an nhiên hai chúng ta đừng cãi nhau nữa được không hai chúng ta c ũ n g nhau sống một cuộc sống tốt sau này chỉ có hai chúng ta thôi như vậy vẫn không được sao an nhiên không muốn cãi nhau với anh cười nhẹ nói chỉ có hai chúng ta thôi vậy trong lòng anh cũng chỉ có mình em phải không mộ bạch t m lặng không nói an nhiên cười đắng xem anh ngay cả gạt em cũng không làm được kết hôn thời gian lâu đến vậy chẳng sợ chẳng sợ anh gạt em cũng được nhưng anh chưa từng làm như thế anh khiến em biết được rõ ràng trong lòng anh còn có người phụ nữ khác hơn nữa anh mãi mãi sẽ không quên được cô ấy mộ bạch nếu như trong lòng anh không từ bỏ cô ấy được vậy anh tại sao lại còn theo đuổi em không lẽ đàn ông nào cũng như thế tình yêu và hôn nhân có thể chia cắt được sao an nhiên em không làm một được em đúng thật không làm được tình yêu và hôn nhân của em không thể nào chia cắt được nếu như anh không cho em tình yêu được vậy chúng ta ngay cả hôn nhân cũng không cần phải có nữa mộ bạch anh nên biết chắc những lời em vừa nói đều thật cả em nói qua là sẽ ly hôn vậy sẽ hạ quyết tâm phải rời xa anh lần trước anh đi nước anh tìm em lý do mà em theo anh về không phải là muốn cho anh cơ hội để làm lại từ đầu mà là muốn sau khi về nước em cùng người mà anh yêu ở cùng một nơi để anh hiểu rõ được trọng lượng giữa em và cô ấy trong lòng anh bây giờ em cũng thấy rõ hết rồi anh đừng nói nữa anh vẫn chưa thấy rõ ràng an nhiên anh xin lỗi ba chữ mà anh cho cô từ đó đến giờ đều là anh xin lỗi mãi mãi không thể thay đổi thành anh yêu em an nhiên đã nhìn thông suốt cô nhẹ nhàng đẩy tay của mộ bạch đang nắm năm cánh tay của cô ra mộ bạch vung tay đi em bây giờ đúng thật hạ quyết tâm muốn rời xa anh rồi an nhiên nhắm mắt lại che đi t r ò n g mắt đỏ hoe của mình đúng vậy ở bên anh đúng thật là rất đau khổ cho nên mộ bạch coi như là em cầu xin anh tha cho em một con đường sống đi đ ấ u kỵ sẽ khiến cho người phụ nữ mất đi lý trí em không muốn trở thành như thế đó cho nên vung tay đi bây giờ vung tay đối với hai chúng ta đều tốt cả sau này anh có thể thoải mái đi yêu thầm người anh yêu còn em em sẽ về nước anh về đến bên cạnh ba mẹ em sẽ ở bên đó từ từ dưỡng thương em tin rằng cũng có một ngày em sẽ quên được anh tha cho cô một con đường sống ở bên anh thì r a đố i với cô lại đau khổ đến như vậy mộ bạch nhìn thấy khuôn mặt nhỏ nhắn của cô hình như từ sau khi về nước anh không còn nhìn thấy trên mặt cô xuất hiện qua nụ cười nào cho hai dù là cười cũng là kiểu nụ cười n h ạ t nhòa giống như là một cơn gió có thể thổi tan được vậy mộ bạch đột nhiên có chút hoài niệm đến an nhiên phong khoáng bướng bỉnh trước kia lúc cười hai tay chống hông ha ha cười lớn tiếng lúc cười rất dễ dàng ảnh hưởng những người xung quanh và bây giờ cô về nước chỉ trong khoảng thời gian ngắn này không những trên mặt không có nụ cười ngay cả thân hình cũng ốm đi không ít trên người đang mặc bộ lễ phục màu hồng hiện lên cảm giác trống g i ố n g đôi má cũng ốm nhiều đi hiện lên một đôi mắt to bất thường nếu như không phải đã trang điểm rồi sắc mặt của cô lúc này chắc chắn sẽ càng tráng bệnh vô huyết mộ bạch tự hỏi lòng mình anh rốt cuộc vẫn muốn hãm hại một người con gái tốt đẹp này đến như thế nào mới thôi nhưng tại sao chỉ cần nghĩ đến an nhiên từ lúc này sẽ từ cuộc đời anh biến mất trong lòng anh lại cảm giác nhức nhối đau đớn chín đến thế mộ bạch từng chút một buông tay an nhiên ra trong lòng an nhiên cũng thuận theo động tác buông tay của anh từ từ lắng chìm xuống sớm đã biết được kết cục như thế này tuy rằng rõ ràng biết được trong lòng tại sao vẫn cảm thấy đau thế an nhiên anh xin lỗi ba năm mấy này là anh đã làm lãng phí thời gian em an nhiên n i t n i t mép miệng anh không biết là em ở bên anh lại đau khổ đến như vậy là thái độ của anh mập mờ không rõ cho nên khiến em hiểu lầm sâu sắc như vậy nói thẳng ra là anh xin lỗi em có thể nào đừng nói lời xin lỗi nữa được không ba năm nay hơn em nghe đủ rồi mộ bạch ngây người thì ra anh đã nói qua nhiều lời xin lỗi đến thế mộ bạch cười đắng tại vì anh phát hiện anh đúng thật rất có lỗi với an nhiên ngoài câu xin lỗi ra không ngờ anh cũng không biết nên nói những gì an nhiên bất kế như thế nào cùng anh tham gia hết hôn lễ hôm nay được không an nhiên phát hiện cô một không tài nào từ chối được yêu cầu cầu của mộ bạch cô gật đầu được mộ bạch đưa tay tay của an nhiên vẫn để trong lòng bàn tay của cô mộ bạch đưa tay cầm lấy tay an nhiên khoác lên cánh tay anh lúc này nhạc tiến hành hôn lễ đã bắt đầu vang lên an nhiên có chút hoang mang giống như hôm nay là hôn lễ của cô với mộ bạch vậy vẫn nên nói với em một câu anh xin lỗi em một bữa tiệc hôn lễ cũng không thể cho em như vậy cũng tốt lúc ở bên nhau không ai biết lúc chia tay cũng không ai biết mộ bạch trong lòng càng nhức đến lợi hại an nhiên đột nhiên hỏi mộ bạch em với tô tố đúng là rất giống sao giống đến khiến anh ba năm nay chưa từng nhẫn tâm từ chối qua cô không thật ra hai người không giống chút nào lúc t h ử ban đầu anh đích thực cảm thấy an nhiên và tô tố có chút giống nhau nhưng lúc ở bên nhau anh mới hiểu rõ hai người họ là hai cá thể độc lập nhau tô tố yên t ĩ n h dịu dàng tính của an nhiên đanh đá nồng nhiệt căn bản là không cùng một loại người anh cũng không biết bản thân anh suy nghĩ như thế nào cung an nhiên có thể trải qua ba năm ấy có thể bản thân anh cũng bị tính nồng nhiệt của an nhiên ảnh hưởng rồi cho nên mới không cảm thấy cô độc mà anh còn tưởng rằng an nhiên có thế cứ như thế ảnh hưởng anh nhưng bây giờ anh mới phát hiện anh không ngờ đem một cô gái nồng nhiệt như vậy đẩy vào địa ngục trở thành người như anh vậy mà tồn tại mộ bạch thở dài an nhiên đừng nói lời xin lỗi em nữa lời xin lỗi có nhiều đến mấy cũng không thể bù đắp được những lỗi lầm của anh an nhiên anh hứa với em hôm nay sau khi hôn lễ kết thúc anh mộ bạch khổ cực nói ra từng chữ từng câu một lúc hôn lễ kết thúc anh trả em tự do nước mắt của an nhiên soạt một cái rơi xuống nghẹn ngào nói được chương 612 a an nhiên ban đầu tưởng mộ bạch đồng ý chia tay cô sẽ cảm thấy được giải thoát nhưng lúc mộ bạch nói câu trả em tự do ra cô chỉ cảm thấy trong lòng tức thời như bị các mũi kim chi chít đâm vào đau đến cô máu tươi tràn ra an nhiên hít một hơi thở sâu ngay cả hít thở cũng mang theo đau đớn hôn lễ của trương hân và lánh mạc tổ chức tương đối thuận lợi trương hân đang mặc áo cưới nụ cười trên mặt nguyên ngày chưa hề tắt qua lúc hôn lễ cô lúc đầu là định mang giày cao gót nói sao thì cả đời cũng chỉ là một lần như thế làm sao thì cũng nên long trọng một chút không được sao nhưng lãnh mạc nói sao thì cũng không đồng ý anh trực tiếp ném đôi giày gót bằng cho cô em dám mang giày cao gót anh sẽ chặt đôi chân em xuống trương hân bây giờ trong bụng có con nhưng một chút cũng không hề sợ lãnh mạc cô nhích nhích thử hoàn toàn không thấy được phần bụng nhỏ dưới lãnh mạc em nói anh nghe sau này nói chuyện với lao nương khách khí một chút nếu không đợi con trai em ra đời rồi đợi anh tuổi cao rồi xem em làm sao để con trai xử lý anh đôi mày lánh mạc nhữ lên em làm sao biết được nhất định là con trai anh làm sao cũng cảm thấy là con gái đấy con trai con trai nhất định là con trai con trai tốt đấy con trai thân với mẹ lánh mạc lại thích con gái hơn anh cảm thấy vẫn là con gái tốt tại sao trương hân còn tưởng lánh mạc sẽ thích con trai chứ nói sao thì việc kinh doanh bất hợp pháp của anh cũng cần phải có con trai thừa kế chứ nghĩ đến sau này con trai anh làm lão đại xã hội đen ngày nào cũng phải đối mặt với vận mệnh bị người ta truy sát trong lòng trương hân liền thấp thỏm lên cô và lãnh mạc mỗi ngày đều sống khổ cực cũng thôi rồi làm sao có thể l ỡ nào để con trai sống khổ đến như vậy nhưng lãnh mạc lại không thấy được sự lo lắng của trương hân cười nói anh thích tên tiểu tử nhà tiêu l a n g rồi hả ý gì đấy chúng ta nếu sinh con gái để con gái đi câu dẫn cảnh thụy anh nói em nghe thằng đó em đừng nghĩ nó ít nói trong lòng có chủ kiến đấy người ta lại thông minh càng hay hơn nữa là tám tuổi đã trưởng thành rồi con gái chúng ta nếu như có thể giải quyết được nó vậy anh cái gì cũng không cần giàu nữa rồi mép miệng trương hân giật mạnh thì ra đã có suy nghĩ này vậy anh phải xem tiêu lăng và tố tố người ta có đồng ý không đã huống hồ rằng anh cũng nói rồi cảnh thụy năm nay tám tuổi đợi đến con chúng ta ra đời nó cũng chín tuổi rồi một đứa trẻ chín tuổi đã rất là có chủ kiến đến rồi hơn nữa là cảnh thụy là đứa trẻ thông minh đến thế để nó thích một đứa bé ngày nào cũng mặc quần mở đáy ngày nào đều đái dầm vô còn sao anh cảm thấy có khả năng đó sao được rồi được rồi anh khẩn trương từ bỏ ý nghĩ này ngay đi cho em khuôn mặt của lãnh mạc đen lại có người như em nói con gái nhà mình như thế à em đâu có nói sai đứa trẻ nào vừa ra đời không phải như thế em nói c o n đỡ nghe đứa trẻ vừa mới ra đời không biết một ngày đ á i dầm trên giường bao nhiêu lần ị vào bao nhiêu chiếc quần mỗi ngày hai mươi bốn tiếng đồng hồ ngoài ăn ra thì là đi ngủ con nhà ai mà chẳng thế lãnh mạc sờ vào phần bụng nhỏ của cô cả mặt v i n h lên kiêu ngạo con gái nhà chúng ta ị vào quần cũng thơm đấy trương hân k i n h bị nhìn anh đúng ghê tởm c o n nói là ị vào quần rất thơm chưa từng gặp qua người bất chấp khen đứa con mình như vậy tay của trương hân để trên bụng nhỏ nói sao ra cô có một trực giác rất mãnh liệt cứ linh linh đứa con trong bụng của mình nhất định là đứa con trai hôn lễ kết thúc viên m ã n rồi trương hân mãn nguyện đến không tả được tuy rằng hiện trường hôn lễ rất nhỏ người đến cũng rất ít nhưng cô ban đầu còn tưởng cả đời này sẽ không thể có hôn lễ của chính mình có thể mong đợi được hôn lễ này tương đối rất vui rồi sau khi hôn lễ kết thúc trương hân đã đi thay bộ áo cưới chạy đi mặt những bộ lễ phục dễ dàng di chuyển thoải mái hơn tiệc rượu chỉ đãi có một bàn chỉ có vài người bọn họ cùng quay quần nhau ăn và uống lãnh mạc lấy một cái khay đựng qua đây đây đây những phần tử nên đưa tiền khẩn trương đưa đây tôn nguyên tặng một chiếc xe vẻ mặt chê trách vứt chìa khóa xe vào trong khay đựng như là cho tiền đuổi ăn xin đi vậy lãnh mạc cũng không để tâm cười ha ha nhìn vào biển số của chiếc xe tiện tay vứt qua cho trương hân vợ à. chiếc xe này thích hợp con gái lái sau này là chiếc xe của em nhé trương hân cười tít mắt nhận lấy tiểu hy tặng là một bộ dụng cụ đồ ăn cao cấp đây là lần trước tôi đi thị trấn cảnh đức công tác vừa đúng lúc nhìn thấy bộ dụng dụ này xinh đẹp không cảm ơn cảm ơn tôi rất thích mộ bạch nghiêm túc tặng một bao lì xì nhận được lời chê bai của lãnh m ạ c nói đưa lì xì đúng thật đưa lì xì thật trong số những người ở đây cậu là người tâm tư ít nhất lãnh mạc nhìn sang an nhiên bên cạnh mộ bạch mộ bạch một tay ôm lấy an nhiên vợ chồng chúng tôi hai người tặng một phần được rồi vợ chồng mọi người đứng cả hình ngay cả an nhiên cũng đứng hình một hồi cô còn tưởng sẽ lập tức phải chia tay với mộ bạch mộ bạch trước đó còn giới thiệu cô là bạn học đấy cô cảm giác được tay của mộ bạch để lên eo cô lòng bàn tay anh nóng hổi nhiệt độ đó như là muốn đốt cháy xuyên qua trang phục của cô thẳng thừng làm nóng lòng cô lên tiểu t ử cậu được lắm lánh mạc cười đấm nhẹ một cái vào vai của mộ bạch được nếu như là vợ chồng vậy thì tặng một phần quà là được rồi lúc đến phiên tiêu lăng và tô tố vẻ mặt của lánh mạc ngưỡng mộ nhìn vào cảnh thụy đang ngồi kế bên họ ánh mắt của lánh mạc cứ như móc câu vậy không hề che giấu gì cả cảnh thụy bị nhìn đến đôi mày nhỏ cũng c a o lên lánh mạc như là mẹ vợ nhìn con rể vậy càng nhìn càng hài lòng càng thích thú anh nhịn không được đề nghị hay là cậu tặng con trai của cậu làm con rể của tôi là được rồi thấy sao mơ đi tiêu lăng một tay ôm lấy cảnh thụy con trai tôi mà cậu cũng dám mơ tưởng nhỏ nhen ùm hờ mờ có bản lĩnh tử cậu tự sinh một đứa con trai thông minh sáng dạ này đi t i ê u lăng tiện tay vứt bao lì xì vào khay đựng cậu cũng bỏ lì xì à tự mình mở ra xem thử đi lãnh mạc nghi hoặc mở bao lì xì ra coi nhìn được một mắt tức thời vui cười anh vô vào vai tiêu lăng không tồi đủ hào phóng số tiền trên chi phiếu tôi rất thích t ô tố chỉ là tặng cho trương hơn vài cuốn sách đây là gì thế liên quan đến những điều cần chú ý trong thời kỳ mang thai thức ăn dinh dưỡng mỗi ngày của sản phụ còn có những loại sách như là thai giáo nữa lãnh mạc như là nhặt được vàng được được được cái này được tôi còn nói là hai ngày nay sẽ đi mua nhưng lại không biết mua gì mới thích hợp tô tố cô là người từng trải tặng cái này đúng là quá hợp rồi t ô n nguyên kháng nghị lãnh mạc tôi tặng chiếc xe đắt tiền hơn nhiều không không không những quyển sách này mới đáng giá chiếc xe của anh nói thẳng ra chỉ là một đống sắt vụn t ô n nguyên nói máu anh tốn trên tiền triệu mua chiếc xe làm sao mà gọi là một đống sắt vụn đây nếu như đổi sách anh có thể mua được chiếc xe sao đợi ăn xong tiệc rượu hôn lễ này coi như là kết thúc viên mãn rồi t h i ệ n đưa hết những người bạn trương hân về đến phòng cầm lấy tờ chứng nhận kết hôn của cô cười đến thấy răng mà không thấy mắt ùn cảm thấy đời người đã viên mãn rồi lãnh mạc nhìn thấy cô vui bản thân cũng thấy vui theo nhưng nghĩ đến nửa tháng sau là tiệc đại thọ tám mươi tuổi của tô lao thái g i a trong lòng anh thêm một nỗi lo lắng nặng nề chương 613. t i h i ệ t mừng thọ 80 tuổi của tô lão thái g i a cử hành vào ngày 8 tháng 9. may mà lúc này đã nhập học tô tố và tiêu lăng lần nữa đăng ký trường học ở thành phố a cho hai đứa nhỏ lại liên hệ tiêu khả chăm sóc cho hai đứa nhỏ sau đó mới an tâm đặt vé máy bay đi kinh thành ba người tiêu lăng tô tố và lãnh mạc cùng nhau xuất phát lãnh mạc không có mang trương hân theo bên cạnh chỉ mang theo vương bưu và một đám thủ hạ mấy người bọn họ tới kinh thành vào ngày 7 tháng 9, vừa định chuẩn bị thuê khách sạn kết quả ba người họ vừa mới xuống máy bay đã có người bên tô i a đến đón lao thái ra chúng tôi mời các vị khách quý đến nhà nghỉ ngơi tiêu lăng và lãnh mạc đối mặt nhìn nhau đôi mắt lóe lên một tia lạnh lùng nghiêm nghị chuyện bọn họ đến kinh thành không có thông báo cho bất kỳ người nào đồng thời thời gian của chuyến bay cũng không có thông báo cho ai biết người của tô i a lại có thể đúng giờ xuất hiện ở sân bay đón bọn họ đây chứng tỏ điều gì thế lực của tô lão thái gia quả thật rất lớn mạnh đồng thời đây cũng là đang ra vai với họ sao trên người lánh mạc mặc bộ đồ vét màu đen trước mặt người ngoài trông vô cùng lạnh lùng tô g i a các người đều tiếp đ á i khách quý như vậy sao đương nhiên không phải người đến tiếp đón là quản gia bên cạnh của tô lão thái gia tô vi túc mặt ông nở nụ cười nhàn nhạt nói nhà cũ của tô g i a chúng tôi chỉ có khách quý như ba vị mới có thể vào ở thường các khách đều ở trong khách sạn thì ra là như vậy nếu tô lao thái gia nhiệt tình như vậy vậy chúng tôi từ chối nữa thì thật sự quá không nể mặt rồi lãnh mạc gật đầu đi thôi tô vi túc dẫn đầu chỉ đường bước ra sân bay chính là đội xe màu đen xếp thành hàng rừng ở bên ngoài tô vi túc làm một tư thế mời mời các vị khách quý lên xe lao thái gia đã chờ đợi lâu rồi lãnh mạc lên xe trước tiêu lăng và tô tố theo sau lánh mạc cùng nhau lên xe tiêu lăng tô tố có chút lo lắng hạ thấp â m thanh lại gần tiêu lăng thật sự phải đi sao đừng lo lắng tiêu lăng nắm chặt tay tô tố lại ánh mặt đảo một vòng trong xe nói với tô tố yên tâm đi anh đã sắp xếp xong rồi sẽ không có chuyện gì đâu tuy đây là địa bàn của tô láo thái g i a nhưng đừng quên rằng bác cả nắm vững toàn bộ quân quyền ở đây nếu tô lão thái g i a muốn tiêu diệt họ cũng tuyệt đối không hành động ngoài mặt mà trong góc khuất thế lực xã hội đen của lãnh mạc phân bố rộng khắp châu á trong bóng tối cuối cùng ai được lợi hơn điều này vẫn chưa biết đấy húng hồ bây giờ bọn họ đang ở trong xe của tô g i a tô g i a dám ở đây ra tay với họ với thân phận của anh và lãnh m ạ c tuyệt đối sẽ gây nên náo động đến lúc đó trong nước nhất định sẽ điều tra mà việc làm ăn của tô g i a vốn không sạch sẽ tuyệt đối không muốn gây ra náo động lớn như vậy cho nên cho dù tiêu g i a muốn đối phó với họ cũng nhất định sẽ đợi đến sau khi tiệc mừng thọ của tô láo thái g i a kết thúc trên đường bọn họ từ tô g i a ra sân bay lúc này ra tay mới là thời cơ thích hợp nhất hiển nhiên lánh mặc cũng nghĩ được điều này cho nên mới đồng ý đến nhà bên tô g i a rất nhanh liền tới cửa chính của tô g i a đoàn xe dừng lại lập tức có người hầu chạy đến mở cửa xe ra t ô vi túc mặc một chiếc áo dài màu xám yên lặng đứng ở trước cửa các vị khách quý mời xuống xe ba người cùng nhau xuống xe t ô tố nhìn nhà cũ tôi ra ở trước mắt trong lòng tràn đầy chấn động cánh cửa màu đỏ thám bậc cửa cao chót vót ở phía trên cửa có treo hai chữ tô phủ làm bằng vàng trước cửa có hai người hầu mặc áo dài đứng ở đó ở phía dưới nữa là mười mấy tầng bậc thang hai bên bậc thang để hai con sư tử đá r ũ n g mãnh phủ đệ này lúc đầu nhìn vào không biết còn tưởng là vương phủ nào ở thời cổ đại nhưng mà sau khi bước vào tô ra tô tố liền phủ định cách suy nghĩ này của mình cho dù là vương phủ thời cổ đại e rằng cũng không xá hoa bằng tô ra sân lớn gồm ba khu mang phong cách trung hoa bên trong sân có đ ỉ n h đài lầu gác cầu nhỏ nước chảy núi giả bao quanh hành lang cầu gỗ mỗi một nơi đều mang đậm kiến trúc của phong cách trung hoa ngay cả mỗi một chậu cảnh mỗi một cây cọt đều được chăm sóc tỉ mỉ trông vô cùng ngoạn g ụ c tô tố nắm chặt tay của tiêu lăng không k ề m được khen ngợi phong cảnh ở đây đẹp quá tô vi túc đi ở phía trước nghe thấy lời này của tô tố quay đầu lại nhìn cô ánh mắt ông hơi lóe sáng lên cười mà nói tất cả cây cỏ ở đây đều là sau khi lao thái gia chúng tôi xem qua mới cho người đến trồng lao thái gia chúng tôi tương đối yêu thích văn hóa trung hoa cho nên tương đối thích những thứ này không ngờ tiêu phu nhân cũng thích nụ cười trên mặt tô tố liền cứng đơ lại tô lão đầu thích cô nhìn lại những cảnh vật này lập tức cảm thấy chán ghét mấy người họ đi tổng cộng nửa tiếng mới đi đến sân thứ ba nằm ở bên trong nhất tô vi túc giới thiệu với ba người sân cuối cùng này là nơi cho chủ nhân tô gia chúng tôi ở lão thái gia chúng tôi lão gia và đại tiểu thư bọn họ đều trong sân này sân này chưa từng tiếp đại khách qua lão thái gia chúng tôi tương đối coi trọng ba vị cho nên sắp xếp cho ba vị ở đây tiêu lăng nói lời khách sáo với tô vi túc lao thái gia có lòng rồi tô vi túc dẫn ba người họ vào trong một khu sân nhỏ khu sân nhỏ đó cũng có tên gọi là thanh trúc viên phòng trong thanh trúc viên đều được dọn dẹp xong mấy vị tạm thời ở trong khu này đi lao thái gia chúng tôi đã nói nếu các vị dùng không quen người hầu trong phủ có thể mang người của mình đến đây là sợ bọn họ phòng bị ông ta lãnh mạc nhàn nhạt nói rằng không cần đâu người hầu trong phủ là được rồi tô vi túc dường như liệu trước được mà cười vậy ba vị nghỉ ngơi một lát trước đợi đến lúc ăn t r ư a láo già này sẽ sắp xếp tiếp phải rồi lao thái gia chúng tôi còn nói bảo ba vị coi tô ra như nhà của mình vậy đợi nghỉ ngơi xong rồi ba vị có thể tùy ý đi dạo làm phiên rồi tô vi túc mỉm cười lui ra ngoài thanh trúc viên không hổ là thanh trúc viên chân tường trong sân t r ồ n g đầy từng tụm từng tụm trúc mỗi một cây trúc đều được chăm sóc tỉ mỉ trúc màu xanh biếc ngay cả lá cũng xanh biếc như vậy nhìn lên không giống cây trúc trái lại giống như phỉ thúy các phòng trong sân quả nhiên đã dọn dẹp ồ n thỏa tuy là nhà kiểu trung hoa có thể là vì suy nghĩ cho họ đồ đạc trong phòng cũng tương đối hiện đại hóa so với khách sạn không khác bao nhiêu những đồ n ê n có đều có hết mấy không có cần nghỉ ngơi chút không không muốn nghỉ ngơi tô Tố ngồi trên ghế che lắc đầu vẻ mặt có chút phức tạp sao vậy không có chỉ là nghĩ đến rất nhanh sẽ gặp được tô lao đầu trong lòng rất rối loạn tiêu lăng ôm vai cô nhìn kỹ vào đôi mắt của cô tô tố nhớ những gì chúng ta nói ở nhà không nhất định nhất định phải giả vờ không quen biết ông ta anh biết em hận ông ta nhưng mà tuyệt đối không được bộc lộ ra hiểu không đương nhiên là hiểu tô tố căn chặt răng nếu tô lao đầu nhìn thấy manh mối gì biết cô hận ông ta bên chỗ ba có thể sẽ bị lộ t h ẩ y đến lúc đó thì không có cách nào nội ứng ngoại hợp nữa chương 614 vụ tô tô hít thở sâu mấy cái cố gắng bình phục lại tâm trạng bình thường mấy người họ nghỉ ngơi một lát đợi lúc ăn trưa quả nhiên tô vi túc lại đến lao thái ra chúng tôi đã sắp xếp xong cơm trưa mời ba vị khách quý cùng đi dùng món được ba người theo tô vi túc bước về phía trước lần này không đi bao xa rất nhanh liền tới một sân khác người hầu nữ trong sân mặc bộ đồ đông tóc thắt bím hai bên đi qua đi lại bưng thức ăn vào trong sân tô tố từ xa đã nhìn thấy tô láo thái ra ngồi trên ghế chính ông mặc một bộ đồ kiểu trung hoa màu đỏ thám đầu tóc đã bạc phơ trên mặt đầy nếp nhăn rắn người ông hơi mập khi cười trên khỏe mắt hiện lên một nếp nhăn thật sâu nhìn ông như một phật di l ạ c không tranh giành sự lời tô tố rủ mắt xuống chỉ nhìn bề ngoài có ai biết được bề mặt của cụ già vô hại như vậy lại là một tên ác ma giết người giết người không chớp mắt không nói còn là người buôn bán ma túy lớn nhất trong nước quả nhiên chuyện gì cũng không thể nhìn vào vẻ bề mặt trên ghế chính còn có tô nhiễm tô nhiễm mặc một chiếc áo dài thêu màu xanh nhạt sắc mặt lạnh lùng ngồi ở đó nhìn thấy ba người tô tố bước vào ông ta hơi ngạc nhiên ánh mắt của ông ta rơi vào khuôn mặt tô tố đột nhiên soạt một cái bật dậy từ trên ghế chỉ vào mặt của tô tố một hồi lâu mới nặn ra một câu xin hỏi vị tiểu thư này mẹ cô tên gì tô tố mắt loe sáng lên vị tiên sinh này hình như ông có chút vô lễ mẹ tôi là ai có liên quan gì đến ông sao hiển nhiên lão thái g i a cũng không ngờ tới sẽ là tình cảnh này tuy ông đối với tình hình của tô tố nắm rõ như lòng bàn tay nhưng vẫn chưa thực sự gặp qua tô tố cho nên ông cũng không biết tô tố lại giống mẹ cô ta như vậy cũng khó trách tô nhiễm lại thất lễ lão thái gia không muốn để cho tô n h i ệ m biết được thân phận của tô tố vì vậy cười mà nói rằng là như vậy tiêu phu nhân rất giống với một người bạn cũ của con trai tôi tô tố gật đầu tỏ ý hiểu rõ mẹ tôi tên là tô cẩn chắc là không có quan hệ gì với các vị mắt lão thái gia lóe sáng lên quả thật không có quan hệ gì tô n h i ệ m mặt đầy thất vọng ngồi về ghế ánh mắt vẫn chưa di chuyển khỏi mặt của tô tố giống thật giống đáng tiếc tô cần m u ố n không phải họ tô sau khi đến thành phố a mới đổi tên vì vậy sau khi láo thái ra nghe thấy tên tô cần này lập tức yên tâm dù sao không phải cùng một tên cho dù tô nhiễm có nghi ngờ cũng không thể nào đoán ra được ba người ngồi xuống trên bàn tròn để đ ầ y thức ăn tô tố rủ mắt xuống bàn tay để ở dưới bàn nắm chặt tay của tiêu lăng ngón tay đang run rẩy trên mặt tiêu lăng rất bình tĩnh nắm lại tay của tô tố không tiếng động an ủi cô tô t ô căng thẳng lại căm hận màn kịch diễn với ba lúc nãy trên thực tế trước khi cô đến kinh thành đã bàn bạc sắn với ba rồi bởi vì tô t ô quá giống mẹ của cô nếu tô nhiễm biểu hiện ra hoàn toàn không kích động như vậy mới khiến cho lão đầu nghi ngờ cho nên mới có màn kịch lúc nãy tô t ô rất vui mừng vì bản thân từng làm qua diễn viên nếu không e rằng không có hiệu quả diễn ý gì hệt như thật này trên bàn ă n tô lão đầu cùng với tiêu lăng còn có lánh mạc đang hàn huyền mấy người họ đều mang theo nụ cười nói lời khách sáo nhưng trong mắt lại không có một tia ấm áp một bữa ăn thức ăn rất thịnh soạn nhưng tâm tư của họ đều không đặt vào trên thức ăn tô tố lại nghĩ đến lão đầu ngồi đối diện chính là hung thủ giết chết hai người mẹ của cô hận không thể lấy dao đâm chết đối phương đâu còn tâm tư ăn cơm chứ cô ăn chút đồ đi tô n h i ệ m chủ động gắp thức ăn cho tô tố tôi thấy cô không ăn gì nhiều là thức ăn không hợp khẩu vị sao hay là cô nói cô thích ă n gì tôi bảo người trong phòng bếp làm thêm một phần mang qua đây không cần đâu như vậy cũng được rồi mà lúc này trên bàn ăn tiêu lăng cũng lên tiếng anh nói một vấn đề mấu chốt ra nghe nói bạch linh là cháu gái thất lạc nhiều năm của lao thái gia vẫn chưa chúc mừng lao thái gia có thể đoàn tụ lại với cháu gái ha ha đây có thể được xem là duyên phận đấy tôi còn tưởng rằng đời này sẽ không tìm lại được cháu gái lao già này cũng không ngờ đấy lao thái ra cười ha hả lên nhưng mà bạch linh đã đổi tên lên rồi bây giờ tên là tô linh tôi nghe nói trước kia tô linh c ó chút bất hòa với các vị chuyện trước kia thì đừng nhắc đến nữa các vị nể mặt lao già này đừng tính toán với cô ta được không thật sự coi bản thân là một nhân vật lớn sao nể mặt ông ta ha tiêu lăng và lãnh mạc nhìn với nhau trong lòng hai người cùng lúc cười lạnh ngoài mặt lại không biến sắc tiêu lăng không nặng không nhẹ nói rằng chuyện trước kia nể mặt của lao thái gia đương nhiên sẽ không tính toán rồi nhưng mà sau này thì sao bạch linh đối với chúng tôi đặc biệt là vợ tôi lòng thù địch rất lớn bây giờ trên địa bàn của tô gia lỡ như bạch linh đó làm chuyện bất lợi với vợ tôi hoặc là nói những lời khó nghe vậy lao thái gia cũng đừng trách tôi không nể mặt ngài vợ tôi chính là quá hiền lành không thích tính toán với người khác nhưng vợ của tiêu lăng tôi cũng không phải dễ ước hiếp đâu lao thái gia ngài nói có đúng không thế mà dám cảnh cáo ông như vậy ha lá gan ngãi con này cũng không nhỏ năm xưa lúc ông vẫn còn lộng hành thằng nhóc thối này còn chưa ra đời đấy ánh mắt của lao thái gia nhanh chóng lóe lên tia nham hiểm trên mặt lại càng cười càng vui đúng tiêu lăng cậu nói đúng lắm nhưng mà các cậu yên tâm trước khi các cậu đến tôi đã cảnh cáo đứa cháu gái bất hiếu đó rồi nếu n ó dám làm gì với tiêu phu nhân lao già tôi là người đầu tiên không tha cho cô ta cho nên bữa trưa hôm nay lao già này đã cố tình dặn dò không cho cô ta đến thăm gia chính là sợ cô ta làm mất hứng các vị lao thái gia quả nhiên suy nghĩ rất chú đáo nên làm nên làm ha ha một bữa ăn dưới cảnh tàn sát khốc liệt của mấy người họ mà ăn xong cơm trưa ăn xong cơm lão gia tử còn đặc biệt nói với mấy người họ những cái khác trong nhà không được chứ cảnh h sắc không tệ lắm các vị nếu không có chuyện gì có thể tùy ý đi dạo h ử m vậy lỡ như không cẩn thận vào phải khu cấm thì sao lãnh mạc nói đùa lãnh mạc phải không ha ha trước kia tôi cùng với ông nội cậu có gặp qua mấy lần đấy với quan hệ giữa tôi và ông nội cậu gọi cậu một tiếng cháu cũng không quá đáng tô ra chúng tôi không có khu cấm gì cả cứ việc dạo mắt lãnh mạc lóe sáng lên vậy thì tốt quá rồi sau khi mấy người họ cáo t ử thì về thanh trúc viên về đến nơi ở tiêu lăng và lãnh mạc liền tụ lại với nhau cậu nghĩ như thế nào sắc mặt tiêu lăng hơi lạnh tuyệt đối là một con cáo già lãnh mạc gật đầu không có chút bản lĩnh và cơ m n h ư gì ông ta cũng không thể giết được nhiều người thừa kế như vậy ngồi đến vị trí của ngày hôm nay sắc mặt tiêu lăng nghiêm trọng giống v ớ i những gì tớ tưởng tượng nhưng mà lao già này cũng không phải không có điểm yếu đâu mắt lánh mạc loe sáng lên cậu muốn nói tô nhiễm tô nhiễm hai người đồng thời lên tiếng nhìn vào nhau trong mắt toàn là ý cười chương sáu trăm mười lăm tuy chỉ là một bữa cơm được chuẩn bị kỳ công một chút nhưng lánh mạc vẫn phát hiện ra ánh mắt của lao thái gia nhìn tô nhiễm đó là một ánh mắt tràn đầy sự yêu thương không phải là giả bộ mà là sự chân thành đong đầy tình yêu thương l á n h mạc không biết được mối quan hệ cha con giữa tô nhiễm và tô tố thế nên anh không biết phải xử lý ra làm sao lợi dụng tô nhiễm cũng không hẳn là một lựa chọn tốt ông ta cùng tô lao đầu quan hệ có chút căng thẳng thế nhưng dù sao họ cũng là cha con cũng được coi là một lựa chọn hợp lý việc này cậu không phải lo tớ sẽ nghĩ cách tiêu lăng tạm thời cũng không muốn nói cho l á n h mạc biết mối quan hệ của tô tố với tô nhiễm loại chuyện như vậy càng ít người biết có lẽ là càng tốt ở trong phòng tiêu lăng và lãnh mạc đang bàn tính kế hoạch sắp tới nên xử lý như thế nào tô tố cũng không muốn xen vào chuyện của hai người em đi ra ngoài dạo một chút em nhớ dẫn theo người tiêu lăng có chút lo lắng lãnh mạc nhìn vương bưu cậu đi theo bảo vệ tô tố đừng để xảy ra chuyện gì nguy hiểm vâng đại ca tô tố cùng vương bưu đi ra khỏi tiểu viện tô phủ thật sự là rất lớn t ô tố đi tới đi lui trong hoa viên vậy mà lúc này một người cũng không thấy t ô tố ngắm những đ ô n g hoa đủ màu sắc ở trong hoa viên nhưng tâm trạng cô cũng không thấy thoải mái lên một chút nào đ ỗ n g nhiên vương b i ê u có chút căng thẳng nói tô tiểu thư cô có nghe thấy tiếng gì không tiếng gì cô thử chú ý nghe xem có nghe thấy tiếng gì không ngoại trừ tiếng gió lay động các tán lá còn có âm thanh khác thì cô không nghe thấy không nhất định là có tiếng gì đó tôi vừa nghe thấy hình như là tiếng người khác đang nói chuyện có người khác tô tố nhìn quanh chỗ mình đứng quanh cô toàn cây và hoa một bóng người cũng không có nhưng tô tố nghĩ vương mưu là cánh tay phải đắc lực của l ã n h mạc nhất định năng lực vượt xa người thường cho nên anh ta phát hiện ra những âm thanh khác mà người thường không nghe thấy được tô tiểu thư cô cẩn thận nghe thêm chút xem vương mưu men theo tiếng âm thanh bước về phía trước càng đi hình như càng về phía trung tâm của hoa viên sau đó anh nằm d ạ p xuống mặt đất cẩn thận chú ý nghe ngóng cuối cùng cũng xác định chính xác được vị trí nét mặt có chút căng thẳng nói phía dưới này có người tô tô có chút kinh ngạc sao lại có người ở dưới đất tô tô tiến về phía trước hai bước chăm chú quan sát cẩn thận nghe lại xem có phát hiện âm thanh gì không nhưng một tiếng động cô cũng không nghe thấy cô đứng lên có chút không cẩn thận hình như chạm phải một vật gì đó Đồng nhiên, âm âm phía trước cô mặt đất đột nhiên mở ra một lối vào cửa mật thất có hình vông vừa đủ rộng cho hai người đi vào cùng một lúc dưới ánh mặt trời tô tố thấy rõ phía dưới lối vào còn có cả cả bậc thang nơi này không lẽ cất giấu bí mật gì đó của tôi ra vương mưu có chút do dự nói tô tiểu thư tôi nghĩ có lẽ chúng ta nên quay về báo với đại ca một câu đợi chúng ta quay về nói với bọn họ tôi nghĩ cửa mật thất sẽ bị người ta lấp lại chúng ta muốn vào cũng không vào nổi vương b i ê u anh dám cùng tôi xuống dưới đó quan sát một chút không đương nhiên là tôi dám thế nhưng vương b i ê u có chút lo lắng nếu có chuyện gì không may xảy ra với tô tố vương b i ê u biết rõ đại ca lúc này cũng đang tìm cách đối phó với tô g i a nếu như tìm được cái gì đó gây bất lợi cho tô g i a không phải giúp được nhiều cho đại ca sao vừa nghĩ anh liền làm từ bên hông rút ra một khẩu súng đưa cho tô tố rồi tự mình lấy ra một con dao găm từ dưới ống quần đi chúng ta đi xem sao vương mưu một tay đỡ tố tố một tay dò đường phía dưới m ậ t thất vừa đi vừa dò hai người mất chừng vài phút cũng đã đi đến phía cuối của m ậ t thất trong bóng tối mơ hồ có thể nghe được tiếng khóa sắt đập vào thành cửa nơi này không phải nơi nào khác mà chính là nơi bạch linh nhốt mạc tầm mạc tầm nằm trên giường sắt hai tay hai chân đều bị xích sắt trói lại nghe được tiếng bước chân còn tưởng bạch linh đến cười lạnh nói bạch linh cô đừng có vọng tưởng tôi tuyệt đối sẽ không nghe lời cô tô tố toàn thân cứng đờ thanh âm này cả đời này cô cũng không quên được cái giọng nói lạnh nhạt đó của mạc tầm mạc tầm tô tố mạc tầm toàn thân cứng đờ cô dựng thẳng người lên nói tô tố có phải là em hay không tô tố làm sao em lại đến chỗ này không thể nào tuyệt đối không thể nào bạch linh cô lại muốn đùa g i ỡ n tôi tôi cho cô biết tôi có chết cũng không khuất phục trước cô ngay lúc này vương mưu tìm cách bật đèn lên chớp chớp tầng hầm trong nháy đã mắt sáng lên tô tố từ xa nhìn thấy người phía trước chính là mạc tầm cô có chút ngần người thật sự là mạc tầm tuy rằng người trước mặt cô chút gầy gò nhưng ánh mắt kia giống mạc tầm như l ú c tô Tố nghe tiêu lăng kể mạc tầm bị bạch linh bắt nuốt lại không nghĩ rằng ngày đầu t i ê n cô bước chân vào tiêu g i a lại đi đúng tới nơi giam giữ mạc tầm tô tô đúng là em đúng là em mạc tầm vừa nhìn thấy tô tố anh ta n g ẩ n người đột nhiên hai hàng nước mắt cứ thế chảy ra t ố t thật tốt cuộc đời này của anh cũng có thể gặp lại em mạc tầm bị bạch linh giam ở đây cũng hơn ba năm anh ta lúc này đối mặt với tô tố có chút ấ y n ấ y nói không thành lời cả đời này mạc tầm làm điều có lỗi với phụ nữ có lẽ chính là người phụ nữ đứng trước mặt anh tô tố anh xin lỗi anh vẫn luôn muôn chính miệng nói với em hai từ xin lỗi anh làm việc có l ỗ i với em mạc tầm có một chút không phản ứng kịp tô tố nói anh làm sao lại ở đây anh có phải bạch linh nuốt anh ở đây anh đừng lo em có chết cũng nghĩ cách giúp anh ra khỏi đây không cho cô ta làm hại anh tô tố nhìn bộ dạng mạc tầm lúc này có chút điên điên khùng khùng cô nhẹ nhàng thở dài ba năm trước từ khi tập đoàn mạc thị bị phá sản nhà mạc tầm người đi tha hương người thị bị bỏ tù cô đối với mạc tầm lúc này tất cả hận thù cũng đã biến mất từ lâu anh ta cũng đã nhận được sự trừng phạt vì vậy ba năm nay cô cũng không nghĩ tới việc đi tìm mạc tầm chứng kiến mạc tầm biến thành cái bộ g i n g như thế này trong nội tâm cô cũng không còn hận anh như trước nữa em không phải bị bạch linh nuốt lại em và tiêu lăng đến tô ra làm khách không cẩn thận phát hiện ra chỗ này t ô tố giải thích cho mạc tầm hiểu cô đi lên trước nhìn mạc tầm đang bị trói cô hỏi vương bưu có cách nào khởi trói cho anh ta không vương bưu nhìn thoáng qua dây xích s ắ c trói mạc tầm xích s ắ t khá vững chắc muốn khởi trói cho mạc tầm cũng không hề đơn giản anh nhìn xung quanh rồi đột nhiên ánh mắt chú ý đến cái kẹp tóc màu đen trên đầu tô tố tô tiểu thư cái kẹp tóc màu đen kia có thể cho tôi mượn một chút được không vương bưu cầm cái kẹp tóc của tô tố tách ra thành hình khác sau đó anh thử đâm vào ổ khóa loay hoay một lúc t ạ c h t ạ c h cái khóa lớn liền được mở ra vương biêu lại làm như vậy mở thêm ba cái khóa khác sau hơn ba năm hôm nay ngày đầu tiên mạc tầm có lại cái cảm giác tự do tô tố tô tố giúp mạc tầm xong cũng không muốn nhìn anh nữa tô ra rất lớn anh tự lo cho bản thân vậy có ra được ngoài hay không phải xem vào sự may mắn của anh em đi trước nhưng vào lúc này đột nhiên phía lối vào đông có tiếng của bạch linh vọng lại muốn đi đâu có dễ dàng như thế chương sáu trăm mười sáu muốn đi đâu có dễ dàng như thế nghe thấy có tiếng động ba người đều chú ý về phía lối vào bạch linh đã đứng ở đó từ bao giờ lối vào rực sáng tô tố đã ba năm rồi chưa gặp lại bạch linh thời tiết lúc này vẫn còn rất nóng vậy mà bạch linh diện một bộ quần áo màu đen ôm sát khoe ra vóc dáng xinh đẹp của mình dưới chân cũng là một đôi giày cao gót màu đen tóc thì cột thẳng lên nhìn lại thì cô ta lúc này giống như một nhân vật nào đó trong một bộ phim hành động lúc này bạch linh cầm trong tay một khẩu súng ngắn mà họng súng thì đang ngắm vào tô tố bạch linh cô không được phép làm tổn thương cô ý m ặ c tâm thấy thế lập tức vọt lên chăn trước mặt tô tố giang hai cánh tay dùng thân thể của anh che cho tô tố đây là đầu tiên anh có ánh mắt kiên định như vậy nhìn bạch linh bạch linh cô muốn giết thì cứ giết tôi tô tố từ trước đến nay không làm gì có lỗi với cô ngược lại là cô cô đã làm bao nhiêu việc có lỗi với cô ý tôi nói cho cô biết chỉ cần tôi còn sống cô đừng hòng động được vào một sợi tóc của cô ý mắt bạch linh đỏ ngầu cầm lấy cây súng hai tay đều đang run rẩy cô ta hung hăng nhìn mặt tầm đến lúc này rồi anh vẫn còn nhớ nhớ thương thương với tô tố còn là cô ta anh càng muốn bảo vệ tô tố tôi càng muốn giết chết cô ta mạc tâm anh tránh ra cho tôi anh đừng tưởng rằng là tôi không dám giết anh mạc tâm nhắm mắt lại không có ý định tránh ra cô muốn giết thì giết đi ba năm qua bị cô nhốt ở chỗ này tôi đã sớm không còn muốn sống tiếp nữa bây giờ có thể gặp lại tô tô ở đây cuộc đời này tôi cũng mãn nguyện rồi cho dù có phải chết cũng không có hối tiếc nếu như lúc này bạch linh giết mạc t â m có khi mạc t â m sẽ cảm ơn bạch linh đấy bởi vì anh ta cũng coi như vì bảo vệ tô tố mà chết nói không chừng tô tố cả đời này sẽ không quên được anh ta bạch linh nhìn mạc tầm cái bộ dạng không sợ chết đấy mắt đỏ ngầu cô ta cầm súng chầm rãi đi tới gần tô tố họng súng cùng dần dần di chuyển về phía tô tố mạc tầm thấy vậy cũng xoay người nhằm bảo vệ an toàn cho tô tố anh c u ố c gia mạc tâm ngậm chặt môi không nói gì ánh mắt kiên định không sợ chết có chết cũng không rời đột nhiên bạch linh tới gần ba người cô ta đá một cái về phía mạc t ầ m p h a n h mạc t ầ m bị bạch linh bất ngờ đá m ộ t cái bay ra ngoài nặng nề đập vào vách tường vang lên những tiếng trầm đ ủ nhưng không có đợi cho bạch linh gây nguy hiểm cho tô tố vương bill đã hành động lúc bạch linh ra tay với mạc t ầ m trong chớp mắt vương bill cũng động chân tay cầm chặt dao găm đá thật mạnh về phía bạch linh anh động tác rất chuẩn nhanh rất tàn nhẫn một đá trúng cô tay của bạch linh bạch linh đau đớn súng ngắn trong tay vì thế mà rơi ra ngoài anh là ai bạch linh không ngờ rằng bên cạnh tô tố còn có người có năng lực như vậy bảo vệ tôi là ai cô không cần phải quan tâm vương b i ê u không cho bạch linh cơ hội nghỉ ngơi nhanh chóng áp sát bạch linh cùng cô ta cận chiến tuy rằng ba năm nay bạch linh trải qua nhiều cuộc huấn luyện tàn khốc thế nhưng vương b i ê u từ nhỏ đã theo lánh mạc chuyện trải qua cũng vô số thân thủ của cô ta so với vương b i ê u vẫn chưa tính là gì lại là phụ nữ bất kể về mặt nào luận về sức mạnh đều không bằng vương b i ê u h ú n g chi lúc này trong tay vương b i ê u còn có dao găm vương b i ê u đối với bạch linh ra tay cũng không có một chút lưu t ì n h rất nhanh bạch linh bị vương b i ê u đánh ngã trên mặt còn có vết bầm do vương b i ê u đánh trúng kết quả cũng không có gì bất ngờ vương b i ê u nhanh chóng khống chế bạch linh nhưng cô ta ra sức dây rùa các người thả tôi ra không muốn sống nữa hay sao đừng quên nơi này là tô ra tôi là đại tiểu thư tô phủ chỉ cần tôi nói một tiếng mấy người nghĩ có thể ra khỏi hoa viên thật không vương bưu cười lạnh vậy không ngại mời cô xem một chút xem chúng tôi có ra được nơi đây hay không cùng lúc đó tô tố cũng đỡ mạc tầm đang nằm trên mặt đất đứng dậy mạc tầm ba năm chưa được gặp tô tố hôm nay được cô đỡ lên toàn thân có chút run dậy tô tố liền nhanh chóng buông tay anh ta ra nếu không phải lúc nãy anh ta chắn trước bảo vệ cho cô tạo cơ hội cho vương b i ê u khống chế bạch linh cô cũng không muốn quan tâm tới anh ta vương b i ê u chúng ta đi vâng vương b i ê u khống chế bạch linh đem cô ta tiến lên phía trước tô tố đi sau vương b i ê u mặc tầm cũng không chút do dự trực tiếp đi sau lưng tô tố mấy người đi ra khỏi tầng hầm đi đến hoa viên hoa viên lúc này có rất nhiều người làm của tô i a thấy một cảnh như thế này lập tức kinh ngạc đại tiểu thư người đâu gọi vệ sĩ cho tôi nhanh gọi vệ sĩ qua đây tôi hôm nay không cho mấy người này bước nửa bước ra khỏi tô ra a a a vương b i ê u sắc mắt lạnh lùng dùng đầu gối đánh vào l ư n g bạch linh bạch linh sắc mặt trắng bệnh hét thảm lên một bên người làm đi gọi hộ vệ sĩ một bên không cho mấy người vương b i ê u ra khỏi hoa viên lập tức một đám người c ầ m g ậ y chạy đến đem vương bưu và tô tố vây lại tô tố sắc mặt có chút lo lắng đây chính là đạo tiếp khách của tô g i a hay sao tránh ra các người mà tránh ra bổn tiểu thư lột ra các n g ư ờ i mấy người làm nhìn nhau rồi cũng không dám chống lại lệnh của bạch linh bạch linh ở tô g i a ác danh rất vang vọng tuyệt đối là lấy lòng lang dạ sói nổi tiếng một nữ giúp việc trong thời gian hầu hạ cô ta có một lần do không cẩn thận rót nước làm rơi vào áo quần bạch linh vậy mà cô ta đem nữ giúp việc đó chặt cả hai tay vì vậy mấy người giúp việc đúng là không dám chống lại lệnh cô ta đại tiểu thư thù lâu nhớ dai chẳng may về sau hỏi tội bọn họ ai có thể gánh được cái hậu quả như thế mấy người mà dám động thủ tôi liền bẻ gây cánh tay của cô ta vương bưu cũng không phải là người đơn giản hung chi trong tay anh còn có bạch linh có bạch linh trong tay ai dám làm gì quả nhiên vương biu ê vừa dứt lời đám người làm cũng không dám động tay động chân bạch linh tức giận nói đám các người là lũ ngu xuẩn hắn ta dám làm gì ta không dám làm gì cô vương biu ê trừng mắt nhìn lập tức dùng lực bóp chặt cánh tay bạch linh bạch linh hốt hoảng thiếu chút nữa là ngất đi nhìn thấy cảnh tượng như vậy đám người làm càng không dám tiến lên nửa bước nhưng bọn họ cũng không dám lui xuống sợ cái uy của bạch linh cứ như vậy rằng có không bên nào chịu nhường bên nào tô tố thấy thế lạnh lùng nói tìm chủ nhân của các ngươi đến đấy đám người làm sự tỉnh vội vàng có người đi tìm chưa đến mười phút tô nhiễm nhận được tin tô tố đang gặp nguy hiểm vội vàng chạy đến bạch linh thấy tô nhiễm ánh mắt lập tức hiện lên kia vui mừng cha nhanh đến cứu con bọn họ thật quá đáng ở trong nhà chúng ta làm khách vậy mà dám làm như thế này với chúng ta quả thực không có để tô ra vào mắt cha xem cô câm miệng cho tôi chương sáu trăm mười bảy tô nhiễm sắc mặt lạnh lùng cắt ngang lời nói của bạch linh ông nhìn bạch linh trong ánh mắt hiện lên sự không hài lòng xem ra cô sớm quên mất tôi là cha của cô rồi tôi dặn cô không được tùy tiện xuất hiện trước mặt khách cô không phải đã đồng ý rồi sao tại sao bây giờ cô lại xuất hiện ở chỗ này bạch linh mím chặt môi không nói lên lời ánh mắt tràn đầy sự phận nỗ nhìn về phía tô nhiễm cô ta vốn nghĩ mình với t ô n h ớ một cái quan hệ cha con vậy mà trước mắt bao nhiêu người ngoài như vậy lại nghiêm khắc dạy dỗ cô bạch linh siết chặt tay vẻ mặt vô cùng giận dữ cô thể nếu sau này có ngày đoạt được quyền lực của tôi ra việc đầu tiên cô ta làm chính là diện trừ tô nhiễm hành hạ ông ta sống không bằng chết tô nhiễm đẩy người làm ra đi nhanh đến bên tô tố vương bưu lập tức cảnh giác t ô tố nheo cánh tay vương lưu nhìn anh lắc đầu muốn ra hiệu không cần thiết phải động tay chân tô nhiễm quan sát tô tố nhìn cô không có vấn đề gì lớn mới thở phào nhẹ nhõm ông vung tay lên căn dặn người làm các ngươi đều thấy rõ rồi đấy hiện tại ở đây bọn họ là khách quý của tô g i a mấy người các ngươi ai dám vô lệ với họ thì đợi ra pháp hầu hạ đi đám người làm nhìn nhau không biết hiện tại phải nghe ai bây giờ tô nhiễm thấy vậy cười nhạt một tiếng sao lời của lão ra các ngươi không nghe hay để ta cho người mời lao thái ra đến cho lão thái ra tự mình xử lý chuyện này đám người hầu kinh hoàng tất cả đều cúi đầu xuống ông lạnh nhạt nói toàn bộ tất cả lui ra vâng bạch linh thấy đám người làm chuẩn bị lui xuống lập tức nói đám các ngươi hôm nay ai dám lui một bước đợi hôm khác ta sẽ đánh gây chân các ngươi không ai được phép lui xuống đám người làm bước chân c h ầ m lại một người cũng không dám lui xuống một bên là lao gia tuy không có thực quyền ở tô gia nhưng là con trai độc nhất của lao thái gia bên kia lại là đại tiểu thư người được lao thái gia tự mình lựa chọn là người thừa kế bọn họ biết chọn bên nào đây bên nào đều không dám đắc tội trước kia hai cha con lao gia cường có mâu thuẫn gây gắt như hôm nay bọn họ đều không biết trong lòng lao thái gia sẽ hướng về người nào tình cảnh như vậy khi bạch linh vừa lên tiếng thì không ai dám lui nửa bước tô tố nhìn thấy tình cảnh lúc này ánh mắt không khỏi lo lắng nhìn tô nhiễm xem ra địa vị của cha ở tô ra không được tốt cho lắm tô nhiễm sắc mặt trắng bệnh giận quá cười nói được được được các ngươi dám không lui xuống người đâu cho mời lão thái gia đến cho ta vâng thưa lão gia tất cả mọi người đều thở dài nhẹ nhõm dù có chuyện gì trong tô ra lão thái gia mới thực sự là chủ nhân của bọn họ lời của lão thái gia dù có là mệnh lệnh gì đi chăng nữa bọn họ nhất định sẽ thi hành lão thái gia còn chưa biết rốt cuộc trong nhà xảy ra chuyện gì nhưng tiêu lăng và lãnh mạc đã sớm biết có chuyện xảy ra hai người vội vàng chạy đến tiêu lăng sắc mặt tâm trầm đi tới bên tô tố nhẹ nhàng hỏi em thế nào có bị thương không em không may mà có vương ưu thân thủ của anh ta rất tốt tiêu lăng lúc này mới thở phào nhẹ nhõm tay nắm chặt tay tô tố ánh mắt lạnh nhạt nhìn bạch linh lãnh mạc thấy bạch linh sắc mặt có chút tái nhợt nhỏ giọng hỏi vương bưu đã xảy ra chuyện gì vương bưu ngắn gọn kể lại qua cho lãnh mạc tiêu lăng và lạnh mạc lúc này mới hiểu được vấn đề câu chuyện mới chú ý tới người đi sau lưng tô tố chính là mạc tầm ánh mắt tiêu lăng có phần lạnh nhạt nhìn mạc tầm mạc tầm túi đầu cố ý tranh ánh mắt của tiêu lăng hơn ba năm bị nhốt trong m ậ t thất cái tính ngông cuồng ngày xưa của mạc tầm đã sớm dần biến mất hôm nay đối mặt với tiêu lăng nhìn lại bản thân mình có cái gì để mà so với người ta mặc tầm cảm thấy một chút tự ti không nói lên lời hai người đến được một lúc thì lao thái gia cũng được người làm mời tới nhìn thấy tình hình trong hoa viên lúc này lao thái gia lạnh nhạt nói ai nói cho ta biết ở đây rốt cuộc xảy ra chuyện gì lập tức có người làm đem sự tình kể lại cho láo thái gia nghe lao thái gia sắc mặt càng ngày càng khó coi giận dữ nói đám các người thật to gan lời của lao gia nói còn không nghe nữa rồi ta xem chừng đám các ngươi đã quên mất hai mới là chủ nhân thực sự ở tô gia người đâu lao thái gia vừa ra lệnh lập tức có rất nhiều người bước vào mỗi người đều rất cường tráng nhìn qua là biết bọn họ đều không đơn giản lao thái gia chỉ vào đám người làm cầm gậy đứng đằng xa lạnh lùng nói đem mấy người không nghe lời lao gia bắt hết lại cho ta đánh gây chân bọn chúng đuổi ra khỏi tô gia vâng trong hoa viên lúc này chỉ có tiền gào khóc lao thái gia tha mạng lao thái gia tô lao đầu căn bản không thèm để ý tới ông vô cảm nhìn bạch linh giỏi giỏi lắm quả nhiên tô nhiễm nói không sai hiện tại lao đầu ta vẫn sống sờ sờ vậy mà đám người làm trong nhà đã không có ai nghe lời tô nhiễm nữa đợi đến lúc bạch linh lên nắm quyền tới lúc đó tô nhiễm còn có đường x u ố n g không vừa nghĩ tới sắc mặt tô lao thái gia càng khó coi hoa viên lúc này đám người làm tờ y rõ r ố t cuộc lao thái gia hướng về ai trong nội tâm đều có sự lựa chọn xem ra trong lòng lão thái gia vẫn xem trọng lao gia chứ không phải là đại tiểu thư ngay lúc này tiêu lăng nói tô lao thái gia vợ tổ ít là đi dạo một vòng quanh hoa viên vậy mà còn nguy hiểm tới tính mạng nếu như bên cạnh không có người bảo vệ không biết chừng lao thái gia ông đã nói rõ ràng ở trong tô phủ không có nơi nào là cầm vự hiện giờ lại thành như thế này đây lão thái gia không biết lời ông nói có coi là có trọng lượng không tô lão đầu mặt tái xanh không biết phải trả lời như thế nào sao lại gọi là thiếu chút nữa thì mất mạng theo lão thái gia nhìn qua mọi thứ không phải là đều bình yên vô sự tô tố cô ta không phải vẫn đứng ở kia hay sao một vết thương nhỏ cũng không có cái tên tiểu bối này dám chất vấn ta như vậy lão thái gia cắn răng nói tiêu lăng lời nói vừa rồi của cậu có chút nghiêm trọng hóa vấn đề rồi có chuyện gì xảy ra với vợ cậu ngược lại bây giờ không phải cháu gái của ta bị thuộc hạ của mấy người trói lại nó lại còn bị thương đó là do cô ta muốn như vậy tiêu lăng một bước cũng không đường bữa cơm lúc trưa nay không phải lao thái gia đã nói rõ dẫu có chuyện gì xảy ra bạch linh sẽ không làm hại chúng tôi chúng tôi tôn trọng lời lao thái gia nói những chuyện xảy ra trước kia chúng tổ ô ỉ k h ô n g có tính toán nữa nhưng hôm nay bạch linh cầm súng muốn giết vợ tôi chuyện này lao thái gia biết rõ lao thái gia cảm thấy không cần thiết phải cho chúng tôi một câu trả lời tô lao đầu sắc mặt tái xanh ông lạnh lùng nhìn bạch linh đều là do nha đầu chết tiệt kia giải quyết chuyện này ra như thế nào đây đã dặn cô ta không được ra ngoài không được phép ra ngoài bởi vì sợ cô ta nhìn thấy tô tố rồi lại gây chuyện thị phi kết quả là như thế này đây nha đầu chết tiệt không nghe lời ngược lại để cho bọn tiêu lăng lấy cớ uy hiếp ta đúng là đồ vô dụng lão thái gia cắn răng nói chuyện này là do lão đầu tử ta dạy cháu gái không tốt làm mất mặt tô gia ta nhất định sẽ trừng phạt nó chương sáu trăm mười tám tiêu lăng cũng không vì vậy mà b ô n g tha được xem lão thái gia trừng phạt cô ta như thế nào vợ tôi dù sao cũng là người bị hại thế nên cũng phải nghe xem lão thái gia trừng phạt như vậy có hợp lý hay không lão thái gia cau mày lại các người đây là lo lắng chuyện bao đồng hay sao tiêu lăng cười không nói gì nhìn mặt anh lúc này giống như là đang ngấm ngầm thừa nhận đây khác gì là đang ép lão thái ra trừng phạt bạch linh ông vốn là chuẩn bị trừng phạt bạch linh thế nhưng hiện giờ bị người khác ép như thế này ông có cảm giác bức bách khá là khó chịu lão thái ra trầm mặc không nói gì tiêu lăng và lạnh mạc hai mắt nhìn nhau đột nhiên tiêu lăng c ư ờ i rộ lên anh lôi bạch linh từ trong tay vương b u ra dùng sức đẩy cô ta ngã xuống mặt đất vẻ mặt thờ ơ nói xem ra yêu cầu đơn giản như vậy lao thái gia cũng muốn làm khó thôi đành dù sao cô ta cũng là cháu ruột của ngài ngài không cam tâm tình nguyện thì thôi vậy chúng tôi nghĩ có lẽ cũng không cần thiết nữa ánh mắt tiêu lăng nhìn xung quanh một vòng rồi tiếp tục nói xem ra chúng tôi tới đây chúc thọ lao thái gia có lẽ là một quyết định sai lầm nếu như vậy chúng tôi sẽ không quáy dày ngài nữa chào ngài tiêu lăng nắm chặt tay tô tố rồi xoay người rời đi lãnh mạc nhữ mày không còn cách nào khác đành đi theo tiêu lăng mặc tầm thì có chút trần trừ cuối cùng cũng đi theo bọn tiêu lăng từ từ đã lao thái gia đột nhiên lên tiếng tiêu lăng dừng bước không có quay đầu lại lên tiếng nói lao thái gia còn có vấn đề gì chưa nói rõ sao tô lão đầu c ắ n răng nói mấy vị xin chờ một lát lao đầu tử ta không phải là bao che cho con nha đầu thối kia mà là đang nghị xem trừng phạt nó như thế nào để cho mấy vị khách quý mới n g ồ i d ậ n đây con nha đầu chết tiệt không chịu nghe lời ta mới làm tổn thương tiêu phu nhân chuyện như thế làm sao ta có thể dễ dàng bỏ qua được vậy ý l a o thái ra là phật nhất định phải phạt người đâu đem tiểu thư nhốt vào phòng tối trước lễ mừng thọ ngày mai của ta không ai được phép thả nó ra bạch linh ngẩng đâu nói ông nội bạch linh toàn thân run rẩy nếu như trên đời này có cái gì mà làm cô ta sợ nhất thì chính là cái phòng quỷ q u á i kia phòng giam được thiết kế rất đặc biệt khoảng hơn hai mươi mét rông nhưng trong phòng không có một tia sáng tất cả chỉ là một mảng đen kịt đưa tay lên còn không thấy do n ă ngón càng khủng khiếp hơn là ở trong phòng rất yên tĩnh một sự yên tĩnh quỷ quái không có bất kỳ một âm thanh nào cô ta cũng bởi vì ba năm trước trong lúc huấn luyện không đạt yêu cầu bị nhốt vào phòng tối mấy lần mỗi lần đều là cơn ác mộng mà cô ta không bao giờ quên được bởi vì quá yên tĩnh quá tối thế nên nó tạo l ê n một nỗi sợ vô hình đối với bất cứ ai tiến vào đó một nỗi sợ khủng khiếp bạch linh từng có lần thiếu chút nữa là phát điên khi bị nhốt ở đó sau đó cô ta liều mạng luyện tập vì chính là không muốn lại bị nhốt vào phòng tối nữa ông nội con không muốn đi nơi đó con không m u ố n lão thái gia tức giận vô cùng nếu không phải do nha đầu này ông làm sao bị hai tiểu bối kia ép đến mức này càng nghĩ càng giận lão thái gia vung tay lên nhanh mang tiểu thư đi vâng lao thái ra ngay lập tức có người đến đem bạch linh đi mang cô ta đi về hướng phòng tối bạch linh thấy không thể nào thoát tội được c ắ n chặt răng nói ông nội đợi một chút người làm rừng chân chờ một lát lao ra tử lạnh lùng nói còn có việc gì con không nghe lời ông nội bị nhốt vào phòng tối con xin nhận nhưng ánh mắt bạch linh hướng về mạc tầm ông nội con c có một yêu cầu không được để mạc tầm rời khỏi tô ra dù chỉ nửa bước lão thái gia biết bạch linh vẫn còn tình cảm với mạc tầm nếu như để mạc tầm rời khỏi tô ra chỉ sợ rằng sau này không thể khống chế được cô ta nữa ông lạnh lùng gật đầu đồng ý mạc tầm thấy lão thái gia gật đầu lòng như chết lạnh đông nhiên lãnh mạc la lớn ai là mạc tầm mạc tầm mạc tổng tài của tập đoàn mạc thị lãnh mạc đột nhiên nhìn mạc tầm một lượt từ trên xuống dưới ngôi không ai nói tôi còn không nhận ra đây là mạc tầm c h ậ c c h ậ c mạc tầm không phải hơn ba năm trước anh bị tòa án nhân dân thành phố a phán quyết tử hình rồi sao hiện tại có lẽ phải bị xử bắn rồi chứ bây giờ lại còn xuất hiện ở chỗ này tô lao thái gia ngại thật là thần thông quảng đại anh ta là tử tù mà ngài vẫn còn cứu ra được lợi hại đúng là lợi hại lao thái gia chết lặng ông làm sao lại quên mất cái chuyện này thân phận của mạc tầm làm sao lại để lộ ra như thế tội danh nó đã gây ra không phải là rất lớn sao lão thái gia bình tĩnh ho nhẹ một tiếng nói không thể nào tập đoàn mạc thị sớm đã biến mất mạc tầm cũng sớm đã chết người này chỉ là trùng tên tôi h mấy người cũng biết linh nhi đối với mạc tầm tình cảm rất sâu sắc chịu không nổi khi mạc tầm chết chính vì vậy ta liên tìm một người có dung mạo gần giống anh ta để ở bên cạnh linh nhi coi như cho nó r ơ i bớt nỗi b u ồ n lãnh mạc gật đầu nói ổ hóa ra là như vậy bạch linh đúng thật là một cô gái si tình tô lão thái g i a cười không nói gì ông khẽ liếc tô vi túc đang đứng ở phía sau chỉ trong chốc lát đã có người xuất hiện đem mạc tầm đi tô lão thái g i a vội vàng giải thích người đàn ông này tính tình không được tốt cho lắm không để cho hắn xúc phạm tới mọi người được vì vậy ta cho người dẫn đi thân hình tô tô có chút run rẩy tiêu lăng cầm chặt tay cô nhìn cô lắc đầu miệng cô như muốn nói nhưng lại không thốt thành lời ánh mắt mạc tầm nhìn thẳng tô tố mặc dù bị người khác lôi đi nhưng anh ta cũng không một chút phản kháng anh ta cứ nhìn cô như thế đến khi qua khuất tầm mắt mới tuyệt vọng nhắm mắt lại một trò khôi hài cứ thế mà kết thúc mọi người cũng rời đi quay về phòng tô tố hỏi tiêu lăng vì sao lúc đó không cứu mạc tầm như vậy không phải sẽ làm bại lộ chuyện của tô g i a sao tô g i a có chạy cũng không thoát hết tội à là vì cái này tiêu lăng trong lòng có chút thoải mái xoa xoa đầu tô tố nói nào có chuyện đơn giản như em nghĩ nơi này là tô ra nói thẳng là trên địa bàn của tô ra tô láo đầu nhất định không để chúng ta đem mạc tầm ra ngoài huống chi chỉ cần tô ra nổ súng mặc tầm khó có thể còn sống mà bước ra ngoài lãnh mạc lại nói cho dù chúng ta có đem được mạc tầm ra ngoài đến lúc đó tô láo đầu nhất định nói đó là mạc tầm giả đấy nếu như muốn xét nghiệm adn để chứng minh l ã o chỉ cần làm một phần adn giả để đối chứng việc đó với tô ra căn bản chỉ đơn giản như là một bữa sáng mà thôi tô tố thở dài nói vậy phải làm thế nào chả lẽ cứ để bọn họ sống như thế ngoài vòng pháp luật sao tiêu lăng xoa s a o đầu cô em đừng có vội chuyện hay còn ở phía sau e cứ đợi xem đi các anh đã có kế hoạch tiêu lăng và lánh mạc nhìn nhỏ cười tô tố thấy vậy lập tức an tâm xem ra hai người bọn họ chắc đã bàn bạc xong bước tiếp theo phải xử lý ra sao rồi cô cũng không cần phải lo lắng cô tin tưởng vào sự chiến thắng của cái thiện bọn họ nhất định đem tô lão đầu tên sát nhân cuồng man này cộng thêm việc buôn lậu thuốc phiện kia ra ánh sáng chương 619 c ù n g lúc đó tô lão thái ra ở nhà chính cũng không vui vẻ gì sau khi về phòng ông dường như lập tức giận dữ trực tiếp đập vỡ bình trả thời tống đắt tiền t ô nhiễm đi vào phòng cùng ông thấy bộ dạng tức giận của ông hư lạnh một tiếng tức giận như vậy mà vẫn giữ tuổi nó ở trong nhà không phải ba có âm mưu gì chứ lão thái gia càng tức giận tức giận nhìn t ô nhiễm mày nói chuyện với ba mày như vậy à t ô nhiễm ngữ khí thản nhiên con trước giờ cũng nói chuyện như vậy lão thái gia càng tức giận t ô nhiễm tình huống lúc nãy vậy mà mày dám giúp người ngoài mà không đến giúp tao tao mới là ba ruột của mày sắc mặt tô nhiêm ngưng trọng mí môi không nói gì tao biết mày hận tao nhưng dù tao làm chuyện gì xuất phát điểm cũng là muốn tốt cho mày mày báo đáp lại như vậy sao nếu mẹ mày trên trời linh thiêng thấy tao với mày gây nhau như vậy làm sao nhắm mắt được đủ rồi đừng nói về mẹ với con nếu mẹ thật sự linh thiêng thấy con biết phân biệt thiệt ác chắc chắn sẽ tự hào c o n có đừng nói một câu là vì tốt cho con nếu không phải b à bây giờ con sớm đã con cháu vây quanh đầu gối rồi nhưng bây giờ con ra sao bây giờ con chỉ cô độc một người ở nhà mình còn phải chịu ánh mắt khinh thường của bạch linh ha đây là cái ba nói tốt cho con sao con cảnh cáo ba tiến t h i ệ t lần này dù mục đích của ba là gì con nhất định sẽ ngăn cản lao thái ra đập bàn một cái mày dám ba cứ thử coi con dám không hai ba con đột nhiên như dương kiếm với nhau t ô vi túc đứng kế bên lão thái gia thấy vậy lập tức chạy ra giảng hòa lao gia ngài đừng làm l ã o thái gia tức giận nữa l ã o thái gia dạo này sức khỏe không tốt với lại l ã o thái gia thật sự rất thương cậu vốn dĩ ngày mai lão thái gia muốn giới thiệu bạch linh với mọi người cũng chọn bạch linh là người thừa kế nhưng vì ngài mà ông ấy đã bỏ l u ô n n g ụ c đó lao gia dù sao cậu và l ã o thái gia cũng là ba con đánh nát xương cốt thì vẫn còn gân đừng vì người ngoài mà tức giận với l ã o thái gia mặt tô nhiễm khẽ lạnh đây là chuyện của ông ấy nếu ông ấy muốn ngày mai ông ấy vẫn có thể giới thiệu bạch linh là người thừa kế tất cả chuyện này đều không liên quan đến tôi tô vi túc thở dài làm sao có thể không liên quan được lão thái gia không phải đang lo lắng nếu bạch linh làm người thừa kế đến lúc đó đối phó với lao gia hay sao trong lòng lao thái gia cũng rõ chuyện này nhưng bởi vì hai cha con đoán giận nhau hơi sâu cho nên không chịu nhận mà thôi nhìn thấy lao thái gia nhịn đến mặt đều đỏ lên tô vi túc lập tức nói lao gia hay là ngài đi nghỉ ngơi trước ở đây có tôi chăm sóc cho láo thái gia rồi tô nhiễm không chút do dự quay người rời đi đi đến trước cửa đột nhiên như nhớ ra chuyện gì quay đầu lại sắc mặt nghiêm trọng nhìn lao thái gia con cần phải cảnh cáo ba không được làm tổn thương đến vợ của tiêu lăng nếu không con nhất định không tha thứ cho ba mắt lao thái gia chuyển động tại sao không lẽ tô nhiễm biết tô tố đó là con của mình rồi không có nhiều tại sao như vậy nói chung là không được mắt lao thái gia chuyển động lần nữa không phải mày thích đứa con gái đó rồi chứ tô nhiễm nhịn đến mặt đỏ bừng ánh mắt anh như mũi tên vậy trực tiếp nhìn thẳng vào lao thái gia ông già như ông có cần mặt mũi không tôi lớn tuổi như vậy rồi người ta chỉ là cô gái nhỏ hơn hai mươi tuổi sao có thể để ông sỉ nhục như vậy ông đừng nói tôi biết là ông không biết tại sao con cảnh cáo lại lần nữa nếu ba dám làm hại cô ấy con tuyệt đối không tha thứ tô nhiễm cực kỳ tức giận lao giả rõ ràng biết tô tố là con ông nhưng vì muốn thử ông vậy mà dám nói lời mất mặt này chỉ vì nó có vẻ ngoài giống cô ta đủ rồi ba đừng mở miệng thì cô ta cô ta nếu không phải bởi vì ba cơn giận của tô nhiễm của nghẹn lại trong ngực ánh mắt căm hận sau đó mí môi ánh mắt lạnh lùng nhìn lao thái gia a nói với ông có ích lợi gì đối với người không có nhân tính như ông chuyện gì cũng cảm thấy hợp lý m à tô nhiễm không quan tâm đến lao thái gia nữa quay lưng không chút do dự rời đi mắt lao thái gia thấy anh đã đi xa càng thêm tức giận đáng chết vậy mà nó dám vì một đứa con gái mà gây lộn với tao tao là bà của nó tô vi túc thở dài trong lòng nghĩ nếu không phải là ba ruột của lao gia với hận thù sâu đậm như vậy lao gia nhất định cùng ông đồng quy vô tận rồi trong lòng lao gia cũng là nỗi khổ a người mình yêu nhất bị ba mình hại chết và mấy đứa con của mình đến nhìn một cái cũng chưa nhìn qua chuyện này nếu là người khác thì ai sẽ không hận chứ bình thường lao gia có thể đối xử với lao thái gia như không có chuyện gì xảy ra đã là rất khó rồi lao thái gia ngài đừng khiển trách lao gia trong lòng cậu ấy cũng rất khó chịu trong lòng nó khó chịu vậy trong lòng tôi thì dễ chịu sao năm đó tôi làm chuyện đó là muốn kích thích nó để nó trở nên tàn nhẫn một chút sau đó làm người thừa kế của tôi nếu nó ngoan ngoãn nghe lời tiếp nhận kinh doanh của gia đình tôi cần phải làm đến bước này sao tô vi túc lắc đầu không nói chuyện nói cho đến cùng ai cũng có nguyên nhân của chính mình lão thái ra sờ ngực rất lâu mới bất giận ông hỏi tô vi túc để an bài tốt chưa đã theo căn dặn của ngài mà an bài rồi chắc chắn không xảy ra lỗi lầm gì lão thái gia yên tâm chúng ta không hành động thì đến lúc đó có cha cũng không cha đến chúng ta với lại hắc đạo khó lường chúng ta cũng là người bị hại liên quan gì tới chúng ta chứ mặt lão thái gia lộ ra chút ý cười rất tốt rất tốt đang tiếp cận người bên kia chưa lão thái gia yên tâm đã an bài tốt rồi lão thái gia gật đầu vậy thì tốt đúng rồi nhân yến tiệc ngày mai chúng ta cần phải càng cẩn thận hơn với lô hàng đừng để đến phút cuối cùng xảy ra chuyện gì lao thái gia càng nghĩ càng vui vẻ ông chỉ cần đợi thêm mấy ngày nữa trong nước rất nhanh không còn trở ngại gì nữa lãnh m ạ c t i ê u lăng h hôm nay ông nhịn để cho hai hậu bối tự tung tự tác nhưng chuyện đó cần phải trả giá rất nhanh bọn nó sẽ biết thô gia của ông không dễ ă n hiếp lao thái gia không có chuyện gì tôi rời đi trước tôi đi sắp xếp quy trình của yến tiệc ngày mai một chút đi đi tô vi túc đi đến trước cửa đột nhiên lão thái gia nhớ ra chuyện gì đó kêu lại lão thái gia còn gì cần căn dặn ạ lão thái gia do dự một chút cuối cùng thở dài kêu bên kia động tay động chân thì chú ý một chút cố gắng đừng làm tổn thương đến tô tố chương sáu trăm hai mươi tô vi túc kinh ngạc nhìn lão thái gia theo kế hoạch trước đây t ô tố nằm trong danh sách cần được loại trừ lão thái ra cười khổ bây giờ tôi nhiệm thấy tô tố giống người phụ nữ kia cộng thêm chuyện t u ổ i tác nói không chừng có chút nghi ngờ bây giờ chỉ là không có chứng cứ mà tôi h nếu sau này thật sự tìm được chứng cứ biết tô tố là con của nó rồi biết tôi hại chết con nó nhất định sẽ không tha thứ cho tôi tô vi túc nghĩ nghĩ dạ được vậy tôi đi nói với bên kia một phen tiêu lăng là làm kinh doanh chân chính nên bọn họ sẽ chú trọng vào lánh mạc nhiều hơn lão thái gia gật đầu ừ t i ê u bọn họ cố gắng loại bỏ tiêu lăng người đàn ông này nhất định phải loại bỏ nếu không nhất định gây họa nếu trong hoàn cảnh bất đắc dĩ tô tố cũng không cần lưu lại tô vi túc hiểu rồi lão thái gia muốn lấy mạng của lánh mạc và tiêu lăng một nhưng lại quan tâm đến tô tố đương nhiên nếu nhất định phải loại bỏ tiêu lăng thì không thể không tổn thương đến tô tố vậy thì ông vẫn là nhẫn tâm một chút nhiều nhất không lấy đứa cháu gái này được tôi biết rồi bên đây mạc tâm bị nhốt lại căn phòng dưới tầng hầm lần nữa cũng bị người trói bằng dây xích ở trên giường thép lần nữa mạc tâm sờ mặt đất trong bóng tối mặt đất tầm ướp cái gì cũng không có tại sao cái gì cũng không có mạc tâm không bỏ cuộc ngực của anh bị bạch linh đập một cái đến bây giờ vẫn đau anh nhịn đau vươn người xuống đất cẩn thận tìm kiếm qua khoảng nửa tiếng cuối cùng mắt anh cũng sáng lên có rồi anh lượm cái kẹp tóc màu đen từ dưới đất lên mặc t â m hít một hơi cầm chặt kẹp tóc trong tay kẹp tóc bị vương bưu bẻ cong bây giờ có chút méo mó mặc t â m nhẹ nhàng để kẹp tóc gần cánh mũi người nhẹ trên kẹp tóc dường như vẫn một còn lưu giữ hương thơm của tô tố thật tốt sau ba năm có thể gặp lại tô tố thật sự rất tốt nhớ lại cô bị bạch linh đá bị thương vậy mà tô tố còn qua đỡ anh mặc tầm lộ ra nụ cười hạnh phúc đời này anh đã mãn nguyện rồi thật sự mãn nguyện đột nhiên tiếng bước chân chuyển tới mạc tầm lập tức dẹp kẹp tóc yên lặng nằm trên giường thép người đến là người hầu đưa cơm cho anh nữ hầu đến rất gấp gáp mở đèn phòng tầng hầm xong đặt hộp cơm bằng gỗ lên giường thép thấy mạc tầm nằm trên giường giả chết nữ hầu không nhẫn mại vô vô anh nhanh chóng dậy ăn cơm mạc tầm không n ú c n í c h nữ hầu mang bộ mặc không chút nhẫn mại tôi nói cho anh biết anh ăn bữa ăn này xong không biết ngày mai có được ăn cơm hay không nữa tối mai là đại thọ của lao thái gia người hầu trong nhà đều đang bận rộn không ai dành đến được cơm cho anh đâu lông mi mạc tầm năm nhúc n í c h nữ hầu thấy anh vẫn không quan tâm người khác hư l ệ n h một tiếng trực tiếp mở hộp cơm ra để thức ăn được đựng trong hộp lên giường thép tôi không có thời gian để ở đây uổng phí với anh dù sao cơm nước cũng đem qua cho anh rồi anh muốn ăn hay không thì tùy không ăn thì đem bỏ mạc tâm nhắm mắt cảm nhận được bước chân của nữ hầu mang hộp cơm rời khỏi và sau đó tiếng tắt đèn căn phòng tầng hầm tối đen trở lại mạc tâm từ giường thép bỏ lên ánh mắt sáng rực hôm nay đến ngày mai sẽ không ai đến đưa cơm cho anh vậy có thể nói vậy ít nhất anh có hơn 20 tiếng đồng hồ để trốn thoát anh biết với tính cách của bạch linh tuyệt đối sẽ không buông tha cho tô tố bạch linh có t h ủ tất báo độc ác tàn nhẫn nghĩ đến cô ta có khả năng làm tổn hại tô tố sắc mặt mạc tầm c ó giự tôi tuyệt đối không để cô làm tổn thương tô hai tố lần nữa tuyệt đối không mạc tầm cắn răng sau khi mắt đã thích nghi với bóng tối anh lấy kẹp tóc ra học theo cách mở khóa của vương mưu từng chút mỏ mầm trên giường thép anh không phải là chuyên gia động tác không thuần thục như vương mưu nhưng bây giờ thứ anh nhiều nhất là thời gian anh có đủ thời gian để mò m g ẫ m mặc tầm dùng công phu của nửa ngày cuối cùng cũng mở được cái khóa đầu tiên sau khi mở vì nắm bắt được kỹ năng mở khóa nên ba cái khóa còn lại rất nhanh có thể mở ra vì sợ thể lực của mình không đủ sau khi mạc tầm được tự do anh ăn hết những thức ăn mà nữ hầu để lại cho mình sau đó anh thuận theo lối đi mà bữa trưa tô t ô dẫn anh rời đi từng chút bỏ ra ngoài đại thọ tám mươi tuổi của lão thái gia được tổ chức tại chính căn nhà của ông sáng sớm ngày thứ hai có vô số người tặng quà đến tô c h í đứng i a tô gia lần này được coi là cực kỳ cao cấp khách mời đến đây có người nổi tiếng trong giới kinh doanh có người danh môn vọng tộc nói c h u n g toàn là người có địa vị cao hôm nay trong nhà được gọi là náo nhiệt lão thái gia thay một bộ đồ thời đường màu đỏ tóc c h ả y gọn gàng tuy nhiều tóc bạc nhưng tinh thần vẫn phơi phới nhìn vào thấy tinh thần đang cực kỳ tốt vì tổ chức của tiệc này lao thái gia đặc biệt dọn dẹp sạch cái viện mà không ai ở bởi vì quá nhiều người trong phòng của viện dọn trống khách quý đều vào trong bên ngoài viện tổ chức bữa tiệc ngoài trời đủ không gian để chứa tất cả mọi người ngày nay tô tố và tiêu lăng sớm đã thay x o n g áo trời vừa chập tối mấy người họ dưới sự dẫn đường của người hầu đến sảnh chính bữa tiệc đại thọ tám mươi tuổi của lao thái gia bữa tiệc của lao thái ra căn bản là do một tay tô vi túc một tổ chức mấy người khách đến đây đều qua chào hỏi tô vi túc mọi người đối với đại quản gia nhà họ tô cực kỳ khách khí hoàn toàn không dám nói lời gì không đúng lúc tô tố đến rót một ly rượu đứng cùng với tiêu lăng ở một góc của viện có phải không thích những bữa tiệc như vậy ừ tô tố gật đầu cảm thấy ở đây ai cũng như đang đeo mặt nạ rất giả tạo bên mỹ cũng có tiệc rượu như vậy nhưng không mang tính mục tiêu mạnh mẽ như bên này thích nước mỹ tô tố lắc đầu đột nhiên cười nếu so sánh thì vẫn thích nước mình hơn ừ tiêu lăng còn tưởng cô thích bầu không khí nước mỹ tô tố nghiêng đầu m ắ t cười nhìn tiêu lăng bởi vì nước mỹ không có anh trong lòng tiêu lăng ấm áp trên mặt vô thức hiện lên ý cười vui vẻ lãnh mạc liếc mắt nhìn hai người trước mặt anh tỏ ra ân ái như vậy làm như anh không vợ không bằng lãnh mạc rót ly rượu đi vào phòng nhanh chóng vào kết thúc bữa tiệc chán phèo này sau đó còn về ân ái lãng mạn với vợ của anh nữa sau khi tô t ô đứng ở hoa viên c ư ờ i xong tự nhiên có chút khẩn trương t i ê u lăng anh nói yến tiệc hôm nay sẽ không có vấn đề gì chứ sẽ không yên tâm nhiều người như vậy tô láo đầu muốn làm gì cũng phải suy nghĩ suy nghĩ mục đích của ông ta anh và lãnh mạc biết rõ tham gia bữa tiệc này thật ra bọn anh cũng có mục đích của bản thân em yên tâm hôm nay sẽ không xảy ra chuyện gì đâu hơn nữa chúng ta phải tin tưởng tình báo của ba rể đại nhân chứ nếu thật sự nguy hiểm ba rể làm sao có thể để hai ta đến đây được tô tố thở phào nhẹ nhõm cũng được ba nhất định không hại cô chương 621 lúc này cửa lớn của căn phòng nhỏ đen tối mở ra bạch linh bị nhốt trong căn phòng nhỏ tối này hơn hai mươi tiếng đồng hồ lúc này toàn thân run rẩy mặt trắng bệnh nữ hầu có chút không dám nhìn cô đứng trước cửa cũng không dám vào đại tiểu thư lao thái ra kêu cô thay quần áo tham gia tiệc mừng thọ lần nữa thấy ánh sáng lúc nhìn thấy ánh sáng những âm u trong lòng cô như tàn biến cô mím môi ánh mắt như con rắn độc đã mai phục rất lâu đồng tử vừa nhỏ vừa nguy hiểm cô dựa vào tường từ từ đứng dậy nữ hầu muốn lên đỡ cô nhưng bị đẩy ra cô lạnh lùng nhìn nữ hầu nữ hầu chỉ cảm thấy lông toàn thân như dựng ngược lên vậy hoàn toàn không dám đến gần bạch linh bạch linh từng bước ra khỏi căn phòng đen nhỏ đợi đến khi cơ thể của cô được ánh sáng bên ngoài bao bọc cô chỉ cảm thấy lông toàn thân như được hít thở mười một cách tự do bạch linh về căn phòng của mình cô vừa về tới phòng đã có người hầu bận tới bận lui chuẩn bị nước nóng cho cô tắm rửa sau khi tắm xong thì tạo hình cho cô đương nhiên tạo hình của cô không phải là kiểu công chúa yếu đuối cô thay một bộ trang phục tiểu hiệp sĩ thời trung cổ của, của anh thiết kế vừa vặn thân thể trang phục mặc trên người cô anh g ũ ú p ngoại p h ò n g cộng thêm khuôn mặt lạnh lùng không nói chuyện nhìn vào như hoàng tử cao ngạo an mặc trang điểm xong bạch linh nhìn mình trong gương mím chặt ngôi lúc ra khỏi cửa bạch linh vô thức đi vào căn phòng nhỏ tối nữ hầu ra đầu tê dần nhưng không thể không ngăn cản cô đại tiểu thư lao thái gia có căn dặn cô phải đến sảnh tiệc mừng thọ trước bảy hát nếu không bây giờ mấy giờ đã sáu hát năm mươi lăm phút rồi mặt bạch linh khẽ châm xuống nhìn không mạc tầm trong lòng cô cứ có một dự cảm không một lành nhưng thời gian gấp rút không để cô có thời gian nghĩ nhiều cô đổi phương hướng đi về hướng bữa tiệc vừa đi vừa nói với nữ hầu tình trạng của mạc tầm như thế nào đại tiểu thư yên tâm mỗi người đều có người đưa cơm đặc biệt cho mạc tiên sinh bên đây sẽ không xảy ra chuyện gì đâu bạch linh hơi hơi yên tâm đi bước lớn về hướng tổ chức bữa tiệc bạch linh được người hầu dẫn vào khuôn viên tổ chức tiệc thật trùng hợp vừa đi đến cửa của khuôn viên thì gặp ngay tô tố ánh mắt của bạch linh lập tức hung ác lên đừng nhìn tôi như vậy bạch linh cô có biết ánh mắt của cô thật khiến người khác kinh tởm với tình hình này tô tố hoàn toàn không lo lắng là bạch linh sẽ làm gì cô cười thản nhiên nghe nói căn phòng nhỏ tối đó giúp tôi luyện ý chí của con người nhưng nhìn sắc mặt trắng bệnh như quỷ của cô chắc là không tôi năm luyện được gì rồi tô tố mày đừng đắc ý mày đợi đó không quá hai năm tao nhất định khiến mày chết cực kỳ thảm tô tố dựa trên cửa cười mỉm nhìn bạch linh khẩu khí thật lớn ác có ác báo cô làm nhiều chuyện thương thiên hại lý như vậy tin tôi đi cô nhất định sẽ bị báo ứng còn có cô yên tâm tôi nhất định sẽ sống đến trăm tuổi để xem kết cục của cô vậy chúng tôi cùng cưỡi ngựa đọc sách nhạc cùng chờ xem bạch linh cười lạnh một tiếng đụng vai của tô tố mà đi qua lúc đụng vai lông mày tô tố khẽ nhếch lên n h ì n không được đâm cô một câu bất kể cô có cố gắng đến đâu cũng vô dụng cho dù là tình yêu hay là những thứ khác hạ hạ cô cố gắng như vậy người mạc tầm yêu cũng không phải cô cô cố gắng như vậy người thừa kế của tô già cũng không phải cô lập tức toàn thân bạch linh co giật hai liên tục dường như lúc nào cũng có thể bùng nổ nữ hầu thấy vậy lập tức nói đại tiểu thư chúng ta vẫn làn lên vào yến tiệc đi nếu kéo dài thời gian lao thái ra nhất định không vui bạch linh cứng nhắc nhịn sự tức giận lửa giận bị chặn ở trong lòng bước lớn rời đi sau khi cô rời đi khuôn mặt cười của tô tố c h ầ m xuống như vậy mà cũng không mất khống chế xem ra sau ba năm bạch linh quả là đã khác xưa rồi nếu là ba năm trước cô kích động bạch linh như vậy bạch linh sớm đã không quan tâm gì hết sông lên rồi làm sao có thể giống như bây giờ dù tức giận như thế nào cũng mạnh mẽ nhìn xuống không dễ đối phó mà khi bạch linh đến bữa tiệc lao thái gia nhìn thấy cô trong mắt đều là sự chán ghét sao giờ này mới tới bạch linh cúi đầu nhận lỗi xin lỗi ông là con chậm trễ lao thái gia thấy khách mời đi qua đi chín lại cũng không muốn nổi giận hừ lạnh một tiếng bữa tiệc hôm nay rất quan trọng cô biểu hiện cho tốt dạ không cần lao thái ra nói bạch linh cũng tự biết biểu hiện thật tốt bởi vì sau khi cô vào cái tô gia này lần đầu tiên công khai đối diện với nhiều người như vậy thời gian ba năm cô đến tô gia trừ những người trong nội bộ tô gia căn bản không ai biết tô gia còn có nhân vật bạch linh là cô mà hôm nay chính là lúc cô dùng thân phận mới để đối mặt với những người này bạch linh im lặng đứng sau lưng lão thái gia theo ông đi chào hỏi khách mời rất nhanh đã có người chú ý đến bạch linh đứng sau lão thái gia mọi người nhìn lẫn nhau thám tính hỏi y hò lao thái gia tiểu thư xinh đẹp đằng sau ngài là trong ánh mắt của mọi người đều mang vẻ trêu trọc mọi người đều biết con trai độc nhất của tô gia tô n h i ệ m không chịu tiếp nhận một kinh doanh của tô gia tô lão thái gia chỉ có một đứa con bảo bối duy nhất lẽ nào tô lão thái g i a từ bỏ suy nghĩ đưa tô nhiễm lên thừa kế quay qua tình một cô gái nhỏ chuẩn bị sinh thêm một đứa lão thái g i a không cần nhìn cũng biết mọi người nghĩ gì ông hừ lạnh một tiếng sắc mặt lập tức c h ầ m xuống ông kéo cánh tay của bạch linh kéo cô về trước tô linh cháu gái tôi mắt mọi người mở to vậy mà là cháu gái tô nhiễm đã từng kết hôn ai cũng biết nhưng ly hôn thì ai cũng rõ với lại ông ấy và vợ không có con đ ứ a cháu gái này lại từ đâu c h u i ra mọi người lập tức hồ đồ không hiểu chuyện gì xảy ra trong lòng lao thái gia muốn bạch linh trước mặt người khác nở mày nở mặt cho nên giới thiệu rất chi tiết đây là cháu gái lưu lạc bên ngoài của tôi hai năm nay mới quay lại bởi vậy cho nên mắt mọi người sáng lên đây là tiết mục chọn lại người thừa kế lao thái gia chỉ nói đến thế thôi không nói thêm lời nào nữa bạch linh cắn chặt răng nhịn căm hận trong lòng xuống không phải nói đại thọ tám mươi tuổi công bố cô với thân phận người thừa kế sao tại sao chỉ nói là cháu gái mà không có chút động thái khác ông con là cháu gái của ông khách hôm nay con chiêu đãi nhé nhanh chóng đi bạch linh chỉ có thể nhịn căm hận trong lòng cố gắng nở nhịn cười đi chiêu đãi người khác bữa tiệc đại thọ diễn ra liên tục đến đêm mười một h mới từ từ kết thúc lúc mười h ba mươi tiêu lăng nhận một cuộc gọi lãnh mạc thấy vậy đi qua sao rồi mặt tiêu lăng mang theo nụ cười đã giải quyết xong mà lúc này tô vi túc cũng nhận được tin tức rồi ông gấp gáp chạy về từ bên ngoài sắc mặt nghiêm trọng ghé sát hai láo thái ra nói câu gì đó sắc mặt lao thái ra loạt một cái biến sắc chương sáu trăm hai mươi hai đột nhiên ánh mắt lao thái ra như được tầm độc nhìn c h ầ m c h ầ m vào nhóm người tiêu lăng t ô tố nhìn ánh mắt lạnh lùng của lão ta nắm chặt nắm đấm l ã o giả cuối cùng cũng lộ rõ bản mặt rồi t ô tố hạ giọng hỏi nhỏ tiêu lăng lão sao vậy tiêu lăng nắm chặt tay t ô tố mỉm cười với cô hôm nay lão ta chuyển một mẻ hàng từ nước ngoài về bị quân đội giữ lại rồi ý anh là thuốc phiện à tiêu lăng cười rồi gật đầu không chỉ là thuốc phiện mà là cả một thuyền c h ở đầy hàng bên trong tất cả đều là hàng quốc cấm nhiều nhất vẫn là bạch phiến người nhà tô i a cũng rất quyết đoán sau khi người của quân đội đến bến cảng để chặn thuyền những người phụ trách ở trên thuyền đã chủ động ném tất cả những thứ hàng đó xuống biển nhưng vì hàng quá nhiều đầy áp một cả thuyền đều là hàng quốc cấm cho nên chưa kịp ném hết thì đã bị người của quân đội phát hiện và ngăn chặn lại rồi bây giờ thì tất cả những kẻ trên thuyền đều được mời tới bên quân đội uống trà rồi nguyên cả thuyền hàng bị lục xoát chỉ là chuyện nhỏ quan trọng hơn vẫn là nếu quân đội họ có ý muốn điều tra tới cùng sự việc này thì tô ra chắc chắn sẽ nguy khốn bởi vậy cũng khó trách thái độ của tô lão đầu mới khó chịu như vậy tiêu lăng cười thành tiếng hai bác phối hợp tốt lắm tiêu lăng và lãnh mạc nhìn nhau cười thầm trong bụng mục đích họ tới tô ra cũng coi như đã hoàn thành rồi cũng đã thành công trong việc thu hút sự chú ý của tô lão đầu bây giờ chỉ còn đợi thông tin tình hình từ phía quân đội nữa thôi bữa tiệc mừng một bát thập thọ của tô lão thái gia coi như tàn tiệc cùng với gương mặt đầy cay c ú của lão rồi t i ê u lăng tính đưa tô tố rời khỏi đó đợi đã tô lão thái gia thấy mọi người vẫn chưa tản về hết vội vàng hô to mấy người đứng lại đó lão thái gia còn việc gì nữa vậy đợi mọi người đi khỏi khi chỉ còn lại người làm nhà tô gia và mấy người phía tiêu lăng gương mặt tô lão thái gia mới trùng lại ánh mắt s ắ c l ạ n h nhìn mấy người họ rất tốt quả nhiên là thời thế tạo anh hùng mà thật không thể tin nổi ta sống tám mươi năm nay hôm nay lại bị rơi vào cái kế của hai kẻ hậu bối các người bày ra có điều mấy kẻ các người chớ vội đắc ý các người nghĩ với chút hàng bị giữ đó thì sẽ loại bỏ được ta năm sao ờ nếu vậy thì tô gia này đã không tồn tại nổi mấy trăm năm nay rồi đó t i ê u lăng nhữ mày lao gia đang nói gì vậy chúng tôi không hiểu lao thái gia lạnh lùng hư một tiếng hiểu hay không trong lòng các người tự biết ta chỉ là nhắc nhở các người đừng vội đắc ý vẫn còn nhiều trò hay nữa đó thiêu lăng cười lớn lao thái gia nói xong chưa xong rồi thì v ạ n bối cũng xin cáo tử phải rồi vẫn chưa chúc mừng lao thái gia bắt thập cao thọ lao thái gia xem xem đã tám mươi tuổi rồi nửa thân người coi như chôn dưới đất rồi vẫn lo lắng biết bao việc không lẽ không lo mình sẽ đoản mệnh sao ha ha mạng mội khuyên lão thái ra một câu hay sớm gác kiếm quy ẩn đi thì hơn lão thái ra c a o mày tức giận dù có tô hai vi túc dịu lão cơ mặt lao vẫn không ngừng co giận tiến khách người ra tiến khách không phải ai khác chính là tô nhiễm tô nhiễm tiến họ từ bên trong da tới tận ngoài cửa vừa tới cổng khi không còn ai nữa tô nhiễm mới hạ giọng khe khẽ nói với tiêu lăng và tô tố các con nhất định phải cẩn thận lao bị l ô ván này chắc chắn sẽ không dễ dàng bỏ qua đâu tôi ra trước giờ có thù phải trả hôm nay trên đường về chắc chắn có nguy hiểm rình rợp nhớ cẩn thận đó lãnh mạc nhìn tô nhiễm đầy khó hiểu rồi lại nhìn tiêu lăng nhíu mày không nói gì tô nhiễm tiếp tục nói theo như ta biết họ và những kẻ bên kia đã có thương lượng rồi vậy nên nếu phải hành động tô ra sẽ không nhúng tay vào những thủ đoạn của những kẻ bên kia đều chín rất lợi hại khoa học kỹ thuật cũng phát triển hơn các con nhất định nhất định phải cẩn thận yên tâm chúng con chắc chắn sẽ hành động thật cẩn thận tiêu lăng đưa tay ôm eo tô tố nói với tô nhiễm chúng con dự định đêm nay sẽ nghỉ ngơi ở gần chỗ bác của con dù có kẻ cố ý muốn kiếm chuyện cũng sẽ không dám kiếm chuyện ở nơi địa bàn của quân đội chỉ là đoạn đường từ kinh thành trở về a thị hẳn là sẽ không thái bình tô nhiễm suy nghĩ một hồi chật ghé sát hai tiêu lăng nói điều gì đó tiêu lăng nghe song sắc mặt vô cùng ngạc nhiên nhưng vẻ mặt tô nhiễm lại rất nghiêm trọng việc này nhất định phải nghe theo lời ta ta rất hiểu l a o đầu tử l a o chắc chắn sẽ làm như vậy đó các con phải nghe theo ta thiêu lăng gật đầu một nhất định tô nhiễm lại nhìn qua tô tố t ô tố các con cứ về a thị trước bố ở lại đây chưa biết chừng sẽ giúp ích được việc gì đó con hay nhớ dù có xảy ra bất cứ điều gì chỉ cần bố vẫn còn tuyệt đối không để bất cứ ai làm hại con bố t ô nhiễm rơm rớm nước mắt ông đưa tay vô vô vai tô tố hãy mau đi đi khi nào mọi sự đã được giải quyết bố sẽ tới a thị sinh sống và sẽ mãi mãi ở bên con và mẹ con hai bố con họ từ khi nhận lại nhau thì đây là lần gặp mặt thứ hai nhưng mỗi lần gặp lại đều vội vội vàng vàng tô tố thậm chí còn chưa kịp nói lời từ đáy lòng với bố cô siết chặt môi bố bố nhất định phải sớm tới đó nha bố biết t ô tố đợi người lái xe rời khỏi nhà t ô ra tô nhiễm đứng nhìn theo xe của họ đi khuất rồi mới khẽ thở phào dù sao mọi việc cũng tạm hoàn thành rồi hãy mau đi khỏi đây thôi hãy rời khỏi cái nơi thị phi này a trung bất ngờ xuất hiện phía sau tô nhiễm lao ra lao thái ra cho gọi ông sắc mặt tô nhiễm có chút kinh ngạc mí môi quay vào trong mà không nói một lời nào bên này xe chở nhóm tiêu lăng chưa đi được bao xa mấy người cùng nghe thấy binh một tiếng dừng xe lãnh mạc xuống xe xem xét tình hình đ ỗ n g nhiên nhìn thấy một người đang bám vào sau xe mấy người vương bưu i vây chặt lấy hắn lãnh mạc hỏi ai là tôi đây mạc tầm bò từ gầm xe ra gương mặt mệt mỏi nhìn mọi người đang vây bắt mình tôi là mạc tầm tiêu lăng và tô tố vừa xuống xe cũng nhìn thấy mạc tầm hai người nhìn nhau không nói gì mạc tầm vừa nhìn thấy tô tố thì ánh mắt trợn sáng lên nhưng khi vừa nhìn thấy người đứng kế bên cô thì ánh mắt lại trở nên tăm tối anh túi đầu nói nhỏ tôi học cách vương bưu mở khóa xe dùng kẹp tóc mở khóa chạy trốn khỏi căn hầm mấy ngày nay mọi người đều bận rộn lo chuẩn bị bữa tiệc mừng thọ của lao gia tử cho nên chẳng có ai chú ý tới tôi tôi dùng đủ mọi cách mới trốn được dưới gầm xe của mấy người nhưng xe không khởi động thì không sao vừa khởi động thì do hắn không còn chút sức lực nên đành bám chặt lấy gầm xe mới bị phát hiện lãnh mạc quyết định anh đã chạy được ra đây rồi thì hãy đi đi tôi tôi muốn đi theo các người đi theo chúng tôi để làm gì lần này là tiêu lăng tiếp lời tôi có thể giúp các người đối phó với tô i a chương 623 t i tiêu lăng nói năng chẳng dễ chịu một phế nhân như cậu thì giúp được gì cho chúng tôi ít nhất với thân phận của tôi chỉ cần được đem ra ánh sáng đến lúc đó đi kiểm tra ra là có được chứng cứ chúng ta có thể chứng minh được tô ra có can hệ móc chéo với người trong giới chính trị nếu như gộp thêm các tội danh khác vào nữa ít nhất cũng đập cho tô ra một đòn đau điếng tiêu lăng liền đăm chiêu suy nghĩ tô tố thì thấy lời của mạc tầm có thể dùng được cô kéo tay háo tiêu lăng tiêu lăng chúng mình đem anh ta theo đi ánh mắt mạc tầm phút chốc sáng loa lên tiêu lăng chính là không thích ánh nhìn này của mạc tầm hướng vào tô tố hơn nữa chỉ cần nhớ lại tô tố không những đã bị mạc tầm làm hại dã man như vậy cô còn từng mang thai cho hắn ta tiêu lăng thấy ngứa răng vô cùng tô tố con người của mạc tầm chúng ta là người rõ hơn ai hết anh lo hắn có ý đồ k h á c nữa không đâu tôi tuyệt đối không có ý nào khác tôi biết cậu đang lo lắng điều gì mạc tầm mau chóng giải thích tiêu lăng cậu yên tâm đi bây giờ tôi đã sớm nhận ra được tình cảnh của mình rồi tôi bị giam cầm ở đây hơn ba năm không lúc nào tôi không muốn được giải thoát bây giờ khó khăn lắm tôi mới may mắn thoát khỏi móng vuốt của tôi ra tâm nguyện duy nhất của tôi chỉ là muốn lù i di bại bọn họ không để cho ai khác phải chịu cảnh đ ụ c nhã như tôi tôi bây giờ tuyệt đối không còn có ý nghĩ đó với tố tố nữa đâu tôi thể hừm lời thề của hắn mà tin được thì chết liền đó t i ê u lăng hiện rõ vẻ mặt khó tin m ặ c tâm liền quay qua nhìn tô tố và t i ê u lăng tô tố hai người phải tin tôi tôi quả thực bây giờ không còn bất kỳ ý nghĩ gì khác cả tâm địa của bạch linh rất tác đ ộ c cô ta sẽ không dừng tay đâu bây giờ tôi thật sự chỉ muốn bảo vệ các người thôi thật đấy tô tố nhìn sâu thẳm vào đôi mắt hắn m ặ c tâm như hận nỗi không ngóc được trái tim của mình ra cho cô xem cuối cùng tô tố vẫn thở dài một hơi cô kéo tay tiêu lăng đem anh ta đi theo đi tô tố đã có lời tiêu lăng dẫu có trăm vạn lần không đồng ý cũng đành phải thỏa hiệp mạc tầm theo mấy người họ lên xe vương mưu phụ trách l á i xe họ đi một chiếc bảo mẫu tiêu lăng có vẻ vô cùng dẹ bựu i mạc tầm anh kiên quyết không ngồi quá gần với mạc tầm cho nên anh và tô tố ngồi ở hàng hai trong khi đó lãnh mạc chỉ có thể ngồi với mạc tầm ở hàng ghế số ba chiếc xe chạy đều đều trên đường đột nhiên trên tỏa cao ốc phía trước có ánh phản quang chiếu vào họ gần như lập tức vương bưu hét lớn mau xuống xe ngay lúc đó ở phía bên kia sau bữa hiến tiệc lao ra tức tối gọi điện cho người của bên kia bắt đầu thực hiện kế hoạch bạch linh chúi lầu xuống cô thấy lao thái ra tức tối như vậy một câu cũng không dám nói còn lao thái ra lại vô cớ chút sự bực tức lên người bạch linh cái đứa vô dụng này cút ra ngoài đôi mắt bạch linh toàn sự lạnh lùng cô không nói gì lui ra khỏi phòng của lao thái g i a sau khi vừa ra khỏi bạch linh trầm mặt xuống cô hướng thẳng về phía căn tầng hầm không biết vì sao hôm nay cô cứ thấy có một linh cảm không được tốt con mắt bên phải của cô cứ nháy liên hồi cô đưa tay đặt lên mí mắt m ấ m chặt môi đại tiêu thư ngầm mồm bạch linh thét nhẹ tâm phúc bên cạnh liền ngậm mồm i m b mặt bạch linh đi một đường thẳng tới hoa viên cô mở cửa rồi dặn dò tay chân các ngươi ở đây chờ ta vâng bạch linh đi xuống dưới tầng hầm vừa mở đèn lên cô giật mình phát hiện dưới này không có một bóng người mặt cô biến s á c người lâu rồi dưới tầng hầm không có chỗ để ẩn trốn ánh mắt của bạch linh như đang scan toàn bộ căn hầm nhưng giả soát mấy lần cũng không thấy một bóng người câu nghiến chặn rằng phóng nhanh ra khỏi căn hầm đại tiểu thư bạch linh không đếm xỉa đến tiếng gọi của kẻ khác cô xông thẳng đến phòng của lao thái g i a ông nội lao thái gia đang nghiêm nghị bàn bạc gì đó với tô vi túc thấy bạch linh xông vào ông không hài lòng chút nào cháu đến làm gì mặc tầm đâu bạch linh không kiềm chế được bản thân cô hét lên mặc tầm ở đâu sắc mặt lao thái gia sầm xuống cháu đang chất vấn ta bạch linh nắm chặt nằm đấm nhận thức được mình đang mất kiểm soát cô cắn chặt m ô i mình nỗ lực lấy lại được nhịp thở rồi tiếp tục hỏi ông nội mặc tầm đang ở đâu lúc cháu bị nhốt trong phòng tối đã nói rõ rồi cháu không có bất kỳ mục đích gì khác chỉ cần có mạc tầm thôi lao thái ra vẫn không dễ chịu cho lắm không phải hắn ở trong tầng hầm sao bạch linh đột nhiên tim như c h ĩ u lại cô hoảng loan nói không có dưới tầng hầm không có ai cả mấy cái khóa đều bị mở rồi anh ta không có trong đó chạy trốn rồi chắc chắn anh ta thừa cơ trốn đi sao không có ai nhìn thấy vậy sao không ai nói cho cháu biết về tin anh ta đã bỏ chạy không được cháu phải đi bắt anh ta trở lại cháu đứng lại cho ta bạch linh khự người lại lao thái ra sắc mặt vô cùng tức giận ông đập bàn nói tô linh cháu một vừa hai phải tôi h ba năm rồi cháu muốn hành hạ mạc tầm ta cho người đi bắt hắn về cho cháu hành hạ bây giờ nỗi hận của cháu vẫn chưa ngôi sao chỉ là một thằng đàn ông thôi chạy thì cho nó chạy chỉ một mình hắn chẳng thể làm được cái trò c h ố n g gì đâu làm sao có thể làm tổn hại đến tô ra được tối nay ngoài kia đang rất loạn cháu không được ra ngoài không được phép không được đây là câu nói mà bạch linh được nghe nhiều nhất từ lao thái ra cô quay người lại cắn c h ặ t môi ánh mắt s ắ c l ạ n h nhìn ông ông nội mặc tầm chính là động lực cho tất cả sự thay đổi của cháu nếu anh ấy rời xa cháu rồi chính cháu còn không biết cuộc sống của cháu còn nghĩa lý gì cho nên cháu nhất định phải bắt được anh ta về đây nói xong bạch linh không còn m à n g đến sắc mặt khó coi của lao thái gia cô chạy như bay ra khỏi đó sau khi rời khỏi sân vườn của lao thái gia cô lập tức dặn dò tay chân đứng ngoài của mình chuẩn bị xe truy tìm mạc tẩm trong toàn thành phố nhất định phải đem anh ta về đây cho tôi vâng nói rồi bạch linh bước nhanh ra cổng lớn mạc tẩm mặc tầm người đàn ông này là ám ảnh cả cuộc đời này của cô chỉ những lúc có mặc tầm bên mình trái tim như đã chết của cô mới có được chút nhịp đập yêu sâu đậm bao nhiêu hận cũng thăm t h ả m bấy nhiêu cũng giống như tình yêu sâu đậm của cô với anh sự hận thù cũng hẳn sâu như vậy người đàn ông này nếu có chết cũng phải chết trong tay cô xe đã được chuẩn bị khá nhanh bạch linh ngồi lên cô hỏi lính gác cổng xe của tiêu lăng đi theo hướng nào lính canh cổng lấy tay chỉ theo một hướng bạch linh dặn tài xế lập tức đuổi theo hướng đó nếu như mạc tầm thoát khỏi tô ra lựa chọn đầu tiên của anh ta sẽ là tiếp cận tô tố về điểm này cô vô cùng tin tưởng cho nên chỉ cần có thể tìm thấy tô tố thì nhất định sẽ tìm thấy mạc tầm trong nhà tổ lão thái ra nhìn bạch linh bất chấp tất cả mà xông đi phổi ông tức đến muốn nổ tung con nha đầu chết t i ệ t này vì một thằng đàn ông mà dám cãi lại ông nhưng mà đáng chết nhớ lại tối nay trong thành sẽ không được thái bình cho lắm lao thái ra đành dặn dò tô vi túc nhanh cho người chặn con nha đầu đó lại tuyệt đối không để cho nó tiếp cận nhóm người của tiêu lăng Chương、624. tuy nhiên có một số chuyện càng không muốn nó xảy ra thì nó lại á t sẽ xảy đến đến khi có tin báo lại nói rằng bạch linh đã đuổi theo hướng xe của toán người bên tiêu lăng lao thái ra nghe vậy ông đứng ngồi không yên nhanh mau mau cho người đi chặn nó lại lao thái ra sợ rằng không kịp rồi đại tiểu thư đã đi được một lúc rồi ạ hơn nữa lại chạy chiếc xe thể thao nhanh nhất đuổi theo bọn họ t ô lao đầu suýt chút phun ra máu sao lại có thể như vậy sao lại có thể như vậy chết tiệt tiêu vi túc cũng bắt đầu lo lắng lao thái ra bây giờ ta phải làm thế nào nếu như đại tiểu thư đuổi đến đó không chừng sẽ bị vạ lây đấy bị thương là còn nhẹ sợ nhất là cả tính mạng cũng phải bỏ lại lao thái gia cắn chặt răng ông chỉ sợ có chuyện đó xảy ra bạch linh là đứa mà ông mất ba năm tu rèn mới nên được như bây giờ người kế thừa quý báu của ông nếu như có xảy ra chuyện gì thì hậu quả tuyệt đối một mình ông không đủ để chịu trách nhiệm lao thái gia hay là người mau chóng gọi điện cho bên đó dừng kế hoạch lại đi ạ lãnh mặc và tiêu lăng chúng ta có thể tìm cơ hội khác tiêu diện nhưng đại tiểu thư thì chỉ có một thôi ạ tô lao đầu tức muốn chào máu khó khăn lắm ông mới lấy được lý do làm lễ mừng thọ tám mươi tuổi của mình để mời hai người đó đến kinh thành trúc thọ nếu bỏ lỡ cơ hội này để chúng trở về thành phố a đến lúc về được, được địa bàn của mình muốn động đến chúng khó như lên trời nhưng tô vi túc nói cũng có lý cả nhà họ tô chỉ có mỗi một người thừa kế này nếu nó chết rồi thì sau này tô ra giao lại cho ai lao thái gia hận đến nỗi nghiến chặt răng đợi đến khi nha đầu chết thiệt đó quay lại nhất định ông sẽ g i a o hấn cho da đầu ra đôi u để cho nó nhớ được mới thôi lao thái gia hít một hơi thật sâu rồi ông nhanh chóng điện cho bên kia kế hoạch có thay đổi không tiến hành nữa tuy nhiên đầu bên kia chỉ cười nhẹ một tiếng nói với một giọng tiếng hán khá không chuẩn xác xin lỗi lao thái g i a kế hoạch giã được bắt đầu thì không có lý gì để dừng lại cho nên ngài nên ngồi đợi tin tốt đi không được cháu gái của tôi đang ở đó các người phải lập tức dừng lại mọi hành động Ô, vậy thì thật xin lỗi lao thái ra gằn giọng xuống ý của ngài là gì s ố gì, chúng tôi khó khăn lắm mới có thể có được cơ hội tốt như vậy để triệt tiêu lãnh mạc nên tuyệt đối sẽ không vì bất cứ lý do gì mà dừng kế hoạch cho nên tốt nhất mong lão thái gia nhanh chóng bảo cháu gái của ngài tránh x a ra, không thì có lỡ làm cô ta bị thương chúng tôi cũng sẽ rất lấy làm tiếp đấy lão thái gia tức quá liền bật cười ngài dêm lẽ nào ngài đang muốn đơn phương hủy hoại quan hệ hợp tác giữa hai bên sao nếu lão thái gia thấy như vậy chúng tôi cũng vô cùng bất lực đáng chết lão thái gia phẫn nộ tắt bột điện thoại lão thái gia lập tức liên hệ với người của bạch linh không cần biết bằng cách nào phải đem nó về đây vâng tô vi túc tìm người đến người mà bạch linh đem đi toàn là những tâm phúc mà ba năm nay khó khăn lắm cô mới huấn luyện được cho nên khi nhìn thấy cái tên hiển thị trên thiết bị liên lạc bạch linh lập tức cho người cắt đứt toàn bộ mọi thiết bị không do dự lao thái gia đại tiểu thư đã ngắt toàn bộ thiết bị liên lạc c h ă n g lao thái gia tức tối d ư ơ n g tay đập bể mấy cốc trà tô nhiễm bước vào phòng đã thấy tình cảnh như vậy ông tránh những mảnh vỡ trên đất hỏi nhạc sao vậy tô vi túc lập tức giải thích câu chuyện cho tô nhiễm nghe tô nhiễm lập tức sắc mặt thay đổi cho nên các ông tìm người đi đón giết nhóm người của tiêu lăng tô nhiễm v ẫ n nộ nhìn lao thái ra ông gào lên ông đã quên điều tôi nói với ông rồi sao ông dám làm tổn thương vợ của tiêu lăng tôi tuyệt đối sẽ không tha thứ cho ông đâu nói rồi tô nhiễm xông ra ngoài giữ nó lại mau mau giữ nó lại Lập tức có người chắn tôi nhiễm lại. ông thả tôi ra. tôi phải đi xem họ già sao rồi. không được, ở đó quá nguy hiểm. ta không cho phép con được đi. lão thái ra trực tiếp ra mệnh lệnh đưa lão ra về phòng. kẻ nào để cho nó bước ra khỏi phòng nửa bước. ta lấy mạng kẻ đó. ông thả ta ra. mang xuống. lão thái ra thả để bạch linh chết cũng không muốn để con trai mình gặp nguy hiểm. chính vào lúc này. phía xa truyền đến một tiếng nổ kinh người bùm tiếng động lớn đến nỗi rung chuyển cả mặt đất dưới chân họ lao thái gia nhanh chân bước ra sân ngay sau đó có cột khói nghi ngút buốc lên cao trái tim của lao thái gia phút chốc thắt lại sắc mặt của tô nhiêm từ đỏ chuyển sang tái rồi lại từ tái chuyển thành một màu trắng bệnh trong khi đám đông còn không rõ chuyện gì xảy ra ông đẩy người đang giữ lấy mình rồi chạy nhanh ra ngoài lao thái ra trợn t r ò n tỉnh mau giữ lấy nó thời gian tua lại mười phút trước bạch linh khi đang đuổi theo nhóm người của tiêu lăng thì khi này người của lánh mạc đang đấu súng với đối phương họ đều ẩn mình trốn trong những ngóc ngách súng cũng là loại giảm âm khi bắn lên người cũng chỉ nghe thấy một tiếng động nhỏ ngay sau đó tiếng súng của bên lánh mạc cũng bắt đầu réo lên tiếng động vang đi khá xa trong một tòa nhà gần đó j ê m đang trầm tĩnh quan sát trận t ỉ n h tay h hạ ủ ủ c gã đến thế n báo cáo, cứ sơ, à tô h h ì k n xong. g tố i phải khi giọng nói, thực hiện kế hoạch thứ hai. ế kết kế đến. kế n động nhanh chúng nhanh quân Vâng. g được sẽ sự rất trước thu hút ta thúc mặt, thực thứ Tay tô t chú hoạch chầm hoạch của cao lực cầm ý, Dêm bị một tay tiêu lăng nắm chặt lấy tay còn lại anh cầm một khẩu súng tô tố d ư ơ n g mắt nhìn từng người bên mình ngã xuống trong khi đó tiêu lăng và lánh mạc cũng dần tiêu diệt từng tên bên đối thủ tiếng súng bắt đầu hơi ngất xuống tiêu lăng nắm chặt tay tô tố có sợ không không sợ trong hoàn cảnh này không phải bọn họ chết thì là đối phương chết tô tố cắn chặt răng lúc này cô tuyệt đối không thể làm phân tâm anh được mấy người nấp sau một bức t ư ợ n g thấy phía đối phương không có động tĩnh gì lãnh m ặ t nói bọn họ chắc chắn không rút lui dễ dàng như vậy vương b i ê u nghiến răng ken két để em ra xem cẩn thận đấy đại ca yên tâm vương b i ê u lăn người ra anh lăn từ sau tường đến sau một thân cây to trên cả con đường này không có lấy bóng một chiếc xe nhưng rất nhờ giả ở sau đó xuất hiện một chiếc xe lao như điên về phía họ vương b i ê u lập lờ nhìn thấy người lái xe trên người hắn đ e o đầy thuốc nổ vương b i ê u lập tức trận tròn mắt quay lại hướng góc tường hét lớn mau chạy đi người này rõ ràng là muốn đánh bom cảm tử họ anh tuyệt đối không thể để tên kia làm tổn hại đến lao đại vương biêu nâng súng tới tấp bắn vào chiếc xe điền kia anh bắn được thùng xăng của xe ngăn không cho nó chạy được đến chỗ của lão đại chiếc xe bị bắn trúng lốt chuyện choạng tiếp tục tiến đến chết tiệt qua ánh đèn đường vương biêu nhìn thấy người trong xe đã rút bật lửa ra bắt đầu c h â n n g o à i nổ chương 625 l ú c này một chiếc xe g á i đại ca và mọi người tầm vài mét nếu như thật sự phát nổ chỉ cần ước chừng lượng thuốc nổ trên người người đó ngay cả khi nó là một làn sóng khí cũng có thể nổ họ nát vụn không còn thừa một hay vương b ư u mắt mở to nhưng căn bản không kịp phản ứng c h ặ n lại ngàn cân treo sợi tóc một chiếc xe thể thao từ phía xa lao tới đâm mạnh vào thân xe hơi sự va chạm này đã đâm khiến cho chiếc xe hơi bay xa ra khỏi hướng đi ban đầu của nó lực đâm quá mạnh làm cho chiếc xe hơi lùi xa phía sau vài mét nhìn qua phía lớp cửa kính của xe hơi vương bưu mơ hồ nhìn thấy gương mặt của bạch linh ở trong chiếc xe thể thao kít tiếng bánh xe ma sắt với mặt đường tạo ra một âm thanh nhức thai tột cùng mà lúc này một xe hơi bắt đầu bốc khói dày đặc sắc mặt l ã n h mạc biến đổi xông về phía l ã n h mạc và mọi người hét lớn nhanh nằm xuống tiêu lăng kéo tay tô tố nằm d ạ p xuống mặt đất gần như không còn thời gian để đắn đo nữa anh quay người đẻ lên trên người tô tô ôm chặt lấy đầu mình cả thân bao t r ọ n tô tô phía dưới bảo vệ bùm tiếng nổ kịch liệt vang r ộ i nền đất cũng rung lên dưới tác động của vụ nổ vương bưu chỉ cảm thấy cả người rung lên sau đó dần mất đi nhận thức chiếc xe hơi bị nổ tung rời ra từng mảnh chiếc xe thể thao cũng vậy không hề may mắn chút nào từng mảnh sắt của xe bị nổ bay tư tung lực mạnh đến nỗi có tính sát thương rất lớn có thể găm những mảnh sắt đó xuyên qua tường và người kết trên xe chắc chắn cũng sẽ không thể có một may mắn được ngay tại hiện trường bị nổ tung người rồi cùng với làn sóng khí đó chăn chăn toàn thân nát vụ rồi bạch linh nghĩ bản thân sẽ bị báo ứng nhưng không thể ngờ được rằng báo ứng lại tới nhanh như vậy trước khi xe phát nổ cô chỉ kịp quay đầu lại nhìn mạc tầm một lần ánh mắt của mạc tầm lại chỉ nhìn chăm chú về phía tô tố nếu như có thể cô thật sự không muốn dùng cách này để cứu mạng tô tố bọn họ nhưng mạc tầm đang ở cùng bọn họ cô đã nói rồi mạc tầm mà chết cũng chỉ được chết kết trong tay cô cho nên cô không hề đắn đi suy nghĩ gì xông thẳng tới hạ ta mạc tầm nếu như anh vẫn sống em cứu mạng anh anh nhất định mãi mãi sẽ nhớ tới em nếu như anh mà chết với hay chúng ta sẽ gặp nhau dưới địa phủ cùng lúc đó tầng lầu của d ê m ở năm trong tòa nhà cao tầng cũng rung chuyển nhìn về phía ngọn lửa cao vút trời ở nơi không xa là mấy kia nụ cười của d ê m càng thâm sâu hơn d ê m tiên sinh đi xem xem có còn ai sống sót không giết hết vâng tuy nhiên người của d ê m vẫn chưa kịp tới nơi tô nhiễm đã đưa người kịp tới nơi rồi tô nhiễm không chỉ tới một mình còn đưa theo tất cả những người thân cận mỗi người đều đem theo vũ khí tới hiện trường tô nhiễm nhìn thấy toàn cảnh là tan hoang sắc mặt càng tái đi ông chạy thật nhanh tới phía bên cạnh ánh lửa tố tố tố tố tiêu lăng các con đang ở đâu tuy nhiên hoàn toàn không có một người nào hồi âm lại ông t ậ n đáy tâm tô nhiễm ú ám không tưởng đột nhiên a trung gọi một tiếng lao ra ở đây tô nhiễm nhanh chóng thuận theo hướng a trung gọi đi qua đó nhìn thấy tình hình trước mắt trước mắt như trống rông hai t ầ m căn vỡ nát tô tố và tiêu lăng nằm gọn ở góc tường tiêu lăng cả người phục trên người tô tố trên lưng anh găm rất nhiều mảnh sắc nhỏ toàn thân máu đỏ lênh láng vô thanh vô tức nằm ở đó không biết còn sống hay chết còn tô tố được bảo vệ dưới thân anh kia ánh mắt nhắm chặt không nhìn thấy tình hình thân thể thế nào tô nhiễm đi như bay qua đó a trung nhanh đưa bọn họ lên xe ngay lập tức đưa tới bệnh viện vâng phía bên tô nhiễm vẫn chưa kịp đưa người lên xe đã nghe thấy có tiếng xe tiến tới tô nhiễm tâm ú ám hơn lẽ nào những người này còn có hậu chiêu ông quay lại phía sau nhìn nhìn thấy đội quân thuộc về quân đội cả người bông thấy nhẹ nhõm hơn lực lượng vũ trang ở trên xe bọc thép đều nhảy xuống và người đi phía trước không phải là ai khác đó là chú của tiêu lăng tiêu chín quốc trinh sau khi nhận được điện thoại của tiêu lăng ngay lập tức nhanh chóng đưa binh tới nhưng không nghĩ được rằng vừa mới đi được nửa đường đã nghe thấy một tiếng nổ dữ dội ông nhanh chóng tăng tốc độ nhưng vẫn là đến muộn mất rồi tất cả lực lượng vũ trang trong tay đều cầm vũ khí hướng về phía tô nhiễm a trung nhanh chóng chặn ngay trước mặt tô nhiễm mọi người đừng hiểu nhầm chúng tôi không phải tới giết họ chúng tôi tới đây cứu người tiêu quốc t r i n h nhìn một chút tình hình lại nhìn về phía tô nhiễm ông cũng quen biết tô nhiễm tô tiên sinh là tôi tô nhiễm chỉ vào tiêu lăng và tô tố nhanh cứu bọn họ tiêu quốc t r i n h nhìn ánh mắt gấp gáp của tô nhiễm ngạc nhiên cau mày lại ánh mắt khẩn cấp này thật sự không phải cố tình tạo ra ông gật đầu yên tâm đi giao cho tôi nhưng cũng cần phiền một tô tiên sinh đi cùng chúng tôi một chuyến được tôi đi cùng với các anh khi tô lão đầu vừa mới tới hiện trường tất cả đã trở lại hiện trạng rất t i ế n lặng tô nhiễm để a trung ở lại hiện trường chính là để đợi tô lão thái g i a tới nói rõ cho ông ấy biết tình hình hiện tại chuyện này tốt cuộc là như thế nào tô nhiễm đâu bạch linh đâu a trung vội vàng trả lời lao thái ra láo ra vừa mới tới đây đã bị người của quân đội đưa đi chắc không có nguy hiểm gì còn đại tiểu thư nó đâu lao thái ra mặt phần nộ ông ngược lại không lo lắng cho tô nhiễm người của quân đội dù có lợi hại như thế nào cũng không thể vô duyên vô cớ bắt một người không liên quan được việc này lại không có liên quan gì tới tô ra bọn họ toàn bộ đều là do người khác gây ra ông bây giờ muốn tìm thấy bạch linh nhất bạch linh đam không nghe theo lời để xem ông tìm thấy cô ấy sẽ trừng phạt với ấy như thế nào a trung chỉ vào chiếc xe đang bùng cháy thảm hại kia cổ co lại thì thầm đại tiểu thư không còn nữa rồi lao thái ra lào đảo cậu nói cái gì khi chúng tôi đến đại tiểu thư đã không còn nữa lao ra nói có khả năng là nhìn thấy trên xe của người khác buộc thuốc nổ muốn hại mạc tầm cho nên đại tiểu thư lái xe đâm lên cùng sống chết với bọn họ lao thái ra toàn thân lại lào đảo t ô vì túc lo lắng đỡ ông lão thái g i a lão thái g i a hai mắt đỏ dần lên tức giận nói đồ vô dụng đồ vô dụng vì một tên đàn ông mà ngay cả cái mạng nhỏ cũng không cần nữa nếu như sớm biết như vậy sớm biết cô ta không có khí phách như vậy làm sao mà ta lại phải nuôi dưỡng cô ta ba năm n à y cơ chứ ta lão thái g i a sự việc đã như vậy rồi ngài có hối hận như thế nào cũng không còn tác dụng nữa đại tiểu thư cũng đã ra đi rồi ngài đừng quá đau thương đau thương đau thương cái c h o gì người thừa kế mà ông ta vất vả khổ cực nuôi dưỡng chỉ vì như thế này mà chết trong mắt lao thái gia chỉ còn tràn ngập sự ưu á m mất hận người bên đó ngay cả người thừa kế của ta cũng còn dám giết sau này tô ra chúng ta sẽ phân đứt đoạn đối đầu với bọn họ vâng lao thái gia nghiến chặt răng cái tên mạc tầm đó thì sao Ai chương sáu trăm hai mươi sáu khi tô tố lại một lần nữa mở mắt bắt đầu có ý thức cảm giác toàn thân trên dưới đều đau nhức cô động đậy từng tế bào trên cơ thể đều như đang gào thét thân thể cô vừa cử động người ở bên cạnh đã nắm chặt lấy tay cô tố tố tố tố con sao rồi tố tố chỉ cảm giác bên thai như có tiếng long long nhìn thấy có người đang nói nhưng căn bản không biết đang nói gì bố là bố là bố tô n h i ệ m nắm chặt bàn tay của tố tố nhìn thấy cô ấy tỉnh lại cuối cùng nước mắt ông cũng rơi xuống tố tố con làm bố sợ chết mất con có biết không con đã hôn mê hai ngày rồi bố đều không biết phải làm sao nữa t ô tố vẫn không thể nghe thấy bố mình đang nói gì chỉ khó khăn nhìn ông t ô tố con không nghe thấy bố nói gì sao y dì tá trong phòng bệnh nhìn thấy tình trạng này nhịn không nhịn được nói tô tiên sinh vị trí của bà tô quá gần với nơi phát nổ t r ò nên n đã bị thương tới mảng nhĩ vừa mới tỉnh dậy không nghe thấy tiếng nói là chuyện rất bình thường qua hai hôm sẽ dần đỡ hơn thôi tô nhiễm nghe thấy y y tá nói vậy mới thấy nhẹ nhõm chút ít tô tố đã nhớ lại tình hình khi phát nổ cô đột nhiên tung chăn ra đi xuống giường bố tiêu lăng đầu tiêu lăng anh ấy đang ở đâu rồi anh ấy có bị thương hay không anh ấy thế nào tô nhiễm thở dài y y tá nhanh chóng tìm giấy bút tô nhiễm viết lên trên giấy tiêu lăng bị thương nhưng con đừng lo lắng quá chỉ là những vết thương ngoài ra vị trí các con đứng cách nơi phát nổ xa chút ít cho nên vẫn không sao tiêu lăng bây giờ đang ở trong phòng bệnh nằm vẫn chưa thể xuống giường được nhưng cậu ấy cũng đã tỉnh lại rồi tô tố lúc này mới thấy nhẹ nhõm hơn chỉ cần người không sao không sao là được rồi cô lật chăn xuống giường bố con muốn đi xem anh ấy tô n h i ệ m đắn đo một chút tô tố nhìn thấy hoang mang nói con đảm bảo con chỉ nhìn anh ấy một chút nhìn thấy anh ấy không sao con sẽ quay lại truyền dịch ngay lập tức nếu như không để cô đi xem chút sợ là cô sẽ không thể yên tâm tô nhiễm nói bố đi cùng con t ô nhiễm dịu tô tố xuống giường chân vừa chạm đất hai chân tô tố n h ũ n như hai sợ mì suýt chút nữa ngã xuống đất tô nhiễm nhanh chóng dịu cô tô tố đem hết sức lực dựa vào người bố từ phòng bệnh đi ra là hành lang dài hun hút ở hành lang thỉnh thoảng có vài quân nhân mặc quân phục đi qua và cũng thỉnh thoảng là vài người y ghế tá tô tố kinh ngạc đây là nơi nào sao lại nhiều quân nhân tới vậy thỉnh thoảng nhìn thấy nét nghi hoặc của ông tô nhiễm nhẹ nhàng nói đây là bệnh viện quân đội hai tô t ố i nghe thấy được chút âm thanh rồi mặc dù chỉ là phần nhỏ các tế bào nhưng vẫn có thể phân biệt được chúng ta sao lại ở đây tô nhiễm kinh ngạc không tưởng con có thể nghe thấy tiếng của bố rồi sao vâng nhưng âm thanh rất nhỏ tô nhiễm cũng đã rất vui rồi ông dịu tô tố tiến về phía trước nói cao giọng bố vốn định đưa con và tiêu lăng đưa tới bệnh viện trong thành phố nhờ chưa kịp đưa đi chú của tiêu lăng đã kịp tới nơi rồi bị bọn họ đưa tới đây bố nghĩ bệnh viện này an toàn hoen phương pháp kỹ thuật cũng phát đạt hơn cho nên đi cùng các con tới đây thì ra là như vậy tình hình của tiêu lăng cũng không có vấn đề gì tô tố đã suy nghĩ về những vấn đề khác cô đắn đo một chút mới hỏi bố trước khi phát nổ con thấy một chiếc xe lao tới ngồi trong xe hình như là bạch linh nhắc tới bạch linh bước chân tô nhiễm dừng lại một chút dưới ánh mắt của tô tố ông gật đầu nhẹ đúng vậy người đó là bạch linh tô n h i ễ m mặc dù đối với tất cả các hành động của bạch linh đều thấy không quen nhưng lần này ông không thể không cảm kích bạch linh nếu như không có bạch linh lái xe đâm chiếc xe đó bay ra xa vài mét cũng có khả năng tối hôm đó tất cả mọi người ở nơi đó đã chết hết rồi tô nhiêm thở dài không cần biết bạch linh vì bất kỳ lý do nào làm việc này ông đều rất cảm ơn cô ấy tô tố chỉ nghi một chút lại hỏi thế bạch linh chết rồi ngay cả sắc cũng không còn tô tố không có ngạc nhiên phát nổ như thế lực xung kích lớn như thế cô và tiêu lăng đứng cách xa ở tận ngoài tới mười mấy mét còn bị thương tới như vậy càng không thể nói tới bạch linh ở ngay chính trung tâm của trận nổ như thế tô tố trong tâm có chút lộn xộn cũng có thể trong tất cả chỉ có cô có thể đoán được tất cả những gì mà bạch linh làm cô ấy làm tất cả chỉ vì người đàn ông đó mạc tầm tình yêu và nỗi hận thù mà bạch linh dành cho mạc tầm đều đã đi tới cực độ nhưng có một điều cô ấy không thể nhịn không thể chịu được đó là mạc tẩm sẽ chết trước mặt cô ấy cho nên mới có chuyện này xảy ra tô tố nhắm mắt thở dài người đã mất như một ngọn đèn tắt bạch linh đã từng hại chết cô một lần ngày hôm nay cũng coi như cô ấy cứu cô và tiêu lăng một mạng từ nay về sau cô đối với người phụ nữ này không còn ý hận thù gì nữa tất cả đều như khói biến mất vậy trong lúc suy nghĩ tô tố không hề phát hiện tô nhiễm ở bên cạnh nhìn cô có lời muốn nói nhưng lại không nói được cuối cùng đem tất cả những lời muốn nói nuốt ngược trở lại thôi vậy đợi chút nữa tiêu lăng chắc sẽ nói với cô tô tố rất nhanh đã đi tới phòng bệnh của tiêu lăng tiêu lăng cũng ở trong một phòng đơn khi cô tới cửa phòng thì nhìn thấy tiêu lăng mặt c h ầ m như nước đang nói chuyện gì đó với chú nghe thấy tiếng bước chân của cô nhìn thấy cô liền không nói gì nữa sau đó nở một nụ cười ấm áp với cô tô nhiễm dịu tô tố đi vào trong phòng tiêu quốc trì mặc quân phục nhìn thấy tô tố tới liền từ ghế đầu đứng lên ông nói với tiêu lăng có chuyện gì ngày hôm khác chúng ta nói tiếp hai cháu có gì nói chuyện với nhau nhé tô nhiễm dịu tô tố ngồi xuống cạnh giường cũng đi ra ngoài phòng bệnh còn chu đào đóng cửa phòng lại giúp bọn họ tiêu lăng bởi vì lưng có vết thương cho nên chỉ có thể nằm sấp ngủ bộ dạng có chút hoa kê tô tố cười không nổi tốt hơn chút chưa anh không có vấn đề gì lớn lắm tiêu lăng nắm lấy tay tô tố ngược lại là em hôn mê hai ngày rồi khi anh đi tìm em em vẫn đang ngủ bây giờ cũng tỉnh lại rồi không đi anh thật sự lo lắng chết mất tô tố đảo tay nắm lấy tay tiêu lăng tiêu lăng em muốn ôm anh có gì khó khăn đâu tiêu lăng từ trên giường bệnh ngồi dậy mở rộng vòng tay ôm tô tố vào trong lòng e t vết thương của anh không sao tô tố không dám ôm anh sợ sẽ chạm vào vết thương ở sau lưng tô tố thu lại trong lòng tiêu lăng không nói gì khỏe mắt đỏ lại cảm nhận được hơi ấm của anh cô mới cảm thấy có cảm giác thật tại trong đầu chỉ có mấy chữ sống sót sau hoạn nạn việc xảy ra vào tối hôm trước đối với cô mà nói thật sự chỉ có thể là chuyện xảy ra ở trên tivi mà thôi cô nhìn thấy nhiều người như vậy quen cũng có không quen cũng có tất cả đều ở trước mắt mà chết đi lúc đó cô chỉ có một cảm giác cảm giác bản thân cũng có thể chết nhưng bây giờ được tiêu lăng ôm cô rất may mắn vẫn may bọn họ còn sống một lúc sau hai người họ mới tách nhau ra nhanh nằm xuống tiêu lăng vẫn bất động tô tố anh còn có một chuyện muốn nói với em em chuẩn bị tâm lý chuyện gì lãnh mạc cậu ấy chết rồi chương 627. t tô tố toàn thân cứng đơ không dám tin nhìn tiêu lăng anh nói gì cơ gương mặt tiêu lăng còn đau khổ gấp vạn lần tô tố anh ôm mặt nghẹn ngào nói là thật khoảng cách cậu ấy đứng gần nơi phát nổ hơn chúng ta cho nên không thoát khỏi nạn đó tô tố không nói được bất kỳ câu nào lãnh mạc chết rồi sao anh ấy chết sao anh ấy lại có thể chết được anh ấy chết rồi t r ư ơ n g hân phải làm sao đứa bé trong bụng t r ư ơ n g hân phải làm sao t r ư ơ n g hân yêu lãnh mạc như vậy nếu như biết tin này cô ấy sẽ thế nào tô tố không dám tưởng tượng tiếp sao lại có thể như thế tiêu lăng ôm chặt tô tố một câu cũng không nói được gì sắc thì sao sắc anh ấy thì sao ánh mắt tiêu lăng chớp một cái khoảng cách của cậu ấy gần quá gần với vị trí phát nổ sắc bị nổ tung rồi thân sắc cũng không còn tô tố cắn một chăn ngôi sao lại có cái chết thương tâm tới vậy sao lại như thế thế vương b ư u thì sao vương b ư u cũng tỉnh rồi bây giờ đang lo hậu sự cho lánh mạc ngày mai chúng ta sẽ quay về thành phố a ngày mai tô tố gấp gáp sức khỏe của anh có được không bố em nói anh vẫn chưa được xuống giường anh không sao đều là vết thương ngoài đã thôi tiêu lăng thở dài tô tố thân thể của lãnh mạc bị nổ tung khắp nơi đều có vương bưu i tỉnh lại hay lập tức tới hiện trường thu gom tìm kiếm thân thể anh ấy bây giờ đã tìm đủ rồi thời tiết hiện tại quán ó n g nếu như không nhanh chóng đưa về thành phố a sợ rằng sẽ thối g ữ a hết mất t ô t ô khóe mắt đỏ rực thật quá tàn nhẫn nếu như trương hân nhìn thấy tình hình này khẳng định sẽ ngất mất t ô t ô không có trở lại giường bệnh của mình mà cho người tìm một chiếc giường nhỏ đặt trong phòng tiêu lăng một t h i ê n tâm ở bên cạnh anh sự ra đi của lãnh mạc làm cô càng cảm thấy có thể ở bên cạnh người mình yêu thật không dễ dàng gì cho nên cô càng trân trọng từng giây từng phút ở bên tiêu lăng ngay chiều hôm đó tiêu quốc chính từ bên ngoài đem tới hai chiếc điện thoại một là của tiêu lăng một là của tô tố điện thoại của lãnh mặc cũng bị phát nổ thành từng mảnh rồi tiêu quốc t r i n h đem điện thoại hoàn trả hai người họ dù gì hai đứa cũng tỉnh lại rồi nên đem đồ vật riêng hoàn trả lại cho hai đứa điện thoại hai ngày hôm nay liên tục vang chúng tôi đều không nghe máy đợi chút nữa chắc chắn sẽ lại gọi tới hai đứa xem xem thế nào rồi quyết định nghe hay không nhé cảm ơn chú tiêu quốc t r i n h lắc đầu đi ra ngoài t ô tố mở điện thoại ra điện đã được sạc đầy cô mở điện thoại nhìn một cái trong vòng hai ngày đã có gần trăm năm cuộc nhờ không nghe máy tám mươi phần trăm đều là trương hân gọi còn có mộ bạch hai đứa trẻ tiêu khả tiểu hy đều liên tục gọi tới t ô tố đang xem lịch sử cuộc gọi đột nhiên điện thoại vang lên lần nữa t ô tố nhìn thấy trên trên màn hình hiển thị đột nhiên lo lắng nhìn về phía tiêu lăng tiêu lăng là trương hân nghe đi nghe nhưng nghe rồi phải nói gì đây cô cơ bản không biết phải nói gì với trương hân vào lúc này tô tố giật mình ngay máy vừa mới tiếp điện thoại người phía bên kia có chút ngẩn người ngay lập tức sau đó nhanh chóng nói tố tố tố, tố bọn em sao rồi chị xem tin tức thấy nói kinh thành bên đó bị nổ còn xảy ra công kích bằng súng mọi người tất cả sao rồi có bị thương không có phải là người nhà tô ra tính toán làm hại bọn em không điện thoại lánh mạc chị gọi đều không liên lạc hai được rốt cuộc xảy ra chuyện gì rồi mọi người vẫn tốt chứ nhanh nói cho chị biết trong tim tô tố quặn thắt lại chị tiểu hân chị đừng kích động nghe em nói trương hân ở phía bên đó nghe thấy tiếng u ám đau khổ của tô tố đột nhiên có dự cảm không tốt cô nắm chặt điện thoại khoang mắt bắt đầu đỏ dần sau khi lánh mạc đi kinh thành ngày nào cũng có một thời gian cố định gọi điện cho cô nhưng hôm trước đột nhiên không thấy bóng người nữa mới bắt đầu cô chỉ nghĩ là cũng có thể do bận quá bận đến nỗi quên mất rồi cho nên cô gọi điện cho lánh m ạ c nhưng điện thoại cứ mãi là trạng thái không gọi được từ trước tới giờ chưa bao giờ xảy ra chuyện như thế này cô ở bên lánh mạc đã mười một năm điện thoại của anh từ trước tới giờ chưa bao giờ ở tình trạng gọi không được thim câu ngay lập tức chầm chín xuống cô gọi vào máy của tô tố và tiêu lăng bao gồm cả vương m u nhưng tất cả mọi người đều rơi vào tình trạng không liên lạc được cô một đêm không thể chợp mắt vào ngày hôm sau xem tin tức nhìn thấy kinh thành phát sinh vụ nổ nhìn thấy phóng viên quay hiện trường vụ nổ trái tim đau đớn của cô càng khó thở hơn cô liền có ngay dự cảm dự cảm nơi này chính là nơi lánh mạc bọn họ gặp nguy hiểm mặt đất toàn máu tươi ngay cả những cây to cũng bị nổ hủy hoại ngay cả nhà cao tầng cũng bị nổ sập mặt đất còn bị nổ nguyên thành một cái động lớn cô càng không tưởng tượng được tình hình như thế này l ã n h mạc bọn họ phải làm sao thì mới có thể an nhiên vô dạng được sự việc phát sinh đã hai ngày hai ngày cô đều không ngủ được cô bất kể gọi điện thoại bây giờ cuối cùng cũng gọi được rồi một nhưng tiếng nói của tô tố sao lại đau khổ như vậy sao lại đầy lòng chắc cẩn tay trương hân nắm chặt điện thoại nhưng run lên kịch liệt giọng nói của cô cũng đang run lên tố tố tố em đừng dọa chị bọn em chỉ có bị thương bây giờ đang ở trong bệnh viện phải không bọn em đang ở trong bệnh viện nào bây giờ chị nhanh chóng bay qua đó trương hân lãnh mạc không còn nữa rồi nhịp tim trương hân thình lình dừng lại nước mắt không thể khống chế nổi cứ thể rơi xuống cô cười gượng giả bộ mạnh mẽ không không thể nào thế được tố tố em đừng trêu chị chuyện này một chút cũng không buồn cười gì cả lãnh mạc anh ấy khỏe mạnh như vậy cứng cắp như vậy không dễ dàng gì đánh đổ được anh ấy sao mà lại chết được bên cạnh anh ấy có nhiều vệ sĩ như thế cánh tay bên cạnh của anh ấy cũng đều rất lợi hại sao mà anh ấy lại chết được chứ có phải giống như là trên phim hay diễn chân của anh ấy bị nắt rồi hoặc là mặt anh ấy bị biến dạng thôi cảm thấy gặp chị anh ấy mặc cảm cho nên bảo em nói với chị như vậy em em mau nói với anh ấy cho dù anh ấy có biến thành như thế nào chị cũng không chê anh ấy đâu nhưng trương hân nước nở khóc nhưng anh ấy dám như vậy lừa chị cả đời này chị nhất định sẽ không tha thứ cho anh ấy tô tố nghe thấy tiếng trương hân trong điện thoại khóc không thành tiếng cô ấy minh rõ ràng đã tin rồi chỉ là trong tim vẫn còn đang cố bấu víu vào một chút hy vọng mà thôi khoang mắt tô tố cũng đỏ dần trương đứa bé trong bụng chị bây giờ là đứa bé duy nhất của lãnh mạng mong chị cứ cho là vì anh ấy chị mạnh mẽ một chút điện thoại đột nhiên phát ra tiếng khóc dường như đang đứt lịa vỡ nát tim gan của t r ư ơ n g hân cô ấy khóc đau khổ như thế như một đứa trẻ bị bỏ rơi khóc như thấy được cô ấy đang mất đi cả thế giới của mình rồi tô tô càng nghe càng thấy đau lòng hơn tại vì sao ông trời sao lại cứ phải trêu chọc con người đến như vậy t r ư ơ n g hân cô ấy không dễ dàng gì mới có thể tha thứ cho lánh mạng hai người họ nhìn tưởng chừng như thấy được hạnh phúc rồi tại sao lại vào ngay lúc này dáng cho cô ấy một đòn nặng tới như vậy t r ư ơ n g hân ngày mai bọn em sẽ đưa lánh mạc cùng quay về thành phố a chương 628 buổi sáng sớm ngày thứ hai tiêu lăng và tô tố sớm đã thức dậy dọn dẹp xong và chỉ chờ đợi vương b i ê u đến tám giờ vương b i ê u mới ôm một chiếc hộp lớn xuất hiện trước mặt hai người với khuôn mặt mệt mỏi chúng ta đi thôi ánh mắt tô tố nhìn vào chiếc hộp lớn trong vòng tay vương b i ê u nghĩ đến trong đây đựng các phần xương còn lại của lãnh m ạ c tô tố đỏ mắt quay đầu qua đi thôi một vài người ra khỏi bệnh viện đây là bệnh viên quân đội công việc quân đội của tiêu quốc trinh rất bận rộn không thể tiễn hai người vì thế tìm đến bảo vệ của ông ta bảo vệ đưa một số người đến cửa chính và một số người đưa lên xe như sắp xếp sau đó nói với những người này chúng tôi sẽ đưa quý vị đến sân bay ở bên sân bay có cơ quan cấp cao đã sắp xếp trực thăng Quý vị ngồi lên máy bay sẽ nhanh chóng đến máy bay sẽ được tiêu lăng gật gật đầu giúp tôi cảm ơn bác bảo vệ lắc đầu không nói gì và bỏ đi tiêu lăng và tô tố đặt chân lên hành trình trở về thành phố a tô nhiễm cũng về tô ra lao ra cuối cùng ông cũng về rồi nếu không về nữa thì lao thái ra bên đó sẽ kêu lực lượng quân đội đàm phán tô nhiễm trông kiệt sức không có gì phải lo lắng cả tôi đâu có vi phạm pháp luật người bên quân sự không phải là không biết lý lẽ sẽ không làm gì tôi đâu a trùng nhìn dáng vẻ của tô nhiễm do dự một hồi rồi nói lao ra hai ngày nay tâm trạng của lão thái ra rất xấu rất dễ nổi giận đợi một chút u n ngài cẩn thận chút tô nhiễm cười nhạt người đào tạo kế thừa ba năm đã không nói gì rồi ông ta không đau lòng mới lạ tô nhiễm vừa tiến về phía trước vừa hỏi a t r ù n g sắc của bạch linh lấy về đây chưa a i c h u n g lắc đầu đại tiểu thư bị nổ đến sắc lẫn xương đều không còn một chút linh tinh cũng tìm không ra với lại những người thân xung quanh đại tiểu thư đáng lẽ đi tìm xem có di vật nào không nhưng lão thái gia giao rồi ai cũng không được đi tìm không thì sẽ giết chết người đó sau đó thì không ai dám đi tìm nữa tô nhiễm gật đầu ông ta sớm đã đoán ra rồi bạch linh mà sống thì đối với lão thái gia chỉ là một công cụ Bạch l i nói h chết rồi thì đối với ông ta cái gì cũng không phải. không nhớ tình không cái cũng c ta ta, bất rồi đối với Với lại giờ với người gì ông ông ân nào bao kỳ g á thẳng r ị o ặ c chuyện Hơ! h Nói gì đó. t ra người lạnh lùng vô tâm nhất là ông ta tô nhiễm ra lệnh cho a trung cậu đi qua đến hiện trường của bạch linh xem có tìm thấy được di vật nào không nếu như tìm thấy thì đem về đây nhưng mà bên l á o thái ra tô nhiễm một ánh nhìn lướt qua a trung lập tức gật đầu vâng thuộc hạ rõ rồi ai chung rút lui ra ngoài tô nhiễm tiếp tục bước về phía trước bất kể chuyện gì bạch linh có làm nhiều điều xấu xa nhưng cũng là con ruột của ông ta nếu như được ông cũng không muốn bạch linh trở thành một linh hồn đây xem như là điều cuối cùng một người cha có thể làm cho cô ta t r ô n cất cô ấy nhưng hy vọng nếu như có thể trùng sinh cô ta có thể đầu thai đến một gia đình bình thường hạnh phúc vui vẻ suốt đời tô nhiễm thở dài không đi đến chỗ lao thái gia trực tiếp về sân vườn của mình nhưng trong tô ra khắp nơi đều là ánh mắt của lao thái gia chuyện ông ta về nhà tự nhiên cũng không giấu qua mặt lao thái gia tô nhiễm vừa mới ngồi xuống chiếc ghế bành lao thái gia và tô vi túc đã đến sân vườn của ông ta tô nhiễm nghe thấy tiếng bước chân ánh mắt cũng không ngước nhìn lên tôi mệt rồi các ngươi đều đi ra tô nhiễm tô nhiễm đột nhiên ngừng đầu ánh mắt sắc nét liếc nhìn lao thái gia làm sao cuối cùng ông cũng mãn nguyện rồi câu kết với xã hội đen bên phía châu âu muốn sử dụng quyền lực của họ để xử đi cái thằng lánh mạc cản trở này đương nhiên nếu như có thể tiện tay xử đi tiêu lăng thì càng tốt phải không làm sao bây giờ cuối cùng ông cũng hạnh phúc rồi phải không lánh mạc chết rồi tiêu lăng bị thương nặng tô tố cũng x e m chút chết đi ha tô tố ông không nhớ rằng tôi cảnh cáo ông như thế nào à tôi nói rồi ông không được làm tổn thương tô tố ông lại làm gì có phải ông nghĩ tôi sẽ không làm gì ông ông giết chết hai người phụ nữ yêu quý của tôi mà tôi còn chưa lật mặt với ông cho nên ông mới lý đắc tâm an đi làm tổn thương người tôi quan tâm mắt l a o thái ra l ó e lên con với tô tố đâu con biết tô nhiễm giận dữ dùng sức đập tách trà trên tay ông ta tức đến cười bây giờ còn lừa tôi ông dám nói tô tố không phải là con ruột của tôi lao giá ra l ư ớ t nhìn làm sao con làm sao tôi biết đúng không là vì tên của cô ta có lẽ ông không biết tôi là a cẩn đã hứa nếu như sinh con gái thì kêu tô tố cô ta rất giống a cẩn cộng thêm cái tên này ông tưởng tôi sẽ bị ông lừa dối sao ánh mắt lao thái ra thay đổi nhanh chóng cuối cùng trái tim cũng tàn nhẫn đúng vậy cô ấy chính là con ruột của con thế thì sao ai bảo cô ta cưới ai không tốt một mực muốn cưới tiêu lăng t ô nhiễm rất phẫn nộ ông ta đến gần lao thái gia kéo chặt cổ áo cùng ông ta đôi mắt hung hăng tôi cảnh cao ông tô tố là người thân duy nhất của tôi trên đời này nếu như ông dám tổn thương đến cô ta cho dù tôi có chết cùng ông thì cũng không buông tha cho ông l a o thái gia cũng phẫn nộ mặc dù ông ta lớn tuổi nhưng ông ta là con nhà võ thuật muốn đối phó với tô nhiễm cái người yếu đuối mọt sách này thì hoàn toàn người này không thể sống ông ta hất ra cái kéo của tô nhiễm cắn răng và lường ông ta tô tố là người thân duy nhất trên đời của mày vậy tao là gì tô nhiễm mày đừng quên nhé tao là ba mày tô tố ngã xuống đất ông ta từ từ đứng dậy lạnh lùng nói ông tưởng sau khi ông giết hại những người tôi quan tâm tôi còn xem ông là ba tô nhiễm tô nhiễm thẳng cổ vẻ mặt không nội ư bộ thấy vậy tô vi túc nhanh chóng đánh vỏng lao ra ngài đừng giận lao thái ra nữa việc này lao thái ra cũng muốn dừng lại nhưng mà người bên châu âu nơi phương sẽ hợp đồng hợp tác với lao thái gia không thôi thì lao thái gia dù thế nào đi nữa cũng không để đại tiểu thư gặp n g uy lao gia ngài thật sự hiểu lầm lao thái gia rồi mấy ngày nay ngài ở lại trong quân đội một chút tin tức cũng không truyền ra ngoài lao thái gia không biết lo lắng như thế nào ông ta thật sự quan tâm đến ngài tô nhiễm siết chặt ngôi tôi không cần ông ấy quan tâm bây giờ tôi chỉ muốn nghỉ ngơi mời các ngươi lập tức ra ngoài lao thái gia tức giận quay người rời đi đổi lấy người khác ai dám đổi xử với ông ta như vậy ông ta sớm đã bắn chết rồi nhưng mà một mực đây là đứa con duy nhất của ông ta cơn giận dữ hoành hành của lão thái gia chỉ có thể nuốt vào trong bụng ông ta rồi tiêu h vi túc nhanh chóng đi theo lão thái gia ngài đừng tức giận lao thái gia tức nhưng cũng xét sự tình mà tha thứ đừng nói giúp cậu ta cậu ta chỉ muốn làm tôi tức giận thì mới vui vẻ tiêu vi túc thở dài chuyển chủ đề lao thái gia bây giờ chúng ta làm thế nào đại tiểu thư không còn ở đây nữa kinh doanh của tô g i a chúng ta sau này chuyển cho ai lao thái gia nghĩ một lúc đôi mắt sáng rực lên ông ta cũng không quan tâm đến sự giận dữ nữa cười hạ hạ nhìn tiêu vi thức ai nói tô g i a không còn người thừa kế tô tố đó không phải sao chương sáu trăm hai mươi chín lao thái gia ý của ngài chuyện này cậu đừng lo tôi tự có dụng ý lao thái gia càng ngày càng vui tại thời điểm này ông vô mùng may mắn năm trước sau khi giết chết mẹ tô tố thì xem tô tố trên thân phận là con gái ruột của tô nhiễm nên không ra tay với cô ấy không thì e rằng tô nhiễm bây giờ đã tuyệt hậu rồi không có một bạch linh không phải lại đến một tô tố sao rất tốt lao thái gia vậy chuyện một tàu hàng hóa của chúng ta bị quân đội giam giữ nói đến cái này nét mặt của lao thái ra chìm xuống ông ta cười lạnh nhạt yên tâm nếu như bị tìm thấy thì làm sao nào từ chuyện này thì có thể tìm thấy một chuyện lớn hơn sau lưng nó ngay cả khi người trong quân đội cũng không dám tự ra tay hơn nữa dù cho trung có dám ra tay thì cũng phải đo lượng sức mình càng phải đo lượng hàng hóa của con tàu này đủ để đưa ra tội của tội không h ơ i chuyện này thực sự một tìm kiếm đến tôi thì nhiều nhất tôi ném ra một ma thế mạng muốn động đến gốc d ễ tô ra còn quá yếu kém thiêu vi túc cười và gật đầu cũng đúng là tôi quá lo lắng rồi lần này mạc tầm chạy trốn họ còn lo lắng rằng mạc tầm sẽ gây ra chuyện gì nữa kết quả thật trùng hợp mạc tầm vừa chạy trốn thì bị nổ chết rồi đúng thật là ông trời đều đang giúp họ mạc tầm vừa chết họ đã không có gì phải lo lắng nữa đồng thời tiêu lăng và tô tố cùng một nhóm người đã đến sân bay của thành phố a khi đi thì một nhóm người cùng đi khi trở về thì chỉ còn lại ba người kèm thêm một thùng kim loại vừa ra khỏi sân bay tô tố nhìn thấy trương hân đứng không vững xuất hiện tại cổng sân bay chỉ trong thời gian ba bốn ngày ngắn ngủi đáng lẽ là đôi má hồng hào nhưng dường như trương hân như đã bị hút sạch tinh khí vậy vừa ốm vừa trắng bệnh cô ta mặc một chiếc đầm trắng toàn thân chiếc váy một bay bay trong gió nhìn vào có vẻ như bất cứ lúc nào cũng có thể đi bay đi chiếc váy của bạch linh đã đủ trắng rồi đôi môi và nét mặt của cô ấy dường như còn trắng hơn chiếc váy cả người cô ta được t i ề n hiểu đỡ lấy nhìn thấy trong vòng tay vương biêu ôm lấy chiếc hộp nét mặt cô ta càng trắng bệnh trương hân trương hân dường như không nghe thấy tiếng gọi của tô tố cô ta đẩy tiền hiểu ra từng bước từng bước khó khăn hướng về phía vương biêu bước qua mỗi bước giống như đang đạp vào tim người đau đến không thể thở anh ta ở trong sao vương biêu nhau mắt xin lỗi phu nhân em đã không bảo vệ leo đại bây giờ nói những lời này còn ý nghĩa gì nữa trương hân đưa tay ra mở hộp vương mưu nhanh chóng nắm lấy tay cô phu nhân đừng mở rất khó coi trương hân ngoan cường đẩy tay vương mưu ra nhẹ nhàng mở hộp ra trong hộp đống thịt nát máu của thịt bị mở hầu như không tìm thấy một miếng thịt tốt hoàn toàn ở phía trên phủ năm đầy cho phủ đầy máu chiếc hộp vừa mở ra thậm chí còn toát lên một mùi khiến người khác khó chịu trương hân nhắm mắt lại lùi lại vài bước không đây không phải lánh mạc không thể là anh ấy trương hân đột nhiên đóng chiếc hộp lại đôi mắt xương đỏ nhìn chằm chằm vào vương b i ê u cậu nói với tôi đây không phải là anh ấy đây không thể nào là anh ấy anh là một người coi trọng hình thức bề ngoài tại sao có thể chết thảm như vậy tôi không tin tôi không tin vương b i ê u đỏ mắt phu nhân cô xin chia buồn thôi không trương hân đột nhiên giật lấy chiếc hộp trong tay vương y ư u dùng sức đập xuống đất cô không quan tâm ánh mắt mắt kỳ lạ của những người ở cổng sân bay đối diện với chiếc hộp và hét lén anh nói anh nói anh không phải lánh mạc không phải anh nói em ở nhà ngoan ngoãn đợi anh anh sẽ sớm quay về anh đã hứa với em như thế nào anh nói rồi đợi anh giải quyết xong vấn đề này chúng ta hai sẽ sống tốt với nhau qua ngày anh đã nói sẽ nhìn em và con hạnh phúc đây là những gì anh cam kết với chúng em sao chiếc hộp rơi xuống đất tạo ra một âm thanh buồn thẻ tô tố nhìn không được nữa hướng về phía trước ôm chặt lấy trương hân dường như bị điên trương hân chị đừng như vậy nữa đừng như vậy nữa trong bụng chị còn có đứa con ngay cả khi chị không vì chị nhưng cũng phải nghĩ đứa con lãnh mạc anh ấy cũng không muốn như vậy trương hân ôm lấy tô tố và bật khóc thật lớn trong ba ngày qua nước mắt cô chưa từng cả qua tô tố tô tố chị đau chị đau quá cô ấy biết đều có thể hiểu trương hân sẽ qua mọi thứ đều sẽ qua vương b i ê u ôm chiếc hộp từ dưới đất lên một đám người chưa kịp rời khỏi sân bay thì đã bị một nhóm phóng viên bao vây ngài tiêu nghe nói ông và lánh mạc cùng nhau đi chúc sinh nhật kết quả là trên đường về đã gặp phải tấn công đã bị giết chết chín cho hỏi việc này là thật hay giả ngài tiêu xin ngài trả lời nghe nói ngài lãnh đã bị nổ đến mất xác chuyện này có đúng là thật không tiêu lăng gụ mặt đẩy tất cả các phóng viên ra các ngươi không biết tự dùng mắt xem sao lãnh mạc người đã chết rồi vợ của anh ta đã rất đau lòng chuyện này còn có thể là giả sao các ngươi đừng tra hỏi nữa tránh ra nhóm phóng viên đã không bỏ qua cho họ nghe nói ngài lãnh lần này là xã hội đen đụng chuyện với xã hội đen chuyện này có thật không tiêu lăng trên người vẫn còn vết thương bị nhóm phóng viên đẩy vào vết thương nét mặt tráng bệch như giấy tiên hiểu thấy tình hình nhanh chóng đẩy tất cả các phóng viên các ngươi toàn bộ tránh ra còn không tránh ra thì đừng trách tôi không khách sáo tiên hiểu mang đến rất nhiều người nhìn thấy tình hình bền đi nhanh chóng bao vây lại kéo họ ra hết các thuộc hạ mặc áo vét đen đẩy ra tất cả các phóng viên những đèn t h a l á của một đám phóng viên vẫn đang nhấp nháy cho hỏi một chút được không rốt cuộc là chuyện gì xảy ra mọi người không chú ý đến các phóng viên trương hân nắm lấy chiếc hộp trong tay vương mưu ôm chặt vào trong lòng phu nhân đi ra khỏi sân bay vào trong xe một nhóm người nhanh chóng biến mất khỏi tầm mắt của phóng viên những thuộc hạ m ặ c vét đen đều tản ra các phóng viên cối đầu dốc khí phân loại các hình ảnh và tài liệu mọi người đều không phát hiện ngay sau khi mọi người rời đi trong sân bay xuất hiện hai người đàn ông hai người đều có mái tóc vàng m ắ t xanh cơ thể cứng cáp điều kỳ lạ là trời nóng nực như vậy mà vẫn đội một chiếc mũ lớn ngài dêm lãnh mạc hình như chết thật rồi dêm nhíu mày nói bằng tiếng trung hoa nhìn vào có vẻ như là thật ngài dêm vậy chúng ta đi về được chưa no còn đang quan sát cậu đi điều tra người phụ nữ mặc chiếc váy trắng lúc nãy quan hệ gì với lãnh mạc vâng hai người nhấn nón t h ấ p xuống nhanh c h ó n g rời khỏi s â n bay. Còn n ở đ ằ g s a u họ, m ộ t người đàn ông m ặ c cổng của toàn thân vào màu đen, nhìn sâu vào hướng cổng của sân sâu ba y sau đó anh ta đó nết m i ệ n lên g và từ từ h ư ớ n bên hướng g về phía bên kia như thế kia qua. đi ơ n g 630 lúc trở lại biệt thự trên nói trương hân ôm cái dương rất chặt dù ai khuyên như thế nào cũng không đ n g ra phu nhân cô ăn một chút đi trương hân dường như không nghe thấy ôm cái dương thật chặt cô dùng sức đến nỗi các đầu ngón tay đều đã trắng bệnh dường như cô sợ chỉ cần hơi buông tay thì cái dương sẽ biến mất dùng sức ôm thật chặt vương bưu thấy vậy chỉ có thể mắt đỏ hoe mà đứng sang một bên t i ê n h i ể u cắn răng l ư ờ m anh một cái anh nhẹ nhàng đi đến ghế s o f a ngồi bên cạnh trương hân nhẹ nhàng ă n ủi phu nhân cô đã ba ngày không ăn gì rồi lao đại đi rồi chúng ta ai cũng rất đau lòng trong bụng cô còn có đứa con c ò n cô chỉ mới hơn một tháng cô cứ tiếp tục như vậy sợ rằng sẽ có chuyện đó v à lại lão đại nếu trên trời có linh thiêng cũng sẽ muốn cô giữ gìn sức khỏe thật tốt đứa bé vẫn còn nhỏ không thể chịu nổi sự d à y vò này đâu đây cũng là huyết mạch duy nhất của lão đại rồi quả nhiên nhắc đến đứa con trương hân liền có phản ứng tiền h i ể u vui mừng đưa tay tiếp lấy cái dương ôn nhu nói phu nhân tôi giúp cô giữ cái dương này cô cứ ăn chút gì trước đi ăn xong tôi trả lại cho cô không trương hân ôm chặt cái dương không chịu buông tay tiền hiểu khuyên nửa ngày đều vô dụng rất lâu sau tiền hiểu liền kéo vương bưu ra trước cửa phu nhân cứ tiếp tục như vậy không phải là cách chúng ta phải nghĩ ra cách gì đó vương bưu cười khổ nghĩ cách gì phu nhân như vậy e rằng chỉ có lao đại sống lại không thì ai khuyên cũng không có tác dụng đâu tiền hiểu thở dài quả thật cô cũng không có chủ ý gì mắt vương bưu đỏ lên bây giờ phải làm sao đây chúng ta phải nghĩ cách cho lão đại được hạ táng thời tiết nóng như vậy đã bắt đầu có mùi lạ rồi nếu còn tiếp tục không hạ táng sợ là sẽ có mùi hôi mất nói đến đây mắt của vương bưu lại đỏ hơn lão đại là một người trọng sĩ diện như vậy chắc sẽ không nghĩ tới sẽ phải chết thê thảm như vậy nhắc tới lánh m ạ c cả hai người đều trầm m ặ t xuống t i ê n hiểu tựa vào cửa nhìn về phía trương hân nhịn không được liền thở dài Muốn cho lão đại được táng, trước hết phải được phu phu căng táng, nhân đồng ý à, chứ với tình hình bây giờ của phu nhân, cho được trước được chứ của hết phải lão đại với giờ bây ý à, khi ô n g b ế t Tiên sẽ còn còn vấn nữa. xảy ra vấn đề gì nữa. Tiên hiểu lão o lắng l rằng Trương Hân sẽ không thể chịu được nổi. thể được chịu Khi sẽ đại không còn nữa cô mới tình cảm trương hân dành cho lão đại sâu đậm đến mức nào trương hân bây giờ rõ ràng là đang tìm đến cái chết không ăn không uống cũng không ngủ chỉ lặng lẽ khóc giống như một con rối không có linh hồn vậy tiên hiệu nhìn hai con mắt của trương hân chỉ mới mấy ngày mà hai con mắt đã sưng to bằng hạt đảo mỹ mắt đã chuyển sang màu xanh đen t r ò n g trắng t r ò n g đen đều đầy tiêm máu tinh thần của cô có thể sụp đổ bất cứ lúc nào thật sự là không ổn rồi tối nay chúng ta trích cho phu nhân một liều thuốc can thần chờ cô ấy ngủ rồi chúng ta bố trí tăng lễ cho lao đại tiền h i ệ u đề nghị được gâu gâu gâu gâu chó p h ố c sóc đang nằm trên ghế s o f a đột nhì ẻn sủa lên tiếng chó sủa làm trương hân tình người cô bỏ cái dương xuống ôm lấy tiểu b á c mỹ mày biết chủ nhân của mày không ở đây nên cảm thấy thương tâm rồi phải không chó phốc sóc không biết nói chỉ hướng vào cái dương sủa loạn xạ gâu gâu gâu gâu gâu trương hân ôm chặt con chó vào lòng mắt cảm thấy hơi nhức nhức ba ngày nay dường nhu cô đã khóc c ả nước mắt giờ có muốn cũng không còn nước mắt để khóc nữa có phải mày muốn nói với tao ở trong cái dương này không phải lánh mặt không gâu gâu tao cũng không tin đâu sao có thể là anh ấy rõ ràng ba ngày trước tao với anh ấy còn gọi video cho nhau mọi chuyện vẫn rất tím đẹp sao bây giờ anh ấy lại biến thành đống thịt thối này được tao không tin à, một người mạnh mẽ như anh ấy tao còn chưa bao giờ thấy anh ấy bị thương qua sao bây giờ lại chết được cho nên người trong dương này căn bản không thể là anh ấy có đúng không có lẽ bây giờ anh ấy đang bị thương nặng không thể đến gặp tao nên mới giả bộ tạo ra tình huống như vậy mày nói có phải không gâu gâu đến mày mà cũng không tin tao hay sao chó hiểu tính người chó phốc sóc cảm nhận được cảm xúc hỗn loạn của trương hân nên dù bị ôm đến đau cũng không dãy giụa chỉ kêu ứ ử trong vòng tay của trương hân tối hôm đó thiền hiểu và vương b i u thấy tình hình của trương hân thật sự không ổn liền tiêm thuốc an thần cho cô nhìn trương hân ngủ thiếp đi vương b i u cảm thấy có chút lo lắng như vậy sẽ không xảy ra chuyện gì chứ có thể xảy ra chuyện gì không để cô ấy nghỉ ngơi cho tốt mới là có chuyện đó tiền hiểu ôm lấy cái dương ở đầu giường đưa cho vương lưu giữ bớt nói nhảm đi tranh thủ thời gian lo hậu sự cho lão đại kia nhân tiện nhắc nhở anh em cấp dưới thông minh một chút lão đại không còn chắc chắn sẽ có nhiều bang phái tìm tới chúng ta để kiểm chuyện những tên phế vật đó không phải đều cho rằng chỉ cần lão đại không cần chúng sẽ có cơ hội vùng dậy hay sao chúng ta đều là người do lão đại đích thân nuôi dưỡng không thể để giang sơn do lão đại cực khổ gầy dựng nên bị hủy đi như vậy được vương bưu kiên định gật đầu cho nên chúng ta phải chăm sóc phu nhân thật tốt anh lo việc ngoài sáng còn việc trong tối thì để tôi lo sau này phu nhân sinh đứa bé già dù là trai hay gái chúng ta cũng phải nuôi dưỡng đứa bé trở thành người thừa kế của lão đại vương bưu gật đầu hôm nay bọn phóng viên tìm đến quá nhanh có lẽ tin tức về phu nhân đã bị bại lộ nếu để người ngoài biết phu nhân là người phụ nữ của lão đại lại còn đang mang thai chắc chắn sẽ không bỏ qua cho nên bọn họ phải bảo vệ phu nhân thật tốt trương hân mơ thấy lãnh mạc cô mơ thấy lãnh mạc đang nắm chặt tay cô nhỏ tiếng nói gì đó với cô nhưng âm thanh quá nhỏ cô không thể nghe rõ ràng được còn chưa kịp cẩn thận lắng nghe thì cảnh trong mơ đột nhiên thay đổi biến thành hiện trường nổ bom trương hân đang ở bên ngoài khu vực bom nổ cô muốn liều mạng qua đó kéo lánh mạc ra nhưng dù cô cố gắng như thế nào thì khoảng cách giữa cô và lánh mạc lại càng lúc càng xa cô lớn tiếng gào thét nhưng lánh mạc không thể nghe được tiếng của cô bùm tiếng nổ vang lên ánh sang trói m ắ t trương hân trận to mắt nhìn lánh mạc bị nổ thành nhiều mảnh ngay trước mặt x o ặ c trương hân ngồi bật dậy tim đập nhanh như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực thở hồn hẹn toát hết mồ hôi lạnh bên ngoài cửa sổ một màu tối đen đêm cũng đã rất khuya rồi mà cùng lúc này trong phòng tổng thống của khách sạn ở thành phố a j ê m nhận được tin tức từ người điều tra j ê m tiên sinh theo điều tra cô gái tên trương hân đó không hề t r a được có bất kỳ quan hệ gì với lãnh mạng tên lính dưới do dự một chút hỏi tiếp có phải chúng ta điều tra sai hướng rồi không j ê m cầm ly rượu đỏ lắc lắc ly rượu trong tay nghe những lời vừa rồi hắn chật cười nhìn lính dưới người như lánh mạc người mà hắn càng để tâm thì càng giấu kỹ chương hân đó chắc chắn là người con gái hắn ta yêu thật lòng chương 631 vậy thưa ngài chúng ta nên làm thế nào đây dêm l ắ c ly rượu đỏ trong tay nhìn ly rượu đỏ như máu tươi trong c h ă n hơn nửa ngày mới nói đợi đợi lính dưới có chút không hiểu dêm nhàn nhạt nhìn thuộc hạ một chút thuộc hạ lập tức xấu hổ cúi đầu xuống dêm lúc này mới nhẹ giọng giải thích ta luôn cảm thấy lánh mạc không có dễ chết như vậy hiện trường của vụ nổ kia chúng ta cũng chưa kịp nhìn vì vậy luôn có chút không yên tâm hiện giờ việc chúng ta cần phải làm là đợi ngươi cho người giám sát tình trạng của biệt thự bán sơn nhất là trương hân tình trạng của cô ta nhớ kỹ phải quan sát kỹ b ả o dạ rêm neo h mắt lại nếu như trương hân là người mà lánh mạc yêu nhất vậy nếu lánh mạc chết thật trương hân sẽ làm gì đây chờ hắn xác định lánh mạc thật sự đã chết kế hoạch của hắn mới thuận lợi khai triển tang lễ của lánh mạc là vương b i u và tiền h i ệ u cùng xử lý tổ chức khá phách lối khách mời rất rất nhiều đương nhiên đại đa số đều là người trên giang hồ không phải vương b i u bọn hắn cố tình phách lối mà bọn hắn muốn nói cho những người này biết dù lao đại không coi ở đây bọn hắn cũng không dễ bị đánh đổ như thế trưng hân không có dự tang lễ câu ngồi trên giường lớn trong phòng ngủ sắc mặt tái nhợt hai mắt vô thần đồ trong ngực từ một cái dương lớn biến thành một con chó phốc nhỏ linh đường ở dưới lầu đang thổi lấy những bản nhạc lung tung làm người ta nghe thôi cũng thấy phiền trưng hân đi chân trần đi đến cạnh cửa sổ sát đất các vị khách dưới lầu tất cả đều mặc một bộ áo màu đen trang nghiêm tới lui nường nượp không n ớ t có người vẻ mặt bi thương có người thần sắc lạnh nhạt thậm chí còn có người chuyện trò vui vẻ trưng hân siết chặt nằm đấm lãnh mặc chết các n g ư ờ i vui như vậy sao trương hân trong dòng người thấy được bóng dáng của tô tố qua một thời gian không lâu cửa phòng của cô bị mở ra trương hân quay đầu liền thấy tô tố và tiểu hy còn có cảnh thụy và tiểu thất trương hân di hân trương hân rất muốn n ở nụ cười thế nhưng cô phát hiện cô căn bản cười không nổi các cậu đã tới ừ m họ ai cũng chỉ mặc một bộ đồ màu đen tô tố nói tiêu lăng và tôn viễn bọn họ ở dưới lầu giúp chống đỡ tăng lễ tớ và tiểu hy liền lên lầu xem cậu tô tố đi đến cạnh trương hân nghiêm túc dò xét cô sắc mặt của cô vẫn tái nhợt như cũ tinh thần nhìn qua so với ngày hôm đó ở sân bay còn hề hoài hơn trong lòng tô tố tâm có chút cay đắng đưa tay nắm chặt tay trương hân trương hân những lời như nén bi thương này tớ sẽ không nói với cậu nữa lãnh mạc mặc dù không có ở đây thế nhưng cậu còn sống cậu coi như vì anh ta cũng phải sống tốt hơn nữa cậu không phải một mình cậu còn có đứa bé chờ con của cậu ra đời cậu sẽ biết con cũng có thể là tất cả của cậu con trương hân gục đầu xuống đưa tay vuốt ve bụng của mình đứa bé mới hơn một tháng cô hiện giờ dường như đều không cảm nhận được tiểu hy cũng bay vào giữ chặt một tay khác của trương hân trong lòng cô cũng vô cùng đau lòng cho trương hân trương hân không giống cô cô ít nhất còn có ba mẹ để yêu thương có nhà của mình thế nhưng trương hân cô là cô nhi không cha không mẹ bên cạnh chỉ một người có thể dựa vào lánh mạc đ ỗ n g nhiên rời đi vào lúc này đổi lại là người khác e rằng không ai chịu nổi cái hậu quả này trương hân cậu phải kiên cường chút trương hân rủ mắt xuống đành giật nhẹ khoe miệng kiên cường cô cảm thấy tất cả sức lực của cô đều bị rút hết rồi thật không có cách nào kiên cường tiểu thất rỗi đôi tay nhỏ đầy thịt ra đặt trên bụng trương hân dì hân dì thương tâm như vậy bảo bảo trong bụng dì cũng sẽ thương tâm giống như con và anh trai mỗi lần nhìn thấy ma mì thương tâm hai chúng con cũng sẽ thương tâm cho nên dì hân dì phải cố gắng vui lên a bằng không tiểu bảo bảo chắc chắn cũng không vui trương hân sờ đầu tiểu thất cười không tiếng dưới lầu đột nhiên ồn ào tiếng ồn ào còn có càng ngày càng lớn mọi người nhìn mặt nhau chuyện gì xảy ra thớ đi xuống xem một chút tiểu hy tạch tạch tạch đi xuống lầu rất nhanh tiểu hy lại chạy lên vẻ mặt kinh hoàng nói đám người dưới lầu yêu cầu vương b i u bọn họ mở con tài nói là muốn bái tế lánh mạc đoạn đường cối vương b i u và tiền h i ể u bọn họ không đồng ý mở con tài cho nên hiện giờ dưới lầu ầm ĩ lên trương hân nhắm hai mắt lại người đã chết còn không để anh an tâm đi sao cô thay một bộ váy dài màu trắng không nói một câu đi xuống lầu Tô、tố ô t căn dặn hai đứa con không được xuống lầu rất nhanh cũng đi theo bước chân của trương hân đám người ồn ào dưới lầu nhìn thấy trương hân đột nhiên xuất hiện có chút sửng sốt theo đó ánh mắt liền đặt trên người trương hân m ặ t như có điều suy nghĩ trương hân đi xuống lầu nhìn thấy giữa trung tâm phòng khách đặt một c ố q u a n t à i con n g ư ờ i đau xót rời ánh mắt đi chỗ khác ánh mắt ác liệt của cô nhìn vào đám người đó ai yêu cầu mở q u a n t à i mấy người á o đen dẫn đầu liếc nhau một cái lập tức một người đứng dậy là chúng tôi yêu cầu mở quan tài chúng tôi đến để tế bái lanh tiên h sinh mặc kệ đi nơi nào tế bái cũng phải để cho người ta nhìn mặt lần c ủ a chứ trương hân cười lạnh một tiếng vương b ư u người này là ai lãnh mạc khi còn sống quen với hắn làm sao vương b ư u lập tức trả lời không quen trương hân dễu cợt một tiếng chào phúng nhìn người đàn ông đã nghe chưa lãnh mạc và ngươi cũng không quen ngươi có tư cách gì quấy nhiễu vong linh của anh ngươi muốn phúng viếng thì phúng viếng không muốn phúng viếng thì cút khỏi biệt thự bán sơn không chào đón người như các ngươi vương bưu có người nói nhảm nữa trực tiếp đuổi ra ngoài vương bưu mừng rỡ thẳng lưng cao r ộ n g trả lời dạ người ở chỗ này ai không biết vương bưu là đại tướng số một dưới tay lãnh mạng cũng là tâm phúc thứ nhất của hắn nhưng lúc này vương bưu lại nghe lời dặn của người phụ nữ này đồng thời không có chút kháng nghị nào người phụ nữ này lập tức liền có người nhịn không được chỉ vào mũi của trương hân cô là ai chúng ta phúng viếng lãnh tiên sinh liên quan gì tới cô a lời người đàn ông vừa dứt bóng dáng của tiền hiểu xẹt qua dang dác một tiếng bẻ gãy cánh tay người đó đồng bọn của người đàn ông đó lập tức hung dữ trợn mắt nhìn chúng tôi tốt bụng đến phúng viếng lãnh mạng đây chính là cách các ngươi đãi khách sao tiền hiểu mím chặt bờ môi cười lạnh bất kính với phu nhân chúng tôi chính là kết cục này phu nhân mọi người liền trầm mặc người phụ nữ gầy gò yếu ớt trước mắt này lại là vợ của lãnh mạc con người mọi người lập tức lóe lên dù là vợ của lãnh tiên sinh chúng tôi tới phúng viếng lãnh tiên sinh mở quan tài cho chúng ta phúng viếng một chút thì thế nào trương hân lạnh lùng nhìn người mở miệng nói chuyện các ngươi cho là những tiểu tâm tư của mình giấu rất kỹ sao các ngươi chẳng phải muốn xác nhận lãnh mạc r ố t cuộc chết chưa sao ta nói cho các ngươi biết đừng quên một câu lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo các ngươi muốn đối phó chúng ta tốt nhất cân nhắc một chút phân lượng của mình chương 632 có câu nói của trương hân trấn thủ người đến phúng viến lúc này an phận hơn nhiều trương hân nói không sai lạc đà gầy chết còn lớn hơn ngựa cho dù lãnh mạc giờ đã chết trong nước tạm thời cũng chưa có bất kỳ một hắc đạo nào dám làm chim đầu đàn đến bắn một phát lãnh mạc đúng là chết rồi nhưng còn có vương ưu vương bưu đi theo lánh mạc nhiều năm như vậy trung thành nhất năng lực cũng rất cưng hãn cho nên trong lòng bọn họ có không cam lòng cũng chỉ có thể n h ẫ n nhịn quá trình tiếp theo khá là thuận lợi sau khi trương hân thấy mọi người đều an phận rồi liền trở về căn phòng trên lầu hai mới vừa bước vào cửa dưới chân cô mềm nhún tô tố vội vàng đỡ lấy cô con ổ n chứ ừ m trương hân mới vừa rồi là cố gắng chống đỡ tăng lễ bây giờ trở về chỗ của mình lập tức liền buông lỏng rất nhanh phúng viếng trong một buổi sáng đã kết thúc người nên đi người cũng đều lần lượt rời khỏi các người cũng về đi việc sau đó có vương b i u và tiền hiểu hai người bọn họ sẽ không xảy ra chuyện gì đâu tô tố không yên tâm vậy còn cậu hay là trương hân cậu dọn đến chỗ thơ ở một thời gian ngắn đi đợi sự việc qua rồi mới dọn về lại được không trương hân lắc đầu mặt cô bình tĩnh nhìn ra ngoài cửa sổ mỗi một tấc đất ở nơi này đều là nơi cô quen thuộc tố tố cảm ơn ý tốt của cậu thế nhưng là tớ không muốn dọn đi nơi này là nơi tớ và lánh mạc có nhiều hồi ức nhất tớ muốn ở lại chỗ này với anh ấy tố tố và tiểu hy nhờ ải hê l ợ z không còn cách nào mấy người họ ở lại với trương hân ở đến xế c h i ề u mới rời khỏi sau khi bọn họ đi về trương hân một lần nữa ôm chó p h ư c sóc vào trong lòng tiểu lánh mạc tao mệt rồi thật sự quá mệt mỏi gâu gâu trương hân cười khổ một tiếng rơi phong phong từ bậc thang của lầu hai đi đến lầu ba lại từ lầu ba đi đến lầu bốn căn biệt thự này là lánh mạc dựng lên tất cả có năm tầng nhưng trương hân bình thường rất ít đi những tấng trên lầu hai cô mấy ngày không ăn gì mỗi đi một bước lòng bàn chân đều đang đứng không vững rất nhanh cuối cùng cô đã tới tầng cao nhất trên sân thượng tầng cao nhất là một cái sân thượng rất lớn trang trí rất đẹp trồng đủ loại trậu cây và dây leo trước kia lúc rảnh rỗi lanh mạc đều sẽ ngồi một lát với cô ở đây bình thường là anh ngồi trên ghế mây xem tài liệu cô hốn mình vào lòng anh nghe nhạc mắt trương hân một mảnh đau nhói nàng tưng bước một đi đến phía ngoài cùng của sân thượng một chân dẫm lên phía trên cùng của sân thượng thân thể lung lay trương hân có chút sợ độ cao nhưng hôm nay cô không có bất kỳ sự bảo hộ nào đứng ở độ cao của lầu năm vậy mà không có một chút xíu sợ hãi cô cúi đầu nhìn xuống phía dưới là đường xi măng đã sửa xong nhảy xuống thế này thế nào cũng có thể ngã chết gió trên sân thượng rất lớn váy dài của trương hân bị thổi bay liên tục dưới lầu có người hầu phát hiện ra trương hân nhịn không được hét lên một tiếng rất nhanh mấy vương bưu bọn họ liền phát hiện ra trương hân dưới lầu lập tức kinh hoảng không biết làm gì trương hân buộc chặt mái tóc không ngừng bay nhàn nhạt cười cô lắc lưng ồ i s ổ n xuống ngồi trên bục cao hai chân đều để bên ngoài rất nhanh t i ề n hiểu thở phì phò sông lên sân thượng đừng qua đây trương hân cũng không quay đầu lại nói t i ề n hiểu anh đừng tới đây nếu bước tới nữa tôi bây giờ sẽ nhảy xuống t i ề n hiểu quả nhiên không còn dám núp n í c h phu nhân cô đừng như vậy trương hân cười lắc đầu tôi cũng không muốn thế này tôi rất muốn cùng lánh mạc sống lâu trăm tuổi bạch đầu dai lão thế nhưng anh ấy vi phạm lời hứa của hai chúng tôi trước anh ấy đi trước rồi phu nhân bên trong bụng của cô còn có đứa bé t h i ê n hiểu nghĩ tới nghĩ lui chỉ muốn đến cái lý do cuối cùng giữ lại trương hân trương hân một tay đặt lên bụng thật lâu mới bình tĩnh nói kết quả như vậy mới là tốt nhất thật sự ra đời rồi không có b à lại thêm một người mẹ không muốn sống tôi nghĩ đứa trẻ chắc chắn sẽ không hạnh phúc đám người hầu dưới lầu đã bắt đầu chất đầy nệm khí ở dưới trương hân thấy rồi cười nhạt một tiếng cô quay đầu nhìn tiền hiểu dặn do hán tiền hiểu sau khi tôi chết chôn tôi với lánh mạc trùng một chỗ cám ơn anh tiền hiểu vẻ mặt kinh hoảng phu nhân nếu như cô dám nhảy xuống tôi nhất định không chôn hãng cô trùng với lão đại tôi sẽ đem hai người tách ra xa trôn tuyệt đối không cho hai người có cơ hội gặp mặt trương hân vẻ mặt tàm đạo cô lắc lư lứng lên nhẹ nhàng nói vậy thì không có cách nào tôi quá mệt mỏi rồi không chịu đựng nổi nữa tiên hiểu hiện giờ chết với tôi mà nói mới thật sự là giải thoát phu nhân phu nhân cô tỉnh táo một chút cô rõ ràng rất tỉnh táo nội tâm cũng rất bình tĩnh sau khi biết lánh m ặ c chết linh hồn của cô đã bị rút hết hiện giờ chỉ còn lại có cái s ắ c này trương hân nhắm mắt lại cô bây giờ rất hối hận nếu như sớm biết cô yêu lánh m ặ c nhiều thế này trước đó cô nhất định sẽ đối xử tốt với anh một chút tốt thêm chút nữa bây giờ hình như cũng đã muộn trương hân nhỏ giọng cười cô hiện tại không có cái gì không thể bỏ xuống được duy nhất một người bạn thân tố tố cậu ấy có tiêu lăng còn có hai tiểu thiên sứ đáng yêu nếu như cô chết tố tố có thể sẽ thương tâm một lúc nhưng có bọn tiêu lăng ở bên nạn cậu ấy hẳn là rất nhanh là có thể thoát ra những thứ khác thì không có gì trương hân đứng trên cao nhìn lần cuối nơi cô sống mười một năm mỗi một chỗ ở nơi này đều có dấu vết của cô và lánh m ạ c từng trải qua cho nên chết ở chỗ này tốt bao nhiêu khoe môi trương hân nở một nụ cười nhắm mắt lại g i a n g hai cánh tay thả người nhảy lên phu nhân trong phòng tổng thống của một khách sạn ở thành phố a d ê m đột nhiên từ trên ghế s o f a đứng lên vẻ mặt kích động n g ư ờ i nói nhỏ trương hân kia nhảy lầu nhảy thật rồi thật một trăm phần trăm thủy hạ cũng kích động người của chúng em tận mắt thấy rất nhiều người kinh hoàng đi cứu cô nhưng cô đứng trên bục do dự cũng không do dự thả người nhảy một cái xuống đúng rồi còn có video nữa mau đem cho ta xem một chút lính dưới lập tức đưa c clip quay được trong di động cho jim chất lượng hình ảnh của điện thoại rất tốt hình quay được cũng rất rõ ràng thậm chí có thể nhìn thấy vẻ mặt tuyệt vọng không chút luyến tiếc của trương hân video ngay lúc trương hân nhảy xuống liền hết hết rồi lúc quay bị người ta phát hiện cho nên cũng chỉ có thể dừng lại nhưng trương hân hình như không có chết lúc nhảy xuống hình như được vương đu cứu jem đã đủ vui rồi trương hân có chết hay không hắn không có quan tâm chút nào thứ hắn quan tâm chính là chuyện cô nhảy lầu xem ra lãnh mạc thật sự đã chết rồi bằng không nhỏ trương hân này cũng sẽ không quả quyết lựa chọn tự sát như thế jem vẻ mặt hưng phấn tốt tốt tốt rất tốt hắn lập tức đạn do linh d ư ớ i lập tức đi thông báo với tổng bộ để tổng bộ phái người tới nuốt chừng con cá lớn này chương 633 t h ờ i điểm trương hân, hân lần nữa lại có ý thức đã là buổi sáng ngày thứ hai cô ta đang nhắm mắt câu nghe được mùi hoa hồng thoang thoảng trong phòng vậy mà không chết khoe mắt cô động lại một vết nước trải qua một lần sinh tử này trái tim cô như một dòng nước phẳng lặng yên ắng không có bất cứ sự trổi dậy lăn tăn của sóng nước nhanh chóng câu nghe được tiếng bước chân từ bên ngoài cửa vọng lại ngay sau đó câu nghe được â m thanh của vương y ư u bác sĩ rốt cuộc phu nhân nhà tôi khi nào mới tỉnh lại theo lý thuyết thì hôm nay cô ta sẽ tỉnh nhưng tại sao cô ta vẫn còn ngủ thế có thể do lúc nhảy xuống bị kích động nên mới hôn mê như thế này nhưng mà tôi đã kiểm tra qua chức năng cơ thể của cô ấy không có bất cứ tổn thương gì nên các người yên tâm đi nhé chắc chắn không gặp chuyện gì nữa đâu như vậy đứa con trong bụng phu nhân tôi thì sao âm thanh của bác sĩ có vẻ bùi ngùi đứa bé rất khỏe cũng may là được cứu giữa không trung nếu không bị rơi xuống đất thì lúc đó không chừng sẽ không cứu được đứa trẻ nữa nhưng mà các người cũng phải chú ý tôi thấy phu nhân các người có ý định muốn chết có thể ngăn chặn được một lần nhưng không thể ngăn được lần thứ tám thứ mười đâu đúng không vương b i u im lặng một lúc rồi nói tôi biết rồi một lát sau trương hân chợt nghe thấy âm thanh tiếng bước chân đã rời đi xa tiếp theo đó là âm thanh cửa đóng lại nhưng mà rất nhanh cửa lại được mở ra lại có tiếng bước chân bước tới trương hân vẫn nhắm mắt như cũ mặc kệ ai đến cô ta cũng không nói chuyện người đến thăm đang vào phòng nhưng không nói gì trương hân nghe được âm thanh của chiếc ghế đang bị xê dịch cảm nhận người đến thăm cô lẳng lặng ngồi xuống bên chiếc ghế không khí trong phòng như có vẻ đông cứng lại theo sau đó cửa phòng lại được mở ra vương bưu hạ giọng xuống cất tiếng nói lao đại bây giờ tính sao đây lão đại cả người trương hân đột nhiên cứng đờ ra câu ngừng thở như thể bản thân đang nằm mơ vậy nhưng mà anh ta trong giấc mơ không thể nào rõ ràng như vậy cô rõ ràng đã nghe được giọng nói của lãnh mạng vương bưu anh ra ngoài trước đi canh chừng biệt thự cho tốt người nào không tin tưởng thì không cho phép vào đây lão đại vậy bên phu nhân thì sao ở đây có tôi rồi cửa phòng đóng lại âm thanh bước chân của vương b i u càng ngày càng rời xa trương hân tay siết thật chặt tấm ga dưới thân cô các ngón tay bị đau bước đau đau có nghĩa là không phải nằm mơ rồi cô không dám mở to mắt sợ mở to mắt ra rồi thì mọi chuyện sẽ trở thành bọn nước người đàn ông bên giường với gương mặt thương hại nhìn vào trương hân đ ỗ n g nhiên anh ta giang tay ra nắm chặt lấy tay của cô trương hân xin lỗi nước mắt trương hân đông tuân trào ra cái cảm xúc quen thuộc này là cô bất thình lình mở mắt ra thì thấy lãnh mạc đang ngồi trên chiếc ghế bên giường cô anh là anh đây anh không chết anh chưa chết lãnh mạc cười khổ thực xin lỗi anh lại lừa em một lần nữa rồi nhưng lần này quả thật là tình thế bất đắc dĩ anh ta chưa nói dứt lời liền bị con gấu trương hân làm gián đoạn cả người trương hân như nổi cơn thịnh nộ nắm lấy cổ của lánh mạc ghi chặt cổ của lánh mạc rồi khóc không thôi nếu đây là một giấc mơ thì xin đừng cho em thức dậy trong lòng của lánh mạc đống chốc đ á y náy anh ta quay lại ôm chặt trương hân đưa tay xoa đầu của cô không phải nằm mơ không phải nằm mơ đâu anh chưa chết anh thật sự chưa chết trương hân khóc giống thất thanh cô ta cắn chặt làn môi cảm nhận được vị máu tươi từ trong môi cô cuối cùng mới khẳng định bản thân là không phải nằm mơ rồi Cảm nhận được cơ thể ấm áp của ấm nhận thể áp lãnh mạc、cô、dùng hết mặc anh.、Tại、sao anh như khiến tổn thương đến như、vậy? Anh không biết rằng em đã bị anh gạt đến nổi rất khổ sở như thế nào thể khổ Tại gạt Tại biết lại sao lừa gạt em em em vậy? vậy? không? thế đã bị rất Lãnh sở kệ cho trương hân đánh chửi vẫn không trở tay và không nói gì trương hân khóc suốt hai tiếng đồng hồ như là muốn đem tất cả bất cứ cả đời này của cô b ộ c phát ra hết và áo trước ngực của lãnh mạc đã bị thấm ức hết vết nước gấm đó như bị một cây hàn nóng bỏng khắc d ấ u lên tim anh vậy chỉ có tiêu lăng và vương bưu biết anh còn sống lúc bắt đầu cũng không cho vương bưu biết đợi trở về a thị lánh mạc sẽ lăng lặng tìm đến vương bưu vương bưu lén lút đưa lánh mạc về biệt thự bán sơn thật ra hôm trương hân bị trích liều thuốc định thần cô ta mơ màng gặp được lánh mạc kỳ thật đó không phải là giấc mơ lánh mạc luôn luôn trốn trong phòng của cô ta đợi đến khi cô hôn mê thì mới dám bước ra anh ta không phải cố tình muốn lựa gạt trương hân chỉ là tình huống lúc đó thật sự rất nguy hiểm v à lại anh ta đang tìm bắt kẻ chủ mưu đứng đằng sau bức màn đó nên tương k ế t i ể u kế lợi dụng cách giả chết này anh ta thật sự không nghĩ ra rằng trương hân đã chịu đựng sự đả kích lớn như vậy thậm chí không muốn sống nữa vốn dĩ anh nghĩ trương hân đang mang thai thì bất kể chuyện gì cũng sẽ cố gắng mà sống vì con anh ta đã chuẩn bị xong hết rồi đợi sự việc lắng xuống anh ta nhất định sẽ chịu đòn nhận tội quỳ trước mặt trương hân cầu xin cô tha thứ nhưng mà kế hoạch đó đã không ngừng biến đổi khi anh ta nhìn thấy trương hân xuất hiện trên tầng thượng anh thật sự ngồi không vững nữa cảm thấy hối hận rồi thiếu chút nữa anh ta lao ra ngoài nhưng vương b i ê u đã cô kéo anh lại kiếm được một sợi dây thừng cho anh nhanh chóng lấy quần áo và nón hóa trang thành vương b i ê u trong khoảnh khắc trương hân nhảy xuống anh ta bèn kéo dây từ trong cửa sổ lao vội ra một tay nắm l ấ y trương hân trương hân chịu không nổi sự đà kích nhanh chóng hôn mê bất tỉnh sau đó tất cả mọi người trong biệt thự đều nghĩ rằng do vương biểu cứu trương hân trương hân khóc dòng g ả hơn hai tiếng đồng hồ cuối cùng đã bình tĩnh lại cô nắm chặt tay lãnh mạc một cách thật dữ dội cứ sợ rằng buông tay ra sẽ không thấy anh nữa đây rốt cuộc là chuyện gì rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì lãnh mạc lại thở dài dùng thân của ngón tay cái lau đi nước mắt của cô đem chân tướng sự việc kể cho trương hân nghe lúc đó anh thật sự đang ở biên giới của vụ nổ và cũng gần nơi phát nổ bên cạnh vương b i ê u có một cây cổ thụ lớn ngăn cản lại còn bên cạnh anh thì không có gì lúc đó anh muốn chạy cũng chạy không kịp cảm giác được trương hân cả người như căng thẳng lãnh mạc nhanh chóng vỗ nhẹ vào sóng lưng cô tình huống lúc ấy anh cũng nghĩ là đã chết rồi tình cảnh đó thật sự ngàn cân treo sợi tóc mặc tấm b ố n g nào ra thay anh chặn tất cả lại Mạc Tâm sao? đúng chính là mạc tầm mạc tầm đã bị tô ra g i ả m cầm hết ba năm lần chạy thoát này thật sự anh nên cảm ơn tô tố là chính tô tố đồng ý cho mạc tầm đi cùng bọn anh nếu không anh khó thoát khỏi nguy hiểm trong găng t ớ khi thật thời khắc đó anh cảm thấy mạc tầm như muốn bảo vệ tô tố nhưng tô tố đã được tiêu lăng bảo vệ rồi và cũng có lẽ anh ta muốn tô tố mãi mãi nhớ đến anh ta anh ta bèn nhào đến bảo vệ anh bản thân đã bị nổ đến tan cảnh khỏe mắt trương hân đỏ bừng lên bởi vậy hải cốt trong giường của vương mưu là mạc tầm sao lãnh mạc gật đầu là anh ta toàn thân của trương hân phát run lên nếu không phải là mạc tầm thì chắc chắn hải cốt kia là lãnh mạc rồi trương hân hận mạc tầm bao nhiêu năm nay đây là lần đầu tiên cô cảm kích anh ta chương 634 t r ư ơ n g hân che miệng lại khóe mắt lại bắt đầu đỏ bừng lên anh nếu anh đã không chết thì tại sao lại g i ả chết anh có biết rằng có biết là nước mắt cô lại tôn u trào ra lần nữa một chữ cũng không nói nên lời lãnh mạc ôm chặt lấy cô anh biết sai rồi anh thật sự xin lỗi em lãnh mạc thở dài giải thích c h ư ơ hân lần này là anh đã thành tâm muốn gặp em tô ra đã hợp tác với nhóm hắc đạo bên châu âu nên mới có một vụ nổ lớn như vậy trong lúc anh hôn mê tỉnh dậy thì mới nghĩ ra cách này bên phía châu âu họ đang náo loạn lên như muốn nuốt sống anh chỉ trong một hai ngày vậy không ngờ bọn họ lại hợp tác với tôi a nếu lần này anh may mắn sống sót thì lần sau họ cũng sẽ mưu sát anh bằng cách này trương hân nhất thời căng thẳng lãnh mạc vỗ vào vai của cô đừng lo lắng bây giờ không có chuyện gì rồi bây giờ bọn họ nghĩ là anh đã chết rồi sắp tới nói không chừng sẽ phái người chuẩn bị đến đây để nuốt trọn thế lực của anh đợi sau khi bọn họ đến anh sẽ tìm cách răng lưới tóm cổ cả bọn đây cũng là một lời cảnh cáo cho bọn họ để bọn họ sau này không dám tùy tiện đến tìm anh trong lòng trương hân vẫn không thấy thoải mái nhưng vậy anh cũng có thể nói cho em biết mà lãnh mạc xoa đầu của cô nếu nói cho em biết thì em có thể diễn ra bộ dạng đau khổ như thế này không trương hân lẳng lặng đặt tay lên ngực tự hỏi nếu như lãnh mạc không chết thì cô vẫn có thể diễn được cảm giác thương tâm mà nhưng mà cái cảnh nhảy lầu này thì cô không dám làm dù sao chuyện đó cũng là làm tổn thương đến bản thân và làm tổn thương đến đứa con trong bụng chắc chắn cô sẽ không làm bởi vậy nói không chừng khiến người ta có thể thấy được mánh khỏe của cô làm gì có chuyện chồng của mình chết rồi bản thân lại có thể ăn uống một cách như vô sự vậy trương hân nghẹn miệng lại vẻ mặt uất ức được rồi được rồi đừng cảm thấy khó chịu nữa cái cảnh tượng hôm nay của em bọn họ chắc chắn đã tin rồi trong lòng trương hân vẫn cảm thấy khó chịu vậy người biết anh không bị sao là ai lẽ ra chỉ có tiêu lăng và đại bá của tiêu lăng thôi lãnh mạc nói từ lúc anh hôn mê tỉnh lại thì tiêu lăng cũng đã tỉnh rồi tiêu đại bá lúc đó cũng đang ở trong bệnh viện quân khu là ba người đã ngồi với nhau bàn bạc lại sau đó mới quyết định kế hoạch như vậy thì ra là như thế lãnh mạc lại giải thích vì muốn cho đáng tin hơn thậm chí tiêu lăng cũng giấu tô tố luôn còn nữa lúc bắt đầu ngay cả vương b i u cũng bị che giấu luôn sau khi anh trở về A thị mới liên hệ với vương b i u và sắp xếp mọi chuyện trương hân t h u ố c thít chiếc múi gật gật đầu nếu không chỉ gạt một mình cô thôi như vậy cũng không đến n ổ i không tha thứ được trái tim của trương hân tức khắc như được sống trở lại à đúng rồi cô đột nhiên nghĩ ra một điều gì từ trong lòng của lánh mạc vội b ậ t ra vậy anh có bị thương ở đâu không anh nói anh hôn mê thì làm sao một vụ nổ lớn như thế mà anh không bị thương được em nghe tô tố nói tiêu lăng còn bị thương mà vậy vết thương của anh đâu mau cho em xem anh không bị thương gì đại bộ phận của lực sông kích đều đã bị m ạ c t ầ m tre chắn d ù m anh hết rồi được rồi để anh cho em xem lãnh mạc vén tay háo lên bên phía bắp tay của cánh tay trái có một vết thương dài bằng ngón tay cái vết thương vừa xấu lại vừa dài trông như một con giết vậy đây chuyện gì xảy ra vậy đó là những mảnh nhỏ trong vụ nổ xe hơi bắn ra mảnh vợ bị ghim trên cánh tay cũng may là đến bệnh viện k ị p lúc nếu không thì cánh tay này của anh đã bị phế rồi trương hân đang nghĩ tới truyền hình đang chiếu một bộ phim có hiện trường trông rất hoảng loạn tưởng tượng đến cảnh tượng lúc đó khoe mắt cô đỏ h n g lên lãnh mạc không biết làm sao đừng khóc nữa được không tại sao khi mang thai rồi em dễ khóc như vậy nhìn xem cặp mắt em kìa đều sưng như quả hạch đảo rồi đấy còn nữa trong mắt toàn là những dây máu đã bao nhiêu ngày em không nghỉ ngơi rồi hiện tại em chưa từng có một giấc ngủ ngon nào hết lãnh mạc nghĩ trương hân mấy ngày nay đều chịu sự d à y vò trong lòng cảm thấy rất d â y dứt anh cởi đôi giày ra leo lên giường ôm trương hân có anh ở đây rồi em nghỉ ngơi cho thật tốt nào em ngủ không được hử em sợ rằng sau khi ngủ rồi sẽ không thấy anh nữa không có đâu anh sẽ ở bên cạnh em cho đến khi em tỉnh dậy thật chứ ừ n trương hân tựa đầu vào ngực của lãnh mạc níu chặt và táo trước mặt anh rõ ràng là rất mệt mỏi nhưng vẫn không thể nào ngủ được lãnh mạc cũng ngủ không được nghĩ đến cảnh tượng trương hân muốn nhảy lầu trong lòng anh đến giờ vẫn còn sợ hãi anh ta không nhận được bèn nói với trương hân trương hân sau này bất kể xảy ra chuyện gì cũng không được như hôm nay mà suy nghĩ nông c ạ n nhé có nghe chưa em chỉ mới hơn hai mươi tuổi thôi là cái tuổi đẹp nhất của đời người tại sao lại làm những chuyện ngốc như thế chả phải em trước giờ đều rất xem thường những người tự sát sao sau này không được phép làm như thế không đúng có suy nghĩ đi chăng nữa cũng không được suy nghĩ có biết không t r ư ơ n g hân níu chặt áo của anh không nói câu nào thật sự lúc trước cô không thích nhìn thấy những người phụ nữ tự sát đặc biệt là đối với những người phụ nữ tự sát vì tình cảm cảm thấy những loại phụ nữ như thế thật đáng bị coi thường đàn ông người ta đã không cần đến mình rồi lại còn đi tự sát thật sự không cảm thấy có lỗi với cha mẹ của mình không cảm thấy đã làm cho người thân của mình thất vọng sao đã gặp sự việc như vậy thì bây giờ cô mới hiểu lãnh mạc là người cô gửi gắm tình cảm nếu anh ta không tồn tại thì cuộc sống của cô cũng không còn ý nghĩa gì đợi nửa ngày cũng không nghe thấy trương hân trả lời lãnh mạc chịu không được bèn đẩy cô trương hân mau trả lời anh không biết lãnh mạc bực bội trương hân ngẩn đầu lên níu vào cổ áo của anh mặt hung hăng nhìn anh em nói anh nghe n è lãnh mạc anh đừng đến giao hơn em nếu anh muốn em sống tốt thì anh phải bảo vệ tốt bản thân đi anh đừng quên rằng chúng ta là vợ chồng vợ chồng một thể anh biết chứ nếu anh chết rồi anh chẳng lẽ muốn em vui vẻ mang di sản của anh đi tái giá với người đàn ông khác sao suy nghĩ đẹp thật nét mặt của lãnh mạc đ ố n g trở nên đen đi nhìn đi nhìn đi không chấp nhận được rồi đúng không nếu như vậy thì đừng tỏ vẻ là hào phóng dù sao em cũng cảnh cáo anh nếu sau này anh không cẩn thận mà chết đi em cũng sẽ lập tức theo anh về suối vàng không những em xuống suối vàng cùng anh mà em còn đem cả con của anh theo ba người chúng ta cùng nhau đoàn tụ dưới suối vàng vậy lãnh mạc một lần nữa bực bội thật sự anh nhịn không nổi nữa rồi đẩy t r ư ơ n g hân ra khiến cô chở người rồi đánh một cái nhẹ vào mông của cô ta ui da đau đánh cho đau thì mới nhớ được không được nói chuyện tầm bậy cho má nữa nha mau rút lại lời nói nếu không rút thì anh đánh em trương hân dương cái cổ lên sẽ không rút sẽ không rút dù gì nếu anh chết em cũng không sống thì anh cứ xem đi ui da anh còn đánh nữa à em nói cho anh nha lánh mạng anh đừng nghĩ rằng anh về rồi thì em sẽ mềm lòng với anh nhé nếu như anh dám đụng đến một sợi lông của em thì đừng trách tại sao em trở tay nhé hoa ngừng tay lãnh mạc đánh vào cái mông của cô thật mạnh đánh vài cái liên tục mới hạ giận trương hân bị đánh đến nổi không thể phát cáo nữa lãnh mạc thấy thế lần này kéo cánh tay của cô và ôm cô vào lòng ngực một cách thật chặt trương hân nhỏ giọng nói thầm đánh một cái vào mông đổi một sự ngọt ngào chương 635 t r ư ơ n g hân biết lãnh mạc không có chết rốt cuộc cũng không chống đỡ được bao lâu tinh thần cũng đã chấn tỉnh lại lập tức liền buồn ngủ trước khi ngủ vẫn còn nắm chặt tay của lãnh mạc sợ anh lại chạy mất nữa lãnh mạc phải lặp đi lặp lại câu nói yên tâm đi anh sẽ ở đây với em không đi đâu hết ừ m trương hân mới yên tâm bước vào giấc mơ đẹp lãnh mạc nhìn thấy câu ngủ say định bước xuống giường thế nhưng bàn tay của cô đang nắm chặt lấy anh, anh lo lắng nếu động đậy sẽ làm cô tỉnh rớt nhìn thấy mi mắt phía dưới của cô bị c u ồ n đen lãnh mạc thở dài từ trên tủ đầu giường lấy cái điện thoại của trương hân bấm số gọi điện cho vương b i ê u rất nhanh chóng vương b i ê u liền vào phòng nhìn thấy cảnh trên giường vương b i ê u sửng sốt một chút khụ lao đại cho gọi em à. ừ m lãnh mạc gật đầu hạ giọng nói hành động bên phía jem đều đã êm sôi rồi chứ vừa ban đến vấn đề này vương b i ê u lập tức hăng hái anh ta bước vào phòng mang chiếc ghế ngồi bên cạnh của lánh m ạ c sắc mặt hung thợn lao đại anh yên tâm lần này tuyệt đối không thể để họ bước ra khỏi á thị hắt dữ đúng là lá gan to thiệt dám theo chúng ta đến á thị đến địa bàn của chúng ta là rồng thì cũng cho lên mâm là hổ cũng phải quận mình quy phục ta em đã kêu bọn côn đồ gần khách sạn nhòm ngó dùn rồi ở bên đó nếu có động tĩnh gì thì cũng không thoát khỏi hai mắt của chúng ta con mắt của lánh mạc mang một vẻ lạnh lùng sắc bén bắt anh ta phải chịu một sự thiệt thòi như vậy anh ta chắc chắn phải trả lại cả vốn lẫn lời nếu không anh ta sẽ không được gọi là l ã n h mạc anh dặn v ư ơ n g n h u đừng cho người canh chừng gắt gao quá bọn họ cũng là những người rất xảo quyệt không được đả đảo kinh x à nhớ chú ý tình trạng bên sân bay hãy điều tra một cách chi tiết chỉ cần bọn bên âu châu kéo qua á thị lập tức theo sắt tìm đến nơi dừng chân của họ vương mưu gật đầu lão đại anh yên tâm em sẽ tuân theo dặn dò của anh mà làm còn một việc nữa chuyện ta còn sống trừ ngươi và tiền hiểu được biết thì không cho bất cứ người nào trong nhà biết vương b i ê u biến sắc lão đại ý anh là ở đây có nội gián không phải là không có khả năng này bên âu châu không thành thật cũng không phải lại chuyện của một ngày hay hai ngày nếu tôi là bọn họ nếu muốn động thủ thì trước hết cũng phải lý giải được thực lực của đối phương nếu không thì không một người nào có thể dễ dàng động đến người cầm đầu được người bên phía âu châu bọn họ không thể tiêu diệt chúng ta song sau đó tự mình lên cầm đầu được nếu làm như vậy e rằng người khác sẽ không phục nên thế nào cũng sẽ tìm ra một người làm bù nhìn và người bù nhìn này chắc chắn có một trong các điều kiện quỷ nợi bất cứ nơi đâu cũng có thể làm nó vương biêu nuốt nước miếng lao đại anh có nghi ngờ tôi không lãnh mạc tức giận nếu tạ hồ hoài nghi ngươi thì sẽ không để ngươi biết ta còn sống nói xong lãnh mạc chưa từng hoài nghi qua vương b i u vương b i u đã theo anh rất nhiều năm rồi độ trung thành tuyệt đối không thể hoài nghi được điều quan trọng là vương b i u nhìn có vẻ ngoài cơ bắp và tướng mạo hung h an trên thực tế cái nào không thể sai được trừ phi người ta ra lệnh cho anh ta còn nếu kêu hắn tự mình làm lão đại thì có vẻ như hắn không biết cách để làm vương b i u lúc này mới thở phào nhẹ nhõm ai cha lúc nãy lao đại nói những tình hình đó đều rất phù hợp với anh ta nên cũng không thể trách được anh ta nghĩ nhiều rồi mấy ngày nay ngươi nhớ quan sát kỹ càng các bang phái cấp cao của chúng ta ai là người của j ê m đều dễ dàng nhận biết ngươi cứ để ý xem ai là người dễ bị kích thích là đúng rồi tôi đã biết rồi lao đại bản thân ngươi cũng phải để ý chút nếu bị người ta bắt được manh mối thì diễn kịch cũng phải diễn cho tốt nếu không thì hành động cùng tiền hiểu cái đầu của tiền hiểu linh hoạt hơn ngươi dạ được trương hân tỉnh dậy trước tiên quay qua nhìn lánh mạc trong phòng lúc này tối đen như mực chỉ có một chút ánh sáng màu vàng phát ra từ á n h đèn ngay trên đầu giường trương hân nhìn thấy lánh mạc ở kế bên thân thể lập tức như được thả lỏng ra ngủ ngon r ấ t không ừng trương hân rẽ rủa từ trên giường ngồi dậy tinh thần đã tốt hơn rồi ít ra thì cái đầu cũng không động chút là đau nữa trương hân nhìn qua chiếc đồng hồ trên tủ đầu giường đã ba giờ rồi ạ ba giờ sáng sao em đã ngủ hết mười mấy tiếng rồi ạ không đúng em đã ngủ hơn ba mươi tiếng rồi bây giờ đã là ba giờ sáng của ngày thứ hai rồi ô、oh, hát mi gột trương hân từ trên giường ngồi bắn dậy tại sao em lại ngủ như thế thế là hơn ba mươi tiếng đồng hồ rồi kia ạ lãnh m ặ c nắm lấy bàn tay cô đừng nhảy nữa trong bụng của em còn một người đấy làm sao mà có thể chịu đựng được động tác mạnh này của em được trương hân lập tức ngừng động đậy thật cẩn thận ngồi phía bên cạnh giường h á t dịp! anh đã ở bên cạnh em hơn ba mươi tiếng đồng hồ sao ừng lãnh mạc xoa đầu vào mái tóc bị dối của cô em đã đói bụng chưa không bàn đến thôi khi bàn đến thì cái bụng trương hân kêu họ h á t lên bài hát không thành kế trương hân ôm bụng mặt tỏ vẻ đau khổ đói rồi rất đói cực kỳ đói để anh đi nhờ vương bưu mang thức ăn đến cho em lãnh mạc lấy điện thoại gọi đi vì đã quá nửa đêm người hầu đều đã nghỉ ngơi nên đồ ăn được chuẩn bị rất lâu từ lúc biết trương hân mang thai lãnh mạc không cho cô ăn đồ lung tung nhất là đồ cay đều không cho cô đụng đến cho nên bữa ăn này vẫn là nên ăn thanh đạm thôi trương hân ăn một cách ngon miệng cái bụng của cô ta đã đói lắm rồi bây giờ ăn gì cũng cảm thấy ngon lãnh mạc cùng ăn với cô nhìn cô ăn với bộ dạng rất là chật vật không nhịn được nói ăn từ tốn thôi không ai rảnh với em đâu em đang đói mà đã mấy ngày rồi em không ăn gì hết cô nắm lấy tay anh đặt lên bụng cô anh sờ thử xem cái bụng em bị đói đến xẹp lép rồi nè đề cập đến chuyện này thì lánh mạc không giận dỗi anh hung hăng liếc nhìn trương hân một cái lạnh leo hừ một tiếng ai không cho em ăn bản thân em không ăn cơm lại còn có lý do à về sau anh bắt em ăn mỗi ngày ba cứ phải đúng giờ bằng không em ngược đãi con gái cưng của anh thì anh sẽ cho em biết m ù i đã nói là bé trai mà anh nói là con gái thì khẳng định là con gái rồi trương hân lập tức nổi máu ghen anh vẫn rất cố chấp đối xử với tiểu tình nhân của anh sao lãnh mạc chân mày nhúng một cái anh đã nói rồi nếu là tiểu tình nhân thì đương nhiên phải chấp nhất rồi ừ trương hân tức giận ăn liên tục ba chén cơm được rồi không thể ăn thêm nữa nếu ăn thêm nữa thì sẽ không chịu nổi rồi ôi thật sự là không thể chịu nổi nữa trương hân vuốt vào cái bụng to căng tròn của cô vẻ mặt mãn nguyện h ạ t lời người quả thật tốt đẹp biết bao lãnh mạc mỉm cười không nói gì trương hân đã ăn no rồi ngồi trên giường cũng cảm thấy khó khăn cô bước xuống giường đi tới đi lui cho tiêu thức ăn hắt ăn quá nhiều rồi hiện giờ cái bụng cảm thấy khó chịu lãnh mạc thu dọn chén đũa kêu vương bill dọn đồ đem ra ngoài đừng cho ai phát hiện thấy có hai bộ chén đũa nha vương bill chợt hiểu ra anh ta vô ố vào đầu em biết rồi lần sau sẽ chú ý vương bill vừa bước đi lãnh mạc l i ề n kéo trương hân đến bên người muốn gì lại đây anh có chuyện muốn nói với em chương 636 nói gì thế lãnh mạc kéo trương hân ngồi xuống đùi của anh nghiêm túc dặn dò cô khoảng thời gian tiếp đến thời gian thử nghiệm diễn xuất của em đã đến, đến rồi trương hân lập tức hiểu ra vũ vào ngực mình bảo đảm với lãnh mạng anh yên tâm chỉ đây bao nhiêu cái cúp giải thưởng ảnh hậu không phải lấy buồng đâu chỉ đây nhất định diễn xuất được cái cảm giác bi thương khi người yêu chết đi anh cứ yên tâm tuyệt đối không lộ ra sơ hở lãnh mạc mới yên tâm chút về mặt tan uống anh sẽ cho vương b i u từ bên ngoài mang về cho em ở nhà em ăn ít lại trương hân lập tức hiểu ra anh nghi ngờ biệt thự chúng ta có tay trong ả p h ò n g bị chút sẽ không sai đâu trương hân gật đầu được em biết rồi đ ú n g rồi anh để tiêu lăng dẫn tô tố bọn họ mỗi ngày đều đến thăm em như vậy trạng thái tinh thần của em liền dần dần tốt lên tí người ta khẳng định tưởng rằng em bị tố tố khuyên được đấy được trương hân kéo tay lánh m ạ c vậy anh sao anh có phải cần lẩn trốn không anh không đi anh ẩn nắp ở biệt thự nhưng không thể cùng em ở chung một phòng anh lên tầng ba tầng ba cũng có phòng cũng không có người giúp việc nào ở đó an toàn nhất tốt chỉ cần xác định lánh mạc không đi trong lòng trương hân liền yên tâm những ngày tiếp đó mỗi ngày tiêu lăng và tô tố đều đến biệt thự bán sơn báo cáo người giúp việc trong nhà kinh ngạc vui mừng phát hiện tâm trạng của phu nhân hình như có chuyển biến tốt hơn tuy rằng sắc mặt cô vẫn còn trắng bệnh tinh thần vẫn còn t i ể u tụy nhưng đã chịu ăn cơm tuy rằng ăn rất ít dưới sự đi cùng của tô tố trương hân cũng chịu xuống lầu phơi nắng cũng chịu cho bác sĩ đến thăm khám sức khỏe cho cô thậm chí còn cho tiền hiểu đi mua sách những điều sản phụ cần chú ý trong nhà phần lớn người giúp việc nhìn thấy trương hân từng bước từng bước chuyển biến tốt nhìn thấy câu nghị thông suốt rồi cũng cảm thấy rất là vui mừng có một lần ở dưới lầu tiền hiểu hỏi trương hân phu nhân hình như nghị thông suốt rồi chết cũng chết không thành có thể lành l ã mạc ở trên trời bảo hộ tôi anh ấy nhất định sẽ không muốn hai mẹ con tôi xảy ra chuyện cho nên bất kể chuyện gì vì con cái cũng nên kiên cường một lần lời đối thoại ngắn gọn này rất nhanh truyền đến thai của tất cả người trong biệt thự có người cảm giác thấy yên lòng còn có một số người lại cảm giác hoảng hốt lãnh mạc có con trông ra kế hoạch của họ phải khẩn trương hành động trước thôi ở một bên khác bên quân sự của tiêu quốc chính quả nhiên bắt giữ được một chiếc thuyền thuốc phiện liên không có thêm bất kỳ hành động nào nữa như lời của tô lãi thái g i a nói vậy chỉ có chiếc thuyền căn bản là không có cách nào định tội của tô g i a đương nhiên còn có nguyên nhân càng quan trọng hơn tiêu quốc chính ở vấn đề này đối diện một áp lực rất lớn mạnh áp lực đến từ giới chính trị hàng trên chiếc thuyền này khiến tiêu quốc chính thiết thực nhận biết được bản lĩnh của tô g i a lớn đến thế còn chuyện ở kinh thành sẽ ra vụ nổ lớn chuyện này bị định rằng là xung đột của thế lực hắc đạo hoàn toàn không liên quan đến tô gia tại sao tại vì cháu gái của tô lão thái gia người ta cũng chết trong vụ nổ cho nên chuyện này chắc không thể có khả năng là do tô lão thái gia chính tay kế hoạch được nói ra thì cũng không ai tin cho nên chuyện này cũng chìm lắng xuống tô i a ngoài tổn thất một đứa bạch linh không còn bất kỳ tổn thất nào khác nữa tô nhiễm cho ai chúng kiếm được hải cốt còn sót lại của bạch linh ở trong nhà làm một lễ tang đơn giản lao thái gia nhìn là tức giận rồi mày không phải không thích bạch linh sao lo cho nó nhiều quá làm gì bây giờ bạch linh đối với lao thái gia là một nỗi hận ngày xưa gọi tên của bạch linh còn gọi là tô linh bây giờ không hề che giấu sự ghê tởm của bản thân người phụ nữ vô dụng này không có tư cách họ tô tô tô nhiễm lạnh lùng nhìn vào lao thái gia cười khinh nói bóng gió con đích thực không thích bạch linh nhưng không thích đi chăng nữa nó cũng là con gái con nếu như nó còn sống có thể con sẽ không cho sắc mặt tốt cho cô ấy nhưng người chết như ánh đèn bị tắt lần này không phải là nó có thể tiêu lăng và tô tố bọn họ cũng tiêu trong vụ nổ rồi cho nên trên tình trên lý con vẫn nên c ả m ơn nó không nhắc cái này vẫn tốt nhắc đến cái này lao thái ra càng tức giận hơn nếu như không phải bạch linh pha đám lần này ông nhất định sẽ bài trừ được tất cả những người cần phải bài trừ đâu giống bây giờ chỉ chết một tên lánh mạc lão thái gia tức đến nôi đã phăng cái thao lửa đang đốt vàn g mã tô nhiễm soạt một cái n g n g đầu ánh mắt như kiếm biết con tại sao làm tang lễ cho bạch linh không lão thái gia tức đến thở hôn hễn nhìn ông tô nhiễm cười lạnh tại vì con muốn giảm thọ cho ông trời giảm thọ để giúp bạch linh đầu thai kiếp sau tuyệt đối đừng gặp phải người thân máu lạnh lòng lang dạ sói như ba nữa mày tô nhiễm mày với tao chẳng khác bao nhiêu ở đây không hoan n ê n b à b à có thể đi tô ra là địa bản của tao tô ra từ trên xuống dưới từ trong ra ngoài đều là của ta tao muốn đi đâu thì đi đó được tô nhiễm từ đất đứng dậy một tay cởi xuống chiếc áo tang trên người được ba không đi con đi lao thái ra tức đến t ổ t độ ông một chân đá vào quan tài của bạch linh giận dữ nói tô nhiễm mày hôm nay dám bước ra khỏi cái sân này tao sẽ đem hải cốt của bạch linh đốt hết tô nhiễm đầu không ngừng lại cả tô ra đều là của b à đừng nói là đốt hải cốt của bạch linh ba cho dù đốt chết cả tôi cũng không có ai đến gây phiền phức cho ông lao thái ra nắm chặt lồng ngực một miệng máu nghẹt ngay ở ngực không lên cũng không xuống ông bực đến nỗi cả mặt b ỏ bừng giận dữ nói với tiêu vi túc ta sớm muộn gì bị t h ằ n g nịch từ nay tức chết tô vi túc thở dài lao gia rõ ràng là không muốn nhìn thấy lao thái gia lao thái gia bản thân lại cứ kiếm chuyện để tự tức giận trách ai được lao thái gia ngài đừng tính toán với lao gia lao gia đang giận ngài thôi bây giờ nói chuyện khẳng định sẽ có xương đợi qua một khoảng thời gian láo gia nghị thông suốt rồi sẽ ổ n thôi lao thái gia nghiến chặt răng linh đường của bạch linh vẫn còn ở đây lao thái gia nhìn vào trên quan tài để tấm hình trắng đen của bạch linh chỉ cảm thấy sau lưng có luồng gió âm thổi đến đi nơi đây âm khí quá nói sao cũng đã làm bao nhiêu chuyện thất đức cái sự tự tin của lao thái gia vẫn không đủ lắm cũng như ông đã giết anh chị em của mình đem họ thờ cùng vào trong đền thờ nhưng bản thân ông lại chưa từng bước nửa bước chân vào đền thờ ra khỏi linh đường ánh nắng chiếu lên người cảm giác luồng gió âm hồi nãy tức thời liền biến mất lao thái gia cha hỏi tô vi túc chuyện mà cho cậu làm làm như thế nào rồi vẫn còn đang chuẩn bị t ô vi túc đỡ cánh tay của lão thái gia vừa đi vừa nói thành phố a nói sao thì cũng là địa bàn của tiêu lăng bọn họ tuy rằng lánh mạc không còn nữa những thế lực trong tay hắn vẫn chưa bắt đầu phân giải hơn nữa tô tố bọn họ rất ít ra cửa lúc ra cửa đều có người đi theo cho nên muốn ra tay vẫn đúng thật là một chuyện không hề dễ dàng lão thái gia hiểu rõ đạo lý này nhưng ông đã đợi không kịp nữa nhanh chóng tăng nhanh hành động ta đã tám mươi tuổi rồi còn không biết sống được bao lâu thời gian trước lúc ta chết nhất thiết phải thay tô ra tìm được người thừa kế vâng tôi lập tức đi dặn dò ngay chương sáu trăm ba mươi bảy tang lễ của lãnh mạc qua chưa được năm ngày quả nhiên liền bắt đầu có người không nhịn được ngày nay vương b ư u và tiền hiểu tổ chức họp với các người cấp cao của biệt thự ngày thường mọi người đều tinh thần sảng khoái nhưng hôm nay người nào người nấy y y như là trái cà chua bị xương đánh vậy khô héo hết vương biêu trong lòng hiểu rõ trên mặt lại giả vờ như không biết tiếp tục bắt đầu kiểm tra sổ sách vương biêu đang lật sổ sách nhưng có người lại không nhìn tiếp được nhịn hơn hồi lâu mới nói anh biêu lão đại không còn chúng ta sau này phải ra sao vương biêu nhìn s a người n g nói chuyện người nói chuyện này tuổi tác tầm khoảng ba mươi tuổi cũng là nguyên lão đời đầu đi theo lão đại đồng thời là người cấp trên của bang phải của bọn họ tên là trương nhiêu vương mưu ngày thường với anh ta quan hệ cũng khá tốt nhưng không nghĩ ra rằng lúc này người đầu tiên nhịn không được không ngờ lại là anh ta vương mưu nghĩ đến lời lão đại căn dặn hốc mắt chớp nhẹ vớt sổ sách trên tay ra nhẹ giọng nói cái gì gọi là chúng ta sau này phải ra sao đương nhiên là nên làm sao thì sẽ làm sao tất cả đều giống như lúc lão đại còn ở đây vậy mỗi người làm tốt chức vụ của mình nên làm gì thì làm đó trương nhiêu cùng vài người ở phòng khách nhìn nhau sau đó cũng nhịn không được hạ thấp tâm thanh anh yêu có câu nói tôi không biết có nên nói ở đ â y không vương yêu lạnh lùng hứ một tiếng nếu như cảm thấy không nên nói vậy đừng nói nữa trương nhiêu bị kẹt họng một hồi cuối cùng cũng không nhịn được anh thở dài ngồi xuống s o f a xoa đôi mày nói anh yêu lao đại không còn chúng tôi đều rất đau lòng nhưng tình trạng bây giờ chúng ta cũng nên tìm một con đường sống cho bản thân chứ những bang phái bên ngoài người nào người nấy cũng đang rình rập muốn hành động nói không chừng tức thì sẽ đến tấn công chúng ta lão đại chúng ta không còn chúng ta còn làm tốt chức vụ của mình vì ai hả trương nhiêu vừa nói câu nói này trong phòng khách lập tức có hai người nói theo anh yêu trương nhiêu nói rất đúng lão đại có ân tình với chúng ta cho nên lão đại lúc còn ở đây chúng tôi vẫn gắng tâm gắng sức tuyệt đối không dám có bất kỳ sai sót nào nhưng bây giờ lão đại không còn chúng ta nỗ lực như vậy là vì ai hả vương mưu uống liền một ly nước một hồi lâu cũng không nói chuyện t r ư ơ n g nhiêu thấy vậy nhịn không được lại nói anh yêu chúng ta bây giờ phải vì bản thân suy nghĩ rồi vương mưu đột nhiên đứng dậy lạnh lùng nước mắt vào mọi người lạnh mắt nhìn vào mười mấy vị cấp cao ở trong phòng khác các người ai có cùng suy nghĩ với t r ư ơ n g nhiêu đứng ra đây hai người vừa nãy vừa nói giúp đã không chút do dự đứng ra những người còn lại lại nhìn vào vương Biêu. còn có một số người sắc mắt có chút do dự vương bưu thấy vậy bất giác cười lạnh bây giờ lão đại vừa mới mất trong lòng các người lập tức bắt đầu không vững rồi phải không đúng lão đại không còn nữa nhưng phu nhân vẫn còn đây trong bụng phu nhân vẫn còn đứa con trong bụng phu nhân là nòi giống độc nhất của lão đại bất kể là con trai hay con gái chỉ cần sau khi ra đời đứa con sẽ là người thừa kế của lão đại lão đại không còn Các người người nào người nấy liền bắt đầu dự tính cho bản thân vương b ư u ta đây không phải là người như thế lão đại có công ơn trời sinh với ta nếu như không có lão đại vương b ư u nói không trường sớm đã chết đói rồi lão đại đã cực khổ bồi dưỡng ta nhưng ta không vì lão đại chết rồi mà đi tạo phản anh b ư u nói đúng lão đại có ơn với ta chúng ta là người trong đạo có một quy tắc như thế tuyệt đối không phản bội lão đại lập tức có vài người đứng đằng sau vương mưu giận dữ nhìn chương nhiêu chừng nhiều lao đại mới chết được mấy ngày anh đã tự dự tính cho bản thân rồi à anh thấy có l ỗ i với lao đại không chừng nhiều tức thời không thích anh từ s o f a đứng dậy khẩu phật tâm xà nhìn vào mọi người các người trung thành với lao đại không ai cản các người nếu như lao đại còn sống không cần các người nói ta cũng tuyệt đối không dự tính riêng cho bản thân hô các người tưởng vương bưu nôn từ chính nghĩa như thế là thật à phu nhân sau khi sinh con xong ai đi bồi dưỡng chẳng phải là vương bưu anh ta sao nói qua nói lại vương bưu chỉ muốn uy hiếp thiên tử để lệnh chư hầu thôi các người ngu xuẩn đến thế không ngờ còn ngu ngơ đ ứ n g kế bên anh ta thằng khốn kiếp nói bữa một thân tín cấp dưới của vương bưu giận dữ chửi lên chưng ơ nhiêu mày là thằng không có sĩ diện rõ ràng là mày tự có tính toán riêng mày còn dám đến vu khống anh bưu ạ anh bưu nếu như là có tâm tư riêng với thế lực của anh ấy trong bang phái ngoài lao đại gia người đầu tiên phải nhắc đến là anh yêu lao đại không còn anh lập tức có thể lên ngôi ngay không cần phải phiền phức vậy đâu t r ư ơ n g nhiêu biện giải ai biết được trong lòng anh ta nghĩ gì tất cả người trong nhà người một lời kể một câu cãi nhau ồn ào cuối cùng là tiền h i ể u rút đau ra phập một tiếng cắm vào bàn pha trà bằng gỗ mọi người nhìn vào phần đuôi của cán đao vẫn còn đang rung rinh toàn thân lạnh người lập tức liền im miệng tiền h i ể u lạnh lùng rút đau ra buộc lại vào phần chân dưới mọi người đều kinh ngạc hoảng hốt nhìn cô uy danh của tiền hiểu người ta không biết những người người cấp trên vẫn tương đối rõ ràng tiền hiểu ý cô là sao lời nói của vương bưu chính là lời nói của tôi tiền hiểu lạnh nhạt l ư ớ t mắt vào mọi người lão đại có ơn với tôi chỉ cần anh ấy có con cháu tôi tiền hiểu tuyệt đối sẽ không nhẫn nhị bất kỳ người nào đến xâm chiếm đồ của anh ấy tiền hiểu và vương bưu đứng cùng nhau trương nhiêu nắm chặt nằm đấm kiên kỵ nhìn vào hai người tiền hiểu một tay khoác lên vai vương mưu một số người nếu như đã có ý định muốn đi rồi chúng ta miễn cưỡng níu kéo cũng vô dụng thân hình cao to của vương mưu rung lên ý gì đó tiền hiểu lướt mắt vào trương nhiêu ánh mắt đó rất bình đạm nhưng lại khiến trương nhiêu trực tiếp ra toàn thân mồ hôi lạnh tiền hiểu thu lại ánh nhìn n h ạ t n h ạ t nói anh ta không phải muốn tự lập môn hộ sao vậy để anh ta đi bang phái chúng ta không cần những loại người hai mặt ba lời như thế hôm nay vừa đúng lúc có tôi và vương bưu ở đây ai muốn tự lập môn hộ thì toàn bộ đến đây chúng ta hôm nay cần nên thanh lý những con sâu nào thì thanh lý nốt tiên hiểu tiếp tục nói đương nhiên chỉ giới hạn hôm nay sau ngày hôm nay nếu như còn để cho tôi và vương bưu phát hiện ai vẫn còn có tâm tư riêng thì đừng trách hai người chúng tôi không k h á c h khí t r ư n g nhiêu nuốt nước bọn cái gì gọi là cần nên thanh lý những con sâu nào thì thanh lý nốt không lẽ là muốn giết bọn họ sau lưng trương nhiêu có chút lành lạnh nhưng nghĩ người đứng đằng sau anh anh lập tức lại có lại sự can đảm trương nhiêu là người đầu tiên bước ra tôi tôi muốn tự lập môn hộ rất tốt t i ê n hiểu lạnh nhạt nhìn vào mọi người còn n ữ a không trương nhiêu lập tức nhìn sang hai người đằng sau hai người do dự một hồi vẫn là đứng ra đấy chúng tôi chúng tôi muốn theo chương nhiêu tốt tiền hiểu thu lại ánh nhìn còn nữa không chín người còn lại cũng không có bất kỳ biểu thị gì nếu như không còn nữa vậy thì tôi sẽ xử lý ba người bọn họ tiền hiểu nhìn vào chương nhiêu ba người các người đều là nhân vật cấp nguyên lão tự lập môn hộ đương nhiên được nhưng trong bang phái có rất nhiều bí mật các người đều biết hết ai dám bảo đảm các người sau khi đi rồi sẽ không bán bí mật cho người khác chứ chương sáu trăm ba mươi tám mắt t r ư ơ n g nhiêu loé sáng lên vậy cô muốn như thế nào tiền hiểu hư l ệ n h một tiếng từ xưa đến nay chỉ có người chết mới có thể giữ được bí mật t r ư ơ n g nhiêu kinh hoàng lui về sau mấy bước thân thủ của tiền hiểu lợi hại cỡ nào bọn họ ai cũng linh giáo qua t r ư ơ n g nhiêu chỉ cảm thấy sau lưng lông tơ dựng đứng cả lên anh lui về sau mấy bước quắt to một tiếng tiền hiểu cô nhanh chóng xua tan ý nghĩ này cho tôi t r ư ơ n g nhiêu tôi trong bang phái này cũng có hai mươi năm rồi chẳng qua chỉ là muốn tự lập môn hộ mà thôi cô dựa vào gì mà giết tôi sắc mặt tiền h i ể u lánh leo đột nhiên cười lên căng thẳng như vậy làm gì tôi đâu có làm gì đâu t r ư n g nhiêu nuốt nước miếng một tay để lên cây súng treo trên eo cảnh giác mà nhìn mấy người họ tôi t h ề tôi tuyệt đối không tiết lộ bất kỳ bí mật nào trong bàn phái chuyện thê ước này là vô dụng nhất tiền h i ể u nhìn sang vương ưu anh cảm thấy loại người như hắn nên xử lý như thế nào vương bưu nghĩ một hồi em nói đúng nếu trái tim đã không còn ở trong bang phái chúng ta nữa giữ lại cũng không có ích gì nhưng nể tình bao nhiêu năm nay ở trong tổ chức không có công lao cũng có khổ lao bảo những thuộc hạ của anh giao hết toàn bộ vũ khí ra chia cho anh một hộp đêm tự mình anh đi kinh doanh còn lại thì phải xem tính tự giác của anh rồi nếu để tôi phát hiện bí mật của bang phái bị tiết lộ ra ngoài chừng nhiều cho dù anh chạy đến chân trời góc biển tôi cũng sẽ hạ lệnh tiêu diệt ông trương nhiêu mặt hơi biến sắc anh muốn thu lại vũ khí của chúng tôi và lại chỉ chia cho họ một hộp đêm nhỏ thôi phải biết rằng sản nghiệp của lão đại phân bố khắp châu á mà anh và hai người kia thân là nguyên lão của tổ chức thế mà lại chỉ chia cho họ một hộp đêm đây có khác gì so với xua đổi ăn mày không những trương nhiêu tức giận bất bình ngay cả hai người đi theo trương nhiêu đều vô cùng khâm p h ụ anh yêu anh làm như vậy có phải hơi tuyệt tình quá rồi không thu lại vũ khí của chúng tôi còn không cho chúng tôi nguồn kinh tế bảo chúng tôi làm sao tự lập môn hộ vương b ư u hừ lạnh một tiếng các người đều nói muốn tự lập môn hộ không có lòng kiên quyết này thì đừng nói những lời này chẳng lẽ còn muốn tôi trang bị sẵn vũ khí cho các người bảo tôi sắp xếp ổn thỏa nguồn kinh tế cho các người sau đó lại giúp các người thành lập một bang phái để đối phó chúng tôi người kia lập tức c ă m miệng không nói chuyện nữa vương mưu hừ l ệ n h nếu các người đã thay lòng đổi dạng điều này tôi không ngăn cản được nhưng mà muốn lấy tài nguyên của lão đại đi tự lập môn hộ điểm này tôi tuyệt đối không đồng ý nếu các người muốn đi thì nhất định phải làm theo lời tôi nói mới được rời khỏi đương nhiên cho dù các người không đi với tâm tư hôm nay của các người tôi cũng tuyệt đối không thể giữ các người ở lại trong bang phái chừng nhiều nhớ đến thế lực phía sau của anh đ ể a n h phải cắn chặt r ă n g gật đầu đồng ý được cứ làm theo lời anh nói chúng tôi chỉ lấy một hộp đêm vũ khí tôi sẽ bảo thủ hạ mang đến khỏi đưa qua tránh phải quáy giày phu nhân dưỡng thai vương bưu trầm giọng dặn d o thân tín của anh bây giờ lập tức huy động các anh em tới địa bàn của ba người này bảo bọn họ giao tất cả vũ khí lên đây dạ anh yêu mặt trương nhiêu lại biến sắc đây là đi vơ v ế t sao anh vốn còn muốn đợi đến sau khi anh ra khỏi biệt thự về nhà dặn dò đám thủ hạ một tiếng mang những vũ khí có thể giấu được đem đi giấu hết bây giờ xem ra việc này không thể thực hiện rồi t r ư ơ n g nhiêu cắn chặt răng căm hận không thôi vương b ưu anh đợi đấy cho tôi đợi đến khi tôi thay thế vị trí của lão đại rồi người đầu tiên sẽ không buông thà cho anh vương b ưu đợi thân tín trở về rồi làm xong hết mọi chuyện mới tan họp bảo đám người trương nhiêu rời khỏi được rồi các người đi đi t r ư ơ n g nhiêu cắn chặt răng mang theo sự căm hận đầy người rời khỏi đợi người đi hết trong phòng khách chỉ còn lại vương biu và tiền hiểu vẻ mặt vương biu bất lực không ngờ tới lại là t r ư ơ n g nhiêu tiền hiểu vô vô vai anh đừng nghĩ nhiều nữa bây giờ điều chúng ta phải làm chính là nghe theo mọi hành động của lão đại bây giờ chỉ là bước thứ nhất đợi sau khi chúng ta truyền tin tức tranh chấp nội bộ ra của hôm nay ra e rằng chiến tranh thật sự mới bắt đầu chúng ta h ã y chuẩn bị sẵn sàng đi vương bưu gật đầu đi thẳng lên lầu anh mở cửa phòng trên lầu ba lão đại lãnh mạc đang ngồi trên sofa trên bàn trà trước sofa là một máy tính sách tay mà lúc này hình ảnh đang chiếu trong máy tính chính là tình hình trong phòng khách thấy vương bưu đi vào lãnh mạc đóng máy tính lại vương bưu cậu làm rất tốt vương bưu quan sát kỹ sắc mặt của lão đại phát hiện sắc mặt lao đại lại vô cùng bình tĩnh cái gì cũng không nhìn ra được vương bưu vẫn cố chấp lao đại anh không cảm thấy đau lòng sao anh em mà bọn họ cho rằng sắt cánh chiến đấu lại là nội ứng của người khác phái đến đôi mắt lánh mạc lóe lên một tia lạnh lùng có gì đáng đau lòng chứ chẳng qua là lòng tham vô đáy thôi nhưng mà cậu ta cũng phải cân nhắc một chút chứ một con rắn nhỏ như cậu ta nuốt một con voi vào có khi nào sẽ căng chết cậu ta không vậy lão đại tiếp theo chúng ta nên làm gì tiếp theo bảo vệ phu nhân thật tốt vương bưu liền đưa ra lão đại ý của ngài là nói bọn họ đây chỉ là suy đoán lãnh mạc dựa trên sofa mặt bình thản như nước tình hình hôm nay hiển nhiên vượt quá mức tưởng tượng của trương nhiêu anh ta cho rằng chỉ cần hôm nay anh ta đề xuất ra tự lập môn hộ nhất định có rất nhiều người phụ họa theo nhưng trên thực tế lại không có những đám anh em còn lại đoán chắc trong lòng cũng không phải không có ý nghĩ riêng chỉ là có trương hân và đứa bé mà bọn họ lại nể mặt tôi cho nên mới tạm thời lựa chọn nghe theo cậu nhưng mà điều kiện trước tiên là trương hân và đứa bé phải an toàn hiểu không vương b ư u sợ đến người đổ dậy mồ hôi đám người này còn dám ra tay với phu nhân nếu phu nhân và đứa bé xảy ra chuyện e rằng những đám anh em còn lại sẽ không kiên định như vậy nữa vương b ư u nuốt nước miếng nhưng mà phu nhân ít khi ra cửa chắc bọn họ sẽ không có cơ hội lãnh mạc cười nhàn nhạt, nhạt vương mưu t r ư ơ n g nhiêu bọn họ mỗi tuần đều đến biệt thự họp một lần hơn hai mươi năm nay cậu cảm thấy họ không có giao tình gì với người hầu trong biệt thự hay sao biệt thự bán sơn tuyệt đối không phải là một nơi kiên cố đợi lát cậu đưa trương hân di chuyển đến chỗ này sắp xếp một người ngoài vào phòng của trương hân anh tuyệt đối không thể để trương hân gặp nguy hiểm được vương biu gật đầu em biết rồi lao đại nếu bọn họ thật sự tìm người đến hại phu nhân vậy chúng ta tiếp tục tương kế tự kế nếu thật sự như vậy thì cậu mang tin tức phu nhân qua đời lan truyền ra ngoài xem thử trong bang phái còn có ai lòng người hoang mang nữa không bang phái của chúng ta cũng đã rất nhiều năm chưa thanh lý qua rồi lần này cũng nên tổ chức lại một lần vương biu hít sâu một hơi vậy lỡ như người bọn họ quá nhiều đến lúc đó chúng ta không đối phó được yên tâm đi có vài người muốn tự lập môn hộ không phải là giả nhưng để bọn họ đến đối phó chúng ta vẫn không thực tế lắm suy cho cùng không phải tất cả mọi người bọn họ đều cấu kết với d ê m cậu chỉ cần làm theo lời tôi căn dặn tôi còn có chiêu sau chương 639 m ấ y ngày tiếp theo quả nhiên không ngoài dự đoán của lãnh m ạ c sau khi vương b i ê u âm thầm di chuyển trương hân qua phòng ở lầu ba đã sắp xếp một cô gái vào ở căn phòng vốn là của trương hân ở mà lúc vương bưu kiểm tra thức ăn thì kiểm tra ra thức ăn mang đến cho trương hân lại có độc vương bưu vừa kinh hoàng vừa tức giận lương tâm của đám người này bị chó tha đi rồi sao ngay cả chuyện tán tận lương tâm này cũng làm ra được nếu như không phải lão đại sớm dự đoán được suy nghĩ chu đáo như vậy có thể phu nhân và đứa bé trong bụng phu nhân vương bưu nghĩ thôi cũng cảm thấy h ã i hùng khiếp vía ít ra lão đại đều có ơn với mọi người trong bang phái và lại từ trước đến nay chưa từng bạc đái bọn họ so với những ngày tháng hôi canh mùi máu khi sống trong xã hội đen mỗi ngày bọn họ đều rất nhàn hạ mỗi năm đến lúc cuối năm các cấp cao còn được chia thêm nhiều lợi nhuận thế mà sau khi lão đại qua đời bọn họ lại mưu sát người phụ nữ và đứa bé mà lão đại yêu thích quả thật quá đáng sợ rồi vương mưu và tiền hiểu dựa theo lời căn dặn của lánh mạng ngay tức khắc gọi tất cả các cấp cao đến công bố tin tức này cho bọn họ biết cái gì phu nhân chết rồi tất cả mọi người đều vô cùng kinh hãi đúng vậy là bị người ta hạ độc mà chết vương bưu cắn chặt răng đột nhiên đập mạnh lên bàn hàng giọng nói đám khốn nạn này để lão tử phát hiện ra là ai làm lao tử nhất định sẽ lột ra người đó ra phu nhân là người phụ nữ lao đại yêu nhất đứa bé trong bụng của phu nhân là con trai nối roi duy nhất của lão đại bọn họ thế mà lại dám hạ độc thủ các cấp cao hiểu rõ hết mọi chuyện vừa mới đuổi trương nhiêu ra qua mấy ngày sau phu nhân liền có chuyện ở đâu có chuyện trùng hợp như vậy chứ mọi người cắn chặt r ă n g đối với hành động của trương nhiêu bộc lộ ra thái độ khinh thường người trong đạo cũng có quy tắc trong đạo trương nhiêu lại đối xử với ân nhân của mình như vậy chỉ khiến mọi người cảm thấy nhục nhã mà thôi vương bưu hàng giọng nói tôi đã bảo người đi bắt trương nhiêu rồi chuyện này tuyệt đối là thằng khốn nạn đó làm ra không bao lâu thân tín của vương bưu vội vàng trở về thằng khốn trương n h i ề u đó đâu thủ hạ lắc lắc đầu lúc người của chúng ta đến hộp đêm người ở đó đã trốn hết cả rồi bây giờ chỉ còn một cái vỏ không đừng nói là bóng người ngay cả một con chuột cũng không thấy xem ra bọn họ đoán được chúng ta sẽ đi bắt anh ta cho nên thu dọn hành lý chạy trốn trước đồ xúc sinh này truy nã toàn thành phố cho tôi phát hiện trương nhiêu thì giết ngay lập tức dạ mọi người đều rất phẫn nộ nhưng sau khi phẫn nộ có người liền không kèm được anh yêu trương nhiêu quả thật đáng chết đợi sau khi giết hắn trả thù cho phu nhân xong thì sao phu nhân và đứa bé đã không còn chúng ta vương mưu thở dài các người cũng muốn tự lập môn hộ sao mọi người nhìn vào nhau anh yêu nếu lao đại còn sống không cho dù là phu nhân còn sống chúng tôi tuyệt đối sẽ không có ý nghĩ này nhưng mà bây giờ lao đại bọn họ đã mất rồi ngay cả dòng roi duy nhất cũng không còn dù chúng ta cố gắng đến mấy nhưng kết quả của sự cố gắng là gì một bang phái nhất định phải có một lãnh đạo trừ phi chúng ta chọn lại một lãnh đạo nếu không bang phái chúng ta không thể lâu dài đâu ý của các người là chúng tôi cũng không nghĩ tới muốn tự lập môn hộ chỉ là muốn anh bill làm lãnh đạo của chúng tôi vương b i l lập tức từ chối không được không được tôi không thể bang phái này là của lão đại tôi không thể làm như vậy mọi người thở dài nếu anh b i u thật sự không đồng ý vậy chúng tôi cũng không còn cách gì chúng tôi chỉ có thể tự lập môn hộ thôi các người để tôi suy nghĩ một chút vương b i u bàn bạc với lãnh m ạ c lãnh m ạ c có chút kinh ngạc những người còn lại cũng được coi là trung thành l ô ngày m anh mới gian ra một chút nói với vương b i u hứa với yêu cầu của bọn họ lão đại vương mưu kinh ngạc như vậy có khác gì so với mưu loạn triều cương chứ lãnh mạc nhìn biểu cảm của anh liền biết anh đang nghĩ gì không vui lòng mà nói bọn họ không có dự định tự lập môn hộ chẳng lẽ còn phải ép bọn họ đi tự lập môn hộ sao cậu yên tâm đi đầu g óc này của cậu cũng không làm được lão đại đâu an tâm thay mặt tôi làm một khoảng thời gian đi đợi người của j ê m tới rồi thì cậu có thể giải nhiệm rồi được được được vậy lão đại anh nhất định phải trở về sớm đấy trải qua mấy ngày nay vương mưu đã phát hiện ra bảo anh làm một dũng sĩ còn được bảo anh làm lão đại anh thật sự không có đầu g óc này nếu bảo anh làm lão đại đầu g óc này của anh người ta nhìn một cái liền biết anh đang nghĩ gì còn làm cái quỷ gì nữa sau khi công bố tin trương hân đã mất ra ngoài tin tức vương mưu làm lão đại của bang phái cũng theo đó mà lan truyền ra tiếp theo đó trong bang phái bắt đầu có những lời đồn đại cái gì vương mưu làm lao đại rồi đây thực chất là một âm mưu âm mưu gì chuyện này còn không đơn giản à đã nói phu nhân chết rồi phu nhân chỉ ở trong biệt thự bán sơn làm sao chết được t r ư ơ n g n h i ê u giết đừng đ ù a nữa tay của trương nhiêu có thể đưa đến biệt thự bán sơn sao các người hãy nghĩ kỹ xem sau khi lao đại không còn biệt thự bán sơn là ai làm chủ chẳng phải là vương mưu hay sao vương biu ê anh ta ngoài miệng thì nói không muốn làm l ã o đại kết quả chẳng phải bây giờ đã làm rồi sao anh nói lời này có ý gì điều này anh cũng nhìn không ra hay sao chuyện này quá đơn giản rồi thực chất là vương biu ê một lòng muốn làm l ã o đại cho nên mới hại chết phu nhân ai cũng nói trương nhiêu mất tích rồi theo tôi thấy thực chất là vương biu ê cố tình hại chết phu nhân giá họa lên người trương nhiêu bây giờ trương nhiêu phải gánh một nỗi h oan ước lớn như vậy bây giờ à tôi đoán chắc rằng trương nhiêu hoặc là bị giết người diệt khẩu hoặc là chạy trốn đúng rồi không biết bắt đầu từ khi nào những lời đồn này bắt đầu lan truyền ra trong bang ánh mắt mọi người nhìn vương bưu cũng trở nên rất kỳ dị sau khi vương bưu nghe được những lời đồn đại này liền tức giận không tôi h sao tôi có thể ra tay với phu nhân những lời đồn này là ai lan truyền ra đáng chết cái mạng này của tôi là lão đại cho sao tôi có thể ra tay với vợ con của anh ấy được nhưng mà lời giải thích này của vương b i ê u không có một chút sức thuyết phục nào cả ánh mắt c ấ p cấp cao nhìn anh cũng dần dần thay đổi đồng thời cũng có một chút phòng bị mà mấy ngày sau trương nhiêu mất tích đã lâu cuối cùng cũng xuất hiện khi trương nhiêu xuất hiện tương đối chấn động vết thương khắp người máu tươi đầy mình vừa mới xuất hiện liền kêu la lên tôi vốn dĩ không có g i ế t phu nhân vương b i ê u hơi là vương b i ê u anh thật đ ộ c ác rõ ràng anh muốn làm lão đại cho nên mới làm ra chuyện không có tính người này bây giờ vừa truy sát tôi còn g ắ n tội danh này cho tôi thì ra tâm tư của anh mới là sâu thẳm nhất lời này của trương nhiêu trực tiếp khiến vương bưu đứng trên đầu sóng ngọn gió cho dù vương bưu có trăm cái miệng cũng không làm sáng tỏ cho bản thân được trong lòng các cấp cao trong bang phái đã gieo một hạt giống nghi ngờ lập tức phòng bị vương bưu từ khi lãnh mạc qua đời đến bây giờ chỉ mới hơn mười ngày ngắn ngủi thôi lòng người trong bang phái triệt để g ã rời chương 640 n g ư ờ i trong bang phái lòng ai nấy đều hoang mang không tập trung cùng lúc đó người của jem cuối cùng cũng được cơ hội thích hợp nhất để ra tay tiền hiểu sai người từng giờ từng khắc phải canh giữ ở sân bay quả nhiên có một đoàn người nước ngoài đến thành phố a đồng thời còn cùng jem trong khách sạn tụ hợp chung lại tiền hiểu đúng tăng sự phòng bị đại ca tiếp theo chúng ta nên làm sao lãnh mạc ngồi ở ghế s o f a trong phòng khuôn mặt bình tĩnh k h ắ c thường cũng ngầu lạ thường anh nhâm nhi tách t r à nhìn qua tư liệu trên máy tính đ i ể m tính nói đường đánh rắn đậu cỏ cứ theo đó mà làm hai hôm nay tình trạng trong bang phái như thế nào rồi tiên hiệu thở dài trong bang phái ta ngoài bọn tâm phúc như vương biu ê ra những người còn lại đã bắt đầu xa lánh vương biu ê rồi giờ cả bang phái ai cũng hoang mang rất dễ bị người khác nhân cơ hội này x ỉ u rủ lãnh mạc gật đầu tôi biết rồi đại ca chúng ta thật sự không cần chuẩn bị gì sao không cần tôi tự biết sắp xếp tiền hiểu vẫn còn chút lo lắng nhưng câu nghĩ rằng bao nhiêu năm qua đại ca chưa từng làm chuyện mà không nắm chắc phần thắng nghĩ như vậy cả người cô đều nhẹ nhõm ra tiền hiểu gật đầu vậy em ra trước tiền hiểu từ trong phòng lui ra chương hân lúc đó từ trong phòng đi ra lãnh mạc thấy cô ánh mắt lạnh lùng của lãnh mạc hoàn toàn biến mất anh nhanh chóng rời khỏi s o f a đứng lên đỡ cô em không nghỉ ngơi trên giường chạy ra đây làm gì cứ nằm mãi trong giường thật mất hứng vẫn là ra ngoài đi dạo dạo lãnh mạc thấy phòng của họ rèm cửa trong phòng đều đóng kín mít rõ ràng đang là ban ngày mà nhìn vào chả khác nào ban đêm v à lại không thể ra ngoài làm gì cũng không được lãnh mạc đỡ trương hân ngồi vào ghế s o f a đường sốt ruột người của bọn jem sắp chịu hết nổi rồi không đầy một tuần họ nhất định sẽ ra tay em nhẫn xịu nữa sau khi đối phó với bọn chúng xong rồi chúng ta rất nhanh c ó thể muốn làm gì thì làm đó ừ n trương hân tựa vào vai của lãnh m ạ c một tay đỡ vào p h ầ n bụng một tay ôm eo lãnh m ạ c nghiêng đầu nghiêm túc nhìn anh lãnh m ạ c anh thành thật nói cho em biết có nguy hiểm hay không ánh mắt lãnh m ạ c loay sáng cười nhẹ hớn hở đáp yên tâm được rồi cho dù là vì em và đứa bé trong bụng anh cũng phải bình an chứ nếu không em lại nhảy lầu lần nữa sẽ làm anh từ dưới mộ bị hoảng sợ mà c h u i lên mất đừng nói bậy được được được không nói bậy nói nghiêm túc sắc mặt lãnh mạc nghiêm túc lại trương hân em yên tâm anh và tiêu lăng đã sắp xếp hết rồi làm sao cũng không có vấn đề gì đây suy cho cùng cũng là địa bàn của anh anh đã cai quản hơn hai mươi năm sao lại dễ dàng bị người khác lật đổ được em yên tâm đi lần này giả chết cũng là dụ bọn họ vào chồng giải quyết một lần để sau này đỡ rắc rối trương hân nghe anh nói với vẻ đầy tự tin như vậy mới thở phào nhẹ nhõm lãnh mạc không muốn bàn với cô những vấn đề liên quan đến máu mẹ như vậy đưa tay ôm lấy eo cô chuyển đề tài anh đưa tay ôm bụng của trương hân mới có bầu hơn một tháng bụng đương nhiên vẫn chưa nhô lên nhưng khi biết bên trong là một m ầ m sống bé nhỏ nên lúc sờ vào cảm giác cũng không giống nhau hai hôm nay bảo b ổ i có ngoan không? không ngoan trương hân hai hôm nay bị làm phiền muốn chết đi được sao mà có thai lại phiền phức như vậy chứ giai đoạn trước cô còn ăn uống như hạo mấy hôm nay không ổn rồi đặc biệt là từ khi chuyển phòng ngủ từ lầu hai sang lầu ba trong bụng hình như có chút phản ứng mỗi ngày đều buồn nôn không ăn nổi mỗi ngày đều nằm trên giường không muốn làm gì đến uống ngụm nước cũng thấy khó chịu buồn nôn tóm lại một câu ngồi cũng khó chịu nắm cũng khó chịu trừ lúc ngủ ra ngủ rồi thì không khó chịu nên thời gian này hầu như trương hân dùng rất nhiều thời gian để ngủ không nghĩ tới con đỡ vừa nghĩ tới trương hân lập tức bắt đầu khó chịu huệ lãnh mạc nhanh chóng kéo thùng rác trước mặt cô đưa tay vô vai cô khó chịu sao đương nhiên là khó chịu rồi trương hân vừa h ẹ vài cái nhưng cũng chỉ ói ra một ít dịch chua trong người cô cũng chả có ăn được gì đương nhiên ói không ra nhưng cứ ngày nào cũng nôn ngữ nên khá khó chịu tóm lại trương hân đã được trải nghiệm nỗi đau mang thai t ừ n g g i â y từng phút muốn vạch bụng t ừ tự lãnh mạc thấy cô cứ nôn ngữ ghê gớm như vậy trong lòng cũng khó chịu không thể tả thấy cô ói sắp xong anh vội vàng đưa một ly nước mau xúc xúc miệng trương hân xúc miệng xong nhẹ nhom thoải mái cả người dựa vào ghế s o f a hoàn toàn không cử động nổi lãnh mạc rút tờ khăn giấy thay cô lau vết tích của giọt nước mắt khỏe mi trên t v không phải nói ăn chua có thể ngừng nôn ngữ s a o hay là anh sai vương bưu đi mua ít quả mơ về hoặc mua một ít quýt chua hay nho chua đừng trương hân che kín miệng giờ em mà nghĩ tới mấy thứ đồ chua đó cả người đều không khỏe trương hân nằm trên ghê sofa cả mặt đau khổ giờ mới hơn một tháng mang thai mười tháng giờ mới bắt đầu ông trời ơi bao giờ mới kết thúc đây lãnh mạc lòng n y n ấ y không dứt nếu không phải do anh trương hân đâu phải chịu nỗi đau khổ này anh ôm chặt trương hân dịu d à n g nói bất kể là trai hay gái cưng chúng ta chỉ cần một đứa sau này không đẻ đứa thứ hai không hử em phải đẻ trương hân ngước mặt lên anh xem tố tố đó tố tố có hai đứa con một trai một gái anh xem cảnh thụy và tiểu thất tình cảm tốt như vậy em chỉ đẻ một đứa vậy sau này con lớn lên không có ai để nói chuyện cứ cô đơn như vậy thì thật tội nghiệp em phải tiếp tục đẻ đẻ thêm vài đứa nhà đông cao náo nhiệt vui biết mấy lãnh mạc chu mỏ còn đẻ thêm vài đứa coi mình là heo nái à đâu có đơn giản như vậy em không sợ có thai sẽ có phản ứng sau mặt trương hân có chút đ á n g đo cái này nhưng so với lòng quyết tâm muốn có con của em hình như cũng không khó chịu lắm h a h a quyết định thoải mái đến vậy chúng ta sinh cả đội bóng nhé lãnh mạc vuốt vuốt mũi anh chả làm vậy đâu con cái là thứ đồ nói quý giá thì không quý lắm đẻ một đứa thì con đỡ hai đứa cũng được dễ nuôi dễ giáo dục còn hơn đẻ một đống lãnh mạc nhìn trương hân mặt vui vẻ hớn hở cũng không muốn đả k í c h cô đều nói đàn bà mang bầu tâm trạng hay gũ sầu bất thường chuyện này đúng thật qua một hồi công phu sức chú ý của trương hân mới chuyển hướng khác cô lại thở dài cả mặt đắng đo ai sao vậy thai phụ phải giữ tâm trạng vui vẻ con đẻ ra mới khỏe mạnh được trương hân trả khách khí trở mặt bảo bối bảo bối miệng anh cứ mở ra là con bảo bối có b ả o bối rồi không quan tâm đến mẹ của bảo bối nữa chứ gì lãnh mạc ai nên sao giờ giờ em d ố i quá anh nói xem em bị nổ chết như thế nào tố tố cũng không biết đợi lúc mọi chuyện phơi bày ra tố tố mà biết em lừa cậu ấy đến lúc đó chắc sẽ em ra mất chương sáu trăm bốn mươi mốt lãnh mạc lại không để trong lòng em yên tâm đi chúng ta bất đắc dĩ thôi mà tô tố là người thấu tình đạt lý nhất định sẽ hiểu cho chúng ra lãnh mạc đ ồ n g cười ma quái h u ố n h ổ h u ố n h ổ gì cơ h u ố n h ổ là chúng ta giấu t ô tố không sai nhưng tiêu lăng thì biết rõ mọi chuyện đến lúc đó tô tố sẽ tính sổ với chúng ta hay tính sổ với tiêu lăng hả trương hân mở to mắt lãnh mạc anh thật gian trá t h ì t h ì t h ì không ngoài dự đoán của lãnh mạc sau đó mấy ngày dêm quả nhiên chịu hết nổi mỗi ngày lãnh mạc ở trong phòng tiền hiểu và vương biêu đều báo cáo cho anh tình hình bên ngoài tiến triển ra sao hôm nay vương biêu cả mặt hốt hoảng chạy vào phòng đại ca đại ca không hay rồi người trong bang phái chúng ta phản hết rồi lãnh mạc vốn không bất ngờ mặt điềm tĩnh gật đầu biết rồi đại ca sao người t r ả sốt ruột tí nào vậy giờ làm sao đây n ộ i nhỡ người ra sông cơ hội mà tấn công vào như vậy chả phải tiêu đ ờ i sao lãnh mạc chả khách khí nhìn anh ta cái vương b ư u ngươi không bình tĩnh xíu được sao lúc này sao mà bình tĩnh được chứ vương b ư u hoàn toàn mơ hồ hết rồi lãnh mạc ghé bên thai vương b ư u căn g i ậ n nói câu gì đó vương b ư u lập tức sung sức lên được rồi đại ca em biết làm sao rồi hai ngày kế tiếp bang phái phân hóa cực kỳ ghê gớm lúc này người của dêm cuối cùng cũng ra tay lúc nửa đêm trương hân cảm giác người trên giường động đẩy sáng câu ngủ qua rồi lúc này ngủ chưa sâu lãnh mạc vừa nhúc nhích là cô mở mắt lãnh mạc làm em tỉnh à! trương hân chống tay đỡ người dậy thấy lãnh mạc đang mặc một bộ đồ đen trên người cô nhìn qua thấy đêm tối như mực anh muốn ra ngoài sao ừ lãnh mạc mặc xong đồ lại từ trong tủ móc ra một cây súng vắt ngang lưng anh cối đầu xuống con người hôn lên trán trương hân hôm nay người của d ê m sẽ hành động lúc này anh phải ra đối phó với chúng nhân tiện chấn an cục diện này trương hân nhanh chóng đứng dậy anh tự mình phải cẩn thận nhất định phải cẩn thận yên tâm sẽ không xảy ra chuyện lãnh mạc vốn không muốn làm trương hân tình giấc đợi câu ngủ dậy mọi chuyện đã kết thúc rồi nhưng không ngờ cô vẫn bị làm cho hoảng sợ mà thức giấc lãnh mạc sờ hai má cô em ở đây tuyệt đối đừng ra ngoài anh sẽ tiêu tiền hiểu ở lại bảo vệ em họ đều cho rằng em đã chết rồi nhất định sẽ không ra tay ở biệt thự này nên chỉ cần tiền hiểu ở đây là đủ rồi ừ anh đi đây trương hân ôm chặt lấy tấm c h ă n lại căn dặn nhất định nhất định phải bình an quay về lãnh mạc trịnh trọng gật đầu không thể chậm trễ mở cửa phòng đi ra ngoài lãnh mạc đi ra chưa bao lâu không tới hai phút tiền hiểu đã mặc một bộ áo da đen chạy tới thấy trương hân cả mặt lo lắng tiền hiểu cười an ủi đừng lo lắng đại ca đã sắp xếp hết cả rồi tình huống hiện giờ là địch sáng ta tối đủ để chiếm ghế thượng p h ò n g nên phu nhân người cứ yên tâm đi lần này nhất định sẽ đánh cho bọn dêm đái ra cả quần phục trương hân bị cô chọc cho cười sự sợ hãi đã bớt đi rất nhiều đâu có dễ giống như cô nói cô đừng chọc tôi hi thi t i ề n hiểu rút cây xuống ra ngồi bên giường phu nhân người an tâm đi ngủ đi vừa ngủ dậy là mọi chuyện đã kết thúc cả rồi giờ mà cô còn ngủ thì có nước gặp má mất trưng hân nhìn thời gian giờ đã là d ạ n g sáng hai giờ rồi tiền hiểu cỡ bao lâu thì kết thúc trước khi trời sáng hẳn sẽ kết thúc c ạ trước trời sáng giờ này mà hơn năm giờ sáng trời sẽ sáng trưng cũng chính là nói chỉ cần cô đợi hơn ba tiếng nữa lãnh mặc có thể trở về rồi trưng hân chấn an tinh thần yên lặng chờ đợi thời gian chờ đợi luôn trôi qua rất chậm đến khi d ạ n g sáng ba giờ hơn dưới lầu đột nhiên có động tĩnh s u y t i ê n hiệu lập tức ra hiệu cảnh cáo cô n ế p vào bên cửa cả người cứ n ế p sát cánh cửa nghe ngóng tình hình bên ngoài không bao lâu sau xuống lầu chính thức có âm thanh đánh đá nhau mặt tiên hiệu có chút biến sắc sao lại đánh tới đây bảo vệ cho ăn thứ gì mà vô dụng vậy trương hân loang thoáng nghe tiếng súng cả người lo đến cứng đơ co rút lại tiền hiểu làm sao đây đừng lo lắng tiên hiểu chạy đến bên cửa sổ cẩn thận kéo rèm cửa ra một khe hở nhỏ quả nhiên dưới lầu rất loạn nhưng rất nhanh sẽ yên t ĩ n h trở lại tiên hiểu bỏ rèm cửa xuống chắc là có ai đó muốn xông vào biệt thự để lấy tư liệu gì đó đã tìm đến tận phòng khách rồi nhưng đều bị khống chế hết cả rồi cái người dêm này tưởng người trong biệt thự bán sơn đều là lũ ăn hại sao trưng hân thở phào nhẹ nhõm tiên hiểu mừng là đại ca có t ả i tiên đoán trước để phu nhân giả bị nổ chết nếu không có chiêu này thì người cứng đầu xông vào khu biệt thự này không chỉ có một đám nhỏ vậy tiền h i ể u không lơ n là cảnh giác quả nhiên đến d ạ n g sáng hơn bốn giờ lại có một đám người xông vào khuôn mặt trương hân bàng hoàng không dám thở mạnh tiền h i ể u bình tĩnh hơn cô rất nhiều nhìn ánh sáng ngoài đèn đường kia lọt vào trương hân phát hiện khuôn mặt của tiền h i ể u cô cùng ngầu đây mới chính là dáng vẻ thật của cô ra bọn đợt này rõ ràng lợi hại hơn bọn đợt trước tiên hiểu nghe thấy tiếng bước chân lên lầu tiên hiểu nhanh chóng bay qua nép vào cạnh giường mở tủ ra kêu trương hân trốn vào trong phu nhân bất kể nghe thấy tiếng động gì cứ nấp ở yên đó không được động đầy tôi biết rồi cô c ố cẩn thận một chút tiên hiểu ngây ra nhưng khỏe miệng mở một nụ cười điềm đạm yên tâm đi sẽ không có chuyện đâu trương hân nấp trong tủ nghe tiếng súng dưới lầu cứ bắn không ngừng cả người co do trong tủ liên tục run rẩy cả đời cô vẫn chưa thấy qua cục diện đấm máu như vậy giờ nghĩ đến cảnh ngoài kia có thể người chết một đống lập tức cảm thấy sợ hãi cô xoa xoa cái bụng mình cắn chặt hàm răng bất luận như thế nào cô nhất định phải trốn qua ải này chỉ cần thoát được cuộc sống tươi đẹp đang vẫy gọi cô phía trước tiền hiệu bước ra phòng ngủ cẩn thận dẹ dặt đưa người qua phòng khách cô đứng sát vào cánh cửa lớn nhẹ nhàng đọc nhầm hai ba vừa dứt tiếng ba cánh cửa đột nhiên bị ai đó đẩy từ bên ngoài vào người đến chắc là người muốn lấy tư liệu đây mấy người họ tản ra nấp ở trong phòng giây phút cánh cửa trong phòng mở ra tiền hiệu đã rút con dao găm dưới e o ra cô che miệng người bước vào từ đằng sau một dao đâm vào cổ họng của người bước vào người đàn ông ở trong tay cô vùng vây ú ớ hai tiếng động hai chân một cái rồi không động đẩy nữa tiền hiệu vứt thi thể đi đổi chỗ mai p h ụ c khác giống như một con heo con báo săn n g ồ i vật yên tĩnh ngồi đợi con mồi đến cô cẩn thận nghe ngóng người xông vào trong tổng cơ bốn tên giờ cô đã giết một tên còn lại ba tên trong lúc nghĩ ngời tiền hiểu nghe thấy một tiếng bước chân đến chương sáu trăm bốn mươi hai tiền hiểu nhết khoẹ miệng lên cười lạnh lùng người đến tìm cái chết quả thật không ít lần này người đến rõ ràng thấy những người vào phía trước rất lâu mà không trở ra nên trong lòng sinh nghi tiền hiểu nghe tiếng bước chân đàn ông vô cùng nhẹ nhàng và c h ậ m rãi có vẻ đầy cảnh giác người đàn ông bước vào cửa nhẹ nhàng hét lên một câu gì đó đương nhiên không có người trả lời anh ta anh tiến thêm vài bước đến gần khu đại sảnh chính vào lúc này tiền hiểu nhanh tay phóng con dao gọt trái cây trong tay ra đầu nhọn dao t r ú n g ngay tim của người đàn ông người đàn ông t r ợ n to mắt ngay cả vùng vẩy cũng không kịp bùn g cái ngã xuống t i ề n hiểu đem thi thể anh ném vào một góc tiếp mục mai p h ủ c ò n hai tên nữa hai tên còn lại chắc chắn rằng cũng cảm thấy có điều gì đó bất thường hai người cùng xông lên được đúng lúc cô cùng giải quyết một lần t i ề n hiểu rút cây súng ngang eo ra nếu không phải phu nhân ở đây cô cũng thật muốn thử xem thân thủ của mình có tiến bộ lên không nhưng vì bảo vệ phu nhân đương nhiên phải cẩn thận không được khinh suất t i ề n hiểu rút súng ra nhắm ngay cửa lớn hai người đàn ông quả nhiên cùng bước vào hai người vô cùng cảnh giác không đi đường thường đi từ cửa chính lăn vào phòng khách、cảnh. tiên hiểu lên đạn nhắm thẳng chính xác bùm bùm nổ hai phát súng tiếc là một trong những tên đó nghe tiếng súng lập tức lấy người kia làm bia đỡ một người bị bắn k e tua còn người kia lại không hề bị thương tích tiên hiểu cười lạnh lùng thật là quá nhục nhã đến đồng bọn cũng lợi dụng người vào cũng không phải dạng vừa theo âm thanh hai phát súng nổ ra mà lần dấu vết ai ai trốn ở đó trong âm thanh quả nhiên là tiếng hoa lai lái tiền hiểu cười ngạc nhiên lại là dêm hắn lại đích thân đến biệt thự tìm tư liệu tiền hiểu nhất thời nâng cao sự cảnh giác không hơi không tiếng rút vào lưng ghế s o f a dêm trong bóng tối cũng vô cùng cẩn thận từng bước từng bước đi theo hướng vào phòng ngủ đáng chết nếu để hắn vào phòng ngủ thật phu nhân sẽ gặp nguy hiểm t i ề n hiểu lại lên nỏng cả người thoáng nhảy từ ghế s o f a ra cả người n à o đến đối diện d ê m d ê m ý thức cầm ngay súng muốn ra tay t i ề n hiểu sớm biết hắn chơi chiêu này một chân đạp cổ tay hắn a d ê m kêu thảm thiết súng trên tay đã rơi xuống đất cổ tay máu tươi chảy xuống t i ề n hiểu trên đôi nhọn không biết từ đâu rút ra hai con dao sắc vừa này đâm vào cổ tay d ê m là một con dao trong đó d ê m hôm nay sẽ là ngày chết của ngươi thật không tiền hiểu giỏi nhất đấu tay đôi sát người kẻ địch lúc này hai người đã thân dính vào nhau mà đối đầu thân thủ của tiền hiểu quả thật lợi hại jim cũng không thua kém vừa rồi là do không phòng bị nên mới bị tiền hiểu am toán giờ đã kịp phản ứng lại hai người lập tức c u ố n lấy nhau động tác hai người nhanh và dứt khoát tốc độ nhanh đến nổi chỉ có thể thấy bóng cánh tay chuyển động qua vài chiêu trong lòng hai bên đều đã có sự đo lường thực lực đối phương thực lực hai bên tương xứng thực sự là khó phân thắng bại tiền hiểu không sai bà cô của mày đây dêm động tác càng ngày càng mạnh bạo cục diện hôm nay quan trọng như vậy tiền hiểu lại không đi tuyến đầu mà lại nấp ở đây điều này nói lên điều gì căn phòng này chắc chắn giấu một thứ rất quan trọng dêm lạnh lùng h ừ n một tiếng mau đem tư liệu của các người giao ra đây n a mơ m dêm mày lạnh lùng máu lên tới não liều mạng để đánh với tiền hiểu tiền hiểu cắn răng đối kháng lại với dêm nửa tiếng sau người hai người đều mang đầy vết thương sự chênh lệch về thể lực giữa nam và nữ lúc này bắt đầy hiện rõ dêm càng chiến đấu càng sung sức còn tiền hiểu thì từ từ không ứng phó nổi cuối cùng dêm tìm được một cơ hội một chân đá vào giữa cằm của tiền hiểu tiền hiểu bị va mạnh vào bàn trà bàn trà kính cứng ngắt kia đều bị đụng nát cả tiền hiểu điên tiết h ừ n g một tiếng sau lưng đều bị đâm bởi mảnh vỡ nhỏ dêm nhặt x u ố n g dưới đất lạnh lùng nhắm vào tiền hiểu tư liệu màu dao ra đây các người cho rằng chúng tôi sẽ ngu đến mức bỏ tư liệu ở trong biệt thự sao dêm không mắc lừa cô hắn lau vết máu trên miệng cưỡn người cười lạnh lùng tiền hiểu đệ nhất cao thủ dưới tướng lãnh m ạ c quả nhiên là danh bất hư truyền tiếc là là nữ nhân nếu không hôm nay tôi chưa chắc sẽ thắng tiền hiểu nhìn bầu trời thấy đã mờ mờ sáng trong lòng sốt ruột cô kiên cường chống người d ậ y ông không phải cần tư liệu sao tôi dẫn ông đi tìm mặt dêm đầy nghi hoặc đi theo cô hiển thị rõ ràng là không tin lời cô nói dêm thầm nghĩ cô ta thân là đệ nhất cao thủ dưới tướng lãnh m ạ c lúc này không ở tiền tuyến phòng thủ mà giờ còn nghĩ cách đem đồ mình cần ở đây ra tôi đoán rằng phòng này có phải ẩn giấu thứ gì đặc biệt quan trọng không mặt tiên hiểu có chút tái người dưới lầu đều chết hết rồi sao không nghe thấy tiếng động trên lầu đều không biết lên đây coi tình hình cô chết cũng được nhưng phu nhân nếu bị bắt tiền hiểu càng nghĩ càng lo sợ nói đi nói lại cô và đại ca ai cũng không ngờ rằng lúc này dêm lại đến biệt thự dêm nhìn thấy sắc mặt của tiền hiểu miệng hơi mở ra xem ra mình đoán đúng rồi nơi đây chắc chắn giấu tư liệu rất quan trọng dêm nhấc súng lên nhắm vào tiền hiểu giữ ngươi cũng cô hích Tiền hiểu. Ú. tạm i hiểu, ề n ú, t biệt nha tiền hiểu chưng chưng cắn chặt hàm răng mắt khép lại bằng tiếng súng nổ ra cảm giác đau đớn mà cô tưởng tượng ra lại không hề có tiền hiểu từ từ mở mắt đồng thấy người bị súng bắn trúng lại là d ê m ngực hắn bị súng bắn cả người không đứng vững ngã xuống trong mắt đầy sự không can tâm b ằ n g d ê m ngã ầm xuống nền nhà sau khi thân thể hắn ngã xuống tiền hiểu mới thấy người đứng trước cửa phòng ngủ mặt đồ ngủ trong tay giơ súng là trương hân trương hân toàn thân run rẩy phu nhân tiền hiểu tiền hiểu tôi giết người rồi trương hân tay cầm súng không ngừng run rẩy cô chạy bước nhỏ đến cạnh tiền hiểu đưa tay đỡ cô tôi giết người rồi giết người rồi tiền hiểu lại cười phu nhân người không có giết người trương hân mơ hồ nhìn cô người cứu người rồi cứu tôi rồi cả người tiền hiểu đau ghê gớm phu nhân người có thể đỡ tôi dậy trước không trương hân như tỉnh ngộng nhanh chóng đỡ tiền hiểu dậy trương hân mở đèn trong phòng đống sáng rực lên trương hân thấy một vài thi thể trong phòng mặt cô trắng bệnh lúc mắt cô nhìn lên người của tiền hiểu đống phát hoảng tiền hiểu người cô nhiều máu quá không sao tiền hiểu cười đau khổ bao nhiêu năm nay chưa từng bị thương nặng như vậy cái thằng dêm đúng là quái vật mà lúc này người dưới lầu cuối cùng cũng nghe thấy tiếng súng lần theo tiếng súng cạ h ị t lên lầu phu phu nhân chương 643 n h ữ n g người giúp việc trong biệt thự nhìn thấy trương hân dáng vẻ nét mặt như gặp quỷ phu nhân phu nhân không phải là đã chết rồi sao làm sao có thể xuất hiện ở đây trương hân nhìn biểu cảm của họ thì biết họ đang nghĩ cái gì không thoải mái nói các người còn đứng xứng ở đó làm cái gì nhanh đi tìm bác sĩ a vâng vâng vâng vâng đi ngay đây ạ đi ngay đây ạ người giúp việc nuốt nước b ọ t chạy ra ngoài những người giúp việc còn lại trong tay cầm súng đứng canh giữ trước cửa phòng tránh lại có người tập kích bất ngờ trương hân đỡ lấy tiền hiểu đặt lên trên giường trong phòng ngủ khắp người tiền hiểu toàn làm á u di chuyển vô cùng khó khăn hiểu hiểu cô bỏ lên trên trước thôi đi lấy kéo phu nhân sẽ làm bẩn giường trương hân c h ầ m c h ầ m trừng mắt với cô giường quan trọng hay cô quan trọng đừng phí l ờ i nữa nhanh chóng trương è o cho tôi. Tiền hiểu ánh mắt thoáng lên lộ Tiên ánh trên miệng lộ ra một nụ c hiểu tôi. mắt một qua ra ờ giờ người i lại hiện giác nhẹ nhẹ, động nhưng ghét chạm phát cô trước có cảm rất t r ư lạ, mà vào, kỳ hân đỡ cô, đột cô, n hoảng i lại khiến ê n thấy h cô cảm thấy rất ấm rất ác, à toàn n không Tiên thuận theo ý trèo lên giường. Trương Hân ghét theo trèo o hiểu h bỏ. ý loạn chạy ra ngoài những người giúp việc đã bắt đầu dọn dẹp bốn xác chết trong phòng khách trương hân nhìn thấy sự thảm hại của bốn cái xác run r à y lên co hoảng loạn ngoảnh mặt đi chỗ khác lấy hộp cứu thương đến đây vâng phu nhân không đến ba phút hộp cứu thương đến tay của trương hân trương hân nhanh chóng quay lại vào phòng khi đi vào phòng tiện thể còn đóng cả cánh cửa lại thu thứ cho cô thực tế là không có cách nào có thể nhìn những cái s ắ c đó phu nhân ái cô đừng cử động trương hân ấn mạnh bả vai của t i ề n hiểu đằng sau lưng cô toàn là vết thương đừng cử động lung tung t i ề n hiểu thành thành thật thật nằm sấp trên giường trương h chất vết thương ự c vết t ê n n g ờ i đối với cô mà nói của cô cô có chỉ vết mà là bản h t ư ngoài n ra, hân ư được người khác chăm sóc, được người n quan g giấy giác mà cảm chăm cô thích khác sóc, khác t m t r ư ơ g Hân mở nắp hộp cấp cứu từ bệ ìn rong lấy ra chiếc kéo cẩn thận nhẹ nhàng cắt bỏ chiếc áo ra màu đen của cô ấy chiếc áo đã bị ướt sũng vừa mới cắt bỏ ra vết máu trên lưng của cô không chịu sự khống chế chảy dòng dòng ra ngoài trương hân nhanh chóng lấy bông băng cẩn thận l a u vết máu trên người của cô ấy cô vừa mới làm xong bước này bác sĩ đã đến rồi có bác sĩ giúp đỡ rất nhanh thì nhặt ra từng chút một mảnh kính thủy tinh vỡ trên lưng của tiền h i ể u ra đợi sau khi băng b ó xong trương hân mới thở phào nhẹ nhõm ngoảnh đầu ra nhìn ánh đèn bên ngoài cửa sổ đã tát bầu trời dần dần sáng dạng đừng lo lắng đại ca khẳng định rất nhanh sẽ quay lại ừng trương hân hồi lại tinh thần liếc nhìn tiền h i ể u bởi vì mất máu quá nhiều mà s á c mặt trắng bệ h đưa tay ra vô vô lấy tay của cô ấy câu nghỉ ngơi đi đến giờ phút này rồi trong biệt thự khẳng định sẽ không có người đột nhập vào nữa đâu v à lại trong biệt thự còn có người giúp việc của chúng ta rồi ừ m g tiên h i ể u mỉm cười nhắm mắt lại và nghỉ ngơi lại trôi qua khoảng mười mấy phút trương hân bỗng nhiên nghe thấy âm thanh đẩy cánh của phòng tiên h i ể u phút chốc mở mắt trương hân cũng từ bên cạnh giường nhảy dựng lên bên ngoài cửa không có tiếng đánh nhau vì vậy trương hân hoảng loạn chạy ra ngoài mở cửa cánh cửa bị mở cô nhìn ngay thấy l ã n h mặc một dáng người mặc bộ đồ đen khuôn mặt lạnh lùng l ã n h mặc cũng nhìn thấy trương hân giây phút nhìn thấy cô cặp m à y lạnh lùng của l ã n h mặc lập tức thả lỏng cánh tay của anh vừa đưa ra dùng sức kéo l ấ y trương hân vào l ò n g có bị làm sao không trương hân khoang mắt đỏ lên hoảng loạn lắc đầu có giật mình nhưng không có nguy hiểm nhưng mà tiền hiểu bị thương rồi ừng lãnh mạc thở dài nhẹ nhõm không bị làm sao thì tốt anh cũng không thể nghĩ đến thomas không hề có ở bên ngoài đợi mọi thứ kết thúc anh điểm danh số người sau khi phát hiện không có thomas mới cảm thấy không đúng gấp gáp lai xe quay lại sợ rằng cảnh tưởng anh sẽ nhìn thấy khiến anh sụp đổ may mà mọi thứ đều vẫn tốt lãnh mạc nhìn tiền hiệu đang nằm sấp người trên giường gật đầu với cô ấy mọi thứ đều được giải quyết rồi bị thương rồi thì nghỉ ngơi đàng hoàng vâng đại ca lãnh mạc kéo trương hân ra khỏi phòng trong phòng đâu đâu cũng là máu tươi trương hân mới đầu còn không có phản ứng gì lúc này khi cả người thả lỏng rồi n g ư ờ i thấy mùi máu tanh trong cả căn phòng trong bụng lập tức không chịu được nữa huệ khó chịu sao trương hân mặt trắng bệnh gật đầu lãnh mạc hoảng loạn kéo cô ra khỏi căn phòng hai người họ xuống dưới lầu vào bên trong phòng ngủ tầng hai phòng ngủ tầng hại bị những người của thomas đột nhập qua đồ đạc bị bới tung loạn lên một chút nhưng người giúp việc đã dọn dẹp lại kha khá rồi lánh mạc đỡ trương hân vào trong phòng đóng cánh cửa phòng lại cách ly mùi máu tanh ở bên ngoài như thế này có đỡ hơn không ừ tốt hơn nhiều rồi trong phòng không có người rồi trương hân giờ mới ôm thật chặt lấy lánh mạc câu ngẩng đầu lên nhìn anh chuyện như thế nào rồi giải quyết xong chưa về sau sẽ không còn xảy ra những chuyện như thế này nữa chứ lãnh mạc kéo tay trương hân ngồi xuống ghế sofa, cười chồng của em ra tay làm sao có thể không giải quyết được yên tâm đi tất cả mọi chuyện đều đạt được giải quyết hoàn toàn bắt đầu từ hôm nay trở đi chúng ta có thể quang minh chính đại đi dạo phố rồi ra ngoài muốn làm gì thì làm trương hân bây giờ không quan tâm điều này cô đưa tay ra không ngừng sờ soạn khắp người lãnh mạc lãnh mạc bên mép giật giật hoàng loạn ấn chặt đôi tay nhỏ bé của cô xuống làm gì vậy đương nhiên là xem anh có bị thương hay không bên mép của lãnh mạc lại giật lần nữa anh còn nghĩ là khơ không có bị thương thật không thật còn thật hơn cả chân trâu lãnh mạc ôm lấy đôi vai của trương hân chồng của em không phải ai cũng có thể làm bị thương được nghĩ đi nghĩ lại giọng của lãnh mạc không kiểm soát mềm mỏng xuống hôm nay bị giật mình rồi phải không trương hân đỏ đôi mắt ôm lấy eo của lánh mạc không nói lời nào đương nhiên bị giật mình rồi cô trước đây hoàn toàn cảm thấy xã hội này tốt đẹp như vậy tất cả thứ đen tối đều cách xa cô nhưng là hôm nay cô xem như nhìn nhận được nơi đen tối nhất của xã hội rồi giết người hoặc là bị giết chỉ có hai sự lựa chọn trương hân nhớ đến những cái xác ở trong phòng khách toàn thân lại bắt đầu co rúm lại lánh mạc em hôm nay giết người rồi em giết cái người thomas đó hắn ta và hiểu hiểu đánh nhau rất lâu hiểu hiểu bị hắn ta làm bị thương rồi hắn ta muốn giết hiểu hiểu em em liền lấy cây súng lục anh đưa cho em bắn chết hắn rồi em giết người rồi lãnh mạc em giết người rồi lãnh mạc kinh ngạc anh còn nghĩ thomas là do tiền hiểu đánh chết không nghĩ tới lãnh mạc hoảng loạn ôm chặt lấy trương hân đừng sợ đừng sợ thomas hắn ta là người xấu trương hân em giết người xấu em là làm chuyện tốt em cứu được tiền hiệu còn cứu được cả bản thân trương hân cắn chặt lấy môi cô cũng biết những điều này nhưng lớn như thế này rồi lần đầu tiên giết người cô hoàn toàn không thể làm như chuyện thường tình lãnh mạc rõ ràng cũng biết điều này chỉ ôm thật chặt lấy trương hân l ờ i nó an ủi nào cũng không có nói dùng vòng tay của bản thân không tiếng nói truyền cho cô ấy năng lượng anh lúc này lại vô cùng may mắn may mắn rằng anh đã đưa cho trương hân một khẩu súng lục nếu không thì hôm nay sẽ phát sinh cái gì thật sự khiến người khác không có cách nào dự tính chương sáu trăm bốn mươi bốn mấy ngày tiếp theo lãnh mạc bắt đầu vô cùng bận rộn trong băng đảng vừa thay một trận đẫm máu có một số chuyện buộc anh đại ca phải ra mặt nhưng mà may mắn là lần này ngoại trừ nhóm người của tiền hiểu cũng kiểm nghiệm được lòng trung thành của những người khác những người này nhìn thấy lãnh mạc vẫn còn sống đương nhiên chuyện gì cũng đều biết rồi hoài nghi đối với vương b i ê u tự nhiên cũng biến mất rồi ngày hôm nay lãnh mạc cũng rút ra chút thời gian từ trong đống công việc rắc rối phức tạp gọi điện thoại cho mọi người kêu họ đến nhà tập trung một buổi trương hân mang thai đã được hai tháng cô bỗng nhiên phát hiện không biết từ khi nào bắt đầu trời dần dần lạnh không hay biết đột nhiên đã sang thu rồi khi tô t ô đến thì như lung như đốt xe vừa mới dừng lại cô ấy đã xông từ trên xe xuống trương hân đứng ở trước cửa n g ê n đón nhìn thấy tô tố một như thế phút chốc t r ộ t dạ không ngừng khơ tố tố ai dội vay đây là ai à? tớ làm sao không có q u â n à? trương hân cười khan một tiếng đi từ từ đến bên cạnh tô tố đưa tay ra kéo lấy tay cô ấy ha ha tố tố đừng như thế mà hứ đừng cáu mà tớ biết sai rồi thật sự biết sai rồi ồ ha ha ha vậy thì cậu sai ở đâu tớ không nên nói dối cậu mà không nên để cậu nghĩ tớ chết rồi còn thương tâm một trận nhưng mà tớ cũng là chuyện không thể à thật sự tớ cũng không muốn nói dối cậu cậu nhìn tớ hôm nay đặc biệt gọi mọi người đến chính là vì muốn xin lỗi mọi người mà cậu nhìn trên mặt thành tâm hối cải của tớ thì đại nhân đại lượng tha thứ cho tớ lần này được không thứ trương hân ôm lấy cánh tay của tô tố không ngừng đung đưa tố, tố biết cậu tốt nhất mà tha thứ cho tớ mà tha thứ cho tớ mà cậu không tha thứ một cho tớ trong lòng tớ sẽ hay náy đến mức ăn không ngon ngủ không yên à. tố tố cắn răng trên mu bàn tay của trương hân véo một cái sáng mặt rất hung dữ động tác dưới tay thì rất nhẹ nhàng cô cắn răng cảnh cáo trương hân tớ cảnh cáo cậu loại chuyện này chỉ có một lần nếu như lại có lần sau nữa hứ tớ tuyệt đối sẽ không tha thứ cho cậu đâu ừ ừ ừ tuyệt đối sẽ không có lần sau t ô tố lúc này mới hạ bất giận cũng trương hân tay trong tay đi vào trong biệt thự đằng sau hai người tiêu lăng dẫn theo cảnh thụy và tiểu thất nét mặt không nói lên lời nhìn bóng dáng hai người tiểu thất căng tròng con mắt lên nhìn tu tu nó con còn nghĩ m à mỉ xuống xe hùng hùng hổ hổ là muốn tìm gì trương hân rắc rối nữa cơ ái ma à, khiến con còn lo lắng hai người bọn họ sẽ đánh nhau nữa con sẽ phải khuyên ngăn thế nào kết quả như năm thế giải hòa rồi tiêu lăng bất lực xoa chán anh có thể nói anh sớm đã đoán được là kết quả này không tiểu thất vừa nói xong cảnh thụy không nhanh không chậm bổ sung một câu tình bạn của phụ nữ thật sự là một thứ kỳ lạ tiêu lăng đám người rất nhanh thì tụ tập đầy đủ lại vẫn chỉ là mấy người bọn họ nhưng lần này tô tố ngạc nhiên nhất là lần này tôn nguyên và tiểu hy cùng nhau đến v à lại tư thế của hai người bọn họ tay trong tay ả ái ma ả t ô tố và trương hân phút chốc nhìn về phía hai người họ tiểu hy bị nhìn có chút không tự tin gò má phút chốc có chút đỏ trước giờ cô ấy tùy tiện c ầ u thả đột nhiên ngại ngùng rồi còn trốn ở sau lưng của tôn nguyên ái ngại nữa chứ tôn nguyên thấy vậy nhanh chóng giơ tay ra chặn tiểu hy nói với trương hân và tô tố ánh nhìn của hai chị dâu có thể thu hồi lại chút không tiểu hy nhà hai chúng tôi ra mặt mỏng mọi người như thế nhìn cô ấy cô ấy sẽ ngượng ngùng lắm tiểu hy nhà chúng tôi tô tố và trương hân nhìn nhau trong mắt lóe lên còn chưa đến lúc ăn cơm người giúp việc mang lên trà nước và đồ ăn vặt mấy người đàn ông ở đó thảo luận chuyện kinh doanh tô tố và trương hân kéo tiểu hy đến góc ghế s o f a nghiêm túc bức cung nói rốt cuộc là chuyện gì cậu và tôn nguyên không phải là đối đầu sao trước đây còn chia tay làm sao mà phút chốc lại giải hòa rồi gò má của tiểu hy đỏ lên các cậu thả tay ra đã thả tay ra tớ nói cho các cậu không được sao tô tố và trương hân lại nhìn nhau cùng nói không được được thôi tiểu hy bất lực rồi cô l ắ c lắc đầu nói nhỏ còn không phải là tại tôn nguyên mà anh ấy khoảng thời gian này luôn q u ấ y dày c u ố n lấy tớ q u ấ y dày c u ố n người đến mức phiền chết đi được và lại khoảng thời gian chín trước đây trương hân giả chết nói đến đây tiểu hy nhìn c h ầ m c h ầ m trương hân trương hân ấ y náy rụt cổ lại tiểu hy nói tiếp sau khi trương hân giả chết tớ còn nghĩ chuyện đó là thật thương tâm cả một khoảng thời gian dài lúc đó là tôn nguyên bầu bạn bên cạnh tớ và lại khoảng thời gian trước mẹ của tớ bị bệnh tớ về nhà không ngờ tới tôn nguyên đột nhiên cùng tớ trở về không những tìm giúp chuyên gia tốt nhất cho mẹ tớ còn luôn tạo niềm vui cho mẹ tớ tên này đột nhiên ở trước mặt bố mẹ tớ nói lung tung nói là bạn trai của tớ mẹ tớ nhìn anh ấy rất đẹp chém lại thêm làm việc cẩn thận đ ồ n g nhiên thừa nhận anh ấy rồi thông minh trong lòng tô t ô khen một tiếng tôn nguyên này còn biết chiến lược quay vòng thật sự thông minh à tiểu hy và bố mẹ cô ấy quan hệ thân thiệt đến không tưởng tóm được bố mẹ của tiểu hy đạt được sự một thừa nhận của bác trai bác gái như vậy có thể nói tôn nguyên đã thành công một nửa tô t ô hiếu kỳ không được tiếp tục hỏi rồi sau đó thì sao sau đó tiểu hy mặt đỏ hửng nào đâu có sau đó nhiều như thế sau khi mẹ tớ ra viện tớ và tôn nguyên ở lại trong nhà mấy ngày sau cùng thì bị bố mẹ tớ đuổi về lại thành phố a rồi vậy thì hai cậu lại hòa giải rồi tiểu hy nhìn trương hân lúc đó tớ nghĩ trương hân không còn nữa vì vậy cảm thấy cuộc sống chuyện thế gian vô thường nói không chừng một giây sau tớ cũng phát sinh chuyện ngoài ý muốn so với như thế vậy thì còn không bằng dũng cảm một lần vì vậy đồng ý phục hồi rồi nói đi nói lại tiểu hy lại bắt đầu ngượng ngùng thiếu tự tin trở lại tô tố nhìn vậy gật đầu lì hệ lì hệ như thế này mới giống là người phụ nữ rơi vào trong bể ái tình mà lần trước khi mà cô ấy và tôn nguyên ở bên nhau không hề có tư thế người phụ nữ nhỏ như thế này xem ra thật sự chìm đắm xuống rồi tô tố đ ỗ n g nhiên nghĩ đến một vấn đề vậy thì cái vị hôn thê của tôn nguyên thì sao triệu tình à tiểu hy nhắc đến người phụ nữ này thì cả bụng cơn tức giận người phụ nữ đó đừng nhắc đến nữa rõ ràng biết tớ và tôn nguyên đã thành bạn trai bạn gái chính thức rồi còn ra sức quái dày c u ố n lấy tôn nguyên tớ tớ chả tớ đều không biết người phụ nữ này có phải là trong đầu có sâu không nào có thể như thế à. may mắn tôn nguyên chưa từng để ý cô ta trong lòng tô tố nghĩ người ta khoa trương như thế là bởi vì đằng sau có người chống l ư n g à. cậu và tôn nguyên hòa giải xong rồi có đi chào hỏi qua bố mẹ cậu ta không không có nhắc đến cái này tiểu h i nét mặt bất lực tôn nguyên nói bây giờ không phải là lúc tớ khẳng định chắc là do lần trước tớ không đến gặp bố mẹ anh ấy trong lòng bố mẹ anh ấy có chút ý kiến với tớ vì vậy không muốn gặp tớ ai tố tố tớ lúc đó làm sao mà không nghe lời của cậu đến gặp mặt xin lỗi bây giờ hối hận rồi chứ chương 645. hối hận rồi hối hận chết tớ rồi t i ể u hy thở dài đáng tiếc bây giờ hối hận cũng không tác dụng gì nữa ai tớ nghe cái ý của triệu tịnh hình như bố mẹ tôn nguyên thừa nhận cô ta là con dâu của tôn gia rồi tình hình như thế này có chút khó giải quyết à. không phải thế sao tô tố đã từng trải qua sâu đậm mùi vị bị bố mẹ bên nam phản đối cô lúc đó bị tiêu mẫu hại thảm hại như thế tiêu quốc cường còn xem là thái độ trung lập tiểu hy so với tình trạng của cô còn tồi tệ hơn xem ra bố và mẹ của tôn nguyên đều là toàn sức phản đối bọn họ ở bên nhau vậy thì cậu có dự tính như thế nào trương hân nhỏ tiếng hỏi cô cũng không biết bản thân có được coi như may mắn không có gặp phải tình cảnh như của tố tố và tiểu hy nếu như bố mẹ của lánh mạc còn sống chắc cũng khẳng định sẽ muốn chia cắt cô và lánh mạc ừ m trương hân nhanh chóng rũ bỏ suy nghĩ này nghĩ đến có hay không có làm cái gì đ ằ n g nào cô bây giờ cùng lánh mạc vẫn tốt còn có thể dự tính như thế nào à tiểu hy dựa vào ghế s o f a thở một hơi dài đ ằ n g nào quân đến tướng chặn nước đến đất ngăn thôi chỉ cần tôn nguyên và tớ hai người có đủ kiên định tớ không tin hai người bọn tớ bây giờ còn chưa nhận giấy kết hôn hàng này đều cuốn ở bên nhau thực tế không được đợi đến khi tớ có em bé rồi hai người bọn tớ do con kết hôn rồi thì không tin bọn họ không muôn cháu nữa cũng đúng đ a n g nào chỉ cần hai người bọn họ đủ kiên định là được rồi chỉ cần là bố mẹ đẻ thì không thể đối kháng với con của bản thân thời gian quá dài chỉ cần bọn họ còn yêu con cái của mình cuối c ù n g cũng phải nhượng bộ lúc ăn cơm một bàn đều là từng cặp từng đôi ngồi với nhau chỉ có mộ bạch một thân một mình tô tố nhớ đến an nhiên muốn hỏi một chút nhưng lại lo lắng lập trường của cô không tốt để miệng hỏi vẫn là trương hân nhìn ra cô hỏi mộ bạch mộ bạch lần trước anh dẫn cô gái tên an nhiên đó an nhiên hôm nay làm sao mà không đến cùng anh vậy cánh tay đang gắp thức ăn của mộ bạch xứng lại tiếp sau anh như không có chuyện gì gắp thức ăn lên nói nhẹ nhàng anh và an nhiên đã ly hôn rồi bây giờ cô ấy một mình trở về anh rồi trương hân giật mình xin lỗi xin lỗi mộ bạch lắc đầu không có gì đều đã qua rồi không khí có chút ngượng ngùng tiêu lăng và lãnh mạc nhanh chóng thay đổi chủ đề chuyện này coi như thế l à qua tô tố thì không còn hứng thú ăn tiếp lần trước a n nhiên tìm đến cô cô biết a n nhiên và mộ b ạ c h giữa hai người bọn họ có vấn đề rất lớn nhưng không nghĩ rằng hành động của hai người bọn họ lại nhanh như vậy nói ly hôn là ly hôn mà chỉ nghĩ đến nguyên nhân mà hai người bọn họ ly hôn có thể có liên quan đến cô tô Tố càng thêm khó chịu sau bữa ăn t ô tố tìm cơ hội để mộ bạch cùng cô ra ngoài một chút t ô tố anh và an nhiên thật sự ly hôn rồi ừ n nhắc đến an nhiên sắc mặt mộ bạch có chút chán nản t ô tố nhìn dáng vẻ này của mộ bạch so với lần tụ tập trước mộ bạch nhìn có vẻ gầy đi một chút anh vẫn mặc chiếc áo sơ mi trắng thêm đó là chiếc quần màu đen nhìn rất phong độ ngời ngời sạch sẽ không nói lên lời nhưng giữa cặp mày không còn có sự ấm áp như trước đây trong đôi mắt càng là sự l ạ t lõng tô tố nhìn anh ấy như thế này ngược lại cảm thấy thở phào nhẹ nhõm mộ bạch anh thực chất rất yêu an nhiên đúng không mộ bạch cười đau khổ anh cũng không biết anh ngồi trên chiếc ghế ở giữa bãi cỏ hai tay chống đỡ lấy đầu bất lực nói anh vốn dị nghĩ rằng anh không yêu cô ấy lúc vừa mới phân chia có các kiểu không thích ứng anh đang nghĩ có thể chỉ là vấn đề thói quen cạy ẻn với việc cô ấy ở bên thai anh chi chi cha cha bên cạnh đột nhiên không có con người này nữa khẳng định sẽ không thích đ ứng nhưng bây giờ đều đã trôi qua lâu như thế rồi anh vẫn không thích đ ứng được anh bây giờ cũng không biết bản thân hiện đang nghĩ cái gì nữa tô tố ngồi xuống bên cạnh anh chỉ cần có thể cô tình nguyện cố gắng có thể giúp tháo gỡ nút thắt trong lòng của mộ bạch anh tại sao lại đồng ý ly hôn với an nhiên em nhìn ra cô ấy vô cùng yêu anh anh biết chuyện ly hôn là cô ấy đưa ra cô ấy nói hiện tại ở bên cạnh anh quá đau khổ vì vậy anh cho cô ấy tự do tô tố trong ngực như mắc kẹt một cục máu lớn cô thật sự hận không thể tìm một thanh gỗ gõ lên mộ bạch một cái để giúp anh ấy có thể cảnh tỉnh được cùng là người phụ nữ cô cảm nhận bản thân có thể đoán ra suy nghĩ của an nhiên an nhiên yêu anh ấy nhiều như thế cô đưa ra lời ly hôn cũng có thể là có thành phần thành thật trong đó bởi vì không có người phụ nữ nào có thể đón nhận chồng của mình trong lòng có người khác nhưng mà an nhiên đưa ra lời ly hôn càng nhiều hơn là sợ rằng là muốn thăm dò thăm dò tâm ý của mộ bạch cô ấy đang đặt cọc nếu như trong lòng mộ bạch có cô ấy khẳng định sẽ nghĩ cách giữ lại nhưng mộ bạch không có không những không giữ lại còn thả tay ra cũng chẳng trách a n nhiên thất vọng bỏ đi tô tố muốn mắng mộ bạch nhưng nhìn mặt của anh tổn thương suy sụp tinh thần lại có chút không nhẫn tâm cuối cùng chỉ có thể thở dài vậy thì an nhiên sau khi quay về anh anh có liên lạc với cô ấy không anh có liên lạc với cô ấy nhưng cô ấy thay số điện thoại rồi anh còn đi sang anh tìm cô ấy một lần cô ấy cũng từ trong nhà chuyển đi luôn anh hỏi bạn bè của cô ấy cũng không có người nào nói cho anh không những như thế đến những phương pháp liên lạc khác có thể liên lạc cũng toàn bộ đều không liên lạc được với cô ấy rồi mộ bạch ôm lấy đầu tô tố lần này cô ấy sợ rằng là hạ quyết tâm rồi nhất định sẽ không tha thứ cho anh nữa rồi anh muốn cô ấy tha thứ cho anh không tất nhiên tô tố truy hỏi tại sao tại sao mộ bạch mở mở miệng nhưng trả lời không được anh chỉ biết bản thân tổn thương a n nhiên muốn cầu xin cô ấy tha thứ nhưng rồi sau đó thì sao tô tố cũng ép hỏi anh nếu như cô ấy lúc này xuất hiện trước mặt anh nói với anh cô ấy đã tha thứ cho anh rồi như thế trong lòng anh sẽ dễ chịu hơn không sẽ không anh vẫn chưa có nhận thức được bản thân muốn cái gì tô tố nói nhẹ nhàng mộ bạch nếu như anh không yêu an nhiên thì sẽ không nghĩ cách tìm cô ấy anh không yêu cô ấy thì cho dù cô ấy tha thứ cho anh bọn anh cũng không thể ở bên nhau nếu như như vậy còn không bằng để an nhiên một mình yên tĩnh vun đắp vết thương của bản thân nói không chừng đợi đến một ngày cô ấy lại gặp được chân mệnh thiên tử có thể quên đi vết thương của cuộc tình này mang đến chân mệnh thiên tử cả người mộ bạch cứng đơ an nhiên cô ấy sẽ có một ngày ở bên người đàn ông khác mộ bạch phát hiện anh nghĩ đến chuyện này trong lòng khó chịu vô cùng tô tố tiếp tục nói đương nhiên nếu như anh yêu cô ấy anh đã nhận thức được bản thân không thể không có cô ấy vậy thì anh phải đi tìm cô ấy không quản là chân trời góc biển chỉ cần anh có lòng đi tìm khẳng định có thể tìm được a n nhiên vấn đề mà an nhiên quan tâm nhất thức chất chỉ có một đó chính là anh có yêu cô ấy không nếu như anh hiểu rõ tâm ý của bản thân biết được người mình yêu là cô ấy anh phải nói tình cảm trong nội tâm của mình cho cô ấy nghe cô ấy nhất định sẽ tha thứ cho anh yêu cô ấy thì đi tìm cô ấy chương sáu yêu cô ấy thì đi tìm cô ấy mộ bạch ở trước mặt tô tố đồng ý rằng anh nhất định đi tìm a n nhiên nhưng đồng ý quy về đồng ý anh ngập ngừng không có động thái ngày hôm nay tiểu thất và cảnh thụy vừa hay là nghỉ cuối tuần tô tố nhìn thấy trời mắt rồi đưa bọn trẻ đi đến cửa hàng thương mại mua thêm quần áo cho hai nhóc đi dạo đi dạo đột nhiên nhìn ra mộ bạch cũng đang dạo cửa hàng m ạ c mi là cha nuôi kìa tô tố nhìn qua đó không phải chính là mộ bạch sao vẫn như cũ áo sơ mi trắng cồn đen trắng sáng dạng ngời tô tố nhìn quầy hàng mộ bạch đang xem chính là chuyên về nước hoa cùng lúc đó mộ bạch cũng nhìn thấy tô tố tô tố nhìn thấy anh sau khi chào hỏi xong với người bán hàng thì bước lớn lại đây mua đồ à? vâng quần áo của hai đứa nhỏ đều ở mỹ không có mang về bây giờ nói sao thì cũng sang thu rồi cũng cần phải mua thêm cho chúng tô tố cười nhìn mộ bạch anh còn chưa đi sao mộ bạch có chút ái ngại anh xoa xoa đầu hai đứa trẻ còn chưa cơ anh nghĩ mua chút quả qua đó có thể khiến an nhiên vui lên chút thì đến chọn cho cô ấy món quà nhưng lựa chọn cả nửa ngày cũng không chọn ra được món đồ nào nói ra thì anh cảm thấy bản thân thật sự dở tệ ba năm ở anh anh ở gần an nhiên như thế kết quả đến bây giờ bỗng nhiên không biết cô ấy thích cái gì tô tố nhìn sắp đến chưa rồi nhẹ nhàng nói đi chúng ta lên trên lầu ăn chút gì vừa ăn vừa nói được mộ bạch thở dài nhẹ nhõm nếu như tô tố có thể cho anh chút ý kiến vậy thì chắc sẽ tốt hơn nữa rồi cảnh thuy tiểu r n g t thất các con muốn ăn cái gì ưng hải sản được tô tố dẫn hai đứa trẻ cùng lên tiệm hải sản ở trên lầu gọi đầy một bàn hải sản hai đứa trẻ nhìn thấy hải sản thì khởi động ăn rồi tô Tố bên cạnh nói chuyện với mộ bạch không biết mua món quà gì hoàn toàn không có cơ sở nếu như anh không biết an nhiên thích cái gì vậy thì anh mua món quà mà cảm thấy có ý nghĩa nhất là được rồi có ý nghĩa nhất mộ bạch chìm trong suy nghĩ tô tố cho anh ý kiến ví dụ bọn anh trong ba năm ngày mà có kỷ niệm ý nghĩa nhất an nhiên mặc gì đeo cái gì cái này mộ bạch cười đau khổ anh đúng thật là không thể nhớ nổi tô tố nhìn dáng điệu của anh ấy thì biết ngay anh ấy nghĩ không ra bất lực nhìn ngước lên trời lúc này tô tố còn thật sự có chút không đáng cho an nhiên ba năm nay thật sự đơn giản bị lãng phí ả cô cũng rất may mắn an nhiên lần này quyết định bỏ đi nếu không thì cô ấy luôn bên cạnh mộ bạch mộ bạch đã thành thói quen cô ấy ở bên cạnh anh rồi như thế thì mộ bạch cả đời đều ý thức không được biến hóa tình cảm mà anh ấy đối với an nhiên vì vậy hai người bọn họ nếu như có thể vượt qua ranh giới này về sau tất nhiên cũng sẽ hạnh phúc nghĩ như thế tô tố bắt đầu thay anh ấy lên kế hoạch nưu mô anh không phải cùng an nhiên kết hôn sao lúc kết hôn nhẫn đã mua chưa mộ bạch xứng lại tiếp đó lắc đầu tô tố bất lực xoa chán kết hôn chuyện quan trọng như thế mà lại đến một chiếc nhẫn cũng không có tô tố thật sự hết lời để nói anh tô tố anh có phải là khá thất bại không nào chỉ có thất bại đơn giản chính là quá thất bại rồi tô Tố ngẩng đầu lên trân trọng nhìn anh ấy anh à thực sự bỏ quên an nhiên lâu quá rồi anh cái thói quen bỏ qua cô ấy may mà an nhiên đi rồi cô ấy mà không bỏ đi chắc anh sẽ bỏ qua cô ấy cả cuộc đời bây giờ anh nhanh chóng đi mua nhẫn rồi theo đuổi cô nương người ta quay lại đi nhẫn có tác dụng không đương nhiên có tác dụng rồi em nói cho anh biết chỉ cần là một người phụ nữ thì không có ai không thích nhẫn lại còn là chiếc nhẫn người đàn ông bản thân mình thích nữa bởi vì ý nghĩ của chiếc nhẫn không giống đặc biệt là nhẫn cưới đủ để đại biểu tất cả thành ý của một người đàn ông phụ nữ thích cái này không phải là cần xem viên kim cương trên chiếc nhẫn lớn thế nào cũng không phải là xem chiếc nhẫn xa hoa lộng lẫy nhường nào cần chính là ý nghĩa của tính tượng trưng anh hiểu không mộ bạch ngơ ngác nhìn đĩa cua trước mặt cảm thấy giống như hiểu ra một chút tô tố thở phào mộ bạch này xem ra là người trong nhóm mấy người của tiêu lăng không biết tán tỉnh phụ nữ nhất rồi thích tô tố ba năm rều không có dám tiếp cận cũng không dám đi bày tỏ chỉ ở trong lòng yêu thầm được thôi bây giờ không dễ dàng gì có người để thích cũng không biết làm sao để tán tỉnh lầm sao để lấy lòng người ta nếu như thay vào tiêu lăng lánh mặc và tôn nguyên thủ đoạn tán tỉnh phụ nữ người sau càng cao tay hơn người trước nhưng mà đây cũng là nét đáng yêu của mộ bạch à. ăn xong cơm mộ bạch nét mặt kiên định anh đi xuống lầu mua nhẫn đây không thì tô tố em đi cùng anh tham h ư u tham h ư u tô tố lắc đầu vậy thì không được món đồ này khẳng định phải tự bản thân anh chọn như thế mới có thành ý nếu như sau này anh theo đuổi lại được an nhiên an nhiên biết được chiếc nhẫn này em chọn giúp anh trong lòng khẳng định sẽ không thoải mái ai có thế nhẫn nhịn được người đàn ông trong lòng mình tặng món quà cho mình còn là người con gái anh ta yêu thầm lựa chọn cho nữa chứ cho dù không phải là người con gái thầm yêu là người phụ nữ đều sẽ không chịu được người đàn ông của mình nghe ý kiến của người phụ nữ khác mua món quà tặng bản thân cả là mẹ đẻ cũng không được càng hơn thế an nhiên đối với cô có khúc mắc vậy thì được thôi anh tự lựa chọn vậy mộ bạch thả lòng xuống nụ cười ấm áp hơn vì muốn cảm ơn em cho anh chủ ý bữa hôm nay anh mời t ô tố cũng không tranh giành với anh ấy được à, cảm ơn nha ăn bữa chưa xong t ô tố tiếp tục dẫn hai đứa trẻ đi mua quần áo mộ bạch đi lửa chọn nhẫn t ô tố lại lượn hai vòng chọn cho hai đứa trẻ mấy bộ quần áo nghĩ rồi nghĩ lại chọn một bộ cho tiêu lăng tiêu lăng mặc nhiều nhất là vét cô nhìn thế nào cũng thấy mệt mỏi chọn cho tiêu lăng một chiếc áo rộng màu đen t ô tố nhìn giá cả miệng giật giật nghĩ lại nghĩ vẫn mua chiếc áo mã m ì mã mị thật không công bằng à mua cho đặt đi chiếc áo này đều có thể bằng mấy bộ của tiểu thất rồi tô tố cười rạng rỡ tiểu thất con xem chiếc áo lớn này đẹp không tiểu thất nghiêng đầu nhìn nửa ngày mới nói đẹp mặc lên người đặt đi có phải càng đẹp hơn không mã mị cũng bởi vì tiểu thất à tiểu thất không phải là thích trai đẹp sao để đặt đi của con mặc thật đẹp trai xuất hiện trước mặt con con xem trong lòng cũng vui sướng không phải sao ý hình như cũng đúng nhưng lại hình như chỗ nào không đúng tô tố tiếp tục lừa nói tiểu thất con nghĩ xem à, đ ạ t đi của con mặc thật đẹp trai hôm nào đó đợi con tan học đón con các bạn của con nhìn thấy con có người đ ạ t đi đẹp trai khí chất như thế khẳng định sẽ đặc biệt ngưỡng mộ con à. hình như cũng đúng tiểu thất thành công bị lừa vậy thì ma mị mua đi tô tố nhanh chóng mua chiếc áo lớn vừa ngoảnh đầu lại thì thấy cảnh thụy đang lắc đầu nhìn tiểu thất cái biểu cảm đó dường như đang lo lắng chỉ số thông minh q của cô bé tô tố toát mồ hôi đứa trẻ quá thông minh không quá tốt quá không dễ thương rồi chương 647 lúc đến cửa hàng vừa may gặp mộ bạch ý anh mua xong rồi mua xong rồi mặt mộ bạch tươi cười tay đang cầm chặt một hộp quà trang sức nhỏ các cậu cũng xong rồi chứ xong rồi đang tính về nhà mình cũng chuẩn bị về chúng ta đi thôi được t ô tố một tay rắt cảnh thụy một tay rắt tiểu thất do mấy ngày nay tiêu lăng luôn bận giúp lánh mạc đối phó với đám người dêm nên sau khi đối phó xong công việc lại chất một đống tiểu trần cũng bận nên tô tố không k e o tiểu trần cùng qua đây đồ cô mua đều để ở cửa hàng cho họ địa chỉ bảo họ gửi đến chỗ ở của tiêu lăng xe của mộ bạch và tô tố đều đậu ở bãi giữ xe vài người họ vừa đi vừa nói chuyện đi thang máy rất nhanh đã đến bãi giữ xe bại giữ xe khá tối cũng khá âm u luôn làm cho người ta có cảm giác không ổn lắm cái lạnh lại đến đột ngột làm cho con người không có chút phòng bị mấy người một họ vừa xuống thang máy đột nhiên ngoài thang máy có vài cánh tay vươn ra mở rộng tay thì bắt tô tố và những người khác a tô tố bị làm cho giật mình hốt hoảng đẩy hai đứa nhỏ ra đằng sau để bảo vệ chúng các người làm gì vây mấy người đàn ông đều mặc đồng phục bảo vệ nhưng trên mặt lại đeo khẩu trang họ mắt nhìn nhau ánh mắt h ăn học kéo tô tố đi bỏ cô ấy ra mộ bạch đứng ra bảo vệ mấy mẹ con trong góc thang máy nhìn quanh tình hình bãi giữ xe chỗ này trừ mấy người này ra không có bất kỳ nhân viên bảo a n nào mộ bạch cảnh giác bảo vệ tô tố và mấy đứa nhỏ các ngươi là ai không muốn chết thì tránh ra n a mơ m mộ bạch và mấy người đo giơ tay giơ n ằ m đấm lên t ô tố bảo vệ hai đứa con co rút trong góc thang máy mộ bạch cậu cẩn thận mã mi mau gọi điện thoại cho đặt đi đúng lúc này mau gọi điện thoại cho tiêu lăng t ô tố hốt hoảng móc điện một thoại trong túi ra còn chưa kịp bấm số gọi thì nghe tiếng bằng văng lên t ô tố ý thức ngẩng đầu lên thì thấy áo sơ mi trên ngực mộ bạch dính đầy máu tươi vừa rồi có người nổ súng nhắm ngay ngực của mộ bạch mộ bạch chan u ôi đầu h óc tô tố nóng bừng lên sông ngay qua đó cô đỡ mộ bạch mộ bạch cậu sao rồi mộ bạch khỏe miệng t r à o máu ngón tay anh động đ ẩ y tô tố vừa nhìn thấy lòng bàn tay anh đang nắm chặt lấy hộp thổ cầm bằng đ u n g nước mắt tô tố và rơi xuống mộ bạch cậu tuyệt đối không được xảy ra chuyện gì an nhiên vẫn đang đợi cậu xin cậu đừng xảy ra chuyện trước mắt mộ bạch tối sầm lại do đau đớn anh rất lo lắng tình trạng hiện tại của tô Tố. nhưng lúc này dù có lo lắng hơn cũng không có ích gì mộ bạch nhanh chóng ngất đi đ ồ ngu ai cho mày nổ súng không biết như vậy sẽ làm người khác chú ý đến à một trong những người đàn ông giáo năm vấn một tiếng hắn t ú i thấp đầu nhìn tô tố và hai đứa nhỏ ánh mắt đó khiến toàn thân tô tố dựng cả lông lên cô bông đẩy cảnh thụy và tiểu thất một cái các con mau chạy nhanh đi ma huy chạy đi tô tố cứ ôm chặt một trong những người đàn ông đó mắt hắn nổi cáu lên vừa định động thủ thì một người khác trừng mắt nhìn hắn đừng quên ông chủ căn dặn ra sao không được làm họ bị thương người đàn ông bị tô tố ôm chặt đó nhẹ nhàng hừng một cái v à n tay lại nắm lấy cổ tay tô tố nói với mấy tên khác còn không mau đi bắt hai đứa nhỏ lại không cho phép các người đụng vào con tôi các người là ai tại sao lại bắt chúng tôi c â m miệng người đâu cứu mạng tô tố mắt trưng trưng nhìn cảnh thụy và tiểu thất không kịp tháo chạy bị mấy tên kia bắt lại hai mắt tô tố nổi cả máu lên khoe mắt đỏ rực các người nhắm vào tiền đúng không tôi cho các người các người hai đừng làm tổn thương con của tôi đừng phí lời bên kia cảnh thụy và tiểu thất bị hai người đàn ông giữ chặt lại đôi mắt bù câu của tiểu thất đầy hoán trách mở to miệng cắn vào tay của người đàn ông a người đàn ông kêu lên một tiếng nghĩ không kịp nghĩ một tay d ơ lên định tắt con bé tiểu thất m ạ c mi hắn chưa kịp đụng vào tiểu thất đã bị một người đàn ông khác nắm lấy cổ tay mày điên rồi trên đã dặn dò như thế nào mày dám đụng vào con bé về đó đến tay mày cũng không còn người đàn ông không cam tâm mắt trừng trừng nhìn tiểu thất mở miệng uy hiếp nếu còn không ngoan tao sẽ đánh anh mày tiểu thất lúc này nước mắt trào ra không được tổn hại anh tôi vậy mày ngoan một chút đi tiểu thất cắn răng quả nhiên ngoan ngoãn hẳn vừa rồi ở đây nổ súng chắc chắn sẽ thu hút người qua đây sự việc không được chậm trễ tản nhanh lên mấy người đàn ông gật đầu mở cửa xe nhét cảnh thụy và tiểu chín thất vào trong các người tính dẫn con tôi đi đâu thả chúng ra y ê miệng tô tố liều mạng vùng ấy nhưng cô không phải là đối thủ của đám đàn ông huống hồ bọn họ lại là dân luyện võ cô bị giữ chặt hoàn toàn không nhúc n í c h được Các người muốn luôn bắt bắt thì bắt cả tôi cả đàn i Bắt cô l m gì? g ư ờ i đàn ông lạnh lùng h ừ ờ n g cái nhìn thấy mấy thằng kia đưa tay tư thế ok hắn đẩy tô tố ra bước lớn vào trong xe mở máy chạy nhanh lên không các người dừng lại trả lũ nhóc lại cho tôi tô tố tô liều mạng đuổi theo c ô nghe thấy tiếng khóc của tiểu thất tim đau như c ắ t cô liều mạng chạy về phía trước nhưng cô chạy bằng hai chân bên đó chạy bằng xe b ồ n bánh khi băng qua gờ giảm tốc độ cô bị té một trận thật mạnh xuống đất tiểu thất cảnh thụy mã mi tô tố c h ơ mắt nhìn hai đứa con của mình bị người khác mang đi trước mắt mình cô khí ngước tâm nhưng lại không có cách giải quyết tiêu lăng tiêu một lăng tô tố điên cuồng lấy điện thoại trong túi ra run rẩy gọi điện thoại cho tiêu lăng vừa nhận cuộc gọi tô tố khóc cầm lên tiêu lăng tiêu lăng cảnh thụy và tiểu thất bị người ta bắt đi rồi anh mau đi cứu chúng người bắt chúng là mấy thằng đàn ông số xe là ít ít ít ít yt yt mau đi cứu con hai mươi phút sau tiêu lăng vội vã đến bệnh viện trong bệnh viện tô tố nắm chặt lấy hộp nhung trang sức mà mộ bạch vừa mua trên hộp đầy máu cả người câu ngây ra đứng trước cửa phòng phẫu thuật dường như một khúc gỗ điêu khác lúc tiêu lăng qua đó chính là thấy bộ dạng như vậy tô tố tiêu lăng cả đầu tô tố mơ màng nhìn như người mất hồn nhìn thấy tiêu lăng cô bước nhanh s ô n g qua đó nắm chặt lấy áo cửa anh tiêu lăng anh tìm thấy mấy đứa nhỏ chưa tiểu thất đâu cảnh t h ủ y đâu tiêu lăng nằm chặt ngôi ôm chặt tô tố đừng lo lắng lãnh mạc đã phái người đi đuổi theo chiếc xe đó anh không yên tâm tình hình bên này của em qua đây xem thử tình trạng mộ bạch thế nào rồi nước mắt tô tố rơi đầy mặt em cũng không biết bác sĩ nói rất nguy hiểm vẫn đang làm phẫu thuật đều là em là em liên lụy anh ấy chương sáu trăm bốn mươi tám tiêu lăng ôm chặt lấy tô tố trong lòng khó chịu như bị lửa thêu đốt khoảnh khắc nhận được cuộc gọi anh cảm thấy tim anh như ngừng dở, vẫn may vẫn may tô tố không sao sẽ không xảy ra chuyện gì đâu chắc chắn sẽ không xảy ra chuyện tô tố ngằm chặt ngôi khóc không thành tiếng qua khoảng nửa tiếng đồng hồ bên lánh mạc gọi điện thoại tới mặt tô tố chờ đợi nhìn anh nhìn thấy ánh mắt tiêu lăng từ từ tối lại trong lòng tô tố đ ô n g có dự cảm không tốt cúp điện thoại tô tố nhanh chóng nắm chặt tay c ậ u tiêu lăng sao rồi lãnh mạc nói sao rồi tìm thấy con chưa tiêu lăng lắc đầu tim tô tố châm xuống cối đầu không ngừng tự trách đều là lỗi của em em không nên dẫn chúng ra ngoài nếu hôm nay không ra ngoài đi dạo sẽ không có chuyện gì xảy ra hết tại sao lại bắt cảnh thụy và tiểu thất chúng nó có gặp nguy hiểm không rốt cuộc là có thù hoán gì sao không nhắm vào tôi sao lại tổn hại hai đứa nhỏ tiêu lăng đưa tay ấn vào vai tô tố anh cũng rất hoảng rất lo lắng nhưng anh lại không biểu hiện ra mặt lúc này nếu anh cũng loạn theo cảm xúc của tô tố sẽ càng tệ tô tố rốt cuộc là chuyện gì em kể lại tỉ mỉ từng tí một cho anh nghe tô tố đem hết chuyện ở cửa hàng bao gồm mọi chuyện xảy ra ở cửa hàng đều nói cho tiêu lăng tiêu lăng càng nghe càng cảm thấy có gì đó không đúng theo như em nói họ không phải đến vì tiền chắc chắn không phải em đều nói cho họ tiền nhưng mấy người họ một chút cũng không hứng thú tiêu lăng còn nắm được một vấn đề rất rõ ràng em nói mấy người họ rõ ràng bắt được em nhưng cuối cùng chỉ đưa tiểu thất và cảnh thủy đi trong đầu tô tố là một đống mơ hồ không nghĩ ra được cách nào hết nghe tiêu lăng nói chỉ ngây ra gật đầu tình huống này quả thật quá không bình thường tiêu lăng chìm vào suy tư đám côn đồ này đã đụng tới súng nói rõ ràng là chúng thuộc dạng đi lấy mạng người nhưng trong tình huống đó lại không tổn hại tô tố mà cho dù không có ý định giết người tô tố một con người sống sờ sờ ra đó đợi họ đi xong chắc chắn sẽ báo cảnh sát chả lẽ họ không sợ cảnh sát qua đó cho nên theo tình huống này cho dù không giết người ít nhất cũng đánh tô tố ngất đi chứ nhưng mấy người này đừng nói là đánh tô tố ngay cả một cọng tóc của cô cũng không đụng vào trong lòng tiêu lăng nảy ra một sự suy đoán tô tố em nghĩ kỹ lại nói cho anh nghe có phải họ không có làm tổn thương cảnh thủy và tiểu thất tô tố nghĩ lại đột nhiên nói em nhớ ra rồi lúc người đàn ông kia bắt lấy tiểu thất tiểu thất cắn mạnh vào tay h ắ n h ắ n định đánh tiểu thất kết quả bị một tên khác ngăn lại lúc đó đầu vóc em chỉ toàn n g h ĩ cách cứu con nghe loáng thoáng họ nói cấp trên giao phó không được làm hại bọn nhỏ tô tố nắm chặt tay của tiêu lăng ánh mắt mong đợi nhìn anh tiêu lăng con sẽ không sao đúng không chắc chắn sẽ không có chuyện sẽ không có chuyện tô tố em nghe anh nói cảnh thụy và tiểu thất có khả năng do tô lao đầu bắt đi rồi tô tố ngây ra ông ta bắt cảnh thụy và tiểu thất làm gì tiêu lăng lắc đầu anh tạm thời không nghĩ ra tại sao nhưng đến hiện tại chỉ có thể giải thích một điều trước tiên trong nước có súng không phải ai cũng có thứ hai tô lao đầu có đủ năng lực bố trí cục diện này càng quan trọng hơn họ chắc biết thân phận mộ bạch nên ngay cả mộ bạch cũng không dám đ ộ n thủ lại không hại em cũng không hại t u ổ i nhỏ tình huống này anh thấy là do tô lao đầu làm tô tố nghĩ kỹ lại phát hiện phân tích của tiêu lăng rất đúng tô tố cắn chặt rằng con người này sao vẫn chưa chết già mà không sáng mắt ra làm nhiều việc k á c mà chưa gặp báo ứng còn bắt cảnh thụy và tiểu thất đi sao hắn không đi chết đi thiêu lăng ngược lại thở phào nhẹ nhõm tô tố, tố nếu thật là tô lão đầu đem cảnh thụy và tiểu thất đi chúng tạm thời sẽ không gặp nguy hiểm chúng bắt cảnh thụy và tiểu thất đi chỉ có hai nguyên nhân thứ nhất dùng chúng để uy hiếp chúng ta thứ hai hai đứa nhỏ còn có ích với hắn bất luận điểm nào giờ xem ra hai đứa nhỏ tạm thời không có vấn đề gì thật không tô lão đầu đau lòng nên hóa điên thật là sẽ không hại cảnh thụy và tiểu thất chứ nhất định không nếu ở chỗ giữ xe chúng đều không bị thương nhất định là do tô lao đầu đã dặn dò rất kỹ nên tuổi nhỏ chắc chắn giờ không có nguy hiểm tiêu lăng m ó c điện thoại ra anh gọi điện thoại cho nhạc phụ nhạc phụ đang ở nhà tôi ra nếu như cảnh thụy và tiểu thất bị bắt qua đó ông ở bên đó nói không chừng sẽ biết tin tức gì tô tố nhanh chóng gật đầu được được được anh mau gọi điện thoại cho cha đi cha biết hai đứa nhỏ bị bắt nhất định sẽ tìm cách cứu ừng tiêu lăng dùng tốc độ nhanh nhất để gọi điện thoại cho tô nhiễm hai người trong điện thoại một người chăm chú nói một người khác chăm chú nghe đợi tiêu lăng nói xong bên kia truyền đến âm thanh đang cắn chặt răng của tô nhiễm cha biết rồi con kêu tô tô yên tâm ba nhất định sẽ nghĩ cách đem cảnh thụy và tiểu thất cứu ra ngoài cha người cũng nên cẩn thận hạ ông lão đầu điên đó nếu muốn đụng vào ta đã sớm động rồi các con yên tâm đi bất kể tình huống như thế nào hắn cũng không làm gì ra được tiêu lăng lúc này mới cúp điện thoại tiêu lăng và tô tố không biết đợi ở cửa phòng p h â u t h u ậ t hết bao lâu những người nhận được tin tức như lánh mạc vội vàng đi qua đó lánh mạc nhìn tiêu lăng đầy h ã i ngại để họ trốn thoát số xe đó là giả tôi h và lại có không ít người tiếp ứng sợ rằng có quan hệ mật thiết với chính phủ bên thành phố a này nếu không sẽ không chạy nhanh như vậy và lại một chút manh mối cũng không có thiêu lăng càng ngày càng khẳng định là do tô lao đầu làm thế lực tô ra căn cơ khắp nơi nếu nói có quan hệ với q u a n c h ứ c hoàn toàn có thể giải thích được đừng đ u ổ i nữa việc tiếp theo để mình nghĩ cách mấy người họ đứng trước cửa phòng phẫu thuật nóng lòng chờ đợi hết mấy tiếng đồng hồ khó khăn lắm mới đợi được đến lúc đèn đang phẫu thuật tắt đi vài người từng đứng hết lên trong phòng phẫu thuật khuôn mặt bác sĩ rất nặng nề b ư ớ c ra và i y tá đẩy theo mộ bạch đẩy mộ bạch ra ngoài bác sĩ tình trạng sao rồi bác sĩ tháo khẩu trang ra thở dài tình trạng bệnh nhân rất nguy kịch đạn cách tim chỉ cỡ hai mờ mờ đạn đã được gấp ra nhưng bệnh nhân bao giờ mới tỉnh điều này rất khó nói mọi người đã t i ê u lang v ậ n hỏi tiếp bác sĩ ý người là sao ý tôi chính là bệnh nhân nếu vận khí tốt trong ba ngày có thể tỉnh lại thì không có gì đáng ngại nếu không sợ rằng cả đời không tỉnh lại được chương 649 c ả đời không tỉnh dậy vậy ha chẳng phải thành người thực vật sao ai nấy đều nhìn mộ bạch đang nằm trên giường khá lâu không ai nói một lời nào mộ bạch dường như đang ngủ yên tĩnh nằm trên giường trừ khuôn mặt trắng xanh ra hoàn toàn không giống như bị thương trong lòng tô tô đau đớn ghê gớm nếu như không phải đi c ú n g cô mộ bạch sao lại thành ra như thế này bác sĩ có cách nào khiến cậu ấy tỉnh dậy không bác sĩ nghĩ một hồi nhẹ nhàng nói trong bệnh viện cũng không phải không nghe trường hợp người thực vật được gọi tỉnh dậy có vài người tuy hôn mê nhưng vẫn nghe thấy chúng ta nói chuyện nếu gặp trường hợp như vậy tỷ lệ gọi tỉnh dậy là rất cao nhưng chuyện này phần nhiều mang tính may mắn trong đó còn lại chính là nghĩ cách tìm ra người bệnh nhân để ý nhất mỗi ngày ở bên thai nói chuyện với anh ấy có lẽ vậy sẽ có tác dụng trong việc bình phủ người anh quan tâm nhất tô tố nắm chặt lấy nắm tay lòng bàn tay bị vướng lại cô cúi lầu nhìn trong tay đang nắm chặt chính là chiếc nhẫn mộ bạch mua cho an nhiên mắt tô tố sáng lên đúng an nhiên an nhiên nhất định có thể gọi cậu ấy dậy mấy người cùng với y tá đẩy mộ bạch vào trong phòng bệnh đây là phòng khép phòng cũng lớn và yên tĩnh tô tố xem thời gian giờ đã là nửa đêm cô nhìn lánh mạc và trương hân đang đứng đó nói với họ hai người về trước đi trương hân cậu đang c o thai lúc này không được thức khuya mau về nhà nghỉ ngơi đi trương hân không yên tâm tố tố vừa bị cướp mất hai đứa nhỏ giờ còn ở đây chăm sóc người bệnh như vậy lâu được tố tố cậu về nhà nghỉ đi ở đây đã có mình và lánh mạc chăm sóc tố tố lắc đầu không được mộ bạch vì mình mà biến thành như vậy mình sao có thể không lo không chăm được hai người về trước đi mình sẽ không cưỡng ép mình nếu gượng không nổi sẽ nghỉ ngơi ở phòng bên cạnh và lại còn có tiêu lăng ở cạnh mà trương hân còn chưa nói gì lãnh mạc đã đan ngón tay vào lòng bàn tay cô trương hân nhìn anh một cái đông không nói gì lãnh mạc dắt trương hân ra khỏi phòng bệnh vậy được mai chúng tôi lại đến thăm cậu ấy rời khỏi phòng bệnh trương hân tức giận nhìn lãnh mạc sao anh lại làm ánh mắt đó không cho em nói chuyện lãnh mạc thở dài mộ bạch chỉ trong thời gian ba ngày mới có cơ hội tỉnh dậy thời gian ba ngày đáng quý như vậy lời bác sĩ nói em quên rồi sao phải tìm người mộ bạch quan tâm nhất để nói chuyện với cậu ấy cậu ấy mới có thể tỉnh lại t r ư n g hân ngây người ra bước chân bỗng dừng lại ý anh nói anh chỉ muốn thử xem dù sao thì mộ bạch cũng yêu thầm tô tố bao nhiêu năm nay nếu như nói là người cậu quan tâm nhất nói không chừng tô tố có thể gọi cậu ấy dậy nếu không được thì sao bầu c h á n l ã n h mạc có chút suy tư nếu như không được mai phải tìm cách thông báo cho ba mẹ mộ bạch l ã n h mạc và trương hân vừa đi trong phòng bệnh chỉ còn tiêu lăng và tô tố và người đang hôn mê mộ bạch cánh tay mộ bạch vẫn đang truyền dịch nước m ố i từng giọt từng giọt chảy xuống vào trong cơ thể mộ bạch mà mộ bạch lại không phản ứng gì tô tố tìm một cái ghế ngồi bên giường bệnh mộ bạch cô im lặng nhìn mộ bạch một mặt đầy thành khẩn mộ bạch nếu cậu thật sự có thể nghe chúng tớ nói chuyện xin cậu mau tỉnh lại đi nếu như cậu không tỉnh lại mình và tiêu lăng nhất định sẽ ấ y n ấ y với cậu cả đời còn nữa cậu là con một nếu cậu không tỉnh lại vậy ba mẹ cậu phải làm sao cậu không thể để kẻ đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh chứ còn có an nhiên cậu không phải nói đi tìm an nhiên sao an nhiên nếu biết cậu nằm trên giường bệnh thế này nhất định sẽ đau lòng lắm đây t ô tố nói cả nửa ngày mộ bạch lại không có chút phản ứng gì cả tiêu lăng đứng sau l ư n g tô tố hai tay đặt lên vai cô nhìn bộ dạng của cô nhẹ nhàng thở dài tô tố đừng nói nữa tiêu lăng nếu mộ bạch không tỉnh dậy chúng ta phải làm sao không anh ấy sẽ tỉnh lại nhất định sẽ tô tố cắn răng đúng con người mộ bạch tốt như thế sao có thể thành người thực vật được chứ cho dù phải trả bất kỳ giá nào cô cũng nhất định tìm cách khiến mộ bạch tỉnh lại mắt tô tố nhìn qua một vòng căn phòng cuối cùng nhìn vào tủ đầu giường điện thoại của mộ bạch tô tố cầm điện thoại trên tay đây là lúc bác sĩ khi phẫu thuật cho mộ bạch phát hiện sau khi thay đ ổ i bệnh nhân cho cậu ta thì đem điện thoại cho cô tô tố mở trang chính lên điện thoại mộ bạch không có mật khẩu cô trượt tay mở tô tố em đây là em phải liên lạc với an nhiên tuy mộ bạch không nói nhưng em có thể nhìn ra lúc mộ bạch nhắc đến an nhiên trong mắt tỏa ra ánh sáng tươi vui anh nhất định không biết rằng mình đã yêu an nhiên từ khi nào nếu có thể tìm được an nhiên mộ bạch có thể có cơ hội tỉnh dậy tiêu lăng bỗng không nói một lời tô tố mở danh bạ điện thoại của mộ bạch số điện thoại của an nhiên chắc là bắt đầu từ chữ a tớn gái đầu tiên chắc là của cô ấy cuối cùng tô tố cũng lật thấy an nhiên yêu nữ an nhiên giờ là ba giờ sáng an nhiên đổi số điện thoại khác rõ ràng là gọi được mà không ai nghe máy là vì hạ quyết định muốn cắt đứt với mộ bạch sao tô tố cười đau khổ cô chỉ có một cách thức duy nhất liên lạc với an nhiên nếu không gọi điện thoại được cô thật không biết liên lạc với an nhiên bằng cách nào tô tố gửi tấm hình mộ bạch cho cô ta mắt tô tố sáng lên đúng sao cô lại quên điều này tô tố đứng dậy lùi mấy bước mở c h â n ra chụp một tấm hình dưới tấm chăn người mộ bạch đầy những ống ghim mũi anh đeo bình dưỡng khí nhìn cảnh này thật sự là khiến người ta đau lòng tô tố chụp xong nghĩ đi nghĩ lại rồi ghi một đoạn chữ sau khi gửi tin tức đi điện thoại vẫn không có bất kỳ tín hiệu gì tô tố có chút thất thần tiêu lăng anh nói xem an nhiên có đến không tiêu lăng nhẹ nhàng ôm tô tố đừng lo lắng bất luận như thế nào chỉ cần an nhiên nhìn thấy tin này nhất định sẽ đến nguyện là như vậy tô tố và lãnh mạc canh giữ mộ bạch cả đêm đến sáng đêm thứ hai hai người vẫn chưa có ý muốn ngủ tiêu lăng vệ sinh sơ qua anh xuống lầu mua chút đồ ăn sáng ừ m tiêu lăng vừa đi được vài phút cửa phòng bệnh mở ra tô tố còn tưởng là tiêu lăng quay lại rồi vừa ngẩng đầu lên vừa định nói chuyện thấy người đứng trước cửa không phải là tiêu lăng mà là một thân phong trần an nhiên chương 650 cả n g ư ờ i tô tố ngạc nhiên an nhiên cô rõ ràng gửi tin nhắn lúc d ạ n g sáng ba giờ hôm nay cho an nhiên an nhiên cho dù mọc cánh cũng không thể trong vòng bốn giờ đồng hồ từ nước anh bay qua đây an nhiên mặt đầy hốt hoảng đẩy cửa tiến vào cô dường như không thấy tô tố cả ánh mắt đều dồn sự chú ý lên người mộ bạch không hề chuyển hướng cô che miệng lại hai mắt n g ấ n lệ lại là thật tại sao lại là thật an nhiên lúc này mới thấy tô tố canh giữ bên cạnh giường cô muốn cười với tô tố nhưng vừa mình mở khoe miệng cười thì phát hiện khoe miệng mình đã tê cứng cả rồi hoàn toàn không cười nổi đây rốt cuộc là chuyện gì tô tố không che giấu túi đầu kể lại toàn bộ sự việc xảy ra tại bãi giữ xe hôm qua cho an nhiên nghe cuối cùng cười đau khổ nhìn cô an nhiên nếu cô muốn trách tôi thì cứ trách đi an nhiên tiến vào phòng biện tiện tay đem hành lý v ứ t vào phòng không nói nửa lời trách móc tô tố an nhiên anh ấy thực sự là con người như thế lương thiện tốt bụng như thế an nhiên không cầm được nước mắt rơi ra tô tố cô đừng có tự trách cho dù không phải là cô mộ bạch cũng sẽ giúp thôi trong lòng tô t ố càng thêm hổ thẹn lúc này an nhiên đánh cô mắng cô sẽ làm cho cảm giác tội lỗi trong cô nhẹ nhàng hơn là hành động khoan dung này trong thời gian nói chuyện tô tố cảm thấy mình vô cùng thừa thãi an nhiên bên cạnh sờ vào chán anh nói mộ bạch anh biết không thực ra em không quay về nước anh chỉ là do tâm trạng em không tốt nên muốn một mình đi du dịch em vốn định đi xem hết cảnh đẹp của đất nước mình sau đó mới rời khỏi mỗi ngày anh gọi điện thoại cho em em đều thấy nhưng em không dám nhận em không biết tiếp sau đó anh sẽ nói gì với em em sợ nghe thấy giọng nói của anh nhưng lại không nợ c ú t máy nên mỗi lần điện thoại reo lên đợi khi nó ngừng reo em cũng có cảm giác như tim mình ngừng đập anh biết không trong đêm lúc em nghe thấy tiếng điện thoại reo đã dọn hết đồ chuẩn bị rời khỏi có lẽ do trời định sẵn khiến em thấy được tình hình của anh em thật sự mong rằng tấm ảnh đó là anh vì muốn lừa em quay về mà dựng lên cảnh giả dối đó nhưng anh nói với em sao lại là thật em nguyện rằng anh đang lừa em tô tố sống mũi cay cay từ từ ngậm chặt môi lại thì ra là thế chả trách an nhiên qua đây nhanh như vậy tô tố nghĩ đi nghĩ lại vẫn đến bên an nhiên đem hộp đựng trang sức giao cho an nhiên an nhiên ngây người ra đây là gì hôm qua mộ bạch đến cửa hàng mua quà cho cậu thực ra hôm qua anh ấy đến cửa hàng để mua đồ cậu thích sau đó đi qua anh tìm cậu nói với cậu một câu xin lỗi mong cậu tha thứ an nhiên thấy hộp dính đầy máu nước mắt lấp lánh cô mở chiếc hộp ra nhìn bên trong để một đôi nhẫn cặp nhẫn bạch kim không có bất kỳ điểm nhấn hay trang trí gì chỉ đơn giản là một vòng trơn an nhiên hít hít mũi từ trong hộp lấy n h ẫ n ra ngắm rất lâu lúc chúng ta kết hôn chỉ đăng ký thôi không mua nhẫn sau khi ly hôn càng không nghĩ sẽ có ngày nhận được nhẫn an nhiên nhìn cặp nhẫn đơn giản như thế đột nhiên cô nhăn mắt lại nhìn thấy dòng chữ nhỏ bên trong làm ấy ký tự tiếng anh y lở h ỏ i ủ an nhiên đông chốc nước mắt rơi đ ầ y mặt yêu cô thật không tô tố, tố nhìn bộ dạng an nhiên như vậy nhẹ nhàng rời khỏi phòng bệnh kinh thành tô ra tô nhiễm sau khi nhận được điện thoại của tiêu lăng thì không ngủ ông kêu a trung giám sát động tĩnh của ông lão gia tự mình chạy đến tất cả các nơi có thể giấu người trong căn nhà cũ lục hết các nơi một lần nhưng cuối cùng cũng không phát hiện ra manh mối hay bóng dáng của cảnh thụy và tiểu thất đáng chết tô nhiễm về đến phòng của mình a trung đã quay lại tô nhiễm nhìn thấy anh liền hỏi sao rồi bên ông lão gia có động tĩnh gì không a trung lắc đầu ông lão gia đang ngủ một chút động tĩnh cũng không có tô nhiễm cắn chặt hai răng cửa ngủ bắt hai đứa nhỏ đi hắn lại còn có thể ngủ tô nhiễm căn dặn a trung canh chừng ông lão gia có bất kỳ động tĩnh gì lập tức thông báo tôi dạ tô nhiễm ở trong phòng mình đứng ngồi không yên ông không cần nghĩ cũng biết ông lão gia bắt cảnh thụy và tiểu thất để làm gì bạch linh vừa chết không bao lâu tô gia hiện không có người kế vị nên ông lão r a bắt hai đứa nhỏ lại nhất định để huấn luyện chúng tô nhiễm phiền não không ôi sao ông không phát hiện ra ý đồ của ông lão r a sớm hơn nếu phát hiện sớm hơn có phải đã có sự phòng bị sau đó thuận thế ngăn cản ông không nghĩ đến hai đứa cháu trai và cháu gái chưa từng biết mặt nghĩ đến việc chúng phải trải qua sự huấn luyện tàn nhẫn của ông lão r a tô nhiễm tim đau như bị bỏ vào chảo dầu vậy bị thiêu cháy ghê gớm tô nhiễm không được hốt hoảng không được sốt ruột giờ người có thể cứu hai đứa nhỏ chỉ có ông tô nhiễm cố gắng chấn an mình đợi đến lúc d ạ n g sáng ba giờ hơn a trung đột nhiên vội vàng chạy tới lao ra nói mau có phải phát hiện điều gì a trung gật đầu trong viện ông láo ra b ô n g sáng đèn tô nhiễm bước lớn xông vào viện ông láo ra giờ tuổi đã cao lúc ngủ không thể chịu được chút ánh sáng nào nên sẽ không đột nhiên mở đèn lúc nửa đêm như vậy nhất định ông ta đang hành động đêm thanh tĩnh lạnh như nước đ ê m đầu thu đã có hơi lạnh tô nhiễm lại không cảm thấy lạnh ông vội vàng chạy đến trước cửa viện của ông lao ra trên đầu lại chạy đầy mồ hôi đến cửa viện ông đột nhiên dừng bước ai chung xíu nữa là đụng vào lưng ông lao ra ai chung ngươi về trước đi ta tự vào trong dạ tô nhiễm ở trước cửa hít một hơi sâu lại lao mồ hôi lạnh đi lúc bản thân hoàn toàn không khác biệt gì với ngày thường mới gõ cửa phòng ông lao ra ai vậy con cửa phòng k á t một tiếng mở ra người giúp việc thấy tô nhiễm mắt đ ố n g nhấp nháy lao ra sao giờ này ông lại đến ta có việc tìm ông lao ra ông lao ra người đang nghỉ ngơi để nô tì vào bẩm báo với ông một tiếng nữ giúp việc vội vào trong phòng ông lao ra chưa tới vài phút lại vội vàng trở ra cô mở cửa phòng ông lao ra mời người vào ạ tô nhiễm bước lớn vào phòng ông vào phòng ông lão r a lúc này ông lão r a đã ăn mặc chỉnh tể xem bộ dạng như sắp ra ngoài tô n h i ệ m thấy bộ dạng đó mắt sáng lên lúc này rồi người còn đi đâu